chư bát giới những lời này xuống tới lập tức t r e o đến bên trong lăng tiêu b ả o điện là cười vang hạ o thiên ngọc đế tức thì bị đối phương cái này vô s ỉ lưu manh phương thức cho khí cười chỉ vào đối phương tức giận nói tốt ngươi cái chư bát giới ngươi còn biết được ngươi đã từng chính là chấm cái này thiên đ ỉ n h thiên đ ồ n g đại nguyên soái chẳng lẽ ngươi không biết hiện tại ngươi thế nhưng là chịu cái kia tây phương b ổ tát điểm hóa ngươi không đi tây phương linh sơn tìm cái kia như lai phật tổ đến chấm cái này thiên đ ỉ n h trêu trọc thế nhưng là ngươi không đúng ngay tại cái này kịch vui một màn lúc đột nhiên ở giữa từ thế gian một cơn gió lớn trực tiếp quét đến nam thiên môn bốn đạo thân ảnh kêu thẳng xu càng là tại vô số t i ê n thần ánh mắt khiếp sợ xuống trực tiếp bị quét đến lăng tiêu b ả o điện giờ khác này bên trong đại điện ngọc đế cùng thiên đ ỉ n h chúng tiên ra hào hào sửng sốt chứ bắt giới đều chừng lớn mắt cây đay bắt được chỉ gặp bốn bóng người bị gió lớn trực tiếp quét đến cái này bên trong lăng tiêu b ả o điện kêu t h ả m một tiếng ngã xuống chính là cái kia nâng cao bụng lớn giả quả phụ cùng ba nữ thấy cảnh này chứ bắt giới phản ứng vẫn tương đối nhanh lập tức dắt lớn giọng phản nản hô lớn trời đánh chính là bọn hắn bà lão này chính là ta cái kia lừa bà mẹ cái này ba nữ chính là lắc lư láo c h ư động thiên hôn bồi tiền a các ngươi nh chúng tiên ra các ngươi nhìn xem cái này ba nữ cả đám đều nâng cao bụng lớn liền lao nương đều nâng cao bụng lớn đây không phải là khi dễ lao c h ứ cái này người thành thật sao nếu không phải lộ ra t r ậ n tướng cái này ngày sau lao c h ứ thế nhưng l à nhảy vào hoàng hà đều tẩy không sạch chứ bắt giới lớn giọng lớn bao nhiêu quả thực chính là quanh quẩn tại toàn bộ lăng tiêu bên trong đại điện không nói phía ngoài thiên đ ỉ n h thiên tướng đều nghe được rõ ràng mà lúc này cái này giả quả phụ cùng ba nữ sau khi hạ xuống vẻ mặt sợ hãi càng q u dị hơn là hắn nhóm trên người biến hóa chi thuật vậy mà bắt đầu biến mất một màn này quả nhiên là vội vàng không kịp chuẩy liền ngọc đếm động cái、này. các n g ư ơ i tây phương phật giáo nào chính là cái nào một màn a giả q u ả phụ lộ ra chân dung chính là tây phương phật giáo trưởng nhị hoan hỷ bồ tát mà cái kia cái gọi là chân chân tay ái liên liên ba nữ thì là văn thủ phổ hiến cùng linh các ba vị bồ tát khá lắm thuần một sắc nam nhân chỉ bất quá lúc này cả đám đều nâng cao bụng lớn bây giờ xuất hiện tại thiên đình bên trên lúc bốn người mặt là nóng bỏng nóng h ổ i hận không thể tìm một cái lỗ trực tiếp chui vào ôi t r ờ i đánh cái này lừa đảo vậy mà lại biến thành bồ tát bộ dáng、hệ. vậy hạ ngươi có thể được là lao chư làm chủ a chứ bắt g i i con ngươi đảo một vòng lập tức đặt mông ngồi dưới đất như là cái kia b á t phụ đuồng h ị c h lên vô lại g i á t lớn giọng khóc quất lên từ điểm đó liền không thể không nói cái này c h ư b á t giới gian xảo bây giờ hoàn toàn chính là càng c h e càng lộ nói chính mình không biết bồ tát thân phận còn nói cái này bồ tát là giả dối cũng coi là bị thai trộm chung đi chính là cái này từng trận nôn khan có chút quá phận c h ư b á t giới cái này một bộ các ngươi là giả dối nhưng lại buồn nôn nôn khan một m à n g nhất thời làm vô số tiên quân từng cái nết miệng lộ ra dáng tới cười mà ngọc đế đôi mắt chỗ sâu lại lộ ra một câu ngưng trọng vừa rồi một cơn gió lớn tiên nhân tầm thường không cảm giắt được nhưng hắn tuyệt đối cảm nhận được. vậy mà không có nửa điểm phát giác trực tiếp liền quét đến hắn cái này lăng tiêu bảo đ i ệ n đến nói cách khắc động thủ người thủ đoạn rất cao a mà lại lúc này hạo thiên ngọc đế nheo lại mắt cỗ này do tựa hồ là từ tây thiên thỉnh kinh trên đường tây lương nữ nhi quốc phá đến vậy cái này có thể thành có ý tứ cái này hoài thai liền có thể s ả y thai như lấy pháp lực cưỡng ép s ả y thai ngược lại còn biết tổn thất nguyên khí của mình mà cái này lạc thai tuyển cũng là hoàn mỹ nhất địa phương ôi đáng chết ôi không được ta nhanh sinh lúc này hoan hỷ bồ tát cùng văn thụ phổ hiền còn có linh cắt bốn vị bồ tát mồ hôi đầm địa một thân pháp lực đã bị giam cầm kẹt lại càng lúc à m này,、so、này, này chư bát n h o n giới n cũng là tiến lên bổ một cái trực tiếp bắt lây trưởng nhị hoan hỷ bổ tắt hai chân một bộ lao tử ỉ lại vào ngươi bộ dáng một màn này thấy ngọc đế cũng là có chút đau đầu ngươi nói thừa nhận bốn người này chính là tây phương linh sơn bồ tát đi đây không phải là trần c h u ụ i đánh mặt tây phương phật giáo không thừa nhận đi đây không phải là trận mắt nói lời bịa đặt ngay tại hắn là khó lúc chư b á t giới rất rõ ràng cũng là đập vào bốn vị này bồ tát cắn răng cũng không dám thừa nhận nguy trang nói trắng ra chính là lừa người chỉ là hoa quả sơn mười mấy quả bình thường nát đạo tại chư b á t giới trong miệng lại thành chín nghìn năm b à n đảo đây không phải là hấu người là cái gì cái kia thiên đ ồ n g việc này cần muốn thật tốt điều tra ngọc đế lắc đầu thở dài một tiếng không có cách hiện tại hắn cũng không muốn làm khó tây phương phật giáo chỉ có thể ánh mắt liếc nhìn chúng tiên l gia lập tức có danh tiếng có năng lực tiên ra từng cái hào hào cúi đầu một bộ mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm tuyệt đối không lẫn vào bộ dáng lúc này hạo tiên ngọc đế cũng có chút nhức đầu v i ệ n c á i chán sau đó thở dài nói chư vị tiên l gia nhưng có nhân nguyện đảm nhiệm điều tra nói đến đây lúc ngọc đế cũng là dừng lại một chút nhìn xem chư bát rơi rắc cổ họng chơi xấu bộ dáng hắn bất đắc gì nói nhưng có nhân nguyện ý đảm nhiệm điều tra cái này lừa gạt cưới không lừa gạt đồ cưới một á n khá lắm nói ra lời này sau hạo tiên ngọc đế đều cảm thấy là lạ cái này tam giới thiên đình tri chủ ngọc hoàng đại đế hôm nay lại muốn lẫn vào thế gian như vậy chuyện cưới g ả cái này có thể nói là thiên đình từ bên trên hắn cổ nhất đến thành lập được một lần đầu lừa gạt đồ cười án đi lúc này hắn âm thầm nuốt nước bọn nếu để cho đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất biết được có thể hay không tức giận đến độ tới phía d ư ớ i chư bát giới nhìn thấy ngọc đế một màn này về sau lập tức mạnh mẽ gạt ra mấy giọn nước mắt vội và nói g n vậy hạ còn phải là ngươi a có thể được là lao chư tìm về cái này đồ cười a mất mặt mặc dù mất mặt nhưng cùng chín nghìn năm b à n đào so sánh có thể hố một cái trở về hắn đều kiếm một phát mà lại hắn tin bốn vị này bồ tát tuyệt đối muốn phải dùng cái này ngăn chặn miệm c ũ ngay chính là cái gọi là phí miệng. Bát giới trong lòng càng là là gọi bịt để n lần n h heo, lao à xem như lợi thức. Ngay tại ứ c Ngay t lúc ngọc đế chuẩn bị đem việc này làm thành hồ đồ sổ sách lúc đột nhiên bên trong lăng tiêu bảo điện phật quang đại t á c nháy mắt tất cả mọi người mắt trợt tròn c h ư b á t giới đều t r ừ n g lớn mắt trong lòng càng là bắt đầu lấy máu mà chuẩn bị xử lý hồ đồ sổ sách ngọc đế lúc này đều khỏe miệng c o giật không nói nhìn qua chúng trận mắt ngoác mồm tên ra vô lực giơ tay lên nói nhanh đi triệu tây phương cực lạc như lai phật tổ đến đây phật quang đại tát xuống nương theo lấy từng tiếng hoảng sợ thống khổ kêu rên hy lên vậy mà xuất hiện tam giới từ trước tới nay một lần đầu lăng tiêu b ả o điện sinh con một màn trường n h ị hoan hỉ bồ tát t r ừ n g mắt mắt to nhìn xem lập loẹ phật quang hải từ đột nhiên liền từ hai chân bên trong đ à n sinh ra lúc này hắn t r ừ n g mắt mắt to cuối cùng tuyệt vọng quát t ầ m lên không thế nào lại nhanh như vậy văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba vị bồ tát cũng là ả o ả o mậm bức tại trường n h ị hoan hỉ cái này âm thanh thê lương âm thanh xuống bọn hắn lúc này mới đầu góc kịp phản ứng mặc dù vẫn là hôn hôn độn mậm bức cực kỳ nhưng bọn hắn vẫn là cảm nhận được tinh huyết của mình tinh phách trực tiếp rút đi một phần ba. phật quang lấp l o e xuống vậy mà trực tiếp từ giữa hai chân của bọn hắn chán giữa hai chân cái kia duy nhất lỗ hổng chán lấy phật quang xá lợi từ hình thức đạn sinh ra đến cùng là tiên phật hàng ngũ khẳng định khác biệt p h à m nhân vậy mà trực tiếp xuyên thấu qua quần áo lập l o e phật quang màu vàng xá lợi từ tại trước mắt bao người tại bên trong lăng tiêu bảo điện trực tiếp hóa thành bốn cái lập l o e phật quang bé con hoa hoa hoa hoa nháy mắt cái này lăng tiêu bảo điện thành cỡ lớn thai nạn xe cộ hiện trường ngọc đế đều mất bức chúng tiên ra cũng làm động thế nào nhanh như vậy liền sinh bé con rồi tựa hồ một màn này có chút không đúng nhưng mà chói hai bé con khóc lớn tiếng vang thấu lăng tiêu b ả o điện n à y bình thường từng cái cũng là không gì không làm được kêu mưa gọi gió tinh quân tiên quan lúc này đều hốt hoảng không biết làm sao quá vội vàng không kịp chuẩn bị bọn hắn thực tế là lần đầu gặp được việc này này làm sao làm a trong lúc nhất thời chúng tinh quân cùng tiên quan ảo ảo nhìn về phía ngọc đế mà ngọc đế cũng mắt t r n trọn lần này hắn là thật ánh mắt bối rối nhìn về phía thái bạch kim tinh không thể không nói còn phải là cái này lao h o a đầu thái bạch kim tinh mặc dù cũng là lần đầu tiên gặp được việc này nhưng đến cùng là có nhanh c h a làm là tam g i i đoá hoa giao tiếp hắn trực tiếp hất lên phát lộ ra một bộ quan tâm lo lắng bộ dáng tiến lên rắt lớn cổ họng nói bệ hạ lao thần sai lầm à vậy mà h ư ớ n g say m ề m nhớ lầm canh giờ lúc này căn bản không đến lên t r i ề u thời gian nhanh mau dịu bệ hạ đi giao chỉ lao thần tự mình muốn hướng nương nương cho tạ tội khá lắm cái này thái bạch kim tinh nói đồng thời càng là tiến lên đỡ lấy ngọc đế mà ngọc đế mặc dù cũng là mất bước nhưng đến cùng cũng là nhiều năm kẻ ra đời lập tức meo lại mắt cũng giả trang ra một bộ say khớp bộ dáng vị thái bạch kim tinh giả say nói thái bạch à chấm liền nói đi thật còn tại giao chỉ uống cái này thiên ngưỡng thế nào đột nhiên liền đến vào triệu thời gian nhanh mau dị chấm uống say cái này tiên nhượng thái thượng đầu khá lắm cái này cỡ lớn vung nổi hiện trường nói rõ chính là không n g h ĩ quản cái này lạ sự na cha lúc này c o n ngươi đảo một vòng lập tức hô lớn thái bạch ngươi đỡ tốt bệ hạ na cha cái này đi cho bệ hạ giá long liễn na cha thông minh những người khác cũng không lại từng cái nhanh vội túi đầu gấp giọng kêu gọi nói chúng ta nguyện vì bệ hạ hộ giá hộ tống khá lắm cái này lăng tiêu bảo điện chúng tiên quân từng cái ùa lên ngọc đế lảo đảo ngồi ngay ngắn ở trên long liễn kết quả thiên đình trừ đi trực tiên quan bên ngoài vậy mà một mạch đều đến hộ tống ngọc đế đi giao chỉ không biết còn tưởng rằng muốn phát sinh tam giới đại chiến đâu Từ lăng tiêu lăng bây ả o điện giờ a theo à mình Đông Phòng tây phương bốn vị bồ tát sinh con cái này tận trời phật quang xuống ai còn dám mở to mắt nói lời bịa đặt là giả dối đây không phải là kéo đặng sao mà lại quan trọng hơn chính là cái này lại không liên quan mình sự tình ồ ồ bệ hạ ngươi chờ một chút lao chư lao chư năm đó dù sao cũng là trưởng quản thiên h ạ một trăm nghìn thủy quân tiên h bồng đại nguyên soái cái này long liễn đi giao chỉ muốn đi ngang qua thiên h ạ đất này trượn lao chư đến cho bệ hạ giá liễn lúc này đều triệt để bại lộ thân phận không thể nghi ngờ lại lại đi xuống liền quá phận chứ bắt giới nhiều khớp khéo trực tiếp đứng dậy vùng r a chân liền hướng phía ngọc đế long liễn phóng đi nếu là không rõ ràng còn tốt nhưng hôm nay nhiều như vậy thiên đình tiên quan từ lăng tiêu bảo điện đi giao chỉ phải đi qua thiên hà đây không phải là kéo đạm sao thiên hà ở đâu giao chỉ cùng lăng tiêu bảo điện lại tại đâu Cái này bắn đúng ạ tại hạ. i tới, thiên đỉnh quấn bên trên một vòng mới có thể đi giao chỉ à? Rõ ràng đi ra ngoài liền có thể đạt tới giao chỉ. Kết quả nhất định phải đi thiên cái thiên Bắc bên cũng có có có c không muốn đình quấn trên vòng ràng nhất định đình quấn vòng, không ngờ rằng, cái này đình kết thể thể thể h một trì đạt trì, một đây là quả Rõ ra tiên một mỗi cái ra đấy ề liền u mau mau là lên làm long liền này mắt mụ, mồm Thiên cái còn há nói dối nói há mồm liền lên ra. Thiên đồng ngươi đổi đồng đứng ngay Đúng đó hạ ra. A. đ gì, bệ đợi chút nữa nếu là bởi vì ngươi lãnh đ ạ m tại thiên hà chậm trễ canh giờ chính là của ngươi sai lầm Khá lắm, thiên đình phía lắm, phổ hiền còn có linh cắt bốn vị bồ tát biệt khuất nội dẫn đủ loại cảm xúc xuống quả thực muốn tự t ử có cuối cùng vẫn là trưởng nhĩ hoan hỷ bồ tát g i ữ t ậ n nhìn qua tây thiên tuyệt vọng kêu khóc nói phật tổ như lai phật tổ sư minh ngươi mau tới mau cứu sư đệ a cái này t ê u rên muốn nhiều thê lương có nhiều thê lương bọn hắn pháp lực bị p h ò n g bây giờ cái này sinh ra bé con về sau càng l ạ i như là phạm nhân thể cốt suy yếu đến không được chỉ có thể thê lương gào thét văn thủ cùng phổ hiền hai người càng là tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt hai con ngươi không dám tin nhìn qua hoa hoa khóc lớn hai tử hai người mắt khẽ đ ả o trực tiếp sủi lơ ngất đi linh cắt bồ t á t thì là ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy mình sinh ra xuống hải tử khoe miệng lẩm bẩm nói vần tăng đại la vần tăng đại la cảnh A. tu đ ạ o v ậ n năm thật vất vả thành t i ể u đại la cảnh lúc này mặc dù pháp lực bị phòng bọn hắn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng chính mình đại la cảnh rơi xuống đều là bởi vì cái này sinh con gây nên lúc này bốn vị bồ t á t b i ệ t quốc ta phàm là bọn hắn có chút pháp lực cho dù là tổn thất điểm nguyên khí bọn hắn cũng muốn trực tiếp tại trong bụng trực tiếp lấy đại pháp lực tiêu diệt cái này n ụ thai giải dương sơn lúc này một đôi lạnh lùng đôi mắt mở ra nhìn qua thiên đ ỉ n h cười lạnh nói đến bản tôn địa bản còn cường hành như vậy chán sống rồi sao là mà tây lương nữ nhi q u ố c một đạo tuyệt sắc thân ảnh nhìn qua chín tầng trời cũng là che miệng nhẹ cười lên khỏe mắt bên trong rõ ràng lộ ra một cố vẻ trêu thức rất rõ ràng vui vẻ văn thủ phổ hiền còn có linh cắt bốn vị bồ tát tới này giải dương sơn liền là muốn lấy lạc thai tuyền hóa giải trong bụng đụng thai như thế không thương tổn m ả y may nguyên khí không ngờ rằng đụng phải kẻ khó chơi lạc thai tuyền liền giống với tiêu hóa cái gì cũng không ảnh hưởng mà không có cái này như bốn vị bồ tát có pháp lực ở đây trực tiếp dùng tự thân pháp lực cưỡng chế xuống. liền giống với dòng người sảy thai nguyên khí đại thương nhưng lại gây không biết là ai kết quả làm phải tự mình cắn răng muốn phải sảy thai đều không có cơ hội trực tiếp sinh bé con ra tới cùng cái này sảy thai dòng người không nhiều lắm khác biệt nguyên khí đại thương không nói còn sinh một cái sống sở sở phật q u a n g bắn ra bốn phía bé con chương ba trăm sáu mươi ba tứ thánh thử thiên tâm kết quả sinh bốn cái béo bé con giao chỉ ngày xưa nghiêm túc thận trọng ung dung hoa quý vương mẫu nương nương lúc này có gì đó quái lạ nhìn qua ngọc đế còn có đen n g h ị hai bên trái phải đứng đầy chúng tiên lên ra ngày xưa nàng cái này giao chỉ thế nhưng là q u ặ n cũ é vô cùng gần nhất thế nhưng là hết lần này tới lần khác náo nhiệt lên ôi chấm đau đầu ngọc đế y nguyên còn tại g i ả say chúng tiên ra từng cái túi đầu nhưng cái kêu b ả vai r u n r u n túi đầu chúng tiên ra từng cái trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười lần này tây phương phật giáo có thể nói là náo một cái chuyện cười lớn mà lại văn thủ phổ hiền còn có linh các ba vị đều đã từng là người của xiển giáo tự nhiên cái này vô số tiệt giáo đệ tử vui với chế dễ ước thậm chí liền xiển giáo môn nhân cả đám đều trong lòng âm thầm cười lạnh đáng lời mà cái này trường nhĩ hoan hỷ bồ tát chớ nói chi là lúc trước lâm trận phản giáo tiệt giáo môn nhân cả đám đều hận đến nghiến răng nghĩ l bây giờ việc này bọn hắn đã nghĩ kỹ đến lúc đó nhất định muốn thật tốt t r u y ề n khắp thiên hạ thậm chí không ít tinh quân âm thầm tính toán cái này hạ giới phạm nhân liền tốt cái này ngụn vừa vặn có thể cho người hạ giới báo ngộng đúng để hạ giới thành hoàng cùng đất đai đều t r u y ề n ba việc này nhất định muốn để tam giới cũng biết tây phương phật giáo bốn đại bồ tát sinh con sự tình chật c h ư ợ t cỡ nào xúc động lòng người a vậy hạ đúng lúc này thái bạch kim tinh đạp lên b ư ớ c chân thư thả bốn bề yên tĩnh từ bên ngoài chạy đến trong lúc nhất thời cảng là thu hút chúng tiên ra chú ý liền giả s a nhức đầu ngọc đế đều mở ra một con mắt nhìn qua hướng phía giao chỉ đi tới thái bạch kim tinh. Vậy hạ. như lai phật tổ đã tiếp đi tây phương bốn vị bồ tát chán còn có bốn vị phật tử thái bạch kim tinh lão nhân này x ấ u tính nói chuyện còn mang thở mạnh mà lúc này chúng tiên từng cái đạ n g h ĩ kỹ tiếp xuống thế nào đem việc này cho truyền bá tam giới thiên đ ồ n g ngươi bây giờ là không phải nên hạ phàm đi bảo đảm cái kia đường tam tạm đi tây thiên thình kinh ngọc đế trực tiếp chuyển hướng chủ đề hướng về phía tránh trong đám người lại dị thường dễ thấy chứ bát giới nói mà lúc này bách quan đều hào hào căng tới ánh mắt trong lúc nhất thời trong mắt mọi người đều tràn ngập trêu tức mà lúc này chư bắt giới một bộ đáng thương ủy khuất ba ba bộ dáng trực tiếp nhìn về phía thái thượng lão quân tựa hồ muốn nói việc này làm lớn tiện lợi bị chiếm được còn gây một thân lẳng lơ chẳng lẽ ngươi quả thật muốn mặc kệ lúc này thái thượng lão quân bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ một tiếng nắm tay bên trong phất trần nói khẽ yên tâm việc này đều là tây phương phật giáo nhân quả không có quan hệ gì với ngươi một câu trực tiếp điểm sáng tỏ hết thảy việc này dừng ở đây tây phương phật giáo tuyệt đối không dám cầm cái này nói xong chuyện mà chư bắt giới một gương mặt đeo xanh vội và nói cái này bên ngoài không dám liền sợ vụng cho lão chư làm khó dễ、à. không thể không nói cái này chứ b á t giới vẫn là thật thông minh trực tiếp nghĩ đến hết thảy ngọc đế thấy thế sau càng là vui mà cười to nói yên tâm thiên đ ồ n g ngươi cứ việc đi bảo đảm cái kia đường tạm tạm đi tây thiên thình kinh như quả thật có vấn đề cái này đâu xuất cung bên trong lão quân còn thiếu một vị giắt c h â u đút cỏ sai xử người ngay tại chúng tiên t r e o chọc cười to lúc lúc này giao chỉ bên ngoài vang lên lần nữa thanh âm quen thuộc tất cả mọi người sửng sốt ha ha già tôn cương lên trời liền nghe nói ta cái kia sư đệ b á t giới đem tây phương bốn vị bồ tắc bụng làm cho lớn không nói còn sinh ra bốn cái béo bé con ha ha mau, mau để ta lão tôn nhìn xem ta cái kia sư đệ đến cùng lạ như thế nào có lớn như vậy năng lực chỉ gặp tôn nộ không nhảy nhảy n h ó t n h ó t đến từ bên ngoài đi tới tiến đến nháy mắt liền nhìn thấy bị khuất ba ba c h ư bắt giới lập tức mừng r ơ i trên giới vui vẻ vô b ắ p đùi lại vô tay ha ha ngóc tử ngươi mau nói nói ngươi là như thế nào làm lớn tây phương bốn đại bồ tát bụng đến còn có cái kia bốn vị béo chất n h ì phải chăng cũng giống như bắt giới ngươi như vậy xinh đẹp nói đến đây lúc tôn nộ không càng là che miệng cười to không thôi mà bên trong dao chỉ chúng tiên ra càng là đều bị trêu chọc cũng nhịn không được nữa cười ha hả liền ngọc đế cùng vương mẫu đều nói lung tùng lúc này mới mấy ngày lao chư nào có bản lãnh đó lúc này nhìn xem đi tới hồ n ô n loạn ngữ hậu tử lập tức chư bát giới đều miệng kêu la mà tôn nộ không cũng là tiến lên mang theo chư bát giới lộ thai tại đối phương ôi thống khổ tiếng đều thảm thiết xuống hắn trực tiếp cười mắng lên tốt ngươi cái ngốc tử có câu nói rất hay cái này trên trời một ngày năm tiếp theo ngươi lên thiên hậu ta lão tôn bồi tiếp sư phụ tại hạ giới chờ ngươi trang viên này để bán kết quả ngươi vẫn chưa trở lại sư phụ để lao tôn lên trời đến xem không đến còn tốt cái này vừa lên trời lão tôn mới biết được người cái này ngốc tử vậy mà làm lớn tây phương bốn vị bồ t á t bụng không nói trả lại cho ngươi sinh bốn cái heo có tử kỳ hy mau mau cho lão tôn nói một chút nói cho cùng lao tôn dù sao cũng là làm thuốc thuốc nhìn xem bốn cái béo chất nhi cũng là phải khá lắm cái này tôn nộ không quả nhiên là không che đậy miệng trực tiếp chơi xấu trêu tức xuống lập tức chọc cho chư thần nào thào che miệng cười to c h ư bắt giới c à n g là thẹn quá thành giận nói người cái này bị ôn bật m à ôn nói bậy bạ gì đó tây phương bốn vị bồ t á t cũng là nam lao chư cũng là lớn nam nhi tốt làm sao có thể là lao chư làm tôn nộ không cũng là bắt được cơ hội trực tiếp v à đầu bức thai cười mắng tốt tốt tốt ngươi không nhận không quan hệ có thể cái này thiên đình đều c h u y ể n lẫn lao tôn chân trước mới vừa lên trời liền nghe nói ngươi cái này ngốc tử quả nhiên là có bản lĩnh ngày sau lão tôn thấy cái k i a tây phương bồ t á t cũng có thể thẳng tắp cái e o liền có phải hay không lão tôn là nên xưng hô đệm mội đâu còn là cái gì n á y mắt thiên đình lên một hồi cười to trong đó na cha càng là ôm bụng khỏe mắt đều nhanh cười ra lệ quang cười to nói là cực là cực thiên b ồ n g ngày sau chúng ta thấy phải chăng nên xưng hô chư đệm u ộ i hoặc là chư phu nhân ha ha hầu tử ngươi cái này thân là thúc thúc có thể được chuẩn bị kỹ càng lễ gặp mặt người khác có lẽ sợ kiên kỵ cái gì? hố thế tiểu ma vương na cha cũng không sợ tây phương phản giáo trực tiếp không chút kiên kỵ phình bụng cười to càng là đi theo hầu tử cùng nhau t r e o trọc vậy hạ à ngươi có thể được vì ta lão chư làm chủ à, lão chư quả nhiên là cái gì cũng không làm à, lão chư là cái gì cũng không biết cực lớn oan hồn à. giờ khác này chư bắt giới trực tiếp tóm ngồi dưới đất ô ô bắt đầu nói đến việc này như chân do đám người này loạn nói tiếp cái này tin nhảm truyền khắp t ă n giới g ngày sau hắn không tránh khỏi muốn bị làm k h ó dễ mà tôn ngộ không càng là không chê chuyện lớn che miệng cười nhìn qua na cha nói t một Thái Tử, Tôn Tây Tát tại trong tiêu chất trượt, Tôn chính là nghĩ còn biết nghe Phương sinh hì, chính nghĩ nhân thế sinh. cái cái nói kia điện đại Lao là lăng Lao là là bảo con, nào bốn càng bên còn này nam Bồ vị m câu trực tiếp chọc cho n à cha cười to nói ngươi đây liền đến thật tốt hỏi một chút sư đệ của người thiên đồng một trận náo h kích xuống thấy càng ngày càng nghiêm trọng sau ngọc đế cố nén ý c ư ờ i tầng tầng lớp lớp một ho khan lập tức chúng tiên ảo hào cúi đầu nhưng khỏe mắt ý c ư ờ i ý nguyên không che giấu được có thể nói bọn hắn sống trên vận nam lần đầu gặp được chuyện này tốt rồi thiên đình một ngày kiếm tì bạc chúng tiên càng là muốn vận chuyển thiên địa thiên đông a ngươi còn là theo chân nộ không hạ phạm đi bảo đảm cái k i a đường tam tạm đi tây thiên thỉnh kinh đi trực tiếp một lời định đoạn ngọc đế đánh nhị quyết định thiên đình khối này nên kết thúc công việc mà na cha trực tiếp liền ôm quyển cười tươi như hoa nói bậy hạ vừa v ậ n đông thắng bộ châu có một chỗ yêu vương làm loạn na cha xin chỉ thị hạ giới trừ yêu đồ bỏ đi đông thắng thần châu nơi nào đến vô pháp vô thiên yêu vương nói rõ chính là ngươi mượn cơ hội muốn phải tây phương đem cái này tây phương nháo kịch cho truyền bá nhưng mà ngọc đế lại là một bộ trịnh trọng g đầu thật tốt như thiên giới chúng thần đều như na cha ngươi như vậy cái tia tam giới sớm đã thái bình cái này quân thần kẻ xứ phía dưới chúng tiên cũng là âm thầm b ậ t cười xem ra ngọc đế cũng là một cái lòng dạ hẹp hòi nói rõ chính là muốn chế nhạo tây phương phẩm giáo người cái này ngốc tử còn đứng ngay đó làm gì sư phụ đã tại nguyên chỗ chờ ngươi gần nửa tháng người cái này bị ôn h ầ u tử l ã o chư chính mình biết đi tôn nộ g không cùng chư bắt giới hai người đùa dỡn xuống liền hướng phía bên ngoài đi tới mà còn lại t i n h quân tiên quan cũng là từng cái cười chắp tay xin chỉ thị chuẩn bị hạ giới hoặc là cáo lui chuẩn bị đi truyền bá cái này cho cười hạ giới lúc này đường tam tạng cùng sang nộ tịnh tại một chỗ nghỉ mát còn đập vào đệm nằm dưới đất rất rõ ràng trang viên đều bán bây giờ bọn hắn đã không còn chỗ cư trú bất quá cũng đổi lấy không ít bạc dù nhưng đã qua gần nửa tháng nhưng lúc này sang n ộ tịnh vẫn còn có chút lăng lăng nhìn qua trong hành lý c h u n ặ n g bạc chính mình người sư phụ này tựa hồ có chút nói như thế nào đây ngươi nói không đáng tin cậy đi có thể mang theo nhiều như vậy bạc tại thế gian bọn hắn sư đ ồ cơ hồ liền không có nhận q u á k h ổ vừa đi vừa nghỉ mỗi ngày ba bữa cơm cũng là dùng bạc mua thượng hạng đồ ăn có đôi khi còn có rượu thịt tại thế gian tuyệt đối không kém cỏi chưa từng có nến qua cái gọi là hóa duyên mà đến canh t h a đồ ăn g ộ i ngươi nói đáng tin cậy a cái này nhà mình sư phó mang lấy bọn hắn vơ vét xong trang viên về sau liền để bọn hắn đi phụ cận p h i ê n c h ợ đem không dùng đến áo gấm la gấm còn có trang viên đều cho buôn bán ngộ tịnh a hành lý có thể thu thập xong rồi đột nhiên nghe được nhà mình sư phụ kêu gọi về sau sang ngộ tịnh nhanh vội và ngẩng đầu nhìn trong lương đình nhà mình sư phụ vẫn eo bẹ cổ hỏi thăm mà hắn đàng hoàng ông thanh nói sư phụ yên tâm tất cả bạc cùng vật phẩm quý giá đều cất kỹ nói đến đây lúc sang ngộ tịnh càng là vỗ hai cái hành lý g i r ú c bên trong là chữ nặng vàng bạc phía dưới là chỉnh chỉnh tề tề từ đại đường mang ra vàng mặt trên thì là b n ộ ô tịnh à ngày sau phạm là chúng ta sử dụng tiền bạc ngươi cũng đều phải nhớ kỹ sổ kế toán dù sao cái này đi về phía tây đường đi xa xôi mặc dù chúng ta không thiếu tiền nhưng ai cũng không biết có thể bao lâu thế gian có câu chuyện cũ kể thật tốt ăn bất tận x u y ê n bất tận tính toán không đến mới có thể nghèo nộ tịnh ngươi có thể được nhớ kỹ đúng nhất là ngươi nhị sư minh kia phạm là muốn từ ngươi nơi này cầm bạc nhất định phải đi qua vi sư đồng ý mới có thể nếu không vi sư cũng không muốn đi đến nửa đường cái này bạc đều không còn chúng ta đến lúc đó chỉ sợ chỉ có thể dọc theo đường ăn xin hóa duyên mỗi ngày ăn canh thừa cơm đường tam tạng một bộ tùy ý bộ dáng nói xong sang ngộ tịnh gật đầu cung kính nói sư phụ yên tâm sổ sách không có việc gì đồ nhi đều biết xem xét một lần tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm lúc này sang ngộ tịnh trong lòng đều không còn gì để nói nhà mình người sư phụ này nào giống một cái tăng nhân quả thực chính là một cái tính toán đến một phần một lông vân du bốn phương thương nhân bất quá có câu nói nhà mình sư phụ nói đến có lý nếu là thật sự không còn bạc bọn hắn chỉ có thể dọc theo đường ăn xin hóa duyên đến lúc đó đều là canh thừa cơm nguội hắn cũng không muốn ăn những thứ này sư phụ sư phụ ta cùng bắt giới trở về đúng lúc này trời lên một hồi vui vẻ tiếng cười truyền đến chỉ gặp tôn nộ g không nắm bắt chứ bắt giới lỗ thai trực tiếp từ trên trời giáng xuống rơi xuống nháy mắt chứ bắt giới ai nhà kêu đau đớn xuống cuối cùng hất ra hầu tử nắm bắt lỗ thai của hắn chỉ gặp hắn đau lòng che lấy chính mình đỏ bừng lỗ thai mà tôn nộ g không cũng là cười to không quan tâm nhảy vọt tiến vào trong lương đ ỉ n h hi hi sư phụ ngữ nhưng không biết chúng ta cái này bắt giới lợi hại a lên trời một lần đồ cưới mặc dù là không có muốn trở về vậy mà cho ta lão tôn chỉnh cái bốn cái mập mạp chất nhi cho sư phụ ngài chỉnh đến bốn cái mập mạp đồ tôn nộ không vỗ bắp đường tam tạng đều mở b ư ớ c liền sang ngộ tịnh đều hai mắt bôi đen nói đại sư huynh ngươi đang nói gì đấy nhìn xem nhà mình sư phụ cùng xa sư đệ mờ mịt tôn nộ không cười to v ô bắt đ u ổ i khỏe mắt đều cười ra nước mắt cười to bắt đầu giải thích xa xôi nửa ngày làm tôn nộ không sau khi giải thích xong sang ngộ tịnh trận to trong mắt miệng đều mở lớn một bộ không dám tin bộ dáng mà đường tam tạng mở b ư ớ c ngộ không ngươi nói là cái k i a giả quả phụ cùng ba cái nữ nhi là tây thiên bốn vị bồ tát bắt giới còn làm lớn bốn vị bồ tát bụng còn tại bên trong lăng tiêu bảo điện sinh bốn cái phật tử lúc này đường tam tạng m ộ t b ư ớ c càng là không dám tin nhìn qua tôn nộ g không hỏi đến mà hầu tử lúc này cười là thở không ra hơi cười to vô bắt đuổi là cực là cực chính là sư phụ ngươi lý giải cái này lý chính là cái này ngốc tử làm sư phụ chúng ta cũng không thua thì ta chỉ là bé nhỏ đổ cưới cho lão tôn đội bốn cái mập mạp chất nhi ha ha cho sư phụ còn chỉnh bốn cái độ tôn sư phụ lao nhân ra ngài nói có đáng giá hay không đi tôn nộ g không t r e o tức trêu c h c xuống phía ngoài chư bắt giới biệt khuất lấy một gương mặt đỏ bừng ông thanh nói đi đi ngươi cái này bị ôn hầu tử hầu ngôn luận ngữ sau đó chư bắt giới càng là bị khuất nhìn qua nhà mình sư phụ sư phụ lao nhân ra người có thể được cho đồ nhi làm chủ à, ngày đó rõ ràng là chính bọn họ vốn là bụng lớn lại còn muốn phải tìm lao chư làm t i ế p bản lao chư là một phần chỗ tốt không có mò được không nói còn bồi sư phụ đồ cưới kết quả còn gây một thân lẳng lơ giờ khác này đường tam tạng người đều tê dại nhìn lên trước mắt chư bát giới còn có một bên cười không ngừng h ầ u tử giờ khác này hắn đều ngộng bức đến không được nhưng sau đó suy nghĩ một chút nháy mắt hắn âm thầm giọt nói thầm có thể tại lăng tiêu bảo điện trước mặt nhiều người như vậy sinh con xem ra hẳn là thiên đình thừa cơ đánh chó mù đường hố tây phương phật hạt giáo không tệ lúc này đường tam tạng hoài nghi chính là thiên dù sao đây là lớn thời cơ tốt bất quá lúc này đường tam tạng cổ quái nhìn lấy mình cái này hai to mặt lớn đồ đệ c h ư bắt giới cuối cùng yếu đ ớt nói bắt giới a ngươi tốt thật là quá tốt rồi lúc này hắn cũng không biết nên nói cái gì lần này chỉ sợ là thật chỉnh ra việc lớn đến c h ắ c không được bắt giới không dám xuống tới đâu xem ra cũng là sợ tây thiên trả thù a chẳng qua hiện nay xuống tới xem ra việc này cũng là đến một giai đoạn bắt giới hẳn là bị người bảo vệ đến đi thôi chúng ta chỉnh đốn xuống lên đường đi đường tam tạng khỏe miệng chậm rãi câu lên cũng là nhịn không được lộ ra dáng tơi cười lần này nhưng làm thật có ý tứ chính là không biết là ai làm phải biết bọn hắn chính là một cái hạ dược nhưng có thể cầm nã bốn vị bồ tát tuyệt đối là đại năng tây thiên linh sơn lúc này trường nhĩ hoan hỷ bồ tát cùng văn t h ủ phổ hiền còn có linh cắt tây thiên bốn đại bồ tát tào hào sắc mặt tái nhậm biệt khuất nhìn lên trước mắt đã rơi vào trạng thái ngủ say h ả i tử mà ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen vàng bên trên đa bảo như lai phật tổ lúc này cũng là đau đầu nhìn qua bốn cái người mang bọn hắn tây phương bốn đại bồ tát huyết mạch cốt n ụ c bé con việc này chỉnh hắn cũng làm ở bức cuối cùng như lai phật tổ thở dài một tiếng bất đắc dĩ thở dài nói tốt rồi đứa nhỏ này đều sinh ra tới nhưng bây giờ đã sinh ra hóa thành người nếu là bọn họ lại thôn vệ cũng không biết bổ về nhiều ít nguyên khí ngược lại lợi này bốn đứa bé còn phân hóa bọn hắn không ít khí vật bây giờ bọn hắn chỉ có thể cắn nát ra hướng trong bụng ớt cuối cùng bốn vị bô tắc sắc mặt khó coi chỉ có thể mang theo bốn cái bé con trở về trước thu làm đồng tử ngày sau càng là gắt gao giấu ở trong đạo tràng tuyệt đối không làm cho đối phương ra một bước môn miễn cho bị người khác lại nói đọc đến đây là hết chương rồi đúng không <cười> ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương ba trăm sáu mươi bốn một viên nhân s â m quả đổi một viên xá lợi tử đường tam tạng một đoàn người lại đi mấy tháng trên đường đi màn trời chiếu đất xuống c h ậ m nhìn thấy phía trước có một tòa núi cao chặn đường xa xa nhìn lại chỉ gặp núi này tỏa ra linh quang xanh biết cây cối dị thường cao lớn tựa hồ đi tới cực lớn hoa thế giới cái k i a động vật kêu to còn có nước suối thác nước g ầ m thanh cách xa xa đều nghe được rõ rõ r à n g r à n g tốt một tòa thế ngoại tiên cảnh a các đ ộ nhi các ngươi cũng biết nơi đây là chỗ nào cưới tại bạch long mã bên trên đường tam tạng nhìn qua xa xa tiên sơn không khỏi toát ra một tia hâm mộ chính mình ngày sau thành phật làm tổ cũng làm làm cái địa bàn này mới gọi hương thụ tôn nộ g không một đôi hỏa nhãn kim tinh lập loè ánh sáng vàng hắn nhìn thấy linh khí nồng nặc không khỏi cảm thấy kinh ngạc bật thốt lên sư phụ ngọ n tiên sơn này so lão tôn cái kia hoa quả sơn còn muốn càng hơn một bậc ca xa ngộ tịnh cũng là hiếu kỳ nhìn qua nơi xa chỉ có chư bắt giới nhìn như buồn buồn nhưng là khinh thường ngắm nhìn tôn nộ không trong lòng mắm thầm túi hầu tử ngươi có thể có cái gì kiến thức trên đường đi rừng t h i ê n nước độc chúng ta đều trải qua d chắc hẳn nơi này nhất định có tiên nhân ở lại đường tam tạng cũng là chứa không hiểu nhìn qua nơi xa cảm t h ắ n nói xong mà chư b á t giới càng là cất rõ ràng giả hồ đồ vỗ cái bụng tiếng cười nói sư phụ quản hắn là cái gì chúng ta đi qua chẳng phải sẽ biết sao như thật có tiên nhân ở lại chúng ta vừa vặn không cần ngủ ngoài trời giã ngoại còn có thể ăn một bữa nóng hổi thượng hạng đồ ăn người cái này nóng tử chỉ mới nghĩ l ấ y ăn chẳng lẽ liền không nghĩ ngơi ư cái kia bốn cái lớn tiểu t ử béo tôn nộ không trêu chọc nói xong nhất thời làm chư bắt giới biến sắc vội vàng vung lấy rộng lớn tay áo liền liền nói đi ngơi cái này bị ôn hầu tử loạn nói cái gì đều nói cùng lao chư không quan hệ là chính bọn họ bụng lớn muốn phải lao chư t i ế p bản đi đi về sau việc này đừng muốn nâng lên nếu không để bồ tát nghe được lao chư ta không chiếm được lợi ích trên đầu ngươi khẩn cô nhi h ử h ử c h ư bắt giới cũng là uy hiếp chừng mắt liếc h ầ u tử tự a hồ lại nói ngự a t i ể u là ngươi lấy xuống ta chạy không được ngươi coi ngươi là sạch sẽ n g ư ơ i ta đều ngậm miệng không nói lên i tốt như xui xẻo ai cũng đừng nghĩ tốt qua n g ư ơ i cái này ngốc tử tôn nộ không cũng không ngốc n ư ờ i mắng đều thì thầm một câu sau cũng là không đề cập tới việc này dù sao trong lòng của hắn cũng lo âu ngày sau bồ tát cho bọn hắn làm k ó dễ bất quá đi qua lâu như vậy. sẽ không có chuyện gì lại nói ngọn núi này gọi vạn thọ sơn trong núi có nhất tòa quan gọi ngũ trắng quan đường tam tạng sư đổ bốn người một đường hướng phía tiên sơn mà đi trên đường đi là xuyên qua không biết nhiều ít kỳ dị cao lớn có cây lúc đột nhiên hai mắt t ỏ a sáng chỉ gặp nơi xa tiên khí lượn lờ xuống lại có một tòa cự đại đạo quan xuất hiện tại ngọn tiên sơn này bên trong màu trắng mây khói huyện lượn lờ tiên hạ cao phát ra âm thanh vô số dị thú đều tại kêu to quan trọng hơn chính là vậy mà không một vật sợ hãi người sống ngược lại cả đám đều tò mò nhìn qua mới tới sinh vật cung điện sâm la tử cao lâu đài phi ô miễu đàn hà đoạn sơn môn bên trái có một cái cực lớn b i a đá trên tấm b i a có mười chữ to chính là vạn thọ sơn phúc địa ngũ trang quan đ ộ n tiên đường tam tạng một đoàn người đến sau này lập tức à o hào lộ ra tiếng kinh hô vẹn vẹn riêng này cảnh tượng bên ngoài tôn nộ g không đều trừng thắng mắt nơi đây so hắn hoa quả sơn còn muốn thắng mấy lần a mà xem như kiến thức rộng rãi chư bát giới càng là khiếp sợ không thôi mặc dù đã sớm biết nơi đây chính là nơi nào nhưng thật làm tận mắt nhìn thấy về sau lúc này chư bát giới vẫn là không nhịn được trong lòng đất cả kinh nói tốt một cái vạn thọ sơn a trấn nguyên đại tiên đạo tràng xa so với trong truyền thuyết còn mu s a nộ tịnh cũng là nghe thấy nhiều ít hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi nhưng hôm nay đích thật là làm hắn khiếp sợ không thôi thật tốt t ố t tiên sơn các đồ nhi đều cẩn thận khách khí chút đường tam tạng càng là tự mình xuống ngựa mang theo các đồ đệ hướng phía đạo quán đi tới cái kia nhị môn bên trên một cặp câu đối xuân trường sinh bất lao thần tiên phủ cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà tôn nộ không nhìn thấy câu đối này về sau lập tức trên mặt lộ ra vui cười dáng tươi cười trêu kẹo nói đạo sĩ kia khoác lắc cũng quá dọa người ta lão tôn năm trăm năm trước đại náo tiên cúng lúc tại cái kia thái t h ư ợ n g lão quân đâu xuất cùng cũng chưa từ sang lộ t ị n h mặc dù không có nhiều kiến thức nhưng tốt xấu nghe cũng n h i ề u à lúc này trong lòng của hắn cũng rõ ràng nơi đây là chỗ nào nhưng lại như cũng là trầm mặc không nói hoàn toàn chính là một cái người thành thật bộ dáng mà chư bát giới cũng là cười lắc đầu nói hầu ca ngươi quản cái này làm gì chúng ta đi vào là được đường tam tạng nhìn xem chính mình ba cái đồ đ ệ bây giờ nhìn như trên mặt mũi thật tốt nhưng trên thực tế trong lòng vẫn là riêng phần mình có chính mình t i ể u tâm tư à, bằng không làm sao lại không nhắc nhở hậu tử chỉ gặp đường tam tạng lộ ra bừng tỉnh đại n ộ vẻ vi sư nhớ tới t ư n g tại kim sơn tự lúc liền từng nghe nói cái này địa tiên tri tổ trấn nguyên tử đại tiên danh tiếng nói đến đây lúc đường tam tạng không khỏi nhìn về phía chư bát giới cùng sang ngộ tịnh tiếng cười nói bát giới ngộ tịnh hai người các ngươi cũng là tại thiên đình làm quan không biết bao nhiêu năm chẳng lẽ chưa nghe qua sao giờ khác này bát giới lập tức sán lạng cười lên hắn cũng không n g ờ tới nhà mình sư phụ lại còn nghe qua địa tiên tri tổ sự t ì n h mà sang ngộ tịnh thì là thành thành thật thật gật đầu nói sư phụ nộ tịnh tại thiên đình lúc ngược lại là nghe qua nhưng lại chưa từng thấy tận mắt ha ha ta láo chư ngày ngày đều tại thiên hà thao luyện thủy quân cái này cũng là không hiểu nhiều lắm chư bát giới liền trả lời liền có chút h à hồ mà tôn ngộ không nhiều thông minh chẳng qua là kiến thức hạn chế tầm mắt của hắn lúc này hắn bên trong đôi mắt lóe qua một vệ ánh sáng vàng tại nhìn lấy mình hai cái sư đệ lúc đã không ngày xưa khinh thị ngược lại có một câu ngưng trọng sư đồ bốn mọi người cũng là biểu diễn buộc v u a màn ảnh chỉ gặp tôn nộ g không trực tiếp lộ ra khuôn mặt t ư ơ i cười trêu k ẹ o nói sư phụ lao nhân ra người cho đồ nhi thật tốt nói nói đến đây điệu tiên tri tổ sự tình thôi cũng tốt để đồ nhi được thêm kiến thức miễn cho ngày sau bị người chê cười nói lời này lúc tôn nộ không càng là như có thầm ý nhìn một cái chứ bắt giới cùng xa ngộ tịnh bắt giới một bộ không có nhìn thấy bộ dáng mà xa ngộ tịnh thì là người thành ngày sau trên đường rảnh rỗi im lìm sư đệ liền cùng ngươi thật tốt nói một chút thiên giới một chút nghe đồn hì hì thật tốt vẫn là xa sư đệ tốt nhìn xem đùa dỡn ba cái đồ đệ đường tam tạng cười lấp đầu nhìn qua ngũ trang quan từng bước từng bước đi tới mà lúc này ngũ trang quan cửa lớn vậy mà chậm dãi đánh đi ra hai vị đạo đồng lúc này cười nhìn qua đến có người nói thánh tăng thất nên cái này hai thanh tú đạo đồng chính là thanh p h o n g minh nguyệt hai người lúc này một mặt m ỉ m cười nên đón xuống đường tam tạng không khỏi mặt lộ nụ cười nói hai vị tiên đồng vẫn tăng có lễ ha ha thánh tăng khắc khí gia sư đã sớm tính tới thánh tăng hôm nay một tới đặc biệt làm cho bọn ta chờ đợi ở đây thanh phong minh nguyệt hai người cười tươi như hoa khách khí đem đường tam tạng sư đổ một đoàn người nên đón tiền đến mời vào trong chính điện về sau chỉ gặp giữa này treo năm màu giả dạng làm thiên địa hai đại chữ thiết lập một tấm màu đỏ thám tàn l ũ i nước sơn nhang án án trên có một bộ hoàng kim lò bình lò bên cạnh xanh khói l ợ lở thấy cảnh này sau tôn nộ g không lập tức hiếu kỳ bên trái xem nhìn phải càng là tiếng cười đạo dò hỏi hai vị tiên đồng cái này ngũ trang quan quả nhiên là tây phương tiên liên giới sao không cấp dưỡng tam thanh tử đế la thiên chữ tệ chỉ đem thiên địa hai tên đạo đồng nghe nói như thế sau lập tức nhìn nhau lộ ra dáng tươi cười không phải nhà của ta lão sư không cung cấp quả thật bọn hắn chịu không nổi chúng ta hư hỏa khá lắm nghe nói như thế sau tôn nộ g không là một trăm cái không tin không khỏi che miệng cười chống nói tiên đồng khẩu khí này phải chăng có chút lớn chỉ gặp gió mát ngạo n g h ĩ cười một tiếng hướng về phía chín tầng trời chắp tay nói tam thanh là gia sư bằng hữu tứ đế là gia sư cố nhân t i ể u diệu là gia sư văn bối nguyên thần là gia sư hạ thân mà minh trăng cũng làm ỉ m cười gật đầu trên mặt lộ ra một cố vẻ kiêu ngạo nói nam chiêm bộ châu đại thừa phật giáo vô thiên phật tổ phật mẫu khổng tức đại minh vương đều là gia sư văn bối nhưng đăng của phật cùng cái k i a đầu phật đế như lai cũng bất quá cùng gia sư cùng thế hệ tương giao tây tiên đa bảo như lai phật tổ cũng thế là gia sư văn bối các ngươi nói bọn hắn có thể nhận được lên chúng ta ngũ trang quan hương hỏa thanh phong minh nguyệt hai đạo đồng kẻ s ư ớ n g người hòa xuống lập tức nói tôn nộ không chừng lớn mắt lúc này hắn đầu góc l à ông ông lập tức liền lắc đầu liên tục hắn là làm thật không tin tưởng bọn họ có thể gặp được bực này nhân vật vậy mà lúc này đường tam tạng cũng là cười gật đầu nói không tệ địa tiên tri tổ trấn nguyên tử đại danh cũng có nghe thấy chính là cùng thánh nhân cùng thế hệ mà giao đại、năng. liền tây thiên như lai phật tổ cũng là văn bối điểm ấy ngược lại là không giả được nhìn xem liền ngay cả mình cái tia phàm nhân sư phụ cũng biết cái này lập tức tôn nộ g không mặt lộ vẻ ngạc nhiên tò mò nhảy nhót đi đến chính mình sư phụ trước người tò mò d o hỏi sư phụ cái này địa tiên tri tổ là nhân vật bậc, bậc nào a không trách tôn nộ g không không biết được quả thật là kiến thức quá ít mà đường tam tạng cũng là cười gật đầu nói vị này địa tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử đại tiên chính là giữa thiên địa đại năng cùng tam thanh trư thiên thánh nhân cùng thế hệ cái này đầy trời thần phật thật đúng là không người dám chịu ngũ trang quan hư hỏa giờ khác này tôn nộ không ngộ. nhìn xem nhà mình sư phụ cười tươi như hoa rất rõ ràng là biết được cái này địa tiên tri tổ tồn tại còn có bắt giới cùng cắt bộ dáng của sư đệ giờ khác này tựa hồ i hắn thành kiến thức ngắn nhất cạn tồn tại trong lúc nhất thời làm hắn có chút cảm giác mất mặt xin hỏi trấn nguyên đại tiên ở đâu lúc này đường tam tạng cũng là nhìn ra cái con khỉ này bối rối không khỏi c ư ờ i hướng về phía hai vị tiên đồng hỏi thăm chuyển hướng chủ đề mà thanh phong minh nguyệt nghe xong lập tức lộ r a ngạo nghệ thần sắc gật đầu nói gia sư được mời đã tiến về trước trong hỗn độn nghe thánh nhân giảng giải hôn nguyên đạo quả đi không ở nhà bất quá gia sư trước khi đi tính tới thánh tăng hôm nay đến th bởi vậy đặc biệt làm cho bọn ta thật tốt chiêu đãi thánh tăng nghe nói như thế sau đường tam tạng lộ ra dáng tươi cười chắp tay trước ngực nói a di đạp phật như vậy đa tạ hai vị tiên đồng hai đồng vẻ mặt tươi cười k h á c h khí đi xuống trở lại phòng bên trong một cái cầm lấy kim kích tử một cái bưng đang chuyển lại đem khăn lụa đệm lên chuyển đáy hướng thẳn g đến đạo quán sau nhân s â m vườn mà đi gió mát dưới chân dâng lên tường vân chậm rãi phiêu cái kia cao lớn nhân tham quả thụ bên trên trong lòng bàn tay cái kia kim kích tử nhẹ nhàng gõ một cái lập tức nhân xâm quả rơi xuống phía dưới trăng sáng vẻ mặt mừng rỡ dưới tẳng cây hai tay dâng trong chốc lát chính là một viên nhân s â m q u ả xuống tới tiếp tại trong mâm hai người nhìn nhau cười to hướng lấy tiền điện mà đi mà lúc này đường tam tạng cũng ngay tại thưởng thức trà tham quan cái này ngũ trang quan đường sư phụ ta bên trong ngũ trang quan không có thế gian đồ vật bởi vậy ta chính là thế gian đồ ăn dâng lên q u ả quê làm quá một cái quyền là giải khát chỉ gặp thanh phong minh m ư ệ t hai người cung kính bưng lấy đan g chuyện chỉ gặp trên mâm đáp lấy một tản gia linh quang chưa đầy ba ngày hài đồng m ả n h vừa nhìn nhìn sang càng là làm người vạn phần hoảng sợ mà c h ư bắt giới còn có s a n ộ tỉnh hai người lại chừng thắng mắt trong lòng kinh hô cái này thế nhưng là bọn hắn chỉ từng nghe nói bảo bội a mà tôn ngộ không một đôi hỏa nhãn kim tình càng là lấp lóe hắn mặc dù không hiểu rõ cái này là quả gì nhưng tận trời linh khí xuống so tại b à n đảo viên bên trong đến qua b à n đảo còn muốn n n g đậm so cái k i a đâu xuất cung bên trong kim đan linh quang còn muốn càng sâu mà đường tam tạng thấy này linh quả sau lập tức lộ ra nụ cười mừng d ỡ một há to mồm càng là cười đến nhanh nếch đến bên h a i chắp tay trước ngực nói đa tạ hai vị t i ê n đồng chỉ gặp đường tam tạng hai tay hêm ái chậm rãi d ơ lên cái này linh quả hắn mặc dù nhìn không ra cái gì t u t xấu đến nhưng là mặt mày hồng hào cười gật đầu nói đã sớm nghe nói thiên hạ, tứ Đại Bộ châu. Duy Tây hạ châu ngũ trang q u a n có này linh quả. càng cái là không kèm cái kia thông i cái lại mới mới cái trái Trái giống tiểu hài chi Người cái kia trái cây ngửi một chút, liền sống 360 tuổi, ăn một cái, liền ê duyên, n đình bàn Nghe đồn này nhân năm nợ lần, năm năm chín, ngắn năm ăn. Như này vận năm, đến dáng, như ngày tương ngũ quan nếu đến sống ăn sống năm. đảo. đầu đầy đều đủ, đều tham thụ hoa thể chỉ chưa chút, h bộ là quả quả, có cây. cây có. có cây một kết kết tự, tứ một một t suốt đường tam tạm như vậy giảng dài xuống lập tức tôn nộ không trận to trong mắt chư bắt giới cùng s a ngộ tịnh càng là kinh ngạc nhìn lấy sư phụ của bọn hắn b ư c này bí văn không ngờ bọn hắn tiện lợi sư phụ lại còn biết được cẩn thận chú đáo lấy nhân s â m quả đường tam tạng hài lòng gật đầu chắc hẳn này quả chính là cái kia nhân s â m quả lúc này đường tam tạng ánh mắt càng là nhìn về phía thanh phong minh nguyệt hai cái đồng tử mà hai đồng tử thấy thế sau hào hào lộ ra ngạo nghệ t h ầ n s ắ c gật đầu không tệ chính là nhân s â m quả nghe nói lời này sau đường tam tạng tại chư bắt giới trông mà thèm ánh mắt xuống hắn sáng ngời có thần nhìn qua trong tay trái cây đặt ở c h ó t mũi đầu tiên là thật sâu khẽ ngửi lập tức một mùi thơm xuyên vào nội tâm một cố linh khi càng là bắt đầu tràn ngập thân thể ngay sau đó mở to miệng tại chư bắt g i ớ i t r ư ờ n g thẳng bên trong đôi mắt nhẹ nhàng một ngụm chính là giòn vang tạp sát chất lỏng ở tại trong miệng lập tức đường tam tạng neo lại mắt nhấm nuốt dư vị quả nhiên là răng môi lưu hương ngay sau đó hắn tựa hồ không nhìn thấy chư bắt g i ớ i ánh mắt về sau càng làm ộ t tay nâng lên lấy cả xa che mặt nháy mắt tạp sát tạp sát mấy ngụm đi xuống một viên nhân xâm quả liền xuống bụm mà lại tại không người nhìn thấy trong mắt đường tam tạng càng đem tay cầ giờ khác này bên trong ngũ trang q u a n người chưa phát hiện nhưng lúc này trong hỗn độn một tòa trong đạo tràng lúc này đường tam tạng ăn như hổ đói một điểm nước cũng luyến t i ế p bỏ qua bộ dáng thế nhưng là rõ ràng rơi vào trong mắt ba người chính là cái kia trấn nguyên tử còn có chuẩn đề cùng tiếp dẫn ba người lúc này tiếp dẫn có chút lúng túng túi đầu cái này người thỉnh kinh thật giống có chút mất mặt mà chuẩn đề cũng là hài lòng gật đầu lúc này mới đúng không đồ tốt không thể lãng phí mà trấn nguyên tử cũng là nhìn khỏe mắt run dậy khá lắm cái này tướng ăn thế nhưng là cùng hồng vân tên kia là giống nhau như lúc quả nhiên là không có chút nào lãng phí a nhìn thấy đường tam tạng ăn xong trái cây về sau trấn nguyên tử than nhẹ một tiếng quay đầu lúc này nhìn chuẩn đề tiếng cười nói chuẩn đề thanh nhân cái này người thỉnh kinh ăn một viên nhân sâm quả nhìn xem trấn nguyên tử thân sắc chuẩn đề cười gật đầu nói trấn nguyên tử đạo hữu yên tâm một viên trái cây một viên xá lợi bây giờ trấn nguyên tử cũng không phải hai người bọn họ có thể tùy ý n ắ m bởi vậy cái này nhân sâm quả cũng không phải ăn không để trấn nguyên tử đến đụng cái này một nạn cũng là bởi vì đường đi xa xôi đường tam tạng đục nhãn phản g thai sinh lão bệnh tử càng là không cách nào tránh khỏi dù sao dưới mắt tứ đại bộ châu nhưng so sánh trong nguyên tắc lớn nhân sâm quả nói trắng ra chính là tây phương cho đường tam tạng ngư nhưng c h ấ n nguyên tử cũng không biết cho không một viên xá lợi đổi một viên nhân s â m quả tay phải đánh võ tay trái chơi n g ả i chân gác tiền tài đầu gối đ ạ i cao mời các đạo hữu ghé thăm chương ba trăm sáu mươi lăm sư đồ thổ lộ tâm tình muốn ăn no bụng trong màn đêm ngũ trang q u a n một chỗ trong sư phòng sư phụ à, lão nhân ra người tốt xấu cho đồ nhi lưu lại một n g ụ m à, để đồ nhi thế nào cũng nếm thử cái này là tư vị gì à. lúc này chư bắt giới một bộ nhớ mãi không quên càng không ngừng lại nhải nguyên nhân thì là ban ngày một cái kia trái cây kết quả sư phụ của hắn quả nhiên là không chút nào lưu miệng vậy mà ăn một cái không còn một mảnh vừa trở lại trong xương phòng chư bắt giới liền bắt đầu nói t h ầ m sa ngộ tịnh càng là cười lắc đầu nói nhị sư huynh đây là c h ấ n nguyên tử đại tiên lưu cho sư phụ ngươi nhớ thương cũng vô dụng mà tôn ngộ không càng là cười nhảy vọt ngồi xổm trên g h ế con ngươi đảo một vòng cười mắng ngươi cái này ngốc tử nghe sư phụ nói cái quả này mười ngàn năm cũng liền mới ba mươi khoả trái cây so ở trên bầu trời bàn đảo còn muốn trân quý ngươi thật là lòng tham chư bắt giới nhìn xem hầu tử trêu chọc hắn về sau hắn lập tức hừ, hừ nói ngươi cái này bị ôn hầu tử biết cái gì cái này nhân xâm quả lao chư cũng là tại thiên đình chỉ từng nghe nói nó tên đừng nói nói đến đây lúc chư bắt giới càng là quay đầu vội vàng nhìn qua nhà mình sư phụ hủy cốt nói sư phụ ngươi tốt xấu để lão chư cũng nghe à. nhìn xem nhớ mãi không quên chư bắt giới đường tam tạng lắc đầu chật chật đi chép miệng hai lần miệng càng là tiếng cười nói bắt giới cái này nhân xâm quả kỳ thực cũng không có gì mùi vị c ũ n g bình thường quả đào một cái mùi vị ngươi nếu là thèm lời nói trong hành lý vi sư nhớ kỹ cần phải còn có mấy quả quả đào đi nói đến đây lúc đường tam tạng ánh mắt càng là nhìn về phía tam đệ tử của mình mà sang n ộ tịnh một bộ đảng hoàng bộ dáng cười ha hả trực tiếp từ khung bên trong một tay nắm lấy một viên quả đào vẫn không quên đưa cho mình nhị sư、hình. nhị sư h i n h cho ngươi quả đào ăn giải thèm một chút khá lắm lao chư là chưa ăn qua quả đào vẫn là thiếu ngươi cái này một ngụm quả đào rồi lúc này chư bát giới chừng thẳng mắt nhìn lấy xa ngộ n t ị n h dơ lên hắn trước mặt quả đào cuối cùng tức giận hơi vung tay trực tiếp p h ẫ n hận cầm qua một cái quả đào lao x a a ngươi là trung thực đâu vẫn là cố ý lao chư lời nói đến mức vẫn chưa rõ sao mặc dù p h ẫ n hận nhưng chư bát giới thân thể vẫn là rất thành thật nắm lấy quả đào mới trên quần áo cọ sát đào lông về sau trực tiếp p h ẫ n hận một ngụm liền xuống đi tựa hồ muốn bi phân hóa làm lực lượng t ô n nộ không một người vui cười mà nhìn xem bắt giới làm quái nhưng hắn n h ư n g trong lòng thì có chút chân kinh cái này ngũ trang quan địa tiên tri tổ đến cùng là dạng gì tồn tại ha. như lai phật tổ khủng bố hắn đã lanh hội qua lúc này hồi tưởng lại năm trăm năm trước ngày đó hắn y nguyên cảm thấy chỉ có thật sâu bất lực mà vị này địa tiên tri tổ lại còn ví dụ như đến cao một cái bối phận lúc này hắn chỉ cảm thấy thế giới này nước quá sâu sâu đến hắn có cố nhìn không thấy sờ không được cảm giác bất lực mà lúc này đường tàm tạm cảm thụ được trong thân thể nhu hòa pháp lực không ngừng cọ g i a thân thể của mình nhìn lại chính mình cái này ba người đệ từ lúc lập tức lông mày nhữ lại bây giờ cũng coi là thời cơ tốt nhất tại bên trong ngũ trang quan c h ắ c hẳn không người nào dám giám thị nơi này mà lại bây giờ hắn muốn nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ cái k i a c h ấ n nguyên đại tiên cũng sẽ không như vậy vô lại nhìn lên hắn bởi vậy hắn cũng nghĩ tốt rồi hoặc là nói hắn sớm liền bắt đầu mưu tính lúc này nhìn xem chính mình cái này ba người đệ tử về sau đường tam t ạ n g c ư ờ i tươi như hoa nói nộ không bắt giới nộ tịnh một câu nói kia xuống ba người tò mò quay đầu nhưng mà sư phụ của hắn đường tam t ạ n g nhết miệng cười một tiếng xuống câu tiếp theo trực tiếp làm bọn hắn sửng ố t nộ không ngươi có thể còn phẫn nộ như lai ép ngươi năm trăm năm hoan hỉ bồ tát lấy khẩn cô chú c h ó i buộc ngươi bắt giới ngươi có thể còn đoán hận đi nhầm heo thai đã từng rực rỡ thiên đồng đại nguyên soái bây giờ lại thành một cái chư yêu nộ tịnh ngươi đến cùng là tâm hướng ai ngươi cũng biết con đường về hướng tây sau chỗ t i ế n tĩnh quý dị giờ khác này tôn nộ không cùng chư bắt giới còn có xa nộ tịnh đều ngẩn ở đây tại chỗ chỉ có đường tam tạng nụ cười quý dị đ â y đủ nửa ngày sau đó tôn nộ không lúc này mới kéo ra một tia gỡ ép dáng tươi cười cười đồ nói sư phụ ta lão tôn chỉ nghe nghe uống say không ngờ cái này nhân xâm quả lại còn có thể say lòng người chứ bắt d ố i càng là kịp phản ứng nháy mắt lộ ra lười biếng bộ dáng vung tay h à o nói ôi hầu ca hôm nay m u ộ n chúng ta nhanh ngủ đi sau cùng người thành thật s a n g lộ tịnh càng là ông thanh nói sư phụ đồ nhi cho ngươi chỉnh lý dường chiếu ba người tựa hồ không có nghe thấy lời nói mới rồi nhưng mà đường tam tạng cũng là thần sắc thản nhiên ngồi ngay ngắn ở trên giường cười như không cười nhìn qua ba người nơi này là ngũ trang quan giữa thiên địa không có dám giám thị nơi này cũng là ngươi ta sư đổ một lần duy nhất thẳng thắn tương đối cơ hội cũng là một lần duy nhất cơ hội thay đổi số phận nói đến đây lúc đường tam tạng hơi dừng lại một chút đầu tiên là nhìn qua tôn nộ không hắn híp mắt tiếng cười nói nộ không kinh nghiệm của ngươi liền xem như vi sư một người bình thường cũng nhìn ra được ngươi tử ra đợi lên liền rơi và ở giữa bàn cờ là một viên trọng yếu con cờ lại nhìn về phía chư b á t g i ớ i lúc đường tam tạng càng là lắc đầu nói vi sư cũng biết được là bắc cực tứ thanh đứng đầu thân phận của thiên đ ồ n g nguyên soái có nhiều tôn quý cùng bây giờ so sánh hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực b á t giới ngươi bây giờ đi đến tình cảnh như vậy chứ không người quản ngươi, ngươi, ngươi hẳn là ngươi thật không muốn biết là ai không muốn báo thù sao Bản bát lãnh ngươi không thể、so、bát giới sai, nhưng ngươi lại thể của sai, giới so mấy ộ một t ít tây thiên thỉnh biết chút, thỉnh tương thật tâm diệt tam tam mực chầm mặc mình, mình càm mẫn làm càng cố chính cái con cái có của Chẳng cái hóa kinh kinh nghĩ không nói, biên này đường này xong Ngươi ngươi đáng giới vi lai giới? Lại làm cái kia tam giới là lẽ ý ý qua sao? đâu. đ sư chú t các. m ấ câu nói sau khi xuống tới tôn nộ g không chứ bắt giới còn có s a ngộ tịnh ba người đưa mắt nhìn nhau mà đường tam tạng càng là tự rễu cười một tiếng vì sư đồng dạng cũng là từ r a đời lên liền rơi vào cái này trên bàn cờ đồng d ạ n g biết được tam giới nước sâu đậm chỉ dựa vào sức một mình lời nói v i sư chỉ sợ cũng phải cùng các ngươi như vậy được ngày nào hay ngày ấy sống qua ngày tối thiểu nhất cái này thỉnh kinh sau đó v i sư trộn lẫn cái bồ tát chính quả cái này tự tin vẫn phải có nói đến đây lúc đường tam tạng càng là cười nhìn qua ba người như trong lòng các ngươi còn có một chút không tam tâm hoặc là tự tư điểm người ta sư đồ hợp tác không nói ngày sau chúa thể vận mệnh của mình tối thiểu nhất tại tây du dọc theo con đường này chúng ta sư đồ hợp lực còn có thể thu hoạch được tương đối nhiều lợi ích ví dụ như công đức khí vận một câu nói kia trực tiếp làm cho chư bát giới màu lạnh ngưng lại sắc mặt càng là ngưng trọng lên mà sang ộ tịnh thì là cúi đầu chỉ có tôn ngộ không sáng ngời có thần nhìn chằm chằm nhà mình sư phó công đức khí vận hắn nghe không hiểu nhưng hắn nhìn ra được chính mình hai cái sư đệ hoàn toàn nghe hiểu được b á t giới cái này công đức cùng số mệnh là cái gì đối với tôn ngộ không nghi vấn chứ b á t giới miệng rộng cũng n h ị n không được run dày cuối cùng bất đắc di thợ dài bắt đầu là nhà mình đại sư huynh này phổ cập khoa học hầu ca cái này công đức cùng số mệnh chính là cái đồ chơi này đừng nói chúng ta liền xem như thánh nhân cũng là chê ít độ tốt thông qua chư bát giới một phen sau khi giải thích lập tức tôn ngộ không chừng thắng mắt lúc này hắn mới hiểu còn có bực này đồ tốt đáng chết đều từng cái trong nội tâm rất rõ ràng liền hắn là một cái hồ đồ chừng a lúc này tôn ngộ không vào đầu bứt thai nhìn lấy mình hai cái sư đệ nhìn lại một chút nhà mình sư phụ tựa hồ sư đồ trong bốn người liền hắn một cái bị mơ mơ màng màng liền hắn là một cái khỉ hoang g i a tới cái gì cũng không biết cỗ này b i ệ t khuất làm hắn có chút phẫn nộ bát giới n ộ tịnh các ngươi cần phải biết được cái này đi về phía tây một đường đại biểu cũng là công đức cùng số mệnh đây cũng là vì sao đầy trời thần phật đều nguyện ý nhìn thấy đi về phía tây thành công nhân nhân. đường tam t ạ n g vẻ mặt tươi cười nói đến đây câu nói khi thấy chư b á t giới còn có sang lộ t ỉ n h hai người trầm mặc sau khi gật đầu hắn lập tức xác định rất nhiều chuyện bởi vậy dọc theo con đường này từng cái kết n ạ n nên có chín n chín t á m mươi mốt n ạ n mỗi một khó đều đại biểu cho công đức cùng số mệnh càng là về sau cái này công đức cùng số mệnh càng lớn các ngươi liền n g u y ệ n ý c h ơ mắt mà nhìn xem người khác từ trước mắt thu lợi sao phải biết cái này chín n chín t á m mươi mốt n ạ n cũng đều là chúng ta đầy trời thần phật cũng là t i ề n t r ộ n bọn hắn tham lam bọn hắn là tội ác hết lần này tới lần khác còn đập vào chính nghĩa ngụy trang như những thứ này công đức toàn bộ tới tay khác không dá nói đến đây lúc đường tam tạng thật sâu nắm nhìn ba người từng chữ nói ra nói nộ không bây giờ cũng là thái ất kim tiến cảnh đến lúc đó đột phá đại la cảnh vốn là dễ như trở bàn tay các ngươi đâu như cái này công đức đầy đủ b á t giới nộ tịnh hai người các ngươi chẳng lẽ không nghĩ đi vào đại la cảnh sao nên biết được đại la cảnh mới xem như bước vào con đường t i ê n đạo mới có tư cách đặt chân đại la phía dưới đều là run r u giờ khác này trừ b á t giới cùng sang nộ tịnh nghĩ như thế nào hắn không biết nhưng lúc này tôn nộ không một mặt phẫn nộ dữ tợn h ì n qua ba người liền hắn một đứng đốc cái gì đại la cái gì sâu tiến hắn cũng không biết nhai một bộ vào đầu bức thai càng là phát ra h uy hiếp tâm thanh tôn ngộ không một đôi khi mắt đã đỏ lên g i ữ t ậ n nhìn qua đường tam tạng nghiến răng nghiến lợi nói sư phụ lao tôn thành tâm gọi sư phụ ngươi khẩn cầu sư phụ nói cho đồ nhi cái gì là đại la cái gì là sâu kiến đồ nhi đến cùng là cái gì trước hết nhất sụp đổ ngược lại là tôn ngộ không cũng không phải là hắn không chịu nổi mà là hắn biết được đến quá ít bởi vậy mới mẫn cảm nhất cùng phẫn nộ ngược lại biết được càng nhiều chư bắt giới cùng s a ngộ n tịnh cũng là càng thêm biết được thiên địa này nước sâu đậm ngộ không cái này đại la chính là thái ất kim tiên phía trên cảnh giới mà đại la càng là tiên đạo điểm xuất phát đại la phía trước chỉ có thể coi là tiên đạo trên đường đi sâu kiến sâu kiến hai chữ một tiếng ẩm vang tại tôn nộ g không trong đầu không ngừng q u e n quẩn lúc này tôn nộ g không chừng lớn hai mắt trong đầu không ngừng nhớ lại đã từng hết thảy còn có hoàng phong lĩnh chính mình căn bản không nhúng vào chiến đấu dương tiễn n à cha tôn lục nhĩ từng cái cũng là đại la cuộc chiến đấu kia mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có thật sâu bất lực cũng là từ lúc kia mới bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai đã từng đẩy trời t h ầ n phận đã từng đại náo thiên cung bất quá là một trận náo kịch một cái chàng hắn bị làm con khỉ bị tam giới người chế rêu nhau kịch ha ha. sư phụ lão nhân gia ngài đừng nghĩ lung tung cái này tam giới nước rất sâu chứ bắt giới cuối cùng xa xôi thở dài sau đó trên mặt liền treo lên nụ cười nhẹ nhõm càng la trêu chọc nói xong mà một bên s a ngộ n g tịnh vẫn là trầm mặc không nói nhưng mà đường tam tạng cũng là cười lắc đầu nói không thử một chút làm sao biết đâu vì sư biết được các ngươi cũng không nguyện tín nhiệm bất luận kẻ nào nhưng thử một chút tóm lại không hối hận mà lại các ngươi cũng không cần trả giá cái gì thành công đại gia thu lợi thất bại cũng không có gì dù sao cái này tây thiên con đường từ khi lúc bắt đầu liền chỉ có thể thành công sau khi thành công ngươi ta sư đổ bốn người đúng rồi chư bắt giới có chút long không dám tin nhìn qua một bên sư lệ mà sang nộ tịnh cũng là lắc đầu trầm giọng nói ta không nghĩ lại bừa bãi vô danh ta lúc đầu đi lên tiên đồ liền là nghĩ đến dương uy tâm giới hiện hôm nay đã sớm trải qua không làm nghĩ nhưng ta thực tế là không nghĩ lại làm hắn người con cờ nói đến đây lúc sang nộ tịnh trên mặt cũng không có nửa điểm rẽ ruột cùng phất nộ ngược lại rất bình đẳng nói trước kia không được chọn càng là không có cơ hội bởi vậy ta cũng đã sớm nhận m ệ n h mặt trên để làm cái gì ta thì làm cái đó bây giờ sư phụ nói rất đúng dưới mắt có cơ hội như còn không tranh thủ một lần ta sợ ngày sau chính mình sẽ hối hận mà lại tựa như sư phụ nói con đường về hướng tây lúc bắt đầu liền chỉ có thể đến điểm cuối như thành công đại la kim tiên mặc kệ là tại thánh nhân đại giáo còn có thiên đình thế lực dưới trướng không thể nói là người cầm cờ nhưng cũng là hết sức quan trọng tồn tại quan trọng hơn chính là đại la cũng chỉ có đi đến đại la mới có siêu thoát hết thể khả năng mới có hy vọng như thất bại dù sao ta vốn là giữa thiên địa loại người vô danh tiểu tốt lớn không được lại một lần nữa trở thành một hạt đất cát lại một lần nữa thành vì thiên địa ở giữa người vô danh là được nhìn xem sang lộ tỉnh giác n g ộ lập tức đường tam tạng lộ ra nụ cười hài lòng gật đầu nói các ngươi lo lắng trước bông xuống các ngươi trước nghe một chút vi sư kế hoạch lại nói được hay không cái này con đường về hướng tây có thể nói thế lực khắp nơi đều tham dự rõ ràng là tây phương công đức nhưng mà như thế lớn cả bản phong phú hiến hội bên trên tây phương phật giáo một người ăn không vô nếu là cưỡng ép ăn chỉ biết ăn xấu bụng bởi vậy lúc này mới mời tam giới thế lực khác cùng nhau đến hửng dụng đây cũng là tam giới vì sa càng là không cho phá hư nhân tố nói đến đây lúc đường tam tạng càng là nhìn chung quanh liếc mắt ba người về sau khoe miệng c h ầ m rãi câu lên lộ ra nụ cười tự tin cho nên cái này một bàn lớn phong phú đ ạ i yến chúng ta sư đồ hợp lực chỉ cần đem tốt nhất đồ ăn ăn hoặc là nói ăn nửa trên liền đủ để cho chúng ta cơm nước no nê chống đỡ bụng tròn vò mà còn lại đồ ăn cũng không ít nhưng nhiều người như vậy ai nghĩ ăn ngon ai nghĩ ăn được nhiều đó chính là đều bằng bản sự một câu dù sao cũng phải có người ăn đến ít cái kia tự nhiên là phải có người ăn được nhiều cái này ăn ít người khẳng định biết có ý kiến ăn được nhiều người còn quản ngươi cái này ăn uống no đủ hiến hội đều t á n đi q u ệ t q u ệ t mồm rời đi là được chưa ăn no không ăn được trở về chính mình phụng p i ệ u chính là đường tam tạng những lời này sau khi xuống tới nhất thời làm chư bắt giới chừng lớn mắt tựa h ồ đạo lý là đạo lý này chính là không tốt thao tác ca ha ha các ngươi nguyện ý đi theo vi sư tại đây đi về phía tây trên đường ăn đến miệng đ ầ y chảy mỡ đâu vẫn là xanh sao vàng vào đây đường tam tạng cười như không cười nhìn qua ba người chư bắt giới lúc này nết miệng cười một tiếng liếm lắp một gương mà nói h ắ h ắ sư phụ ngươi cũng biết lao chư người này khác không thích chính là ăn ngon h ắ h ắ giờ khác này đường tam tạng cười s a lộ tịnh trên mặt cũng là lộ ra thành khẩn đảng hoàng d á n g tươi cười t ô n lộ không thì là đẩy trong đầu ông ông tác hưởng làm nửa ngày ngày xưa nhất là tinh minh hắn cũng là nhất hồ đồ ngược lại chính mình hai cái sư đệ cùng sư phụ mới là cất rõ ràng giả hồ đồ a chỉ có hắn là cất hồ đồ chứa rõ ràng đọc đến đây là hết chương rồi đúng không hè hèm ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người chương ba trăm sáu mươi sáu thay sư phụ c o n hát qua hầu ca nguyên công pháp này có vấn đề a vậy mà chỉ tới thái ớt kim tiên trật r ư ợ c trong xương phòng đường tàm tạng sư đồ bốn người bèn nhìn nhau cười xuống tựa hồ bầu không khí có chút không giống bốn người dáng tươi cười nhiều hơn một phần chân thành tha thiết ít mấy phần hư tình giả ý chư bắt giới càng làn nở nụ cười t r e o t r ọ c hầu tử mà tôn nộ g không một bộ tức giận bộ dáng chừng mắt liếc chư bắt giới hắn lần này lần nữa bắt đầu hoài nghi lên đã từng dạy bảo sư phụ của hắn tu bồ đề đến cùng làm mục đích gì cái này đêm dài đằng đắng, đắng bắt giới ngươi cùng nộ tịnh đều chỉnh đốn xuống sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai chúng ta còn muốn đi đây đường tam tạng cười ha hả nói xong chính mình cũng là mặc cẩm làn cả xa mang theo tôn nộ không hướng phía môn đi ra ngoài mà chư bắt giới cùng xa nộ tịnh nhìn nhau sau hào hào lộ ra kích động dáng tươi cười. đường tam tạng du tẩu tại bên trong ngũ trang quan đạo quán này bên trong mặc dù còn cụ g ẽ nhưng quả nhiên là mở rộng tầm mắt hắn cũng là một lần đầu đi tới cái này tiên cảnh đạo tràng mặc dù nhìn cũng không được gì nhưng cũng biết chỗ bất phàm nộ không ngươi nên đi đường tam tạng một câu tôn nộ không cũng là vẻ mặt bồi dối lúng túng vào đầu bức thai nói sư phụ lao nhân ra ngài là cao nhân lần trước cái này bồ tắt bụng đều bị làm lớn đ ồ nhi đây không phải là sợ đi bị giận chó đánh mèo nha khẩn yếu q u a n đầu cái con khỉ này vậy mà lâm trận lưới bước một màn này thấy đường tam tạng là lắc đầu liên tục chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép nói ngươi cái này con khỉ ngang ngược ngày xưa loại ngươi hầu tinh hôm nay thế nào như vậy ngu dốt đi như bồ tát hỏi ngươi ngươi liền dựa theo vi sư phân p h ó sự thật bẩm báo liền có thể đến lúc đó tự nhiên không việc gì tôn nộ g không nghe xong một mặt mờ mịt mặc dù không biết nguyên nhân gì nhưng nhìn xem nhà mình sư phụ cái tia tràn ngập lòng tin bộ d á n g hắn chỉ có thể gỡ ép gật đầu chỉ gặp tôn nộ không một cái bổ nhào nháy mắt hóa thành một đạo lưu qua hướng phía tây phương mà đi hoan hỷ phật đạo tràng một ngày này tôn nộ g không đã đến lúc lại không lần trước náo nhiệt ngược lại có một cỗ tử tiêu điều hòa q u ò n cụ vẽ nhìn xem cảnh tượng chung quanh tôn nộ g không cũng là cẩn thận từng ly từng tí ruột cổ lại véo nhẹ lấy bộ pháp chậm dai hướng phía trong đạo tràng đi tới lại không đã từng tùy tiện tựa hồ có cố cảm giác có tật giật mình khi đi đến liên hoa đài bên trong lúc lúc này trường nhĩ hoan hỷ phật rất rõ ràng sắc mặt còn có chút tái nhợt suy yếu lúc này ánh mắt bất t i ệ n lạnh lùng nhìn qua đi tới hầu tử lúc này h ắ n nghiến răng nghiến lợi nói ngươi cái này nghiệp t r ư n g không đi bảo hộ đường tàm t ạ n tây thiên thỉnh kinh đến c h â của ta phải làm sao rất rõ ràng giọng điệu này bên trong còn lộ ra một cỗ phẫn nộ mà tôn nộ g không cũng là chột dạ xấu hổ gãi lông k h ị cười cái kia bồ tát ta lão tôn hộ tống sư phụ đi tây thiên thỉnh kinh trên đường đi qua ngũ trang quan lúc cái kia trấn nguyên tử đại tiên cũng quá hẹp hòi vậy mà chỉ lấy ra một cái nhân s â m quả đến chiêu đãi chúng ta ta lão tôn có chút tức không nhịn nổi thừa dịp bóng đêm không cẩn thận ăn mấy cái trái cây đây không phải là bị sư phụ biết về sau lão tôn lo lắng cái kia hẹp hòi trấn nguyên tử đại tiên sau mùa thu tính sổ sách nghe nói như thế sau hoan hỉ bồ tát càng là sắc mặt khó coi lạnh hừ một tiếng tốt ng làm thật là đáng chết cái k i a bồ tát cũng là lao tôn chủ quan lúc này tôn nộ g không c ũ n g tâm hư nhược đến kinh khủng mặc dù đối phương mở miệng một tiếng nghiệp trướng thế nhưng lần này hắn quả nhiên là không nổi giận dù sao đối phương cũng là vừa vặn sinh sản thế gian nữ nhân sinh con sau còn cần ở cữ cái này bồ tát như vậy hư nhược bộ dáng cũng hẳn là đồng l ý nhìn xem tôn nộ g không cái k i a trột dạ bộ dáng trường nhĩ hoan h ỉ bồ tát lúc này nghiến răng nghiến lợi gàn giọng nói ngươi cái này nghiệp trướng thành thật khai báo thiên đỉnh tiên ngưỡng là chuyện gì xảy ra ngươi cầm tới sau còn đi qua nơi nào nghe được đối phương hỏi thăm về sau lập tức tôn nộ không trột dạ giật mình đáng chết vậy mà thật hỏi hắn mặc dù không rõ ràng nhưng còn nhớ rõ nhà mình sư phụ căn dặn không khỏi cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu nói đến ngày đó lao tôn từ thiên đình tiếp nhận tiên n h ư ỡ n g sau liền trực tiếp trở về trên đường đi cái kia cũng không có đi càng là không có chạm qua bất luận kẻ nào nói đến đây lúc tôn nộ không đột nhiên hơi nhúng mày do dự nói bất quá ta lao tôn tại thiên đình lúc ngược lại là nhìn thấy một người hướng về phía lao tôn cười lạnh thần s á c tựa hồ có chút không lành người nào nghe nói như thế sau trường n h ị hoan hỷ bồ tát lập tức chấn nộ trực tiếp hỏi cái kia bồ tát lao tôn tại thiên đ ỉ n h cũng chưa từng thấy qua người này bất quá người này bề ngoài cũng là dễ dàng nhận ra rắn người thấp bé bất quá một m ba mươi ba mặt như màu đất nói đến đây lúc tôn ngộ không còn lên xuống so vạch xuống thân cao cuối cùng càng là l ắ p mình biến hóa nháy mắt biến ra người kia diện mạo bồ tát lao tôn biến hóa ra đến chính là người kia lúc trước chính là lao tôn cầm tới ngự t i ể u về sau đối phương đang cười lạnh ánh mắt càng là có chút không lành nhìn xem biến hóa sau đó tôn ngộ không lập tức trường n h ĩ hoan hỉ bồ tát trừng thẳng hai mắt giữ tận giận giữ hét thủ hành tôn giờ khác này giống như hết thầy đều giải thích thông trường nhĩ hoan h ỉ bồ tát càng là kém chút phun ra máu trong hai con ngươi càng là lập lòe l ử a giận đáng chết ta liền biết ta đã sớm nên nghĩ đến mục tiêu của đối phương là văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba người b ả n tọa căn bản chính là bị liên lụy trong đầu hết thể nghi hoặc toàn bộ thời gian văn thủ phổ hiền cùng linh cắt ba người với tư cách đã từng xiển giáo thập nhị kim tiên nhưng thế nào cũng là phản h giáo mà âm thầm làm tay chân chính là người của xiển giáo phong thần thời điểm người của xiển giáo đủ loại thi tiện thủ đoạn cái này vô xỉ thủ đoạn không thể nói là tương tự đi nhưng tuyệt đối chính là giống nhau như lúc trừ x i n giáo không ai có thể vô xỉ như vậy thật vô sỉ thật vô sỉ thật âm hiệp a hết thể tất cả đều giải thích thông trường nhĩ hoan hỷ bồ tát càng là tức giận đến hai con ngươi hoàn toàn đỏ đậm như là cái kia con thỏ mắt chừng mắt càng là do người cái kia bồ tát ngũ trang quan tôn nộ không cẩn thận từng ly từng tí chân chức vừa mới mở miệng trường n h ị hoan hỷ bồ tát trực tiếp tức giận quát lạnh nói ngươi cái này nghiệp trướng hiện tại nhanh chóng trở về bảo hộ đường tam tạng b ầ n tăng hơi làm chuẩn bị xuống liền đi ngũ trang quan đa tạ bồ tát tôn nộ không vừa chắp tay về sau liền lanh lợi trực tiếp một cái bổ nhào bay ra khỏi nơi này dù sao ai cũng không muốn nhìn trường n h ị hoan h ỷ bồ tát mặt tối theo hầu tử sau khi rời đi trường n h ị hoan h ỷ bồ tát cũng là phẫn nộ trực tiếp run dậy đứng dậy lúc này trốn ở đại sen sau lộ ra một cái béo bé con hắn nhìn sau càng là giận không chỗ phát tiết đáng chết lao tử cũng là bị các người cho liên lụy rất rõ ràng đối phương là muốn mở một đạo x i n giáo ba tên phản đồ kết quả hắn chính mình đụng trên h ọ súng lúc này trong lòng của hắn hận ý cơ hồ toàn bộ thêm c h ú tại ba trên thân người dưới sự phẫn nộ hắn một bàn tay liền hô đi lên lập tức cái này bồ tát trong đạo tràng vang lên bé con tiếng la khóc quả nhiên là ứng nghiệm thế gian một câu nam nhân không có bản sự về nhà cầm nhà mình bé con chút giận chật chật mà lúc này bên trong ngũ trang quan đường tam tạng ngồi t r ồ n hồm ở nhân tham quả thụ phía trước hai con ngươi lộ ra một cô ánh mắt tham lam nhìn qua cây to này càng l à t ự lẩm bẩm cái này linh căn ngày sau nếu là có thể chuyển về nhà mình trong sân đến lúc đó còn xấu cái gì ngay tại đường tam tạng chờ đợi lúc một vệ ánh sáng vàng loay qua n g á y mắt tôn nộ không thân ảnh xuất hiện lúc này cười tươi như hoa hương vân nói sư phụ lao nhân ra ngài quả nhiên là thần cơ diệu toàn a cái kia trường n h ị hoan hỉ bồ tát sau đó liền đến chỉ sợ thế nào cũng phải sau khi trời sáng nghe nói như thế sau đường tam tạng lập tức lộ ra dáng tươi cười hắn đoán không sai như tây phương phật giáo như vậy b ư n g đến xem làm sao có thể hơn nửa đêm tới cửa đâu cũng không phải sinh tử thời khắc nguy cấp đương nhiên phải tại thời khắc mấu chốt xuất hiện thậm chí càng đợi đến cái này trấn nguyên tử đại tiên về tới bắt bọn hắn mới có thể lộ mặt bằng không sao có thể hiện lộ ra tây phương phật giáo tốt rồi nộ không ngơi mau nhìn trên cây nhân s â m quả chỉ gặp từng khoả như trẻ con nhân s â m quả treo ở trên cây càng là lập lọe linh quang một màn này thấy tôn nộ không càng là miệng đắng lơi ư khô trong mắt đều đỏ lên cái con khỉ này thiền tính liền thích trái cây à, càng đừng đề cập trong thiên địa này tốt nhất trái cây sư phụ các n g ư ơ i à, chỉ gặp tôn nộ không trực tiếp lắc mình biến hóa hóa thành một đạo lưu qua n g hướng phía trong q u a n hai cái đồng t ử phương hướng mà đi mà một mình lưu lại đường tạm tạm lại có chút trông mà thèm nhìn qua cái này nhân tham quả thụ chật chật cái này nhân xâm quả gặp kim mà rơi gặp mục mà khô gặp nước mà hóa gặp lửa mà tiêu gặp đất mà vào gõ lúc phải dùng kim khí mới có thể rơi xuống đánh xuống còn phải dùng chuyển dùng khăn lụa lót đệm mới có thể như chịu chút đồ gỗ liền khô liền ăn cũng không thể duyên thọ ăn cần dùng tư khí nước trong tan ra dùng ăn gặp lửa tức tiêu mà vô dụng gặp đất mà vào người đường tam tạng lắc đầu nói đến đây nhân s â m quả đặc tính nhưng hôm nay đã đợi lâu như vậy cái con khỉ này mới đi cầm kim kích tử cái này thực sự có chút lo lắng trong màn đêm trống r ô n g nhân s â m quả bên trong vườn chỉ gặp đông thổ đại đường mà đến tiến về trước tây thiên thỉnh kinh thánh tăng đường tam tạng trực tiếp lột lên cánh tay vậy mà bỏ lên cái này cao lớn nhân tham quả thụ không tiêu một lát leo lên cây lớn về sau đường tam tạng mặt lộ hưng phấn dáng tươi cười nhìn trước mắt trái cây vừa định muốn đưa tay lúc lập tức rụt trở về lập tức trên mặt càng là lộ ra gian xào dáng tươi cười a di đà phật sai lầm sai lầm cái này quá lãng phí trong miệng mặc dù nói sai lầm nhưng đường tam tạng nắm lấy trên người mình cầm làn cả s a đ e m lên chỉ gặp hắn cười tươi như hoa lấy cả s a cách dùng tay nâng lấy nhân sấm quả một lần phát lực chán lại phát lực lập tức đường tam tạng lộ ra dáng tươi cười càng là tự lẩm bẩm b ả bối t a t r á c không được phải gặp kim mà rơi bất quá không ngại sự tình tránh khỏ v ẫ n tăng liền trên tàng cây ăn chỉ gặp đường tam tạng hai tay cách cả xa vậy mà lấy cẩm làn cả xa bảo bối này dắt lấy nhân sấm quả cười tươi như hoa xuống mặc dù tốn không xuống nhưng lại mở ra cái kia miệng rộng phốc một cái nước văng khắp nơi quả nhiên hắn nghĩ chính xác cái quả này không h á i xuống cũng có thể ăn mà cái này cẩm làn cả xa cũng coi là linh bảo loại hình tự nhiên không tại trong ngũ hành bởi vậy có thể đụng vào cái quả này chỉ gặp đường tam tạng trực tiếp nằm sấp trên tàng cây bưng lấy trái cây cũng không hai xuống trực tiếp chính là một hồi gặm khá lắm không biết còn tưởng rằng tại gặm củ cải ai tới cũng sẽ không nghĩ sẽ vậy mà lúc à đang đến Đàn. tham ra ăn tiên thiên linh căn nhân Hoàng thụ kết ra đến Thảo Đàn. Phốc quả phốc. Mà lúc này ở xa hỗn độn tây phương hai vị thánh nhân trong đạo tràng trấn nguyên tử chính cười tươi như hoa nghe thánh nhân kể nhưng mà sau một khắc liền sửng sốt người khác không biết nhưng hắn ha có thể cảm ứng mất quá nhà mình trong vườn trái cây ngay tại giảm bớt mà lại rất quỷ dị cái này giảm bớt tốc độ không tính rất nhanh nhưng tương tự cũng không chậm mười phần có c h ỉ n h tự một cái hai cái mặc dù có chút kinh ngạc cái quả này thế nào như vậy biến mất nhưng trên mặt hắn cũng là lộ ra nụ cười mừng rỡ chỉ gặp trấn nguyên tử lần đầu nhìn qua tiếp dẫn cùng chuẩn đề hắn n ế t miệng không khỏi vớt vớt râu dài cười gật đầu tốt tốt tốt cái quả này từng cái biến mất nhìn tình huống lần này muốn một hơi làm xong như thế tính được hắn mới tính không lô mới là dù sao tổn thất này tự nhiên do tây phương thánh nhân bổ sung về phần nhân s o n g quả hắn đều sống không biết bao nhiêu năm tháng cái đồ chơi này đối với hắn mà nói cũng đã gần ăn nhạ thậm chí đều có chút không quan trọng cảm giác ngược lại hai vị thánh nhân đáp ứng tốt xá lợi tử thế nhưng là một cái tốt không thể không nói người hiền lành c h ấ n nguyên tử cũng học cái xấu hoặc là nói đây cũng không phải là hắn hố người là tây phương hai vị phật giáo thánh nhân tìm tới cửa giắt lấy hắn lập xuống hứa hẹn hắn nhưng không có uy hiếp ngược lại là đối phương một bộ ân cần bộ dáng quyết định chật chật lần này lao đạo nhưng là muốn kiếm muộn sớm biết như thế lần trước trái cây liền không nên để hồng vân cho hai s o n g mà lúc này tiếp dẫn cùng chuẩn để còn cười tươi như hoa dạng giải hôn nguyên đạo quả tại kế hoạch của bọn hắn bên trong cái con khỉ này nhiều nhất một người ăn một cái liền đủ vốn chỉ là bốn khoả xá lợi từ bọn hắn còn ném nổi mà lúc này hạ giới bên trong ngũ trang quan tôn nộ không vẻ mặt mừng rỡ cầm kim kích tử nhảy nhóp nhóp nhóp đi tới nhân trong chốc lát hắn liền sửng sốt một đôi lập loè ánh sáng vàng hỏa nhãn kim tinh trừng mắt nhân tham quả thụ tựa hồ có chút không đúng trên đại thụ che trời thảm cỏ xanh đệm một mảnh nhân tham quả thụ bên trong l ẻ loi trơ trọi chỉ có bốn khoả trái cây lúc này tôn n g ộ không đều cho là mình nhìn lầm nâng lên lông sủ khỉ móng vỏ xuống con mắt nhưng xác nhận không sai sao hắn đều có chút hầu nghi hẳn là chính mình nhớ lầm hay sao n g ộ không nấc ngươi đến lúc này đường tam t ạ n g vẻ mặt thánh khiết đứng tại cây ăn quả nhìn xuống lấy trở về hầu tử lập tức cười nói nhưng một ợ no nê đánh ra đến tựa hồ ảnh hưởng bầu không khí. mắt s á c hầu tử nhìn xem nhà mình sư phó khỏe miệng còn có cái kia lưu lại chất lỏng lập tức hắn nhìn trong tay mình kim kích tử đang nhìn nhà mình sư phụ nhịn không được trêu chọc sư phụ ngươi cũng quá gấp gáp đi vậy mà đều không đợi đồ đệ đến liền đem cái quả này đem xuống hầu tử còn tưởng rằng nhà mình sư phụ đã hái xuống không ít trái cây về phần ăn trước điểm cái kia không quan trọng mặc dù là sư phụ đâu có thể đường tam tặng câu nói tiếp theo làm hắn sử sốt nộ không ngươi nói cái gì đó cây này bên trên vi sư cho các ngươi còn lại bốn k h ỏ tính đến tiểu bạch long một người một viên vừa vặn ngươi mau mau đem cái quả này đánh xuống đi đúng nhớ ký dùng kh không được ngươi liền dùng vi sư cà xa sau khi nói xong đường tam tạng càng là đánh một ợ no nê tiến lên cởi xuống chính mình cà xa xoa nâng lên đến ăn quá no bụng đường tam tạng lắc đầu nói nộ không à ngươi có thể phải cẩn thận điểm cái này nhân xâm quả gặp kim mà rơi gặp mục mà khô gặp nước mà hóa gặp lửa mà tiêu gặp đất mà vào gõ lúc phải dùng kim khí mà hạ xuống đến nhất định phải dùng vi sư cà xa đ ó lấy bằng không có thể không kịp ăn đừng lo lắng cầm vi sư cà xa vi sư đi lưu lưu tiêu cơn một chút nhìn xem vô chính mình bà vai sư phụ còn như vậy phong khoáng phân phó tô nộ không đều mất khá lắm nói cách khác cái này ba mươi khoả không hẳn là hai mươi chín khoả trái cây bây giờ chỉ còn lại có bốn khoả còn lại đều bị nhà mình sư phụ cho ă n rồi cái này muốn tính toán ra cái kia hai cái tiên đồng dân đi lên trái cây cũng là bị nhà mình sư phụ ăn cũng liền nói nhà mình sư phụ độc chiếm mười hai sáu khoả trái cây cho bọn hắn một người liền lưu lại một viên sư phụ ngươi tôn nộ không giờ khắc này đều tê dại mà đường tam tạng càng là thật sâu nắm nhìn tôn nộ không đem cả xa g i a o đặt ở hầu tử trên móng đ u ố t về sau càng là lời nói thấm phía nộ không à ngày sau ngươi ta sư đổ thế nhưng là chân thành đối đãi vì sư hôm nay liền dạy ngươi một cái đạo lý không thể thay sư phụ con h ắ c qua đồ nhi cũng không phải một đứa đồ nhi tốt đạo lý này ngươi có thể muốn thật tốt nộ dứt lời về sau đường tam tạng liền nâng cao một cái ăn quá no bụng loạn trà loạn trọng mà nện bức bộ pháp đi g ắ t đặt đến tiêu thực đi một mình lưu lại trong gió sốc x ế t hầu tử tay phải đánh võ tay trái chơi n g ả i chân gác tiền tài đầu gối đại cao mời các đạo hữu ghé thăm chương ba trăm sáu mươi bảy cũng là bần tăng sai a ngũ trang quan sáng sớm thanh phong cùng minh n g u y ệ t ba người một mặt mộng bức nhìn xem đường tam tạng một mặt phẫn nộ áp lấy ba cái đồ đệ đi tới chính điện hai vị tiên đồng các ngươi đến rất đúng lúc bần tăng hổ thẹn a đột nhiên nhìn xem đường tam cái này một bộ xấu hổ bộ dáng thanh phong cùng minh nguyệt hai người đều không có manh mối đau vội vàng khoát tay nói thánh tăng cái này là thế nào rồi chỉ gặp đường tam tạm chỉ tiếp rèn s ắ t không thành thép hung giữ chừng mắt liếc phía sau mình ba cái đồ đ ệ còn có một con ngựa trắng trực tiếp bi thông nói đều do b ẩ n tăng hướng này g không có dạy bảo tốt cái này ba cái không là bốn cái đồ đ ệ a hôm qua không phải hai vị tiên đồng cho b ẩ n tăng đánh một viên nhân s â m quả n h à b ẩ n tăng không ngờ cái này ba cái nghiệp trướng còn có tiểu bạch long xúc sinh này vậy mà động tam n i ệ m đêm qua thửa dịp bần tăng ngủ lúc bốn người bọn họ vậy mà loại kia đi trộm nhân xâm quả nói đến đây lúc đường tam tạng càng là một bộ h ổ thẹn bộ dáng túi lầu nói đều do b ầ n tăng quản giáo không đúng à, cái này các đ ồ nhi phạm phải sai lầm lớn b ầ n tăng thân là sư tôn của bọn hắn có tội à, hôm nay b ầ n tăng cũng không đi nhất định chờ trấn nguyên tử đại tiên sau khi trở về lúc nào trấn nguyên đại tiên tha thứ mấy cái này n g h i ệ p trướng b ầ n tăng lại đi cái gì nhân xâm quả thanh phong cùng minh nguyệt hai người khiếp sợ chứng mắt mắt to sau đó hai người kinh hô một tiếng chỉ gặp thanh phong tức giận chứng mắt tôn nộ không mấy người trực tiếp hướng về phía minh vừa nói ngươi ở đây nhìn lấy bọn hắn ta đi nhân xâm quả vừa nhìn xem vẽ một cái cái này thanh phong liền hóa thành một cơn gió mạnh hướng phía sân sau chạy đi một mình lưu lại minh n g u y ệ t một người cũng là có chút không biết làm sao tiên đồng ngươi nếu là tức không nhịn nổi đến ngươi đến hung hăng trách phạt bẩn tăng cái này n ị h đổ bẩn tăng tuyệt đối không đau lòng bọn hắn một phần đường tam tạng một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng đi đến minh n g u y ệ t trước người càng là lấy ra một cái roi đưa cho đối phương nhìn lấy roi ngựa trong tay minh n g u y ệ t người đều tê dại ủy khuất vội vàng nhìn qua đường tam tạng đến cùng là người thành thật minh nguyệt mặc dù phẫn nộ nhưng cũng chính là một câu nói kia mặc dù trước mắt đường tam tạng vì đại nghĩa không quản người thân đây mà phía d ư ớ i bị bình thường dây thường trói lại tôn nộ không chứ bắt giới còn có s a ngộ tịnh ba người vội vàng túi đầu nhưng trong lòng cũng là âm thầm nuốt nước bọn ăn một viên nhân sống quả rơi chút mặt mũi tính là gì liền xem như chịu một trận đánh đập cũng đ á n g mà cái kia bạch long mã đập vào phát ra tiếng phì phì trong núi lúc này ủy khuất nhìn qua ba vị sư m i n h còn có nhà mình sư phụ quá ủy khuất hắn liền không có tiếng tăm gì gặm cỏ xanh kết quả sự tỉnh các ngươi làm trái cây cũng lấy tới ngươi nói hắn có thể không ăn sao. ăn dù sao cùng một chỗ phạm sai lầm không ăn ngày sau hắn sợ rằng cũng phải chịu xa lánh mà lại cái quả này sức hấp dẫn cũng là quá lớn tiên đồng cũng là b ẩ n tăng sai à, đều do b ẩ n tăng bình ngày không có dạy bảo tốt bọn hắn à, phải phạt ngươi liền phạt b ẩ n tăng đi không muốn dáng tội b ẩ n tăng các đồ nhi lúc này đường tam tạng hoàn toàn liền là một bộ đau lòng đồ đệ có thể nhà mình đồ đệ lại phạm sai lầm một bộ vì đại nghĩa không quản người thân vừa đau buồn vạn phần thánh tăng một màn này làm cho minh n g u y ệ t đều tràn ngập cảm động người ta không hổ là thánh tăng a minh nguyện ô ô trong vườn nhân tham quả thụ bên trên đều không còn nhân xâm quả một viên cũng không còn đây là thanh phong vẹ mặt lo lắng trở lại hé miệng câu nói đầu tiên chính là cái này nhất thời làm minh nguyệt đều sửng sốt ngay sau đó chính là bối rối đều ăn rồi hôm qua cho thánh tăng đánh một viên về sau còn lại hai mươi chín quả đều không còn minh nguyệt giật mình thốt ra mà một bên đường tàm tạng càng là bi thống che mặt một bộ hổ thẹn đến cực điểm bộ dáng bi thống hô lớn b ẩ n tăng sai lầm à b ẩ n tăng không có dạy đồ đệ tờ ta cũng là b ẩ n tăng sai các người muốn trách phạt liền trách phạt b ẩ n tăng đi lúc này bị dây thừng buộc chư bắt giới vừa nghe hai mươi chín quả trái cây đều không còn lập tức trừng thẳng mắt chuyển qua sau liền đối với hầu tử mắm to n g ư ơ i cái bị ôn bật m à ôn đêm qua lão chư liền ăn một viên n g ư ơ i thật là lòng tham à, lại đem còn lại đều ăn n g ư ơ i cái này ngốc tử đừng muốn nói lung tung tôn nộ g không cũng là có chút thẹn quá hóa giận chừng mắt chư b ắ t giới mà sang ngộ tịnh nhìn xem một màn này sau cũng là yên lặng lui ra phía sau một bước người khác ăn bao nhiêu hắn mặc kệ hắn chỉ biết mình ăn một viên cái này tiện lợi chiếm vẫn là không lên tiếng khí cho thỏa đáng mà bạch long mã bốn vó cũng là chậm rãi thối lui đến cùng tam sư h i n h sang ngộ tịnh một cái chiến tuyến lúc này cũng là vội vàng nhìn qua đại sư h u n h cùng nhị sư h u n h chính mình cũng là ăn một viên về phần còn lại hai mươi mấy khỏa hắ nhưng nói cho cùng cho không nào có nhiều như vậy yêu cầu bật ma ôn người tốt xấu cho lão chư phân thêm mấy cái à, liền viên kia nhân xâm quả đủ ai ăn à, lao chư miệng vừa hạ xuống liền cái m ặ t đạm đều không còn đếm ra tới kết quả ngươi ngược lại tốt vậy mà độc chiếm nhiều như vậy tốt ngươi cái này n ố c tử quả nhiên là m u ố n ăn đòn nhìn xem tôn nộ không cùng chư bắt giới hai người chính mình trước bên trong đấu về sau lập tức đường tam tặng giận trứng mắt phẫn nộ ánh mắt trực tiếp quát o tất cả cơm miệng vi sư ngày bình thường là thế nào dạy các ngươi a phạm sai lầm không biết hối cải ngược lại còn chính mình hiện đấu còn thể thống gì nhìn xem đường tam tạng giận dữ mắng hổ, chứ b á t giới càng là hủy khuất vội và nói sư phụ lao chừ chỉ ăn một viên ngâm miệng hiện tại là ngươi đã ăn bao nhiêu nguyên nhân sao không hỏi mà lấy chính là cướp hiện tại là các ngươi trộm lấy vấn đề đường tam tạng căn bản không cho cái này chứ b á t giới cơ hội giải thích trực tiếp đánh đi lên càng là chỉ tiếp rèn s ắ c không thành thép chừng mắt chứ b á t giới đi lên trước tay càng là chỉ vào b á t giới chán quát o b á t giới người cho vi sư nói ngươi đến cùng ăn hay không ăn đi giờ khác này chứ b á t giới một gương mặt đều phồng thành màu găn heo viện khuất cắn răng chỉ phun ra hai chữ đến ăn vậy ngươi còn đùa n g h ị c h cái gì trộn lẫn ăn chính là trộm lấy cho vi sư im lặng giờ khác này đường tam tạng muốn nhiều vĩ đại liền có nhiều vĩ đại một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ giang đoán hận nói các ngươi à để vi sư nói thế nào các ngươi tốt phạm sai lầm chúng ta không sợ sợ chính là phạm sai lầm còn không biết hối cải đây mới là đáng sợ nhất ngươi xem một chút ngộ tịnh cùng t i ể u bạch long hai người bọn họ lúc này không phải là hổ thẹn hối hận chính mình phạm sai lầm sao nhìn lại một chút hai người các ngươi thân là đại sư minh cùng nhị sư minh vậy mà không làm cái dẫn đầu tác dụng cho tới bây giờ còn tại ra sức khước tử thế nào các ngươi còn cảm thấy trốn tránh xuống trách nhiệm các ngươi liền không có ăn vụ sao khá lắm đường tam tạng miệng này b à không ngừng hét lớn xuống nháy mắt liền giáo hấn chư bát giới ủy khuất túi đầu lúc này tựa hồ chính hắn đều quên đi ngay từ đầu cái kia cái gọi là hai mươi mấy khỏa nhân xâm q u ả chỗ mà là thật sự là hắn là ăn vụ mà tôn nộ g không nhìn càng thêm là âm thầm l ắ t đầu còn phải là nhà mình sư phụ a c h ắ c không được một kẻ phạm nhân có thể bị như lai nhìn chúng chọn làm người thình kinh liền cái này mặt dạy vô xỉ liền không phải nhà mình sư phụ không ai có thể hơn đối với tôn nộ không đến nói cái này nhân xâm quả chính là ăn mặt đạm k h u vị ăn một viên cũng là ăn ăn hai mươi mấy quả cũng là ăn đây chính là lai lịch chỗ ta thanh phong cùng minh nguyệt hai người đều bị một màn trước mắt khí không biết nên làm thế nào cho phải hai người bọn họ khí nộ chính là tôn nộ g không cùng chư bắt giới còn có s a ngộ tịnh ba người cùng cái tia ngựa trắng có thể đường tam tạng vị này thánh tăng ở một bên này tấm diễn xuất xuống bọn hắn cũng là một mặt làm khó không biết nên làm thế nào cho phải thánh tăng cái này nhân xâm quả thế nhưng là giữa thiên địa tiên tiên linh căn liền cái này ba mươi quả đều không còn thanh phong một bộ làm khó nói xong mà đường tam tạng trực tiếp lên trước giơ tay lên lời lẽ chính nghĩa nói thiên đồng ngươi không cần phải nói cái người à l i xem một chút cái này minh nguyệt nhiều hiệu chuyện nhiều khéo hiểu lòng người à mà đường tam tạng cũng là hổ thẹn che mặt thở dài nói bởi vì cái gọi là nuôi không làm lôi của cha dạy không nghiêm sư bính ác và đúng thân lúc sư h này ngũ trang quan bên ngoài phật quan g bắn ra bốn phía xuống vang lên một tiếng nghệ vật thanh phong cùng minh nguyện hai người càng là kinh hô một tiếng chỉ gặp ngũ trang quan cửa lớn chậm rãi rộng mở trường nhĩ hoan hỉ bồ tắc vẻ mặt uy nghiêm giáng tơi cười bức kế tiếp một đời liên chậm rãi hướng phía bên trong ngũ trang quan đi tới a di đà phật nghe nói đường tam tạng sư đồ một đoàn người an vụng nhân sống quả việc này bẩn tăng chuyên tới để hóa giải lần này n h n quả nhìn xem tây thiên phật giáo bốn đại bồ t á t đứng đầu tự mình đã đến mà lại cái này lớn tiếng dọa người khí thế xuống hoàn toàn chính là bá đạo biểu thị công khai chủ quyền thanh phong cùng minh nguyệt hai người đều có chút do dự lúc lúc này một tiếng k h é p kêu đột nhiên văng lên nháy mắt làm cho hai người tìm được chủ t â m cốt mừng d ỡ kích động nhìn qua người tới gieo họ nói sư tỷ chỉ gặp đỏ la phượng bụi tóc thêu mang tiêu tương một thân đỏ thâm n h u y giáp bên hông vác lấy hai thanh loan đào thân ảnh sau khi xuất hiện trong chốc lát cái kia một cỗ chứ bắt giới càng là trường t h ẳ n g mắt có thể khi thấy đối phương trong lòng bàn tay cái kia tản ra ngũ quang thạch nháy mắt hắn không khỏi run một cái đặng tiên h ngọc trường nhĩ hoan hỉ bồ tát không khỏi những mảnh ngưng giọng nói mà lúc này một thân đỏ thâm n h u n giáp uy phong lẫm liệt đặng tiên h ngọc cưới một đầu kỳ lần tư thế hiên ngang ngút trời mà hàng trực tiếp tuyên bố chủ quyền thanh phong minh nguyệt bài kiến s ư tỷ nhìn xem thanh phong cùng minh nguyệt hai cái đạo đồng mừng rỡ tới sau khi hành lễ ngút trời mà hàng đang chẳng tại gương mặt lạnh lùng trực tiếp từ cao lớn uy vũ l ư n g kỳ lân bên trên xoay người xuống tới bàn tay như ngọc làm cho xa xa tôn ngộ không chẳng biết tại sao có cỗ cảm giác thân thiết t r ư ờ n g nhĩ nơi này cũng không phải ngươi tây phương linh sơn ngươi tới nơi này dương oai ngươi quá làm cẳn lớn tiếng d ọ a người căn bản không cho đối phương nửa chút mặt mũi rõ ràng chỉ có thái ớt kim tiên tu vi đặng thiền ngọc cũng là trực tiếp hét lân xuống đối mặt đại la kim tiên đều không có nửa điểm thế yếu bộ dáng một màn này làm cho t r ư ờ n g nhĩ hoan hỉ bồ tát nhìn thấy đối phương trong lòng bàn tay cái k i a hào quang năm m ộ t lúc cố nén tức giận trên mặt dê giả trang ra một bộ hiền hòa nụ cười nói a di đà phật đặng thí chủ ý tứ nếu là bình thường thái ớt kim tiên đến hắn còn thật không cho mặt mũi này đừng nói là c h ấ n nguyên tử đồ đệ liền xem như thái thanh thánh nhân đồ đệ cũng là như thế đại la h uy nghiêm không thể rơi nhưng mà trước mắt đặng thiền ngọc cũng là một cái ngoại lệ không khác toàn là bởi vì trong tay đối phương ngũ sát thạch phong thần thời kỳ đối phương liền cái k i a bé nhỏ tu vi lại có thể vượt cấp mà chiến hắn thế nhưng là rõ rõ r à n g r à n g đừng nói hắn cái này đại la kim tiên dù cho là chuẩn thánh không có phòng bị lời nói đều sẽ bị đối phương làm bị thương cũng là cái này ngũ sát thạch quá vô lại ngũ sát thạch có thể nói là lúc trước bồ thiên đã vụn Bộ thiên đảng ồ c thiên đạo đều á ngọc trực tiếp khét n kêu chất vân xuống nhất thời làm thanh phong cùng minh một hai người lộ ra sùng bãi ánh mắt bọn hắn đặng thiên ngọc sư tỷ tốt tạ ta mà lúc này đường tam tạng đều mất bức tình huống như thế nào đặng thiên ngọc là ngũ trang quan vẫn là trấn nguyên tử đồ nhi hắn không khỏi âm thầm đi đến bắt rơi trước mặt hỏi thăm dù sao sư đổ trong mấy người cũng chính là cái này ngốc tử biết được đến nhiều nhất theo chư bát giới âm thầm nhỏ giọng sau khi giải thích đường tam tạng lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc thì ra là thế à nhìn xem đặng tiền ngọc bắt hắn lại roi mảy may không để mặt mũi lúc này hoan h ỷ bồ tát không khỏi g ư ợ n g ép cười một tiếng chắp tay trước ngực nói a di đạp h ậ n đây là bẩn tăng chi tội quả thật bẩn tăng cũng là lo lắng đường tam tạng sư đổ bốn người an nguy dù sao cái này đi về phía tây thỉnh kinh chính là việc lớn cái này trường nhĩ hoan hỉ bồ tát cũng không phải đèn đã cạn dầu người bắt hắn tự tiện bước vào bên trong ngũ trang quân nói sự tình vậy hắn liền khiêng ra đi về phía tây thỉnh kinh chính là đạo tổ định ra đến đầy trời thần phật đều mưu tính tốt tới do người lấy thế đ ạ người đặng tiên ngọc trực tiếp lệnh hư một tiếng mang theo thanh phong cùng minh m ệ t hai người đi đến đường tam tạng một đoàn người trước người chỉ gặp đường tam tạng một bộ hổ thẹn bộ dáng đứng ra thở dài nói a di đạo phật vị này nữ bồ tát quý địa nhân xâm quả mất trộm đều là b ẩ n tăng chi tội sai muốn trách lời nói còn mời nữ bồ tát trách cứ b ẩ n tăng một người liền có thể khá lắm đây không phải là dấu đầu lòi đôi sao đầu tiên là nhận lầm còn nói muốn trách thì trách một mình hắn đây không phải là nói do hắn là ôm tất cả sai người sai mà lại cái này đường tam tạng trông thấy mỹ mạo mở miệng chính là nữ bồ tát mở ra bình thường chính là nữ thí chủ chật chật quả thật có chút thấp hèn nhưng mà hết lần này tới lần khác cái này nữ nhân x i n h đẹp đều dính chiêu này chỉ gặp đặng thiền ngọc nghe đường tam tạng xưng hô nàng là nữ bồ tát nàng cái kia sắc mặt khó coi cũng hơi có chút chuyển biến tốt đẹp ngay sau đó thanh phong cùng minh nguyệt hai người vội vàng ở sau lưng nàng nhỏ giọng giải thích lên ngọn ngồi tới biết được hiểu cái này mọi chuyện ngọn ngùn về sau chỉ gặp đặng thiền ngọc bên trong đôi mắt ánh sáng lệnh biến thành hiện lạnh vẽ nhìn qua đường tam tạng càng là lộ ra thưởng thức nụ cười hài lòng điểm nhẹ đầu. việc này đi qua ta đã biết nhưng thánh tăng ngươi hẳn là cũng biết cái này nhân s â m quả thế nhưng là s o thiên đình chín nghìn năm bản đảo còn muốn thắng một bậc mười ngàn năm liền cái này ba mươi khoả kết quả lúc này mới vừa thành thục liền toàn bộ tiến vào các ngươi sư đồ trong bụng rất rõ ràng đặng tiền h ngọc lúc này giọng nói chuyện đã không có ngay từ đầu v e n h vá hung hăng ngược lại bên trong đôi mắt nhu hòa còn có khéo hiểu lòng người lập tức thấy một bên chư bắt giới t r ư ờ n g thắng mắt vẻ mặt b y khuất trời đánh cái kia có chuyện như vậy để đồ đệ có nổi kết quả còn để chủ nhà cảm thấy cái này làm sư phụ quá tốt rồi tráng khoác tăng y nương nhờ cửa Phật. Bỏ cả cầu nguyệt ma môn hạ mộc khuynh chương ba trăm sáu mươi tám v ậ n tăng thực tế không còn mặt m ũ i lưu ở nơi đây ngũ trang quan chính điện theo thanh phong cùng minh nguyệt đem chuyện đã xảy ra ngọn nguồn toàn bộ nói ra về sau trường nhĩ hoan hỉ bồ t á t đều sửng sốt không nên a cái con khỉ này bị người chỉ vào cái mũi nói vậy mà không có báo nổi cái này cái này khiến hắn thế nào làm mà đặng thiền ngọc sau khi nghe xong nhìn qua một bên đường tam tạng không khỏi lộ ra khéo h i ể u lòng người dáng tươi cười bất quá lại nhìn xuống lúc này tôn nộ g không chứ bắt giới còn có xa nộ tịnh ba người đương nhiên còn có cái kia thất bạch la mã hắn không khỏi có chút thất vọng lắc đầu người sư phụ này là tốt chính là đồ đệ này có chút vớ va vớ vẩn thánh tăng việc này đi qua ta đã biết được chẳng qua là cái này nhân s â m quả chính là giữa thiên điệu t ự c phẩm linh quả cũng không phải là bình thường quả dại mong rằng thánh tăng có thể rõ ràng không thể không nói cái này đặng thiên ngọc khéo hiểu lòng người giải thích xuống những người khác còn không có gì chứ bắt giới cũng là tràn ngập bất đắc dĩ thiên hạ nào có đạo lý như vậy à ăn đến nhiều nhất ngược lại thành lớn nhất thủ phạm chỉ gặp đường tam tạng một bộ quang minh lẫm liệt bộ dáng lắc đầu thở dài nhưng trong lòng thì âm thầm nuốt nước mà nói cái này có thể cũng là chính ngươi nghĩ ta có thể không hề nói gì cũng là bẩn tăng sai lầm cùng ta cái k i a liệt đồ không quan hệ bẩn tăng nên gánh chịu lớn nhất trách nhiệm nhìn xem đồ đệ này nhóm từng cái phạm sai lầm làm sư phụ không chỉ không bao che còn gan dạ thừa nhận sai lầm còn muốn đem đầu to nắm ở trên đồ mình vi đ ạ i giường nào à trường nhĩ hoan hỷ bồ tát không biết cái này ba mươi khỏa nhân xâm quả việc này các ngươi tây phương phật giáo chuẩn bị làm thế nào chứ đặng tiên ngọc không mặn không đạm nhìn qua hoan hỷ bồ tát nói xong mà lúc này túi đầu chứ bắt giới nhỏ giọng nuốt nước mà nói không phải còn có một viên là các ngươi đưa cho lao chư sư phụ ăn sao nhưng mà nên đón hắn cũng là thanh phong minh n g u y ệ t hai người ánh mắt hung tợn chính là cái này miệng d à i thái to chưa yêu khẳng định chính là thằng này ăn đến nhiều nhất mà lúc này trường nhĩ hoan hỉ bồ tát người đều tê dại t r ư ờ n g thẳng mắt nhìn lấy đường tam tạng sư đồ bốn người khá lắm cái này nhân xâm quả đừng nói ăn hắn liền nghe đều không có người qua còn nghĩ lấy nhân cơ hội này có thể nhặt được một viên ăn bồi bổ thân thể không ngờ toàn mẹ nó tiến vào cái này sư đồ bốn người còn có một con ngựa trong bụng hắn lông đều không có vớt lên một cái hắn vốn cho rằng cái con khỉ này lớn mật đến đâu cũng chính là một người một viên không ngờ vậy mà như vậy lòng tham cái kia ngay tại trường nhi hoan hỉ bồ tát do dự làm khó lúc đặng thiên ngọc cũng là híp mắt nhìn qua hắn dễ c ậ n nói đừng nói ta lấn phụ các người lần này xem ở nơi g ư đây cũng là vừa sinh con không bao lâu thân thể hư phân thượng tự ý vào ta ngũ trang q u a n sự tỉnh chúng ta liền không so đo khá lắm quả nhiên là hết chuyện để nói đây là trần chùi u bóc vết xẻo a còn s ắ c mối lúc này trường nhi hoan hỉ bồ tát chừng thẳng mắt to hai mắt càng là hừng hồng đáng chết việc này đã truyền khắp tam giới sao vậy hắn cố nén tức giận trong lòng trường n h ị hoan hỷ bô tắt mặt mày xanh lét khó coi nói đặng thiên ngọc nhân sâm quả tự nhiên có ta phật giáo thánh nhân cùng tôn sư tính toán cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổ trí cái này đường tam tạng sư đổ còn xin ngươi cho qua ha ha ta vẫn là lần đầu nghe nói cái này trộm đồ vật còn ngang như vậy đây chính là tây phương phật giáo sao chật chật cái này cái gọi là giới luật thanh quy chật chật vớt vớt trong tay ngũ s ắ c thạch đặng thiên ngọc đùa dỡ nước nhìn qua đối phương một bộ cứ như vậy các ngươi liền muốn đi sao ngươi muốn làm gì không thể không nói đặng tiền ngọc trong lòng bàn tay ngũ quang thạch vẫn là có lực uy hiếp lại thêm chính mình lại không chiếm lý tại người ta ngũ trang quan nếu là gây ra xong chuyện cái này c h ấ n nguyên tử thế nhưng là địa tiên tri tổ tự lập xuống địa đạo sau địa vị hoàn toàn không kém c ọ i thánh nhân lại thêm lại cùng hồng vân là quan hệ mật thiết hết lần này tới lần khác cái này địa đạo lại cùng tiên đình còn có u minh địa p h ụ lại là chặt chẽ tương quan nghĩ đến đây lúc trưởng n h ị hoan h ỉ bồ tát lập tức có chút đau răng đáng chết đây quả thực là dắt một phát động toàn thân cuối cùng nếu là thật sự truy cha xuống tới hỏi một chút nguyên nhân là cái gì kết quả chính là bởi vì bọn hắn bởi vì an vụ nhân xâm quả đ nghĩ đến đây sau lập tức t r ư ờ n g nhĩ hoan h ỉ bồ tát liền có chút tiết khí mẹ nó quả thực quá khó làm mà đặng tiền ngọc nhìn đối phương cười lạnh vớt vớt trong lòng bàn tay ngũ sát thạch trực tiếp rêu cực nói t i ê n tâm bồ tát ngươi cái này dù sao cũng là vừa sinh sản thân thể hư ta nếu là thừa cơ mà vào ngược lại còn rơi người chê cười ngươi lại lấy chuyện này nói lập tức t r ư ờ n g nhĩ hoan h ỉ bồ tát một gương mặt đều đã xanh xám đến có coi trong lòng càng là hận chết văn thủ phổ hiền còn có linh cắt ba người này đều là bởi vì bọn hắn chính mình là gặp thai bay và gió hít một hơi thật sâu để nén lấy xấu hổ lửa giận một màn này thấy đường tàm tạng càng là kinh hô không thôi cái này dưỡng khi công phu quả nhiên là thâm hậu à, bị người khác như vậy mượn cơ hội trào phúng đều có thể nhịn xuống đến c h ắ c không được người ta có thể trở thành tây phương bồ tát đứng đầu đâu quả nhiên vẫn là có, có chút ó c tài năng mà chưa bắt giới một mực cúi đầu trong lòng không ngừng mà âm thầm nuốt nước bọn nhìn không thấy ta nhìn không thấy ta hắn cũng không muốn bồ tát đủ để đến hắn nhưng mà lại nghĩ tới là bởi vì bụng hắn mới chuyện đại sự tới ha ha đặng thí chủ quý quan tổn thất chúng ta tây phương phật giáo nhất định sẽ bồi thường điểm ấy ngươi liền cứ yên tâm t ô n nộ g không đều kinh ngạc nhìn qua hoan h ỷ bồ tát một khắc t r ư ớ c còn vẻ mặt l ử a giận trong nháy mắt liền cười ha hả giống như hết thệ cũng chưa từng xảy ra sau dáng vẻ giờ khác này trong lòng của hắn càng là phát lệnh xem ra cái này vớt vớt ngũ quang thạch làm hắn cảm giác được thân thiết nữ nhân có đại khủng bố a tối thiểu nhất hẳn là có thực lực để bồ tát đều không thể hạ phục bằng không làm sao lại tốt như vậy nói chuyện nhìn xem hoan h ỷ bồ, hoa bồ tát ngươi câu nói này là tốt đúng lúc này trên trời đột nhiên xuất hiện một mảnh tường vân lập tức thanh phong cùng minh nguyệt hai người hoảng sợ nói sư phụ trở về một đ o à n người hào hào đi tới chỉ gặp tường vân lên xuống xuống người cầm đầu đầu đội tử k i q u a n người khoác màu vàng hơi đỏ không lo áo choàng thay e o dây lụa da thịt như đồng mặt như mỹ nhân mặt một tay khẽ vớt lấy dưới hàm ba cần phiêu nhiên tay kia cầm phát trận sau lưng trùng trùng điệp điệp đi theo một đám môn nhân Bái i k ế nhìn sư tôn, bái kiến bái c ấ n nguyên tiên. n tử lại h người tới sau đặng tiền h ngọc đám người là đầy lòng vui vẻ mà đường tam tạng còn có tôn nộ g không đám người càng nhiều là âm thầm d o xét trước mắt địa tiên tri tổ nhất là tôn nộ không càng là trong lòng có so sánh vẻ âm thầm đem địa tiên tri tổ cùng hắn gặp qua bên trong cho rằng lợi hại nhất như lai đem so sánh giờ khác này đối phương mang đến cho hắn một cảm giác giống như chính là một người bình thường lại có cổ âm thầm cùng tu bổ để tổ sư tương hợp cảm giác trong lúc nhất thời làm hắn khiếp sợ không thôi sư phụ bọn hắn ăn cắp nhân s â m quả bên trong vườn tất cả nhân s â m quả thanh phong cùng minh nguyệt hai đồng t ử bị khuất vội vàng mà tiến lên tựa hộp như muốn nói lấy bị khuất mà trấn nguyên tử thấy thế sau cũng là cười vớt vớt râu dài lắc đầu nói tốt rồi việc này vi sư đã biết được không quan hệ chuyện của các ngươi giờ khác này trấn nguyên tử mặt mày hường hào thấy cảnh này sau đường tam tạng âm thầm kinh hô xem ra đối phương đã được đến hài lòng đ ề bù bằng không làm sao lại bộ dáng như vậy mà đặng tiền ngọc càng là hưng phấn đến nhảy nhót hoàn toàn chính là một vị con gái nhỏ tư thế thấy c h ấ n nguyên tử càng là có chút yêu chiều chính mình tên đ ộ nhi này chỉ có trường n h ị hoan hỷ bồ tát lúc này mặt đều xanh ba ba trong lòng của hắn đã nghĩ đến lần này sau khi trở về miễn không một trận q u á lớn không thể không nói trường n h ị hoan hỷ bồ tát suy đoán là đúng lúc này trong hỗn độn tây phương hai vị thánh nhân trong đạo tràng tiếp dẫn thánh nhân vẻ mặt khó khăn tựa hồ ném nhiều ít bà bối mà chuẩn đề càng là tức dẫn đến chửi ấm lên thành sự không có bại sự có thừa đồ chơi liền cái này còn không biết xấu hổ làm bốn đại bồ tát đứng đầu cái này tây du chính là như vậy phụ trách. ba mươi khỏa nhân xâm quả một cái đều không có còn lại l i ê n ngựa trắng x u ấ t sinh đều ăn vào nhân xâm quả rồi giáp rưỡi a dòng giã ba mươi khỏa xá lợi tử đội con chó tới cũng là như thế này đi nhiều như vậy xá lợi tử đầy đủ là phật giáo bồi dưỡng được ba mươi tên tiềm lực người một mặt thịt đau tiếp dẫn thánh nhân bất đắc dĩ thở dài một tiếng lắc đầu nói sư đ ệ quên đi thôi dù sao cũng là không có tiện lợi người khác hắn có thể nói cái gì chỉ có thể tự mình an ổn cái này ba mươi khỏa nhân xâm quả tối thiểu nhất đều vẫn là tiến vào bọn hắn tây phương người trong phật m u n bụng cũng không tính quá thua thiệt mà chuẩn đề cũng là một mặt khó coi mẹ nó cái này nhân xâm quả hắn đều không có cơ hội nếm qua một cái kết quả đều đám người này một hơi ken k ế t ba mươi quả tắc người ta ngũ trang quan ngươi chính là đường tam tạng trấn nguyên tử một bộ nếu có hào hứng dò xét xuống đường tam tạng mặc dù trong lòng có chút bối rối nhưng trên mặt cũng là không kiêu ngạo cũng không h è n m ọ n chắp tay trước ngực thần sắp thản nhiên mà nói vần tăng chính là đông thổ đại đường tiến về trước tây thiên thỉnh kinh đường tam tạng b á i kiến trấn nguyên tử đại tiên nhìn trước mắt đạo mạo trang nghiêm không phải nói là phong thái anh vĩ tướng mạo hiên ngang mi thanh mục tú bộ g á n g nhìn quang minh lâm liệt nhưng mà lại nhớ tới đối phương ăn nhân xâm quả lúc bộ g á n g trấn nguyên tử lập tức lộ ra nụ cười cổ quái người khác có lẽ không biết nhưng cái này cụ thể là ai trộm nhân xâm quả lúc hắn thế nhưng là rõ rõ rằng rằng cái này đầu khỉ đích thật là trộm nhưng cũng vẹn vẹn trộm bốn quả còn sót lại hai mươi lăm quả cũng là trực tiếp trên tảng cây bị người đánh cắp ăn mà lại cái kia tướng ăn xuống càng là làm cho trấn nguyên tử một hồi hồng nghi đã từng còn chưa có thánh n h â n lúc cái kia hồng vân không phải liền là trực tiếp nằm tại hắn linh c ă n trên cây hắn vốn cho rằng đối phương cũng liền đi là đi hái một hai quả không có chú ý kết quả lại bị đối phương một hơi cho toàn bộ làm xong tốt tốt ngay cả nói hai chữ tốt trấn nguyên tử nhìn lên trước mắt đường tam tạng thầm nghĩ trong lòng có hồng vân vô s ỉ bản tình a mặc dù không rõ ràng vì sao tây phương thế nào liền tuyển một người như vậy đi lấy kinh nhưng việc này cùng hắn lại không có quan hệ gì mà lại hắn cũng bởi vì đối phương lấy được không ít chỗ tốt bởi vậy hài lòng gật đầu mà đường tam t ạ n g vẻ mặt hổ thẹn gật đầu chắp tay trước ngực nói a di đà phật cũng là b ẩ n tăng sai lầm còn mời trấn nguyên đại tiên chớn nên trách b ẩ n tăng mấy cái này đồ đệ lúc này trấn nguyên tử trong lòng chỉ có vô xỉ hai chữ bất quá trên mặt cũng là cười tươi như hoa khoát tay nói tốt rồi việc này bần đạo tại hỗn độn liền đã biết tây phương thánh nhân đã làm ra bồi thường việc này liền dừng ở đây cái này trấn nguyên tử âm thanh rơi xuống về sau thanh phong cùng minh nguyệt hai người khéo léo đứng ở phía sau không còn nơn việc này liền đặng thiền ngọc cũng là khéo léo gật đầu không có chút nào bất mãn một màn này thấy tôn ngộ không càng là mắt b ố c ánh sáng vàng cái này trấn nguyên tử còn lợi hại hơn một câu xuống quyết đoán về sau dĩ nhiên khiến vừa rồi không chút nào cho bồ tát mặt mũi đặng thiền ngọc đều ngoan ngoan nghe lời lúc này ngược lại một bên trường nhĩ hoan hỉ bồ tát so sánh lung túng hắn không dám cho trấn nguyên tử sắc mặt bởi vậy chỉ có thể có chút oán trách nhìn một cái tôn ngộ không cái này đầu khỉ quả thực là vô xỉ a nào có như vậy làm đi trước muốn ăn đòn hắn gọi để hắn đến chuỗi ít trong lòng đã có lực lượng mới bắt đầu làm chuyện xấu ngươi nói ngươi làm liền làm đi ăn ít một chút ngươi trộm nhiều như vậy còn mang cho lão tử cũng lưu một c á i à qua không phải thứ gì t r ấ n nguyên tử càng là không nhìn hoan h ỷ bồ tát càng là không chút nào cho nửa chút mặt mũi một màn này làm cho hoan h ỷ bồ tát tại đường tam tạng một đoàn người trước mặt tựa hồ có chút mất mặt không khỏi xấu hổ tiếng c ư ờ i nói t r ấ n nguyên đại tiên việc này đều là ta chờ tây phương phật giáo chi tội lúc này chấn nguyên tử thân phận và địa vị còn có tu vi nơi nào sẽ giống như nguyên tắc bị khi phụ cúi đầu trực tiếp dừng dưng không trực tiếp hướng về phía sau lưng hai tên đạo đồng gật đầu nói thanh phong minh nguyệt đất này đều bẩn trong trong ngoài ngoài hai người các ngươi thật tốt quét dọn một lần người khác không biết nhưng t r ư ờ n g nhĩ hoan hỷ bồ tát há có thể không biết đây là ý gì một gương mặt cũng là nghẹn thành màu gân heo nhưng bây giờ đừng nói hắn liền xem như đa bảo như lai、like、đều không dám ở nơi này làm cản bởi vậy hắn chỉ có thể cố nén biệt khuất còn phải miễn cưỡng cười vui nói tây phương phật giáo còn có chuyện quan trọng bẩn tăng liền trước cáo tử giờ khác này đường tam tạng sư đồ đám người có ngốc cũng nhìn ra cái này trấn nguyên tử hoàn toàn chính là xem thường hoan hỷ bồ tát ta mà đúng lúc này đặng tiền ngọc Treo chọc nói, không phải là bích du c u n g sao vừa nói xong đặng t i ề n ngọc lập tức vỗ chán một cái lộ ra một bộ vẻ hảo não càng là vẻ mặt tay n ấ y nhìn qua trường nhĩ hoan hỷ bồ tát hổ thẹn nói ôi ngươi nhìn ta trí nhớ này quả nhiên là thật có lỗi a đều quên ngươi khi đó tại lâm trận phản giáo khá lắm bởi vì cái gọi là mắng người không chửi mẹ đánh người không đánh mặt cái này đặng t i ề n ngọc ngược lại tốt trực tiếp chính là vẻ khuyết điểm a vẫn là để lộ vung một năm mới trường nhĩ hoan hỉ bồ tát n h ẹ thành màu gan heo sắc mặt hít vào một hơi t h ậ dài túi đầu chầm dài túi đ ầ chính là thân ảnh này có chút chật vật cùng vội vàng sao động tựa hồ hận không thể lập tức biến mất tại trong tầm mắt mọi người người cái này lật đồ chỉ là thái ớt kim tiên tu vi liền dám t r e o c h ọ c đại la lần này cho vi sư thật tốt bế quan không phá đại la không cho phép xuất quan trấn nguyên tử mặc dù tại trường trị nhà mình đ ồ đệ nhưng nụ cười trên mặt lại là thế nào cũng không che giấu được mà đặng tiền ngọc cười tươi như hoa căn bản không có mảy may sợ hãi ngược lại còn nghiêm túc gật đầu nói sư tôn ngươi không phải thường nói mình tìm một mục tiêu định nhân như thế mới có áp lực đồ nhi cái này thế nhưng là tìm cho mình một mục tiêu một câu trêu đến trấn nguyên tử càng là vớt vớ trong lúc nói cười phất trần nhẹ nhàng hất lên nháy mắt tôn nộ không chứ bát giới còn có xa ngộ tịnh ba trên thân người dây t ừ n g trực tiếp tự động bông ra cởi xuống chứ bát giới càng là vội vàng lôi kéo xa ngộ tịnh còn có tôn nộ không cung kính c h ấ p tay trước ngực nói đa tạ trấn nguyên đại tiên tôn nộ g không trong lòng mặc dù có quá nhiều nghi vấn nhưng hắn còn là ra dáng địa học lấy cung kính gật đầu nói đa tạ trấn nguyên đại tiên không nhớ tiểu nhân qua ha ha người cái này đầu khỉ ngày sau thật tốt suy nghĩ một chút có lẽ ngươi có thể nhiều một con đường trấn nguyên tử như có thâm ý nhìn một cái tôn nộ g không nói một câu nói về sau sau đó càng là cười nhìn qua đường tam tạng mà đường tam tạng một bộ bằng p h ẳ n g bộ dáng ngược lại nhân s â m quả đã và o bụng không hổ là thảo hoàn đan danh tiếng như thế ôn hòa vô tận pháp lực hoàn toàn đều là tiềm ẩn tại trong n h ự c thể chỉ đợi hắn ngày sau thật tốt đóng bóc a di đà phật trấn nguyên tử đại tiên mặc dù không trách tội chúng ta sư đồ nhưng bần tăng thực tế là không mặt mũi nào lại lưu ở nơi đây hôm nay liền như vậy cáo tử ngày sau ổn h ỏ a tương báo lời dễ nghe nói là tràn đầy đường tam tạng càng là một bộ không còn mặt mũi ở đây mang theo mấy vị đồ đệm u ố n đi mà trấn nguyên tử cũng là buồn cười nhìn xem hắn vợ môi nhẹ nhàng động mấy lần về sau đường tam tạng s ư ơ n g sở nhưng cũng không có dừng bước lại một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé vào ba chương ba trăm sáu mươi chín bạch hổ l i n h nữ bồ tát không phải yêu quái ngũ trang quan nhìn xem đi xa đường tam tạng sư đồ đặc thiên ngọc nhỏ giọng nghi hoặc dò hỏi sư tôn ngươi là cái gì liền như vậy đơn giản bỏ qua bọn hắn trấn nguyên tử cũng là cười ngươi quỷ lần này công đức cùng số mệnh phía dưới ngươi như vẫn là không cách nào đột phá đại la cảnh giới đến lúc đó đừng trách vi sư không nể mặt m ú i bị như thế một gian dậy xuống đặng thiên ngọc rụt cổ lại ngượng ngùng gật đầu nói sư tôn đồ nhi biết sai hắn hôm nay đã là tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên cùng cái k i a tứ đại thiên vương cảnh giới đồng dạng liền sai tới cửa một chân bởi vậy cái này ngũ trang quan mưu đồ cơ duyên là trấn nguyên tử cho nhà mình đồ nhi chuẩn bị mặt khác hai cái đồ đệ liền không nói một cái là cùng chân phi phảm càng là cùng hắn phù hợp một người khác nhà là thiên đình lóng cắt công chúa hậu trường cũng cho tài nguyên không b t bởi vậy lần này cơ đặng tiên ngọc nghe xong không khỏi kinh hãi nhìn qua nhà mình sư tôn nhưng nhìn xem nhà mình sư tôn thần bí dáng tươi cười hắn không khỏi đem nghi hoặc trôn giấu tại trong lòng nhà mình sư phụ đều không muốn trêu chọc xa xa đỉnh núi có cái gì đường tam tạng sư đổ bốn người tiếp tục hướng phía tây thiên mà đi vừa đi vừa nghỉ lại là nửa tháng sau khi lúc ngầm đầu trông thấy một hiểm trở núi cao nguy nga cưới tại bạch long mã bên trên đường tam tạng ngẩu nhìn lên không khỏi lắc đầu nói núi này đầu quả nhiên là hiểm trở à nộ không ngươi lại dùng hỏa nhãn kim tinh nhìn xem phải chăng có yêu khí sư phụ ta lão tôn ba bước dừng lại thời điểm đều tại dùng hỏa nhãn kim tinh t i ế n tâm đi không có nửa điểm yêu khí lúc này tôn nộ không một đôi khi mắt lập lòe ánh sáng vàng càng là có chút mắt cảm thấy chát mọi nhử thực tế là nhìn thấy núi lớn này sao sư phụ của hắn đều không có yên tĩnh lời nói một hồi một cái nhìn xem lại không có yêu khí tựa hồ sợ bị yêu quái bắt đi mà đường tam tạng cũng là lấp đầu hắn cũng không phải trong nguyên tắc con lựa chọc dọc theo con đường này bị bắt đi nhiều lần như vậy chịu bao một à l ạ h c t đoàn người đi đến sườn núi lúc đường tam tạng ngẩng đầu nhìn xem ngày lắc đầu nói nghỉ ngơi trước xuống đi một đoàn người hào hào tạm thời lúc nghỉ ngơi chứ bắt giới lưu loắt trực tiếp xuyên hướng sang lộ tỉnh gánh cánh phía trước kéo ra rổ chính là một hồi tìm kiếm thấy sang n ộ tịnh càng l á lắc đầu nói nhị sư minh ngươi dọc theo con đường này đều lận không xuống vài chục lần lao xa cái này lương khô đâu thế nào không còn nhưng mà chư b á t giới giống như không có nghe thấy ngược lại tìm kiếm nửa ngày cái gì đều không tìm được không khỏi ngẩng đầu có chút hiếu kỳ hỏi thăm sang n ộ tịnh bất đắc dĩ thở dài nói nhị sư minh dọc theo con đường này ngươi là đi lên không đến một k h ắ c đồng hồ liền gọi đói riêng này vừa giữa t r ư a ngươi đều ăn mười cá nhân lượng cơm ăn sư phụ chuẩn bị lương khô đều để ngươi ăn sạch sẽ cái gì không còn chư bắt giới chừng lớn mắt mà sang lộ tịnh một bộ vô tội bộ dáng nhún vui vai tựa hồ muốn nói, còn không phải đều tiến vào bụng của ngươi thấy cảnh này sau chư bát giới mất hứng đánh xuống ống tay áo mà ngồi ở trên tảng đá đường tam tạng nhìn sau cũng là cười lắc đầu nói nộ tịnh cái này lương khô không còn không sợ cái này đẩy khắp núi đồi cũng là lương khô đã bát giới lượng cơm ăn lớn vậy liền để bát giới đi đánh chút làm áp thịt rừng trở về chư bát giới nghe nói như thế sau lập tức bị khuất thấy cảnh này sau tôn nộ không không khỏi che miệng t r e o chọc t r e o g ẹ o nói sư phụ ta nhìn ngốc tử đã đói chính là nhuyễn chân tôn không bằng để xa sư đệ đi đánh lên một đầu lợn rừng trở về nếm thử tươi vừa vặn ta lão tôn cũng đã lâu chưa ăn quà thị vốn còn nghĩ lời biếng chư bắt giới lập tức chừng t h ẳ n g mắt liên tục vung vẩy rộng lớn ống tay h à o nói đi đi ngươi cái này bị ôn hầu tử l ã o chư còn ở đây ngươi như vậy quá mức đi thì đi l ã o chư lại không nói không đi mặc dù nói là muốn đi nhưng chư bắt giới vẫn là phát ra bực tức lại n h ả i nói sư phụ ngài cũng vậy cái này sần dốc bên trong trước không được thôn sau không được cửa hàng có tiền cũng không có mua chỗ còn phải đánh giá vị còn phải là làm ác nhìn xem phát ra bực tức đi xa chư bắt giới tôn nộ không cười mắng chỉ vào bóng lưng hướng về phía đường tam tạm tiếng cười nói sư phụ ngươi đừng q u ẳ n cái này n ố c tử cái này ngốc tử chính là cái này sư phụ nơi này còn có chút nước giải giải k h á c đi s a ngộ tịnh cầm túi nước tới giờ khác này đường tam tạng nào có nửa điểm bất vả bộ dáng đi đường dựa vào bạch long mã ngồi mệt mỏi có cái này tam đồ đệ hầu h ạ thắng ngày muốn nhiều thoải mái có nhiều thoải mái đường tam tạng có chút nhàm chán nhìn qua b ố n phía thân thể này lại là có chút không may hoặc là nói tây phương phật giáo quá mức buồn ôn c h ắ c không được hắn một mực không cách nào tu luyện làm hơn nửa ngày đều là bởi vì cái này xá lợi tử kim tiền tử xá lợi tử ở trong chứa kim thiền tử hơn ngàn năm pháp lực toàn bộ đều tại đây xá lợi tử bên trong bây giờ hắn cũng coi là mạo danh thay thế kim thiền tử nhưng cái này xá lợi tử cũng là trực tiếp kết ra tại hắn trong nguyên thần hắn tại hoàng phong động lấy được dầu hạt cải kết quả cũng liền cải thiện hạ thể chất tẩy cân phạt t ù y một lần còn lại pháp lực toàn bộ đều bị xá lợi tử hấp thu bao quát cái kia nhân xâm quả tây du nguyên tắc chính là nói như thế trưởng lao kia tử dùng thảo hoàn đan thật như thoát thai hoàn cốt thần phải mái thể cường hắn thỉnh kinh tâm nặng nơi đó chịu âm lưu không thôi liền đi có thể thấy được đường tam tạng tại trong nguyên tắc bên trong ngũ trang quan cuối cùng ngủ lại năm sáu mặt trời ăn nhân s â m quả mà cái này nhân s â m quả rõ ràng so bản đảo còn cường đại hơn mà đường tam tạng rõ ràng vẫn là một phạm nhân liền có thể thấy có chút vấn đề ngay tại đường tam tạng một đoàn người nghỉ ngơi tại chỗ lúc đường tam tạng càng là cười gật đầu hắn cũng sẽ không phạm trong nguyên tắc sai lầm để hầu tử đi tìm ăn rõ ràng b á t giới cùng ngộ tịnh đều có thể cưới mây lễ ư ỡ gió cái nào kém tự nhiên cái này có bản lĩnh muốn lưu lại bảo vệ mình đúng lúc này tôn ngộ không chính trong lúc rảnh lỗi lúc đột nhiên hơi nhúm mày lập tức hoảng sợ nói là ai chỉ gặp nhánh cây lung lay xuống chỉ gặp một mi thanh m ụ c tú răng trắng môi đỏ nguyệt mạ hoa dung nữ tử chậm dài xuất hiện bên trái tay mang theo một cái xanh các bình bên phải tay mang theo một cái bình xanh từ tây sang đông chính hướng lấy bọn hắn đi tới mồ hôi c h ả y mặt phấn hoa chứa lộ bôi lướt nhẹ qua lông mày mang khói cái này một bộ nũng nịu bộ dáng lập tức nhìn đường tam tạng đều ngây người sau đó kịp phản ứng về sau vội vàng mặc n h i ệ m nói a di đà, đà phật sau một khắc đường tam tạng đã tay cầm cựu hoàn tích trượng trực tiếp cầm tức nhìn người tới trực tiếp hét lớn một tiếng xuống lập tức dọa nơi rất xa đi tới nữ tử kinh hô Cái n sư phụ người này không có yêu khí lúc này tôn nộ không lúng túng cẩn thận từng ly từng tí ở bên thai nói xong Vi phong lấm liệt đường tam tạng lập tức sửng sốt không có yêu khí nhìn xem tôn nộ không lắc đầu còn có nơi xa cái kia bị dọa đến hai con ngươi ngậm lấy xương mù sợ hai té ngã nữ nhân nhưng mà đường tam tạng cũng là cười lạnh một tiếng yêu nghiệt ngươi thật làm bẩn tăng là kẻ ngu không được cái này rừng núi hoang vắng không nói nơi đây sói trùng h ổ báo nhiều như thế thôi nói ngươi một cô gái yêu đ ớt liền xem như ba năm tráng hắn cũng vô pháp ở chỗ này lưu toàn thây nói đến đây lúc đường tam tạng tựa hồ tìm được sơ hở trực tiếp cười lạnh vỗ một bên tôn nộ g không nói bẩn tăng cái này đại đệ tử chính là năm trăm năm trước đại náo thiên cung t ề thiên đại thánh người yêu quái này cũng dám đến bẩn tăng nơi này làm cản ngay tại đường tam tạng uy phong l ắ m liệt như có lẽ đã xác nhận đối phương là yêu quái sau một khắc liền muốn kêu lên để tôn nộ không đi đánh chết đối phương lúc không ngờ cái này nhược nữ tử đáng thương chính là trong nhà tổ truyền có này túi thơm tại sói trùng hổ báo đều không dám cẩn thân giờ khác này giống như thời gian đều dừng lại hết lần này tới lần khác còn có cổ gió lạnh vội qua s a ngộ n tịnh túi đầu c h ầ m mặc không nói mà một bên tôn ngộ không đi đến nhà mình sư phụ bên người nhỏ giọng nuốt nước bọt nói sư phụ không có yêu khí cũng không có pháp lực chính là một cái bình thường phạm nhân biểu hiện trên mặt cứng ngắc ở đường tam tạng lúc này sững sờ ngay tại chỗ nhìn qua cái này tội nghiệp n h ư ợ c nữ t ử nhìn lại chính mình còn dơ cựu hoàn tích trượng phản g phất là muốn làm đạo kiếp sắc tà tăng giờ khác này hắn sửng sốt hẳn là thật đúng không trong tay đối phương cầm túi thơm cũng là có thể giải thích thông nhưng nơi này có người ở lại đường tam tạng âm thầm d ọ t nói thầm tựa hồ hắn nhớ tới đến trong nguyên tắc nơi này hẳn là nên gặp được đi b ạ c h cốt tinh mà đối phương ba lần biến thân tựa hồ chính là mượn s á c hoàn hồn cái chủng loại kia nói cách khác nơi này thật là có người mà lần này hắn đến s ớ m rồi cái này b ạ c h cốt tinh còn chưa động thủ hại mấy người kia sao ngộ không quả thật không phải yêu quái đường tam tạng vẫn là có chút không yên lòng hỏi tham một chút thấy tôn ngộ không v à đầu bức thai lắc đầu nói sư phụ lần này thật không phải vẫn là một cái thể chất lệ yếu nữ tự giờ khác này đường tam tạng xấu hổ kẹt lại không khỏi bung ô xuống cửu hoàn tích trượng ánh mắt ra hiệu tôn nộ không cùng s a ngộ t h n h lập tức hai người đều không để lại dấu vết t h i ê n lặng theo lấy sư phụ của bọn hắn đi lên trước a di đà phật là bần tăng nhìn lầm quả nhiên là thật có lôi a n ữ bồ tát quả nhiên bất luận là trong nguyên tắc vẫn là hiện tại cái này xinh đẹp liền gọi nữ bồ tát không xinh đẹp liền gọi nữ thi chủ làm đến gần lúc đường tam tạng đều sửng sốt vừa rồi chưa thấy rõ hiện tại hắn thấy rõ r ằ rằng, rằng các ngươi nô ra là đi cho trong rộn gia phụ đưa cơm nữ tử này g thường có thể nói là băng cơ ngọc cốt áo dẫn có chút lộ bộ ngực sữa một đôi m ẩ y liêu thúy lông m ẩ y xuống mắt hạnh lập lòe linh quang nguyệt dạng dung nghi tiếu h mỹ cái này thể như t ế n tàng liễu tiếng như oanh chuyển rừng một câu càng là nghe được đường tam tạng có chút xương tê dại cái mũi đều có chút phát nhiệt lúc này đường tam tạng thẩm nghĩ trong lòng ta d ọ t cái ai ra tốt một cái nũng nịu bệnh mỹ nhân c h ắ c không được có nhiều như vậy hôn quân chật c h ư ợ t cái này đổi ai có thể cầm giữ được、à? nữ bồ tát là bần tăng nhận lầm xin thứ lỗi chỉ gặp đường tam tạng thu liễm liệt bộ dáng càng là ôn nhu đỡ dậy đối phương đến cái này tiếp xúc mềm dẻo thân thể vậy mà gầy đến thể nhẹ giữa ta nữ b ồ tát chỗ ở của ngươi ở nơi nào lại là cái gì người ta mặc dù sắc đẹp có thể ăn được nhưng đường tam tạng vẫn là âm thầm đề phòng có chút không yên lòng mà nữ tử này bị nâng đỡ sau sắc mặt nóng hổi đỏ bừng một mảnh túi đầu ngượng ngập nói trưởng lão núi này gọi là rắn về thú sợ bạch hổ lĩnh chính tây phía dưới là nhà của ta bởi vì tổ tiên tránh né chiến loạn liền trốn vào trong thâm sân này bởi vì có hiểu được cái này nhất yêu hương phương pháp chế luyện bởi vậy trong nhà một mực tại trong núi sâu thị thế lời nói này xuống tới hợp tình hợp lý nghe được đường tam tạng có chút n h ữ mày mà cái này được nữ tử càng là xấu hổ nhìn qua đường tam tạng nô ra phụ mẫu tại phòng bởi vì tốt tiện r ộ n g trai xa gần tăng nhân chỉ vì không con cầu phúc làm phúc sinh nô ra muốn bị dòng dõi phối gán h ắ n người lại sợ già đến không dựa đành phải đem nô khai một con rể dưỡng lao t ố n g trung khá lắm lại tới một cái chọn rể giờ khác này đừng nói đường tam tạng liền tôn nộ g không đều dọa đến phản xạ có điều kiện lui ra phía sau mấy bước phản xạ có điều kiện lần nữa âm thầm lấy hỏa nhãn kim tinh thật tốt bắt đầu đánh giá lần trước chọn rể kết quả là bốn cái bồ tát cuối cùng càng là không hợp thói thường làm cho bụng đều lớn còn sinh bé con việc này vẫn chưa xong đâu lại tới đừng nói hầu tử liền đường tam tạng đều có chút sắc mặt c ổ a quái nhìn trước mắt nũng nịu bệnh mỹ nhân chật c h ư ợ ngã phật nói đúng nữ nhân này là l á o hổ sợ không được cũng đừng học bắt giới tựa hồ nhìn ra đường tam tạng lúng túng có chút đề phòng cái này nũng nịu nữ nhân vậy mà ngượng ngùng nhất từ bản thân rộ nói ta cái này bình xanh bên trong là gạo thơm cơm xanh lá trong bình làm m xào gân như trưởng lao không chê nô ra nguyện ý phân trưởng lao một nửa còn thường một nửa cũng đủ người nhà dùng ăn mới vừa rồi còn thấy động tâm nữ tử giờ khác này đường t a m tạng trong lòng có chút sợ hãi đều cái này tây du đều có chút kỳ quái cái này bạch hổ l ĩ n h theo lý mà nói hẳn là bạch cốt tinh địa b ả n bây giờ lộ ra quỷ dị đồ chơi nếu là lại tới một cái bồ tát hoặc là la hàn hắn cũng ác hàn à. không khỏi liên tục k h o á t tay đường tam tạng một bộ quang minh l ấ m liệt lời lẽ chính nghĩa chắp tay trước ngực thánh k ế t nói a di đà phật cảm ơn nữ bồ tát h ả o ý bất quá ta đ ồ đệ kia biết c ư ớ i mây lễ gió đã đi tìm ăn uống đi cái này rừng núi hoang vắng và tăng nhìn nữ bồ tát ngơi khí huyết này không đủ chắc hẳn thể cốt cũng có chút suy nhược b ầ n tăng nơi này còn có, có chút ó c bạc vụn nữ bồ tát ngươi lấy được sau khi trở về thật tốt dưỡng tốt thân thể mới lạ khá lắm hoa thượng này không chỉ không hóa duyên còn như thế ngang tàng từ trong ngực lấy ra mấy hạt bạc vụn trực tiếp đặt ở trong tay nàng nữ tử lúc này đều sửng sốt lúc nào cái này tây phương hoa thượng như vậy h à o rồi sư phụ sư phụ lao chư trở về đúng lúc này chư bắt giới trên bờ vai khiêng một đoạn nhánh đ ả o mặt trên mở ra đỏ rực quả đạo càng làn nện bức tức cười bộ pháp trên mặt lộ ra một bộ tranh công bộ dáng nữ bồ tát chớ sợ bẩn tăng mấy cái này đồ nhi mặc dù gương mặt hung nhưng bây giờ đều đã cải t à quy chính nhìn xem nữ nhân này mặt lộ vẻ hoảng sợ về sau đường tam tạng cười gật đầu nói nhưng mà thân ảnh của hắn lại một mực tại nhà mình đồ nhi trái phải hoàn toàn đem an toàn đặt ở vị thứ nhất một màn này thấy nữ nhân âm thầm càng là nghiến răng nghiến lợi đáng chết lao nương đều như vậy lại còn không có tiêu trừ cái này còn lựa chọc cảnh giác đợi chút nữa người sẽ biết tay một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay bao đọc bao phê bốn đáng chú ý là không thiếu thóp ba mọi người hãy ghé vào ba chương ba trăm bảy mươi bản tọa tay tốt sờ sao sư phụ người mau nếm thử cái này nam sơn một mảnh đỏ Kết quả lao c h ư vừa đại sư minh xa sư lệ các ngươi mau tới nếm thử sa ngộ tịnh đàng hoàng bề ngoài xuống chất phát cười một tiếng gật đầu mà tôn ngộ không càng là nhảy nhót cười hì hì tiến lên phía trước nói ngươi cái này n g ấ c tử lần này cũng là lưu loát chư bắt giới càng là tùy ý tiếng cười nói hừ hử thật làm lao chư không biết hiếu kính sư phụ hạ ngay tại lúc cái này tường hòa thời điểm lập tức đường tam tạng vẻ mặt gió xuân d á n g tơi ư c ư ờ i nháy mắt biến đổi đột nhiên quát to n g ộ không đánh chết cái này ngược trướng tại đường tam tạng biến sắc n g a y mắt tôn nộ g không trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g đã đột nhiên vung lên chứ b á t giới đột nhiên sợ hãi nhấc lên trong lòng bàn tay cựu s ỉ đình ba chính là chặn lại một tiếng ẩm vang kim loại tiếng va chạm xuống chứ b á t giới biến sắc cả kinh nói làm sao ngươi biết ta không phải chứ b á t giới lúc này chứ b á t giới nhìn xem tôn nộ không một mặt sắc khí còn có một bên đường tam tạng lôi kéo vừa rồi thiếu nữ càng là trốn ở xa ngộ giờ khác này mấy có lẽ đã không cần phải nói chứ b á t giới đã bại lộ mà lúc này tôn nộ không vẻ mặt g i ữ t ậ n dễu cần nói cái này ngốc tử một lần kia ra ngoài tìm đồ ăn không phải tìm thịt ăn còn có cái này ngốc tử có thể không thích ă n đảo ngày bình thường chứ b á t giới cũng sẽ không hào tâm tận lực hái nhiều như vậy cây đảo núi cho h ắ n ăn quan trọng hơn chính là núi này đảo còn tại nam sơn trái lại nhiều đi cái mấy dặm đường cái này lao chư liền có thể tiện tay đánh lên một cái sói trùng hồ báo căn bản không cần đến như thế phí hết tâm tư chạy xa như vậy tốt một cái đầu khỉ tốt một cái đường tam táng ta vốn cho rằng ngụy trang đủ giống như không ngờ vậy mà trực tiếp bị các ngươi nhìn ra sơ hở cái này chưa bắt giới sau khi bị nhìn thấu cũng không hoảng ngược lại cười lạnh một tiếng lắp mình biến hóa nháy mắt hóa thành một ao trắng mỹ mạo nữa yêu t ì n h lúc này trong lòng bàn tay cựu sĩ đinh ba cũng biến thành một thanh sâm bạch sắc bảo kiếm yêu quái tốt mau mau đem ta cái kia sư đệ thả ra và không láo tôn cái này trong tay kim cô đồng cũng sẽ không lưu tỉnh tôn nộ không hét lớn uy hiếp một tiếng ngược lại nên đón hắn cũng là yêu quái quát lạnh một tiếng hử ta chính là cái này bạch hổ lĩnh bạch cốt phu nhân hôm nay chỉ muốn các ngươi đem cái này đường tàm t ặ n cho ta lưu khối tiếp theo thị bằng không ta trở về liền trước đem cái kia đầu heo cho làm đ ổ nhắm nhanh n h nháy mắt đột nhiên giận dữ cầm lên trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g chính là một hồi m á n h đánh mà cái này bạch cốt tinh cũng không phải loại lương thiện mặc dù có chút không địch lại vừa đánh vừa lui nhưng lại còn có thể chống lại giờ khác này để nơi xa trốn ở xa ngộ tịnh phía sau đường tam tạng lộ ra kinh hô khá lắm cái này bạch cốt tinh nguyên lai、like、ở đây cái kia t i ể u nói này phía sau hắn lôi kéo nũng nịu nữ hải thật đúng là một nữ hải nghĩ đến đây lúc đường tam tạng bàn tay càng thêm có chút nhanh cảm thụ được trong tay mướp mềm, mềm dẻo đường tam tạng c h e chở sau lưng nữ hải một bộ quan g minh l ắ m để nói nữ bù t á t chớ sợ có bần tăng đổ nhi tại chỉ là yêu ma lại có sợ gì nếu không phải không có phía trước s a ngộ n g t ị n h cản trở để phòng lời nói có lẽ càng tốt hơn vậy mà lúc này đường tam tạng cũng là vô s ỉ một bộ nụ cười tự tin tựa hồ nói hắn mới là nơi này mạnh nhất keng keng c ù n g tôn ngộ không giao thủ bạch cốt tinh đột nhiên vừa lui trong lòng bàn tay bạch cốt kiếm chớp mắt liền hóa thành một cái từng đoạn từng đoạn bạch cốt roi dài vung vẩy xuống rung động đùng đùng tôn ngộ không càng là một hồi lui nhanh yêu quái chỗ nào đi bạch cốt tinh giả thoáng một roi sau nháy mắt th càng la cuốn lên một hồi cùng xa bị một cái không có danh tiếng gì yêu quái cho mở một đạo sau tôn nộ không lập tức g i ậ n quát một tiếng tay cầm như ý kim cuồng trực tiếp xa n này nhìn xem đầy trời cùng g tới. trời Mà xem lúc đầy bên trong đường tam tạng không khỏi thẩm nghĩ không tốt vội vàng quát o nộ không chớ có truy vậy mà lúc này đường tam tạng lại chưa nhìn thấy phía sau hắn cái kia bông xuống cảnh giác lũng nịu nhu nhược nữ hải lúc này một đôi t r ò n g mắt lại lộ ra ánh sáng lạnh nhìn qua hắn bản tọa tay tốt sơ sao băng anh âm thanh từ phía sau chuyển đến lập tức đường tam tạng biến sắc đầu cũng không quay trực tiếp muốn phải vung ra tay muốn chạy lúc cái k i a từng muốn một cái lạnh buốt bàn tay như ngọc trắng trực tiếp nắm chặt cổ tay của hắn trong lúc nhất thời hắn tê dại đáng chết đây không phải là bạch hổ lĩnh sao vừa rồi chính là bạch cốt tinh vậy phía sau hắn vị này lại là ai a nộ không đường tam t ạ m nhịn không được một tiếng gào thét ngược lại gió lớn đi qua sau tại chỗ chỉ có tôn nộ không kinh sợ tiếng giống giận dữ còn có sang nộ tịnh tiếng hét lớn mà lúc này đường tam t ạ m như là một cái chim cút nhỏ trực tiếp bị cầm lên đến trời đất quay cùng ở giữa mắt tối s ầ m lại trực tiếp mất đi cảm giác sư phụ người cái này cuối cùng tính trong lúc đần lộn không biết trôi qua bao、lâu. mê mẩn hồ hồ đường tam tạng mở mắt ra lúc cái này mới nhìn do chính mình đổ nhi chứ b á t giới đang bị trói gô treo lấy giờ khác này hắn nháy mắt tỉnh táo lại chỉ gặp cái này bốn phía trong động phủ không biết có kinh lịch nhiều ít vạn vạn năm mới hình thành thạch n ũ khắp nơi đều là mà lại động phủ này bên trong càng là còn hiện ra một cô ánh huy quang vậy mà đem động phủ này chiếu lên trong suốt b á t giới đường tam tạng nhìn xem chính mình thân vùi lấp hoàng chỉnh tự mình tính là lần đầu tiến vào yêu q u á i này động phủ đi dù sao lần trước hoàng phong động cũng không thể xem như đường tam tạng người tỉnh đúng lúc này một tiếng băng lãnh nhưng lại tràn ngập thanh â m uy nghiêm quanh quẩn tại đây cực lớn thạch nhũ động trong đậu phủ thuận âm thanh đường tam t ạ m nhìn thấy cái kia cực lớn thạch nhũ trên đài cao có một tấm rộng lớn ba khí lấy đá lúc này một vị toàn thân mực áo cao lanh nữ yêu ngạo nghệ cao quý ngồi ngay ngắn ở phía trên một bên còn có cái kia bạch c ố t t ì n h cung kính bưng đĩa cái này trên mâm đựng đầy linh quả n à y nữ yêu ngạo nghệ bên trong càng nhiều hơn chính là ba khí rất khó tưởng tượng một vị nữ nhân vậy mà toàn thân lộ ra một cỗ khí phách lúc này lại là một đôi ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hắn thấy cảnh này sau Cái này tự â y du đường t a hồ có c h ú tại ra vào giận dữ mắng mỏ đối phương vì sao hại người dù sao cái này ý niệm lấy mượn s ắ t hoàn hồn chi thuật yêu c u á i còn nhiều mà đường tam tạng hoàn toàn liền là một bộ lời lẽ chính nghĩa bộ dáng nhìn càng thêm nếu như một bên bạch cốt tinh lộ ra ánh mắt tò mò trong lòng càng là thẩm nghĩ tốt một cái đắc đạo cao t ă n g à. cái k i a từng muốn ngồi ngay ngắn ở ghế đá nữ yêu càng là cười lạnh một tiếng đường tam tạng ngươi tiếp tục diễn lại diễn một lần liền cắt cái này đầu heo một lỗ thai lỗ thai cắt xong liền cắt cái mũi băng lanh âm thanh quanh quẩn tại động phủ này bên trong về sau bị treo chư bắt giới n g h e xong mặt đều bị dọa đến trắng bệnh hoàng sợ nói sư phụ à, lão nhân ra ngài đừng diễn cái này đại vương cũng không phải bình thường tồn tại kinh ngạc đường tam tạng sửng sốt nhìn xem chư bắt giới nhìn lại ngồi ngay ngắn ở ghế đá cao lạnh nữ yêu chậm rãi đứng dậy từng bước từng bước t ừ hư không dạo b ư ớ c mà hạ xuống đến đường tam tạng trước người lúc giờ khác này hắn mới phát hiện này nữ yêu thân cũng cao vậy mà nửa điểm không kém c h ỏ i hắn đầy đủ có thể cùng hắn ngang hàng rõ ràng một bộ vóc người cao g ầ y lúc này thần tình lạnh như băng ai cũng không nghĩ ra một khắc t r ư ớ c vẫn là yếu kém bệnh mỹ nhân lúc này nhìn xem bây giờ khoảng cách gần nữ yêu đường tam tạng đầu vóc nhanh chóng xoay nhanh cũng không có đoán ra thân phận của đối phương không khỏi khẩn trương nuốt xuống nước bọn thấp thỏm nói nữ bù tát bẩn tăng chẳng qua là trên đường đi qua quý đ i ệ như có chỗ đắc tội xin hãy tha lỗi bẩn tăng nguyện đường vòng mà đi sợ không đoán ra được. chiến lược bên trên chịu thua cái này gọi thừa dịp bất ngờ sao có thể gọi sợ nhưng mà nữ yêu lúc này meo lại mắt nhìn lên trước mắt đường tam tạng không khỏi lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười người cái này vô s ị bộ dáng không thể nói là không giống nhau như lúc đi nhưng quả nhiên là chính là khắc vào trong xương cốt khá lắm câu nói này hàm nghĩa nhiều lắm đường tam tạng đầu góc xoay nhanh xuống trong lòng âm thầm kinh hãi đáng chết là cái này kim tiền h tử kiếp trước vẫn là nói mình cái này mất đi ký ức tiền thân vấn đề đây rốt cuộc đắc tội nhiều ít người a vị đại lão này lại là ai ha, ha cái tia nữ bù tát Bần tăng chính là Đông Thổ đại Đường Dân、tây、Thiên như lai phật tổ Pháp chỉ tiến về trước tây Thiên Thình Kinh、Hòa、Thượng Đường Thổ Tây Phật Tổ trước Tây t chỉ Pháp Hòa là Lai Đại a về một Tạng. m phen gượng cười âm thanh xuống càng là chuyển ra tây thiên như lai phật tổ đại kỳ bình thường yêu quái nghe xong thế nào cũng muốn kiên kỵ b à phần không phải ha ha chúng ta sổ sách bao nhiêu năm thon dài ngón tay ngọc nhẹ nhàng nuốt ve tạ i trên da thịt cái k i a cổ cảm giác lạnh như băng từ da thịt chuyển đến lập tức đường tam tạng đánh con run một cái nhìn trước mắt nữ yêu hắn lập tức trên mặt hắn hiện ra một bộ cổ quái bộ dáng cuối cùng càng là do dự một chút thăm dò hầu nghi nói nữ bồ tát ngươi không phải là muốn cùng bẩn tăng thành thân a lập tức cái k i a băng lãnh ngón tay ngọc nháy mắt cứng ngắc dừng lại một chút dương chi ngọc da thịt càng là dâng lên một cô ư n g đỏ lúc này này nữ yêu càng là cắn răng nghiến lợi cười lạnh nói quả nhiên ngươi còn là vô s ỉ như vậy cực kỳ à. bản tọa huyền minh v ơ i anh cái tên này lập tức xét đường tam tạng chừng lớn mắt đầu g óc cũng là ông ống sau đó càng là hoàng sợ nói mười hai tổ vu huyền minh nhìn xem huyền minh tổ vu cười lạnh gật đầu sau một k h ắ c đường tam tạng cũng là lộ r a dáng tươi cười vừa rồi lo lăng cái gì toàn bộ quét sạch xanh xanh ngược lại cười thở phào nhẹ nhõm ngươi nhanh hù chết bần tăng hoàng phong linh tổ vu thi ha ha cũng là người trong nhà khá lắm đường tam tạng như vậy như quen thuộc xã giao đạt nhân làm cho huyền minh đều sửng sốt lập tức trên mặt cũng là lộ ra tà mị dáng tươi cười một đôi bàn tay như ngọc trắng nắm bắt đường tam tạng cái cảm tựa hồ là đùa giỡn nhưng trong hai con ngươi cũng chỉ có vô tận lạnh lùng thật sao cái kia thiên ngô liền không cùng ngươi nói bản tọa huyền minh đã từng thế nhưng là kế hoạch độc bá vu tộc đem bọn hắn đều chuẩn bị c h â n áp giờ khác này đường tam tạng trên mặt nụ cười nhẹ nhõm nháy mắt cứng ngắc lại trong lòng càng là lao nhanh qua một đám tàu mẹ nó úp mặt trời không phải đều nói vu tộc từng cái thân như huynh đệ sao thế nào cái này cả đám đều thành âm lưu ra cái kia đều là người một nhà không phải này làm sao có thể nói là độc b á đâu bần tăng đã sớm nghe nói tổ vu huyền minh chính là tổ vu bên trong thực lực người số một cái này tự nhiên trở thành vu tộc người nói chuyện cũng là phải lúc này đường tam tạng vẻ mặt gượng ép dáng tươi cười xuống tựa hồ càng nói càng cảm thấy chính xác càng là càng ngày càng lấy cái khác tổ vu nghe nói cũng là ma tử thiên hạ người nào không biết tổ vu bên trong chỉ có huyền minh tổ vu tỉnh táo cơ chí tự nhiên cần phải trở thành cái kia tổ vu người dẫn đầu mới là khá lắm lúc nói những lời này huyền minh càng là nhẹ nhàng kèm theo ở bên thai của hắn một cố băng lanh khí tức chuyển đến tại hắn đập vào dùng mình xuống chậm rãi nói ra chỉ có hai cái có thể nghe được xuống cuối cùng một đoạn văn càng là làm cho đường tam tạng t cả ra đầu trong chốc lát trước người huyền minh tổ vu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa lúc ngẩng đầu lên lúc chỉ gặp tổ vu huyền minh xuất hiện lần nữa tại cái tia cực lớn ghế đá lần này nàng là bá khi ầm ầm nhìn đường tam t ạ n g cười lạnh nói lần này bản tọa cuối cùng ra tới cái này tam giới bị một đám rác rưởi cầm giữ bản tọa muốn thành liền tam giới bá chủ c h i tôn đường tam tạng ngươi có thể nguyện thần phục bản tọa khá lắm cái này là cái gì cái tình huống đầu óc ông ông đường tam tạng còn mộng bức đến không biết nên làm thế nào cho phải nhưng mà vị này tổ vu trực tiếp tung ra muốn xưng bá tam giới lời nói hắn đều mắt t r ợ n tròn bị treo chư bắt giới càng là trường lớn mắt khá lắm thời kỳ thượng cổ các ngươi mười hai tổ vu lại thêm toàn bộ vu tộc đều được xưng bá tam giới hiện tại một cái quan can tư lệnh không liền nhiều hơn một cái bạch cốt tinh liền muốn xưng bá tam giới cái này là thế nào cái tình huống là bọn hắn lỗ h a i có vấn đề nghe l ầ m rồi hay là đối phương đầu góc có vấn đề đường tam tạng mậu bức bật thốt lên ngươi có thể trải qua thế nhân ngồi ngay ngắn ở ghế đá bá khí tổ vu huyền minh lãnh n ạ o nhẹ nhàng lắc đầu đường tam tạng hỏi lại lần nữa vậy ngươi có thể để đạo tổ đồng ý ngươi thành là tam giới bá chủ sao tổ vu huyền minh vẫn lắc đầu giờ khác này đường tam tạng một hồi tê cả ra đầu ngạc nhiên nói vậy ngươi có khả năng phế cái kia tây thiên như lai phật tổ sao kết quả tổ vu huyền minh đầu tiên là gật đầu có thể cuối cùng lại là lắc đầu thấy đường tam tạng một mặt một b ư ớ c ngươi điểm ấy đầu lại là lắc đầu là cái gì cái ý tứ bản tọa nếu là bản thân ra đến tự nhiên không sợ đ ầ y trời t h ầ n phật chớ nói bọn hắn liền xem như thánh nhân cũng dám đánh một trận nhưng bây giờ bất quá là một bộ phân thân khá lắm đây là vài món thức ăn à, phàm là có một đĩa hạt đậu phộng cũng không đến n ổ i như thế à. đường tam tạng mặc dù trong lòng im lặng nhưng vẫn là thở dài lắc đầu nói vậy chúng ta thế nào xưng bá tam giới tổ vu huyền minh cũng là lạnh hừ một tiếng bản tọa cần ngươi làm gì bạn tọa liền đem ngươi vào nồi hầm lấy ăn đến lúc đó liền xem như như lai đích thân đến cũng vậy bạn tọa không cách nào cái này uy hiếp trắng trận xuống đối phương cái kia ánh mắt lạnh như băng lập tức đường tam tạng ở b ư ớ c thằng này tựa hồ có bệnh còn bệnh cũng không nhẹ a liền cái này đầu góc còn muốn xưng bá tam giới tựa hồ nhìn ra đường tam tạng ánh mắt bên trong ý tứ tổ vu huyền minh cười lạnh một tiếng ngươi là đang cười nhạo bạn tọa đúng không đường tam tạng là lắc đầu liên tục hắn nào dám a coi như dám cũng không thể thừa nhận a ngược lại tổ vu huyền minh cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng s ư n g b á tam giới vẫn luôn là ta vô tộc cùng yêu tộc thời kỳ thượng cổ vô số nguyên hội tâm nguyện bản tọa không đốc chỉ bất quá ngày hôm nay tứ đại thần châu bản tọa đương nhiên phải trước có một cái địa bàn đến lúc đó chờ bản tọa chân thân hiện thân về sau người ta liên t h ủ tiện tay mưu tính s ư n g b á tam giới tâm nguyện khá lắm mặc dù người này không còn mộng tưởng và cá ướp m ố i không có gì khác nhau nhưng người đây có phải hay không có chút quá mức đường tam tạm chừng thắng mắt mặc dù có câu lời nói được tốt tâm lớn bao nhiêu trời liền lớn bấy nhiêu người gan lớn cỡ nào liền lớn bấy nhiêu sinh nhưng cái này hắn đều không dám nghĩ tới một bộ thuộc thể loại quỷ dị t h ậ hay bao đ đáng chú ý là không thiếu thuốc ba mọi người hãy ghé ở ba chương ba trăm bảy mươi mốt một lòng chỉ là bá nghiệp việt minh b ạ c h hổ lĩnh trong sân động cái kia tổ vu đại nhân ngươi mắt nhìn xuống tam giới tình thế đã bị chia cắt xong cái này thiên đ ỉ n h chính là đạo tổ khâm định đúng không cái này nam thiên môn mở rộng cơ hồ chính là rõ ràng lập căn tại nam chiêm bộ châu mà cái này nam chiêm bộ châu có đại thừa phật giáo còn có thiên đ ỉ n h căn bản không có cách nào chen tay vào cái này đông thắng thần châu nhân giáo cùng xiển giáo cầm giữ bởi vì cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo đường tam tạng ba mươi ba phân tích xong tổ vu huyền minh híp mắt cười lạnh nhìn qua hắn vậy ngươi liền trực tiếp nói thiên hạ tứ đại thần châu không có bản tọa nơi sống yên ổn đi nhìn xem tổ vu huyền minh ánh mắt bất tiện đường tam tạng lắc đầu liên tục giải thích nói vậy coi như sai cái này tây n h u hạ châu không phải vừa vẫn thích học sao ha ha ngươi ngược lại là dám nói chỉ gặp tổ vu huyền minh lông mày nhẹ nhàng n h ă n lại cười lạnh nói ngươi tại sao không nói cái này tây n h u hạ châu chính là tây phương phật giáo địa bàn cái này phía sau cũng là có hai cái thánh nhân chẳng lẽ nơi này liền dễ dằn g rồi lời ấy sai rồi chỉ gặp đường tam tạng vẻ mặt tự tin cười lắc đầu nói cái này tây n h u hạ châu là tây phương phật giáo căn cơ không giả nhưng cũng không phải toàn bộ liền dọc theo con đường này yêu ma quỷ quái liền có thể nhìn ra cái này tây như hạ châu nơi cũng liền là có nhân tộc mới là phật giáo căn cơ tây phương phật giáo rất rõ ràng chính là tại nhân tộc bên trong truyền giáo mà không phải vật vật dọc theo con đường này yêu ma quỷ quái chính là chứng cứ đã tây phương phật giáo c h ứ n g mắt cái này không phải là tổ vu ngài căn cơ sao còn có cái này tây hải long tộc vốn là thế yếu có tổ vu đại nhân ngài ra trận hổ cứ u hơn phân nửa tây hải địa bàn long tộc không chỉ sẽ không k i ê n kỵ không nói ngược lại còn biết cảm tạ đại nhân ngươi vì bọn họ ngăn trở tây phương phật giáo quấy nhiễu đến lúc đó lấy hơn p â n nửa tây hải địa bàn là trêu t r ọ n nhìn chừng chừng cái này tây mưu hạ châu nơi không nói những cái khác cái này kỳ sơn trùng điệp bên trong nhân tộc không cách nào diện tích lớn quần tụ sinh tồn cái này đều là yêu ma thánh địa một cách tự nhiên là yếu nhất thế lực đến lúc đó không muốn bị phật giáo diện trừ liền phải cần đầu nhập cường giả tự vệ đường tam tạng cũng là phí hết tâm tư miệng đắng lơi ư khô xuống mới đưa cái này một bộ thế cục phân tích ra được đồng thời trong lòng của hắn âm thầm tính toán tốt ngươi cái tổ vu huyền minh trở lấy ra tây thiên thỉnh kinh sau khi thành công đến lúc đó có tu vi vừa vặn có thể tu hú chiếm tổ chín khách mà tổ vu huyền minh nghe xong cũng là neo lại mắt trong nội tâm cũng là âm thầm tính toán mặc dù vẫn là vô xỉ như vậy nhưng ánh mắt vẫn là giống như trước đây nham hiểm c h ắ c không được liền hắn có thể sống được như thế thoải mái kế hoạch này cũng không tệ cũng may mắn hắn âm thầm tại địa phủ biết được hậu thổ mưu tính hừ bọn hắn muốn phải tọa c h ấ n địa phủ liền thỏa mãn nàng không phải nguyện cái này trên mặt đất nhất định phải có hắn vu tộc cờ xí đến lúc đó cái này yêu tộc từ vô tận bầu trời sao trở lại lúc nhất định cũng muốn tranh đoạt địa bàn hắn cũng không thể r ứ t lại phía sau tại địa phủ mười hai tổ vô cùng chấp trưởng một giới nào có chính mình bên ngoài một mình xương vương xương bá ba khí đối với đường tam tạng phân tích nàng cũng cảm thấy có chút đạo lý tây hải long tộc vốn là thế lực không lớn còn chịu tây phương phật giáo quấy dối đi vừa vặn có thể coi đây là căn cơ bất quá nghĩ tới đây lúc tổ vu huyền minh cũng là neo h lại mắt cười lạnh nhìn lên trước mắt đường tam tạng ngươi có hảo tâm như vậy một câu tựa hồ vạch trần đường tam tạng tiểu tâm tư nhưng hắn là ai à chỉ gặp đường tam tạng bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói bẩn tăng bây giờ một kẻ phạm nhân cho dù có lớn hơn nữa d a tâm lại như thế nào nào có bẩn tăng thi triển nơi tựa hồ nói cũng tại lý tổ vu h u ề n minh mặc dù trong lòng còn có chút không yên lòng nhưng nàng dối mắt đích thật là tìm cũng không được gì tốt bản toạ có thể tin ngươi nhưng ngươi nhất định phải học cái kia thế gian ở rể bản toạ như thế ta mới có thể yên tâm khá lắm cái này vu tộc mặc dù hào phóng không d i nhưng một câu nói kia trực tiếp làm cho đường tam tạng chừng lớn mắt mà tổ vu huyền mình càng là cười lạnh không thôi hắn có thể không tin đối phương thật có thể hào tâm như vậy biện pháp tốt nhất đó chính là cột vào trên một cái thuyền khí vận tương liên nhìn ngươi nói như thế nào thế nào ngươi không n g u y ệ n ý tựa hồ nhìn ra đường tam tạng không tình nguyện lập tức tổ vu huyền mình cười lạnh đường tam tạng là lắc đầu liên tục nói bẩn tăng sao d á m à, không phải bẩn tăng không nhận ý thực tế là trong thiên địa này ai không biết tổ vu huy danh bẩn tăng ha có thể xứng đáng bên trên tổ vu không ngờ rằng huyền minh nghe xong ngược lại ngạo nghệ gật đầu không tệ ngươi thật sự không x g mới bất quá bản tọa đúng lúc là một bộ phân thân ngươi cũng kém không nhiều cũng coi như gót gót khá lắm cái này hổ lan g tử trực tiếp đánh đường tam tạng trừng thắng mắt đây không phải là muốn cưỡng bức lấy hắn lên thuyền giặc mới hết hy vọng à. ngươi yên tâm đến lúc đó bản tọa xưng bá một phương sau sẽ không bị khuất ngươi cái này tổ vu huyền minh lãnh ngạo một câu hoàn toàn đem bá đạo diễn dịch chính là vô cùng nhuẩn n h u ễ n mà đường tam tạng đều nhanh sụp đổ cái này vu tộc phải cùng hắn không qua được làm cái gì cái kia bần tăng bây giờ phụng mệnh tiến về trước tây thiên thình kinh việc này đ ầ y trời thần phật đều đang chăm chú chỉ sợ không tốt thoái t h á t đi đường tam tạng bất đắc di chuyển ra tam giới thần phật đến nói sự tình cái kia từng muốn tổ v u huyền minh cũng là lấy ngu ngốc ánh mắt nhìn qua hắn dễ cực nói ngươi nghĩ nhiều ngươi bây giờ còn không có tư cách ở rể bàn tọa chờ ngươi công đức viên mãn đến lúc đó có lẽ còn có tư cách chẳng biết tại sao nhìn xem tổ v u huyền minh cái này ánh mắt khinh miệt hắn chỉ cảm thấy tốt bị i khuất trong lòng càng là cười lạnh không thôi thật tốt ngươi chờ chờ bần tăng công đức viên mãn đến lúc đó chuyển tu ma đạo trực tiếp thành thị một phương lao tổ lúc đến lúc đó xem ai cúi đầu yêu quái ngươi thả nhà của ta sư phụ ra tới yêu quái mau mau thả ta lão tôn sư phụ ra tới đúng lúc này ngoài động phủ đột nhiên vang lên tôn nộ không phẫn nộ tiếng giống nghe nói như thế sau、so、đường tam tạng lập tức xử suốt lúc này hắn mới nhớ tới lúc này hầu tử cũng không phải lúc đầu cái kia xuất công không xuất lực hầu tử có thể cái này không đúng đường tam tạng chừng lớn mắt nhìn qua tổ vu huyền minh cười lạnh thần sắc đáng chết cái này sẽ không đả kích đến hầu tử đi cái con khỉ này quả nhiên là không biết trời cao đất rộng vừa vặn có thể hoạt động xuống gân cốt tổ vu huyền minh nạo n g h lạnh lóc cười lập tức đường tam tạng gấp cái con khỉ này chỗ nào là thằng này đối、thủ. đội vàng dê giả vàng trang dê ra một bộ v bước bước câu n tốt cũng h là nói đến tổ vu huyền minh tâm khảm bên trong lúc này tam giới thần phật cái nào cũng không nguyện vu yêu hai tộc lần nữa rời núi tranh bá cái này ngược lại là lời nói thật bất quá không biết nghĩ đến cái gì sau tổ vu huyền minh lập tức meo lại mắt khoe miệng chậm rãi câu lên nợ một nụ cười không tệ ngươi nói rất có đạo lý bất quá bản tọa cũng có chuyện quan trọng muốn phân phó ngươi chỉ gặp tổ vu huyền minh đầu ngón tay hơi điểm nhẹ lập tức một vòng lập lòe hàn quang điểm sáng trực tiếp rơi vào cái kia treo c h ư bắt giới trên c h á n lập tức hai mắt k h ẽ đảo ngất đi nhìn xem đường tam tạng kinh ngạc vẻ lo lắng tổ vu huyền minh cười lạnh nói ngươi yên tâm chẳng qua là phong ơn cái này chưa yêu một đoạn này ký ức ngươi ta tầm đó nói chuyện sẽ không bị người biết được tiểu cốt dứt lời sau tổ vu huyền minh lại là nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi lập tức cái này tướng mạo lành tịnh lệ bạch cốt tinh cung kính tiến lên thấy đường tam tạng một hồi g h mắt trong lòng càng là thờ m quả nhiên cái này bạch cốt tinh thực lực mạnh mẽ nhiều như vậy cũng là cái này tổ vu d ở trò quỷ ra đi chiếu cố cái này thúi hồ tử đ ú n g nhớ kỹ bản tọa thân phận giữ bí mật đối ngoại ngươi chính là nơi đây bạch hồ lĩnh bạch cốt yêu vương muốn cùng đường tam tạng thành hôn lấy được nguyên dương thành t i ể u trường sinh bất lão tổ vu huyền minh một câu nói kia phía dưới bạch cốt tinh lập tức nhìn một cái đường tam tạng về sau rất rõ ràng một đôi t r ò n g mắt lóe qua một tia tham lam dục vọng càng là nhịn không được liếm lắp miệng môi dưới thấy cảnh này tổ vu h u ề n minh không khỏi lắc đầu nói tiểu cốt không nên bị dục vọng thôn vệ tâm của ngươi tựa hồ hai người quan hệ trong đó có chút vi diệu không tầm thường. mà cái này bạch cốt tinh cũng làm ư ờ i phần không muốn xa rời ngắm nhìn tổ vu huyền minh chắp tay ôn nu nói tuân mệnh vừa phân phó xong bạch cốt tinh về sau huyền minh lại cười l ạ n h nhìn qua đường tam tạng người nói không sai bản tọa hoàn toàn chính xác không thể bại lộ tại trong t â m giới nơi xa ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử cần phải biết được bởi vậy bản tọa muốn mượn tiểu cốt thân thể làm việc người dọc theo con đường này đi về phía tây cũng chính là bản tọa cơ hội đường tam tạng còn có chút ngạc nhiên không có hiểu đôi lúc tổ vu huyền minh cũng là cười lạnh nói ngươi cái này đi về phía tây trên đường chính như ngươi nói khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái vừa vặn có thể để cho bản tọa thu phục ngươi trên đường đi nhìn k ỹ chút cũng đ ừ n g sinh không nên co tâm tư cho bản tọa lựa chút tâm tính không tệ yêu vương đến lúc đó âm thầm mang đến tây hải liền có thể khá lắm đây là muốn xây dựng thành viên tổ chức mà là thật muốn chuẩn bị gây sự nghiệp a thấy đường tam tạng trận mắt ngoác một lúc làm hắn khiếp sợ hơn một màn xuất hiện chỉ gặp tổ vu huyền minh meo lại mắt lộ ra say mê thần sắc chậm rãi răng hai cánh tay đem bạch cốt tinh ôm vào lòng mà bạch cốt tinh cũng là vẻ mặt đỏ hai người thủy nhũ tương giao phía dưới vậy mà c h ậ m r ã i hòa làm một thể lại một lần nữa bạch cốt tinh mở mắt ra về sau cũng là lộ ra một đạo ánh sáng lạnh đường tam tạng biết được đây là bạch cốt tinh nhưng hắn vẫn là không nhịn được mà kinh ngạc nói ngươi là không đúng ngươi cùng bạch cốt tinh là chỉ gặp bạch cốt tinh lúc này cười lạnh một tiếng một tay khẽ vớt lấy tóc mai tóc đen bản tọa thời kỳ thượng cổ có một thanh xương dao găm chính là dùng tự thân bạch cốt tàn lùi khắp mà thành sau cùng cái kia tam túc ô n h a đại c h í lúc bị cái kia thái dương chân hòa hư hao không ngờ rơi vào cái này không người chớ hỏi địa phương sau dù nhưng đã mất đi linh tính biến thành bình thường bạch cốt nhưng bản tọa c ố này phân thân vừa vặn có thể lấy tinh huyết vần dưỡng có thể nói tiểu cốt cũng coi là bản tọa người thân nhất đồng dạng hai chúng ta có thể dùng chung một cái thân thể chờ ngày sau bản tọa chân thân sau khi ra ngoài c ố này vẫn dưỡng hoàn mỹ thân thể vừa vặn có thể đưa cho tiểu cốt khá lắm cái này tính là gì cho mình tạo một người m ộ i m bội vẫn là đến một cái đời sau người tiểu tâm tư cất kỹ ở cái thế giới này nói cho cùng vẫn là cường giả trí tôn về phần ngươi nói đến đây lúc dáng người cao gậy bạch cốt tinh trên mặt lộ ra một cỗ xương lạnh bạch khí khỏe miệng con con câu lên tựa hồ lộ ra một cỗ nụ cười ý vị thâm trường giờ khác này đường tam tạng người tê dại nhưng trong lòng thì mắng to xem nhẹ người nào chờ lấy chờ hắn công đức viên mắn đến lúc đó tuyệt đối phải kinh bạo tam giới các ngươi tất cả mọi người mắt đến lúc đó nhường ngươi tất cả những thứ này cố gắng đều trở thành hắn ao cưới từ từ tây du trên đường yêu q u á i c ò n t ư ờ n g thu phục vậy cũng phải nhìn xem ngày sau đến cùng là người nào giờ khác này đường tam tạng trong lòng đã bắt đầu tính toán trên mặt lại không có nửa điểm vết tích có một câu đối phương nói không sai thế giới này cường dạ vi tôn hiện hắn hôm nay thật đúng là vào không được đám người này mắt t o bạch hổ lĩnh bên ngoài chỉ gặp tôn nộ không lúc này muốn rách cả mí mắt tức giận chừng mắt cái này yêu động vậy mà là làm lấy chính mình mặt quấn đi sư phụ của mình đây quả thực là tại đánh mặt hắn phải biết hắn cũng không có đổ nước chủ quan yêu quái mau mau cho ngươi tôn ra ra ra tới bằng không, không thể thà cho ngươi trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g trực tiếp n ắ m trong tay lúc này tôn nộ không là một mặt phẫn nộ h ế t lớn đúng lúc này động phủ cửa lớn đột nhiên kéo ra người chưa đến một cái bạch cốt roi dài cũng là dẫn đầu trực tiếp vung bay ra ba một tiếng vang g i ò n phía dưới tôn nộ không còn không có nhìn người tới nháy mắt chỉ cảm thấy ở ngực tê dần nháy mắt thân thể của mình như là đá rơi trực tiếp bị đánh bay một tiếng ẩm vang tiếng vang tôn nộ không trực tiếp nện vào đá vụn bên trong ngay sau đó một tiếng gầm thét làm tôn nộ không ra tới lúc ở ngực đã xuất hiện một cái máu me vết roi kim cương bất hoại thân thể đều đã bị phá Yêu lúc này tôn nộ không nghe răng trận mắt tiếp theo đôi hỏa nhãn kim tinh bên trong càng là lộ ra một cỗ sợ hãi khá lắm phía ngoài yêu quái thế nào từng cái hung ác như vậy lúc này mới 500 năm trăm năm a thế nào khắp nơi đều có đại yêu phải biết năm đó hắn tại hoa quả sơn trở thành một p h ư ơ n g yêu t h á n h lúc thật đúng là chưa nghe nói qua mạnh như vậy yêu vương đại ca của hắn như ma vương thế nhưng là tại tây như hạ châu sông r a huy danh hiền hách sao giọt lúc này mới năm trăm năm biến hoa cứ như vậy lớn mà lúc này xuất hiện tại ngoài động phủ bạch cốt tinh nhìn xem chật vật hầu từ đôi mắt xứng sở thầm nghĩ trong lòng xấu không cẩn thận dùng tình quái cái này bạch cốt tinh cũng là cơ t r í nhìn xem phẫn nộ hầu tử lúc đột nhiên giả trang ra một bộ hư nhược bộ dáng tựa hồ là dùng cái gì tuyệt chiêu huệ vải hung ác nhìn qua hầu tử người cái này con khỉ ngang ngược vậy mà dám can đảm ở ta cái này bạch hổ lĩnh làm càn quả nhiên là không biết trời cao đất rộng giờ khác này tôn ngộ không một đôi hỏa nhãn kim tinh rõ ràng nhìn thấy đối phương khí thế có chút suy yếu phản phất là tiêu hao quá lớn về sau lập tức con ngươi đảo một vòng trực tiếp cầm lên trong lòng bàn tay như ý kim cô bồng p ẫ n nộ quát yêu quái nhìn đánh đột nhiên ở giữa như ý kim cô bồng trực tiếp lập loẻ ánh sáng vàng vùng v mà bạch cốt tinh cũng là biệt khuất đến chỉ có thể thu lên khí lực của mình bàn tay như ngọc trắng vung lấy bạch cốt tiên trực tiếp nên đón tiếp lấy ầm ầm kim bô đ ồ n g vung vẩy xuống đâu chỉ vạn quân lực nhưng mà cái này bạch cốt tiên cũng không tầm thường chi thần binh mỗi một lần roi vang phía dưới tôn ngộ không sắc mặt đều có chút khó coi ngắn ngủi giao thủ mấy hiệp bàn tay hắn vậy mà cảm thấy chết lặng lực lượng thật kinh khủng mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem chương ba trăm bảy mươi hai hầu tử viện binh bạch hổ lĩnh đại sư minh chớ hoảng sợ tay cầm hàng ma bảo trượng sa ngộ tịnh đột nhiên từ một bên trôi uy phong lấm lấm vọt tới lúc tôn nộ không vội vàng hoảng sợ nói xa sư đệ nhỏ cẩn thận a cái thứ nhất chữ nhỏ vừa rứt xuống lúc một cái bạch cốt tiên vung q u a lúc s a ngộ tỉnh trực tiếp đều thả một tiếng trực tiếp bị đánh nơi b ả vai là ra chóc thịt bong càng là lộ ra bên trong bạch cốt tầm u yêu quái tốt người đến cùng là phương nào yêu vương vậy mà dám can đảm đuổi bắt sư phụ ta hẳn là không biết ta cái k i a sư phụ chính là dân tây phương như lai phật tổ mệnh tiến về trước tây thiên tỉnh kinh sao xuất công lại ra sức tôn nộ không thế nhưng là tận tâm tận tụy trước mắt yêu quái rất rõ ràng hắn căn bản bắt không được mà lại hắn cũng không bởi vậy hắn g i ậ n quát một tiếng trực tiếp rời ra ngoài hậu trường cái kia từng muốn bạch cốt tinh nghe xong cũng là ngạo nghệ cười lạnh một tiếng trực tiếp thu hồi trong lòng bàn tay roi d à i quát lạnh nói ha ha mấy năm trước đông thổ đường hòa thượng tiến về trước tây thiên thỉnh kinh sớm đã truyền khắp tây như hạ châu nghe đồn cái này đường tăng vốn là kim thiền tử hóa thân mười thế tu hành nguyên thể ăn một miếng thịt trường thọ trường sinh nói đến đây lúc bạch cốt tinh ngạo nghệ trên mặt càng là lộ ra dáng tươi cười người cái này còn khỉ n g n g ngược người cái kia sư phụ ngã dáng dấp xinh đẹp bản vương muốn cùng sư kết lý. Xem ở sư phụ ngươi trên mặt bản vương hôm nay liền tha cho ngươi một mạ nghe tới cô gái này yêu vương hôm nay tham luyến sư phụ hắn sắc đẹp càng làm u ố n cùng hắn sư phụ thành thân lúc t ô n nộ không đều trừng thắng mắt sau đó xứng sờ nháy mắt minh nộ tới lập tức quát to thật can đảm người giám phá hỏng sư phụ ta nguyên dương liền không sợ như lai phật tổ tìm người tính sổ sách không được lúc này tây như hạ châu yêu vương bên trong cơ hồ đều đã biết ăn một khối thịt đường tăng có thể trường sinh bất lao xong chuyện cơ hồ đều tại nhà mình sơn môn ngoài động phụ chờ đợi thỉnh kinh hòa thượng mà đồng dạng không thiếu nữ yêu q á i càng là đập vào một cái khê nguyên dương đồng dạng không dưới ăn một miếm thịt quan trọng hơn chính là còn không phải tội tây thiên như lai ha ha ngươi sau đầu khỉ nếu là không phục vậy liền nhanh nhanh đi viện b ì n h đi như tới chậm chỉ sợ ngươi liền sư phụ ngươi cùng sư nương một chén rượu mừng đều uống không lên bạch cốt tinh nói đến đây lúc càng là lãnh nạo cười một tiếng lập tức nhanh tôn nộ g không dậm chân một cái quát to yêu quái tốt ngươi chờ chỉ gặp tôn nộ g không trực tiếp nhảy lên một cái nháy mắt lách mình đi tới xa ngộ tịnh bên cạnh quát to xa sư đ ệ đi hét lớn một tiếng về sau nháy mắt tôn nộ không cùng xa ngộ tịnh hai người thân ảnh trực tiếp biến mất vô ảnh vô tung nhìn xem đi xa tôn nộ g không còn có xa ngộ tịnh về sau bạch cốt tinh cười một tiếng trực tiếp lách mình trốn vào trong động phủ trong động phủ đường tam tạng nhìn qua bạch cốt tinh tựa hồ có chút không giống không khỏi nghi ngờ nói ngươi đến cùng là ai chỉ gặp ngồi ngay ngắn ở ghế đá bạch cốt tinh khoe miệng c h ầ m rãi câu lên một k i a cười lạnh bản vương tự nhiên là bạch cốt đại vương cái kia đường tam tạng ánh mắt nghi hoặc phía dưới bạch cốt tinh cũng là rào hoạt cười một tiếng ta cái k i a sư tôn ban cho ta máu tươi của hắn phân thân sau từ nhưng đã đi nhưng mà đường tam tạng lại trầm mặt xuống đi rồi hắn nhưng không tin chỉ sợ là che giấu để cái này bạch cốt tinh làm cái này chim đầu đàn mới lạ không thể không nói cái này bạch cốt tinh tại trong nguyên tắc mặc dù không thể xem như mạnh nhưng tuyệt đối là nhất là xảo trá tồn tại chuyên môn tìm kiếm n h ư ợ c điểm khiêu khích có thể nói có thể lấy yếu đ ớ tu t vi còn có thể khiêu khích đường tam tạng sư đồ bất hòa có thể nói là tây du yêu quái bên trong người số một ha ha đường tăng ngươi hãy tỉnh lại đi ta cái kia sư tôn lúc đi đã đem hết thể tất cả giao cho ta ngày sau tất cả những thứ này toàn quyền do ta phụ trách chỉ gặp mồi ngay ngắn ở ghế đá bạch cốt tinh như là cao quý như tinh linh lãnh đạo nhìn qua hắn càng là vương ngọc thủ mở làm ra một bộ thôi muốn chạy trốn ra bàn tay hắn tâm bộ g á n g một màn này thấy đường tam tạng thầm than một tiếng nếu là công đức viên mãn hắn cũng không để ý nhưng hôm nay không thể được hắn cũng không thích t h n bám đường tăng bản vương đã nói cho cái kia tôn hậu tử nguyên nguyện cùng bản vương chung kết liên lý bản vương cái này chiêu cáo tây n h ư hạ châu các nơi yêu vương bạch hổ lĩnh muốn làm một trận náo n h i ệ t đại h ì sự thông suốt bạch cốt tinh cái này một bộ lãnh ngạo bộ g á n g phía dưới lập tức để đường tam tạng người đều tê dại khiếp sợ nhìn qua đối phương lập tức liền lại kịp phản ứng không thích hợp đối phương thế nhưng là bạch cốt tinh nga đường tam tạng nhìn thấy bạch cốt tinh cái kia rào hoạt ánh mắt lạnh lùng đối phương là muốn mượn hắn đường tam tạng thu hút tam giới ánh mắt trực tiếp quang minh chính đại chứng minh mình thực lực kể từ đó liền có thể dương danh tam giới trở thành một phương tiếng tam lừng l â yêu y vương đối phương mưu tính dù sao cũng là dự định thành tựu một phương bá nghiệp khẳng định cần người cái này bạch cốt tinh đây là muốn dương uy đánh ra uy danh của mình sau đó mượn cơ hội triều binh mãi mã đường tam tạng nghĩ h i ể u được sau nháy mắt lộ ra k i ê n kỵ thần sắc cái này bạch cốt tinh không hổ là tây du trên đường rào h o ạ nhất tồn tại dị vãng là không có thực lực bây giờ người ta không thiếu thực lực, càng là có tâm tư này toàn bộ đặt ở sự nghiệp bên trên đường tăng ta cũng không phải ta cái kia sư tôn người tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời chớ có xấu bản vương v i ệ c lớn bạch c ố t tinh càng là cười lạnh vỗ một cái ghế đá ý uy hiếp rất rõ ràng người ta một lòng đều là vì song việc nghiệp căn bản không phải thèm hắn người này giờ khác này đường tam tạng bất đắc di thở dài một tiếng l a o chán có chút đau đầu cái này tây du lụ s ỉ trời như lai đang làm cái gì thế nào nhiễu loạn càng ngày càng không hợp t h ó i thưởng ngươi nha còn nghĩ lấy phật pháp đông truyền đâu đã có người tại ngươi mỹ mắt xuống chuẩn bị khởi nghĩa ngay tại đường tam tạng đau đầu cái này bạch hổ lĩnh xuất hiện một vị giã tâm bừng bừng sư đồ chuẩn bị mưu tính kế hoạch bá n g h i ệ p lúc lúc này phía ngoài tôn nộ không cùng s a ngộ n tịnh hai người có chút chật vật hai người đều chịu một roi đều có chút không dễ chịu bất quá lúc này tôn nộ không cũng là vào đầu bức thai lo lắng nói xa sư đệ người đi tây thiên linh sơn vệ i t binh ta đi thiên đ ỉ n h trước sớm bọn hắn sư đồ đã thương lượng xong phàm là có thể tự mình giải quyết tuyệt đối không tìm cứu binh phàm là làm không qua cần vệ binh cái kia liền trực tiếp đẩy trời thần phật đều đi vệ binh dùng hắn sư phụ để nói người nào cũng đừng s a lộ thịnh nghe xong nghiêm túc gật đầu nơi này cách tây thiên gần nhất ta cái này đi đại sư m i n h ngươi có thể phải bảo trọng s a sư đệ lần này cũng đừng đi tìm bồ tát tây phương linh sơn không phải có cái kia mười tám vị la hàn cái gì sao ta đi thiên đình tìm ngọc đế đi dứt lời sau tôn nộ g không trực tiếp một cái cân đầu vân hướng phía nam thiên môn mà đi một mình lưu lại s a lộ thịnh t r ầ m m ặ t xuống cái này tây thiên linh sơn bốn đại bồ tát thật đúng là không thể tìm phải biết người ta bốn vị vừa mới sinh sản chỉ sợ cái này còn tại ở cữ đương nhiên quan trọng hơn chính là hắn sợ đi cho mình làm khó dễ a lang tiêu bảo điện hạo thiên ngọc đế ngáp một cái nhìn xem bên trong đại điện một mảnh đèn kỵ tinh quân tiên quan có chút bất đắc dĩ ngày thường xin nghỉ phép không ít người từ khi lần trước cái này tây thiên bốn đại bồ tát tại đây bên trong lăng tiêu bảo điện sinh con về sau đ á m người này đều từng cái nghĩ tìm thú vui khải bẩm bệ hạ cái tiêu bảo đảm đường t ạ m tạm tạng đi tây thiên thỉnh kinh tôn nộ g không lúc này ngay tại nam thiên môn bên ngoài nói là cấp tốc đúng lúc này một tên thiên tướng không dám khinh thường vội vàng đi tới trực tiếp ôm q u y ề n bẩm báo về sau nháy mắt cái này từng cái không có chút nào tinh thần tiên quan tinh quân từng cái tỉnh táo lại trứng mắt từng đôi ánh mắt sáng n ờ i tựa hồ muốn nói lần này lại ra cái gì hắn ngọc đế nhìn xem đầy trời tiên quan cũng là có chút im lặng nhưng lòng hiếu kỳ của hắn cũng nhấc lên không khỏi vớt vớt d â u dài dưới hàm tiếng cười nói cái này con khỉ ngang ngược có thể có cái gì cấp tốc vậy liền chuyển đến đi đ ú n g thuận tiện đi mời vương mẫu nương nương cùng nhau tới có náo nhiệt nhìn hắn sao có thể quên nhà mình sư mội đâu quả nhiên bên trong giao chỉ vương mẫu nương nương nghe xong lập tức cũng tới hứng thú trực tiếp bại giá lăng tiêu bảo điện ngọc đế ngọc đế tôn nộ không xúc động đội vàng đi tới cái này bên trong lăng tiêu bảo điện ở bên ngoài liền cao giọng hô q ấ t lên mà đi vào nháy mắt chỉ gặp từng đôi sáng t còn có ngọc đế cùng vương mẫu cái kia ánh mắt tò mò hắn lập tức một hồi b ị khuất khá lắm đây là con nghĩ lại nhìn lần trước dưa l ớ n à, hiện tại nhớ tới lúc này tôn nộ g không đều có chút tê cả ra đ ầ u hắn cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện lớn như vậy trong lòng cũng là âm thầm hầu nghi cái này bốn đại bồ tát đều là kẻ ngu không được đi chính mình sẽ không lấy đại pháp lực trực tiếp xảy thai sao còn phải sinh ngươi nói ngươi sinh thì sinh đi còn tại lăng tiêu bảo điện sinh c h ậ c c h ậ c hắn một cái hầu tử đều biết mất mặt hai chữ ngươi cái này con khỉ ngang ư ợ c không đi bảo đảm cái kia đường tam t ạ n tây thiên thỉnh kinh lại tới ta cái này thiên đỉnh làm cái gì lần này cũng đừng nói lại là đến muốn gà c h ă n g a ngọc đế cái này t r e o chọc ngữ khí xuống lập tức này g bình thường thần thánh uy nghiêm bên trong lăng tiêu bảo điện nháy mắt từng cái tinh quân tiên quan ả o hào n é t môi lộ ra dáng tươi cười lần trước dưa quả nhiên là bọn hắn vạn năm đều chưa gặp một lần a chật chật quả nhiên là thoải mái mà tôn nộ g không nhìn xem ngọc đế t r e o chọc hắn lập tức có chút bị i khuất khá lắm các ngươi cái này q u ầ n tinh quân đều vẫn chưa xong bất quá nghĩ đến bạch hổ lĩnh an h uy hắn lập tức có chút bất đắc dĩ chỉ gặp tôn nộ không bất đắc dĩ thở dài một tiếng chắp tay nói quả thật là lao tôn hộ tông cái k i a đường tàm tạm tạng đi ngang qua ngũ trang quan đi qua bạch hổ lĩnh lúc gặp một khó giải quyết yêu vương chuyên tới để cầu viện bạch hổ lĩnh lập tức chúng tinh quân từng cái đưa mắt nhìn nhau bọn họ đây có thể không ở đây địa có bố trí à. mà ngọc đế càng là mặt lộ vẻ nghi ngờ vớt d â u tay đều dừng lại không khỏi hiếu kỳ d o hỏi cái này hạ giới bạch hổ lĩnh gặp cái gì yêu vương vậy mà nhường ngươi cái này con khỉ ngang ngược đều đến viện bình đế n rồi cái con khỉ này mặc dù đại náo thiên cung lượng nước lớn nhưng ở hạ giới thái ớt kim tiên tu vi lại thêm cái này kìm cương bất hoại Thần Thông, có thể nói là ít có trừ phi đại la xuất thủ hoặc là có pháp bảo mới có thể khắc chế à. chỉ gặp tôn nộ không bất đắc dĩ thở giải nói cái k i a bạch hổ lĩnh không biết ra sao yêu vương danh s ư n g bạch cốt đại vương chính là một lãnh diệm nữ nhân bề ngoài dùng lấy trắng nhợt xương roi dài lao tôn đều không phải địa thủ mà lại mà lại nói đến đây lúc tôn nộ không có chút khó khăn nhìn xem chúng tinh quân còn có ngọc đế quăng tới ánh mắt tò mò về sau hắn không khỏi cắn răng một cái trực tiếp thẳng thắn hết thảy ta lão tôn không có bảo vệ tốt sư phụ bị yêu quái này cướp bóc đến đ ạ phủ mà cái này bạch cốt đại vương càng là nói muốn cùng lao tôn cái t Lào t ô ngọc k h ô n phải là đối thủ cái này, không phải phật thủ không thượng thiên binh Thông thỉnh kinh hòa thượng cùng thành thân rồi. Từng cái tinh thẳng không sinh quả cả đối cái viện tới rồi Cái rồi. cái đại triều nói, cái lại cái là lớn, lần là làm lớn lần làm này này này nào một màn đến đám đều suốt. bốn bốn muốn Từng trừng mắt, trước tát kết tử, một cùng con còn quân bụng n g dưa bồ bị béo rể sao? đế đều có chút do dự lần trước vội vàng không kịp chuẩn bị a vậy lần này đâu hắn không khỏi h ồ nghi hiếu kỳ do hỏi vậy n g ư ơ i n g ư ờ i sư phụ này là mình bị làm lớn bụng đâu vẫn là làm lớn cái này bạch q u t yêu vương bụng khá lắm đây là ba câu không rời làm bụng lớn a lập tức bên trong lăng tiêu bảo điện đều lộ ra không ít tiếng cười tôn nộ không càng là lúng túng gãi đầu ngọc đế ta cái k i a sư phụ bị bắt không có làm bụng lớn nhưng nếu ngọc đế lại kéo dài thêm cái này trên trời một ngày hạ giới một năm đến lúc đó lại đi hạ giới chỉ sợ ta cái k i a sư phụ thật muốn ôm cái này tiểu hòa thượng đi tây thiên thình kinh、Phúc. tôn nộ không cái này không có ngăn cản một câu nhất thời làm không ít tinh quần nào hào nhịn không được phát ra tiếng cười mà ngọc đế càng là cố nén ý cười cuối cùng vẫn là cười nhìn qua bốn phía do hỏi cái k i a đường tiên gia n g u y ệ n theo đầu k h ỉ hạ giới hàng yêu cứu ra cái k i a tây thiên thỉnh kinh đường tam tạng a không thể không nói cái này tây du trên đường chín chín mươi mốt nạn là phân chia tốt nhưng tương tự chính ngươi vô năng hoặc là nói cái con khỉ này tìm đến vệ binh đó chính là đưa tới cửa cấp nước bọn hắn không muốn là kẻ ngu lúc này với tư cách hiểu rõ nhất nhà mình cấp trên ngọc đế ý nghĩ thái bạch kim tinh cười ha hả ra khỏi hàng chắp tay nói ngọc đế chúng hiện nay còn chưa phòng thủ tiên gia đều ở nơi này không bằng liền để cái này đầu k h ỉ chính mình chọn lựa như thế nào miễn đến lúc đó nói chúng ta thiên đình hỏi nhìn xem thái bạch kim tinh lập tức ngọc đế lộ ra người h i ể u ta thái bạch cũng dáng tươi cười hài lòng sau khi gật đầu càng là cười chỉ vào tôn nộ không nói ngươi cái này c o n khỉ ngang ngược lăng tiêu điện bên trong chúng tiên ra chính ngươi tuyển chỉ cần bọn hắn nguyện ý chấm liền phái bọn hắn hạ giới giúp ngươi hàng yêu tôn nộ không thấy thế sau lập tức lộ ra dáng tươi cười cảm kích chắp tay nói đa t ạ cảm ơn dứt lời sau tôn nộ không càng là cười nhìn qua bốn phía chúng tiên ra đồng dạng các lộ tinh quân cũng ào hào lộ ra dáng tươi cười cái này thế nhưng là ngươi tự mình đến n ờ i ngày sau cái này công đức ít có thể chẳng trách bọn hắ liền tam t h á i tử n a cha c ù n g đấu c h i ế n t h ầ n t ư ớ n g v i ê n h ồ n g còn c ó tứ đại thiên vương nhị thập bắt tú kiểu diệu tinh quan thập nhị nguyên thần ngũ phương yên đế tứ trị công t ạ o đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ đ ộ u phổ thiên tinh tướng hòa đức cùng thủy đức hai vị tinh quân chỉ những thứ này đi Khá lắm, nhìn xem hầu tử cũng không có nửa điểm khách khí, nhìn hầu hơi địa điểm nhiều như vậy tinh lắm, là sở, sau đó liền xem điểm một điểm cũng nửa quân ngọc tiên sướng đầu sau, sau tử trực tiếp có đó địa đế về vậy sở, ngũ phương yên đế tứ trị công t à o đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ động phổ thiên tinh tướng hòa đức cùng thủy đức hai vị tinh quân còn có na tra cùng viên hồng toàn bộ hạ giới giúp ngươi cứu gia sư phụ ngươi ngay tại ngọc đế vừa mới hạ lệnh lúc thái bạch kim tinh cười ha hạ nói b ậ y hạ cái này hai mươi tám tinh tú bên trong khuê một lang hạ giới h à n g yêu chỉ có hai mươi bảy tinh tú cái này một nhắc nhở phía dưới lập tức ngọc đế s ứ n g sở mà tôn ngộ không cũng là không ngần ngại chút nào cười khoát tay nói đủ đủ lần này hắn rời cứu binh cũng không ít trong h ậ m c phải lại giống động t phủ ư đường tam tạng ngược lại là không có bị hạn chế tự do bất đắc di lắc đầu thở dài Mà một bên rất rõ ràng cũng là được thả ra chính là là rất thả bát bên cũng chính phong ấn cũng rõ ra giới gặp được lực chứ pháp sư a hoa o yên vậy trên ngụm lại một ngụm ăn trên mặt bàn một một mặt lại quả. s phụ l ã o nhân ra người đừng than thở cái này thế gian có câu chuyện cũ kể thật tốt nhân sinh ba đại hỷ sự tha hưng ơ nộ g cố chi đêm động phòng hoa trúc tên để bảng vào lúc sư phụ ngươi cái này dù sao cũng là nhanh đêm động phòng hoa trúc ca nhìn xem nhà mình sư phụ than thở bộ dáng phía dưới chư b á t giới không tim không phổi hừ hừ nhét miệng cười một tiếng một màn này nhất thời làm đường tam t ạ n bất đắc dĩ lắc đầu thở dài ngươi cái này ngốc tử hiểu cái gì ngươi không hiểu nhìn xem chư bắt giới một bộ n g ư ơ i nhà chiếm đại tiện nghi bộ dáng còn cảm thấy thua thiệt quả nhiên là thật vô sỉ biểu tình đường tam tạng cũng là một hồi khóc không ra nước mắt cái này bạch cốt tinh muốn tư thái có mang đoạn muốn tướng mạo có tướng mạo muốn tu vi có tu vi hiện nay hoàn toàn có thể tính là bạch phú mỹ bên trong nhưng vấn đề là hắn bây giờ muốn bị mạnh mẽ quan trọng hơn chính là hắn còn muốn gánh vác tây thiên tỉnh kinh a việc này không qua loa được không chỉ là tây phương phật giáo v i ệ c lớn càng là hắn có thể hay không bước vào tam giới đỉnh tiêm như thế một năm việc lớn còn có một chút cái này bạch cốt tinh mục đích không phải thuần a hoàn toàn chính là muốn lấy hắn làm mồi nhự thu hút tam giới người chú ý. nhưng mà đánh một trận dương danh nghĩ tới đây lúc đường tam tạng liếc một cái cái này n g ố c tử hiểu cái cầu ngươi cái này bạch cốt tinh cũng không phải đèn đá cả dầu chờ xem xem nào n h i ệ t đi thật không biết hiểu mặt sau này còn muốn gặp được cái gì lúc này mới vừa mới bắt đầu liền đụng tới hai cái đại nhân vật ha ha đường tam tạng vì sao còn mặc cả xa các ngươi còn không mau mau đi vì b ả n v ư ơ n g phu quân thay đổi hỷ p h ụ lúc này đột nhiên xuất hiện tại trên vương vị bạch cốt tinh đột nhiên c h o mày nhìn thấy ngồi thẳng trong động phủ lắc đầu thở dài đường tam tạng sau lập tức lộ ra một tia c ư i lạnh trực tiếp hét lớn một tiếng về sau lập tức bốn phía tiểu yêu nghe xong từng cái rụt cổ lại sợ h ã i gật đầu nói là tiểu nhân cái này đi nhìn xem cao lãnh phạm bạch cốt tinh tại chư bát rơi ánh mắt hâm mộ phía dưới đường tam tạm trực tiếp tự mình đứng dậy hất lên ống tay á o nói không cần các ngươi bẩn tăng chính mình đến đổi trước khi đi thay quần áo trước hắn càng là thật sâu ngắm nhìn ngồi ngay ngắn ở trên vương vị giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn bạch cốt tinh hắn không khỏi thầm than một tiếng lão tử tin ngươi cái quỷ nói rõ chính là cái này bạch cốt tinh cùng huyền minh hiện nay một thể hai người là thay nhau đổi lấy hoa văn đến chỉnh hắn ca sa rút đi thay đổi đỏ thấm lễ phục lúc này đường tam tạng lắp mình biến hóa trở ra về sau chư b á t giới đều không khỏi chật chật lắc đầu t r e o chọc nói sư phụ n g ư ơ i bộ trang phục này nào giống một người xuất gia phong thai anh vĩ tướng mạo hiên ngang chật c h ậ t c h ắ c không được đều bực này tu vi yêu vương đều nhìn lên sư phụ lão nhân ra ngài mặc dù càng nhiều vẫn là này n ữ yêu quái nhìn lên đường tam tạng nguyên dương nhưng chư b á t giới t r e o chọc phía dưới không thể không nói đường tam tạng hóa trang hoàn toàn chính xác khiến người hai mắt tỏa sáng liền ngồi ngay ngắn ở trên vương vị bạch cốt tinh nhìn sau lại càng hài lòng gật đầu tựa hô muốn nói bộ dáng này hoàn toàn chính xác có tư cách có thể xứng với nàng vì sao tây n g u hạ châu mỗi người đại yêu vương không đến chúc mừng là không đem ta bạch cốt yêu vương để vào mắt sao lúc này bạch cốt tinh đột nhiên nhớ ra cái gì đó lập tức trên mặt dâng lên một mảnh âm trầm trực tiếp g i ậ n quát một tiếng đậu phủ này bên trong tiểu yêu h à o hào dọa đến run l ờ i bảy có một cái hồ ly đen yêu tinh khiếp khiếp nói đại vương ngày xưa tên không nổi danh bởi vậy còn lại yêu vương đều khinh thường chúng ta một câu nói kia nói thẳng đến rất rõ ràng ngươi bạch cốt tinh ngày thường chính là một cái tiểu yêu tinh người nào đưa ngươi để ở trong mắt về phân đập vào cờ hiệu nói là muốn cùng đường tam t ạ n thành thân càng nhiều yêu quáy cũng là âm càng nhiều yêu vương cũng chỉ bất quá tưởng rằng nàng bạch cốt tinh là lấy quỷ kế đổi bắt đường tam tạng cái tia tôn hầu tử cũng không phải một cái người chịu thua thiệt bởi vậy đều không có coi ra gì bạch cốt tinh nghe nói như thế sau lập tức hai đầu lông m ạ y lóe qua một đạo tức giận mảnh khảnh tay cầm vỗ một cái ghế đá vậy mà trực tiếp đập nát cái tia tay v ị lập tức dọa đến trong động phủ tiểu yêu một cái đều quỷ xuống run lẩy bẩy cầu xin tha thứ có thể thấy được tại yêu tộc bên trong thượng vị giả là cỡ nào tồn tại hoàn toàn chính là nắm giữ bọn hắn sinh tử tồn tại nàng chờ người xem cuối cùng tại cái này thời khắc cuối cùng chạy đến bạch hổ lĩnh trên không đầu tiên là từ phương tây bay tới một mảnh lập lòe ánh sáng phật màu vàng tường vân cầm đầu thì là sang n ộ tịnh từ tây thiên linh sơn dọn tới mười tám vị la hán vị cứu binh ngay sau đó bắt đầu từ phương nam chạy tới một mảng lớn lập lòe vô thượng uy nghiêm tường vân tường vân bên trên lít nha lít nhít một đoàn tinh quân cầm đầu thì là tôn nộ không xa sư đệ song phương hiệp trong chốc lát tây phương phật giáo mười tám vị la hán từng cái t r a o mày bất mãn nhìn qua người của thiên đình mà thiên đình cầm đầu na tra cùng viên hồng cũng là cười lạnh một tiếng tựa hồ muốn nói người của các ngươi mời chúng ta đến giờ khác này song phương ánh mắt bất thiện phía dưới tất cả đều rơi vào tôn nộ không đ á y mắt hắn lập tức tối cười một tiếng nhưng vẫn là dê giả trang ra một bộ lo lắng nhìn qua giải thích nói ta lão tôn sợ đi thiên đình không kịp đặc biệt để xa sư đệ trước khi chia tay hướng đi tây thiên linh sơn vệ i t binh không ngờ vậy mà tìm tới mười tám vị la hán tôn nộ không vừa sau khi giải thích xong na cha cũng là bật cười trực tiếp dê ước nói cái gì mười tám vị la hán chỉ biết dập khuôn đại thừa phật giáo liền các ngươi cũng xứng gọi mười tám vị la hán ngày sau đi ra ngoài nhớ phải nói rõ ràng là tiểu thừa phật giáo mười tám vị la hán hoặc là nói là tây phương phật giáo chớ có ô mười tám vị la hán danh tiếng giờ khác này tôn ngộ không nghe xong s ừ n g suất g á i đầu tựa hồ trong này còn có việc mà sang ngộ tịnh dẫm lên tường vân đi tới nhỏ r ộ n g tại hắn bên thai nuốt nước bọc nói đại sư minh nghe đồn cái này phật tổ b ồ tát la hán chờ chính quả là đại thừa phật giáo đưa ra tới còn có mười tám vị la hán là la hán đại biểu cũng là đại thừa phật giáo đưa ra tới xây dựng giờ khác này tựa hồ cũng hiểu được làm nửa ngày cũng là người ta đại thừa phật giáo chơi còn lại giờ khác này tôn nộ không trong lòng một hồi âm thầm nuốt nước bọt đối với đại thừa phật giáo hắn càng là tràn ngập tò mò đây rốt cuộc là dạng gì tồn tại a mà lúc này cái kia viên hồng càng là bật cười t r e o chọc nói đại thừa phật giáo mười tám vị la hán từng cái cũng là thái ớt kim tiên viên mãn cảnh mới có tư cách không phải như tây phương linh sơn như vậy lôi kéo một đám gà mở kim tiên thật già lẫn lộn khá lắm cái này trào phung phía dưới nhất thời làm tây phương phật giáo mười tám vị la hán nào hào biết khuất không phải bọn hắn nguyện ý nhẫn thực tế là đối phương là viên hồng cái này thế nhưng là thật đại la kim tiên a bọn hắn có thể trêu chọc không nổi bở A-di-đà-phật, la người đâu này à? phụ không Hàng hán một nộ ngưng long sư ở bọn ộ một bộ nộ lộ không không kim không thấy thiên đình phúng nhìn nhau tôn không hỏi tham việc này, mà đối diện na cha cùng viên hồng hai người nhìn nhau lại lộ ra nụ chế nhạo. trông tôn người ráng, giận cương này, diện na cùng viên người nụ có trực việc cười trào tiếp mặt tự quay vi đối lại đám đầu mà b ra vẻ hắn cũng không phải bọn này gà mờ tồn tại phía dưới này bạch hổ lĩnh phát ra khí thức thế nhưng là rất rõ ràng là đại la mai nói cách khác phía dưới này yêu vương thế nhưng là đại la cứ như vậy một đám người tám vị la h á n tự dứt lấy mực thôi mà tôn nộ g không đám người tu vi không đủ tự nhiên không cảm giác được chỉ gặp tôn nộ g không v à đầu bức thai chỉ vào phía dưới cái kia tràn ngập vui mừng hớn hở khí tức yêu động cửa chính đều phủ lên đèn lồng đỏ bộ dáng chính là nơi đây cái này bạch c ố t yêu vương ngay ở chỗ này tôn nộ g không sau khi nói xong chỉ gặp tây phương phật giáo mười tám vị la hán từng cái lộ ra dáng tươi cười cái này thế nhưng là công đức thật đáng giận vận a cơ hồ chính là trắng đưa bọn hắn không muốn mới là kẻ ngu giờ khác này bọn hắn nhìn cũng không nhìn người của thiên đình chỉ lo đối phương đến đoạt bọn hắn công đức mà đồng dạng tứ đại thiên vương nhị thập bát tú k i u diệu tinh quan Đức, Đức t nhìn nhìn ngược lại na cha cùng viên hồng hai người cũng là cho bọn hắn một cái yên tâm ánh mắt sau đó hài hước nhìn qua phía dưới đậu phủ trong đó na cha càng là trêu tức tiếng cởi nói hầu tử ngươi nhìn phía dưới vui mừng hớn hở chính là ngươi sư phụ cùng cái kia bạch cốt yêu vương thành thân đâu vẫn là mở mãn nguyện tử rồi dù sao lần trước các ngươi tây phương phật giáo bốn đại bồ tát nhất định phải đi đăng tiêu điện sinh con chật chật nhưng thật là làm cho chúng ta kinh động như gặp thiên nhân a lập tức na tra sau lưng chúng tinh quân từng cái nết miệng cười ha hả trong đó cái tia tứ đại thiên vương càng là t r e o chọc tiếng cười nói là cực là cực lần trước chúng ta đều là rõ như ban ngày a cái này cười vang một dưới đường từ phương tây linh sơn mời tới mười tám vị la hán từng cái sắc mặt nhẹ đỏ cái này bốn đại bồ t á t lăng tiêu bảo điện sinh con cũng coi là chấn động tam giới càng là làm cho tây phương linh sơn thành tam giới cho cười bọn hắn há có thể không biết bất quá cũng đúng là như thế lúc này mới có bọn hắn rời núi cơ hội lúc này bọn hắn không biết là nên giận vẫn là vui n ộ không ngươi mau mau gọi ra cái này yêu vương tới phục hổ la hán không nghĩ lại để cho người của thiên đình chế d ê ư liền quay đầu trực tiếp hướng về phía tôn nộ g không phân phó một bộ sớm một chút thu thập xong về sớm một chút bộ dáng thấy cảnh này tôn nộ g không cũng là vào đầu bứt thai cười một tiếng kỳ thực trong lòng cũng là cười lạnh liên tục quả nhiên như cùng sư phụ nói cái này thiên đình cùng tây phương phật giáo cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt ta dù sao cái này thiên đình bên trên các lộ tinh quân mỗi một cái đều là đã từng lên phong thần bảng tiệt giáo đệ tử mà tây phương phật giáo đại bộ phận xem như phản giáo đi s o n ư ơ n g mặc dù đã từng là một sư môn nhưng rất rõ ràng chiến tử ph l i ê n giống với nói ngươi nhìn bọn ta đều anh dũng chiến tử lên phong thần bảng khỏi phải quản bọn họ phải trăng tự nguyện dù sao lên phong thần bảng cái này không giả được ngược lại các người đám người này ngược lại tốt vậy mà đều tham sống sợ chết còn phản giáo không chửi mắng các ngươi đều xem như tốt bởi vậy cái này thiên đình cùng tây phương phật giáo đám người vừa thấy mặt rất rõ ràng thiên đình các lộ tinh quân từng cái châm trọc khiêu khích cực kỳ trái lại tây phương phật giáo mười tám vị la hán cả đám đều biệt khuất đến chỉ có thể không nhìn đối phương rõ ràng có chút đối lý tất cả những thứ này tôn nộ không tự nhiên không biết được hắn chỉ biết hiệu thiên đình cùng tây phương phật giáo lẫn nhau thấy yêu quái mau mau còn sư phụ ta đặt tại trên đám mây tôn nộ g không mang theo như ý kim cô động trực tiếp hướng về phía bạch hổ lĩnh phía dưới yêu động chính là một hồi h é t lớn lập tức chính trong động phủ vừa mới mặc vào đồ cưới bạch cốt tinh nghe xong lông mày n i ể u lại lập tức lộ ra dáng tươi cười cái này con khỉ ngang ngược cuối cùng đến một tiếng ẩm vang tiếng vang sơn môn mở nháy mắt thân khoác áo lụa hồng đồ cưới bạch cốt tinh tư thế hiên ngang trực tiếp xuất hiện tại ngoài động phủ lúc này lãnh n g o nhìn lên bầu trời bên trên tôn nộ không lập tức lộ ra dáng tươi cười ha ha tôn nộ không người cái kê sư phụ chính trong động phủ đang chính dễ dàng đến đòi c h é n đến rượu nói đến đây lúc bạch cốt tinh càng là cười lạnh nhìn qua trên đám mây mười tám vị la hán còn có thiên đ ỉ n h các lộ tinh quân không khỏi d ê giả trang ra một bộ nụ cười bộ dáng hai tay chắc tay chư vị thế nhưng là đến uống bản vương rượu mừng bạch cốt tinh bản ý là mượn cơ hội trào phúng phía dưới cái kia từng muốn cái này thiên đ ỉ n h tứ đại thiên vương nhị thập bát tú h i ể u diệu tinh quan thập nhị nguyên thần ngũ vương yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng hòa đức thủy đức hai vị tinh quân từng cái trông thấy tây mới mười tám vị la hán chỉ gặp cái này na cha không chê chuyện lớn nết miệng cười một tiếng chắp tay nói không tệ chúng ta nghe nói bạch cốt đại vương cùng cái k i a đường tam tạng thành thân vừa vặn đi ngang qua nơi đây muốn lấy chén rượu uống khá lắm cái này na cha thật đúng là dám nói lúc này ngay tại bên trong lăng tiêu b ả o điện lần nữa dùng hạo thiên kính nhìn qua hạ giới ngọc đế cùng vương mẫu còn có chúng tiên ra cả đám đều hào h o hít vào một ngụm khí lạnh sau đó hào hào lộ ra hưng ơ p h â n giáng tươi cười lời này cũng liền na cha dám nói những người khác không có lá gan này à mà bạch cốt tinh n g h e s o n g lông mày nhữ lại trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên nhưng nàng là ai à ở chỗ này từ bên trên cũng sẽ không kém trực tiếp vừa chắp tay cởi mở cười to nói thật tốt bản vương động phủ này bên trong mặc dù không so được thiên gia tiên l ư ỡ n g nhưng cũng có một phen đặc biệt tư vị mà lúc này trên đám m ê na cha ngẩng đầu cười lạnh nhìn một cái mười tám vị la hán về sau sau lưng còn lại các lộ tinh quân từng cái cũng là ngạo nghễ vô cùng tựa hồ muốn nói đã các ngươi sợ các lao tử bạc công vậy thì tốt bọn hắn không đ o ạ n chúng ta xem kịch tổng được rồi bạch cốt đại vương chúng ta vốn muốn rơi xuống lấy ly rượm mừng không ngờ gặp cái này mười tám chỉ sợ chén rượu này muốn uống đến không thông khoái như vậy na cha mới mặc kệ cái này hoàn toàn chính là có thể làm bao lớn liền làm bao lớn một câu gây sự liền xong trực tiếp có ý riêng tiếng cười nói mà bạch cốt yêu vương nghe nói như thế sau lập tức hai đầu lông mày dâng lên một cỗ tía lạnh chính mình cười lạnh nhìn qua tôn nộ không còn có mười tám vị la hán sắc mặt khó coi nói hôm nay là bản vương ngày đại hỉ ai dám để bản vương không thoải mái như thế bản vương liền để hắn không thoải mái lớn mật đã sớm biệt khuất mười tám vị la hán nhìn thấy còn phách lối như vậy bạch cốt yêu vương sau lập tức ảo hảo giận nhất là cái kia hai tay phân biệt hai ngón tay kẹp lấy chính mình màu trắng lông mày dài trường mi la hán càng là phẫn nộ quát n g h i ệ p trướng nhanh chóng thả ra đường tam tạng tha cho ngươi một mạng bị như thế chỉ cái mũi răn dậy bạch cốt yêu vương nháy mắt sắc mặt lạnh xuống càng là lạnh lùng liếc nhìn liếc mắt vòm trời nói các ngươi cũng là đến khoáy bản vương hôn sự đến đừng chúng ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn na tra trực tiếp lạnh hư một tiếng ngạo kêu gọi sau lưng các lộ tinh quân ảo hảo rơi xu mà trên bầu trời mười tám vị la hán rất rõ ràng sắc mặt có chút khó coi mà tôn nộ g không cũng là lúng túng lôi kéo sang n g ộ tỉnh trốn đến một bên mưa gió phong ba không bằng hết chuyện xem chương ba trăm bảy mươi bốn vạn yêu đến c h ú c thật tốt các ngươi bọn này còn lựa chọc bản vương chưa từng mạo phạm các ngươi các ngươi lại đến khoáy bản vương tập cưới bởi vì cái gọi là thả hủy đi mười tòa miếu không hủy một cọc cưới các ngươi bọn này còn lựa chọc bản vương cùng các ngươi không xong bạch cốt tinh một bộ sắc mặt khó coi hét lớn một tiếng nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi cái này lấy cơ thế nhưng là tìm được đến lúc đó hắn liền coi đây là lấy c ơ chiêm cư tại tây như hạ châu quang minh chính đại cùng tây phương phật giáo đối địch mà lại cái này thiên đình người đều nhìn đây làm càn lớn mật mười tám vị la hán cùng nhau chấn nộ hết lớn một tiếng khá lắm không thấy được bọn hắn đều tới sao lại còn làm càn như thế quả thực chính là không có đem bọn hắn để ở trong mắt mặc dù thanh danh của bọn hắn đem so sánh xuống không có đại thừa phật giáo mười tám vị la h á n thanh danh lớn cũng không có cái này bồ tát uy danh truyền xa nhưng đây không phải là n g ư ờ i cái này nho nhỏ bên trên yêu vương có thể cản rỡ nguyên nhân hôm nay bản vương này đại hị không muốn gặp máu nếu các ngươi bọn này còn l ự a chọc quả thật dám phá hỏng bản vương t ị c cưới hôm nay không chết không thôi khá lắm nhìn xem còn dám uy hiếp hắn chỉ là một cái da yêu vương lập tức mười tám vị la hán ắ n giận trường mi la hán càng là giận quát một tiếng nháy mắt hai ngón tay kẹp lấy lông mày trắng vèo một cái đón gió liền, liền dài hóa thành hai đầu ngàn mét sở trường l ô n g mày cái này hất lên phía dưới h u y ể n như roi sắt tại bạch hổ lĩnh trên đỉnh núi lưu xuống hai đạo thật sâu vết tích càng là quấy đến bạch cốt động dung chuyện không thôi nhất là ngoài động phủ cái tia hoa hồng lớn còn có hai cái to lớn đèn đèn lồng đỏ càng bàn tay như ngọc trắng đột nhiên một nắm nháy mắt cái kia bạch cốt tiên ra khỏi vỏ bạch cốt tinh đột nhiên quát lạnh một tiếng bá một cái cái này bạch cốt tiên một tiếng vang giòn phía dưới lông mày trắng la hán lập tức kinh sợ hét lớn một tiếng nói tốt nghiệp trướng chỉ gặp cái này bạch cốt tiên đột nhiên một roi xuống trực tiếp đánh vào lông mày ở giữa vậy mà nháy mắt đánh gãy trên chín tầng trời hai đầu đứt gãy lông mày trắng vậy mà chậm rãi bay xuống mà lúc này trưởng mi la hán chừng lớn mắt chính mình hai tay kẹp lấy lông mày trắng vậy mà gãy mất chư vị sư minh sư đệ cùng một chỗ hàng yêu trừ ma giờ khác này mười tám vị la hán ảo h à o giận cũng không còn ngay từ đầu khinh thường trực tiếp một mạch mười tám vị la hán đồng loạt ra tay chỉ gặp trên chín tầng trời màu vàng tường vân toát ra tận trời p h ậ t q u a n g hổ khiếu r ồ n g ngâm ảo hảo l â y trời rung đất cái kia trường mi la hán càng là hất lên phía dưới lông mày lần nữa mọc ra hóa thành hai đầu roi dài tiếp tục vung v ậ y còn có cái kia tham thủ la hán phất tay lập tức hai cánh tay hóa thành ngạn trượng đột nhiên đánh tới còn có một vị la hán hai chân cũng là đột nhiên tắc gọn thẳng thắn mỗi một lần hóa thành ngạn trượng chân dài từ trên trời giáng xuống xuống lúc cái nay bạch hổ lĩnh càng là ầ lúc này mười tám vị la hán ả o hảo sử dụng ra sở trường tuyệt chiêu khá lắm quả nhiên là uy phong lấm liệt s o n g quyền nan địch tứ thủ cảm giác một màn này thấy tôn ngộ không càng là trường lớn hỏa nhãn kim tinh không khỏi bật thốt lên khá lắm mười tám vị la hán à. nhưng mà cái này bạch cốt tinh cũng là ra ngoài ý định thả người nhảy lên trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên xông lên trên chín tầng trời một cái bạch hạc lưỡng xí phía dưới nháy mắt thân thể chúng quanh tản mát ra một vệ ánh sáng vàng vòng phòng hộ giờ khác này mười tám vị la hán n o ả o sắc mặt kinh biến cái này bạch cốt yêu vương không phải thái ớt kim tiên đáng chết thật tốt hôm nay các người tây p h ư ơ n g phật giáo vô lễ như thế thù này xem như kết xuống chỉ gặp bạch cốt tinh lạnh lùng h é t lớn một tiếng nháy mắt trên thân cái kia đỏ thâm áo cưới trực tiếp bị pháp lực chấn vỡ biến thành đ ầ y trời hoa hồng bay múa lộ ra ở trong đó tuyết trắng bay giáp một đôi bàn tay như ngọc trắng càng l à hóa thành b ó n g hình trực tiếp h é t lớn một tiếng nháy mắt pháp lực dâng trào phía dưới vừa rồi mười tám vị la hán công kích mà đến phật quang nháy mắt phản t r ợ n tới một hồi kêu thảm kêu trên phía dưới chỉ gặp mười tám vị la hán ảo h o chật vật từ trên đám mây ngã xuống đến như là cái kia sủi ngáy mắt kinh hô một tiếng hắn biết được vừa rồi người của thiên đình đã nói rõ chán ghét tây phương phật giáo đã tây phương phật giáo lựa chọn xuất thủ bọn hắn liền chỉ có thể lựa chọn đứng ngoài quan sát việc này hắn cũng đối lý nhưng mà cái này mười tám vị la hắn vừa hạ xuống bại cái này tôn nộ g không cũng là nhanh chí trực tiếp hoảng sợ nói xa sư đệ đi mau chỉ gặp tôn nộ g không một phát bắt được sang n g ộ tịnh kinh hô một tiếng sau tại đối phương còn chưa kịp phản ứng lúc hắn một cái bổ nhào trực tiếp vứt xuống mười tám la hắn triều lấy tây thiên trốn đi thật xa mà rơi vào bạch hổ lĩnh bên trên na cha cùng chúng tinh quân thấy thế sau mặc dùiều hơn chính là từng cái vẻ mặt lần này lại đụng tới một cái đại la cái này tây phương phật giáo lại có chuyện vui nhìn nghiệp trướng ngươi dám làm chúng ta bị tổn thất từng cái chật vật từ đám mây rơi xuống la hắn không khỏi kinh sợ hét lớn bọn hắn cái này nhiều năm chưa từng nhận qua cái này khuất lạnh một tiếng trong lòng bàn tay bạch cốt tiên xuất hiện lần nữa sau đột nhiên chính là hất lên bốn tiếng vị này há mồm mắng to la hắn nháy mắt trên mặt liền xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương huyết nhục lăn l ô c xuống trực tiếp một roi phá bọn hắn la hàn kim thân chỉ gặp uy phong lâm liệt lãnh nạo bạch cốt yêu vương quát lạnh nói thật tốt may mắn đi hôm nay chính là bản vương ngày đại hị không muốn gặp máu bằng không nhất định muốn bắt c á c ngươi làm đ ổ nhắm phất tay nháy mắt một tia sáng trăng l o e qua nháy mắt chật vật mười tám vị la hán ả o ào, ào trên thân xuất hiện bạch cốt dây thừng ư trực tiếp đem pháp lực của bọn hắn phong cấm một nháy mắt tây phương phật giáo mười tám vị la hán thành tù nhân làm xong tất cả những thứ này bạch cốt tinh lạnh lùng xoay đầu lại nhìn về phía thiên đình một phương chúng tinh quân đúng lúc này na cha cũng là cười ha hạ lật bàn tay một cái lập tức xuất hiện một vỏ tiên ngưỡng vừa vặn na cha còn có vương mẫu hội bản đào lúc tiên ngưỡng một vò hôm nay liền với t cái này na tra quả thật không thẹn là tam giới hôn t h ế tiểu ma vương quả nhiên là lời gì cũng dám nói chuyện gì cũng dám xử lý giờ khác này trên chín tầng trời bên trong lăng tiêu bảo điện ngọc đế nhìn đều sửng sốt chỉ vào hạo thiên kính bên trong nửa ngày không nói ra cái gì đến mà một bên vương mẫu nương nương cũng là không khỏi quá lớn cái này na tra quá mức làm cản mặc dù là tại gian dạy nhưng mà vương mẫu nương nương khỏe mắt ý cười còn có tùy ý bộ dáng hoàn toàn liền là một bộ ngoài miệng nói đến kịch liệt cầm nhẹ để nhẹ dáng v ẻ a mà chúng tiên ra từng cái cũng là toét miệm lộ ra dáng tươi cười cái này sớm sinh quý tử lại đến cái cùng bốn đại bồ tắt đồng dạng cái chủ loại kia. nhớ tới loại này hình tượng bọn hắn lập tức trong lòng vui một chút cũng không phải là không thể được à mà hạ giới theo na cha lấy ra hạ lễ về sau viên hồng cũng là cười trêu chọc nói chúc mừng bạch c ố t phu nhân cũng coi như cái k i a đường tam t ặ n g có phúc khí vậy mà có thể hủy thân cho ngươi bực này nhân vật tại viên hồng trong mắt cái này bạch c ố t tinh đại l à kim tiên tu vi phối đường tam t ặ n g gọi là một cái sai sai có thừa cực kỳ à vào đầu b ư ớ c thai xuống viên hồng lập tức nghĩ đến cái gì trực tiếp cười lật tay một cái nháy mắt một cái đai ngọc xuất hiện tại trong lòng bàn tay bạch q u t phu nhân đầu này đai ngọc thế nhưng là ngọc đế ban cho hôm nay liền với tư cách hạ lễ chúng ta hôm nay q u ấ y giày lấy ly rượu mừng khá lắm lần này thiên đình đến đội ngũ ở trong na cha cùng viên hồng hai vị đại la kim tiên đều làm phản còn lại bọn hắn cùng nhau tiến lên cũng không phải đối thủ của người ta à. trong lúc nhất thời đưa mắt nhìn nhau phía dưới bọn hắn cũng là mắt lớn chừng mắt nhỏ đã nói xong cùng một chỗ xuống tới hàng yêu c h ừ ma cứu đ ư ờ n g tăng thế nào cái này trong nháy mắt liền thành uống rượu m ừ n g rồi cái này đến thời điểm cũng không nói a bọn hắn cũng không kịp chuẩn bị hạ lễ bọn hắn cũng là lần đầu gặp được việc này cả đám đều mất bức Tứ đại thiên vương càng là thịt đau ảo hào lấy ra chính mình cho rằng không tệ bảo vật dù sao na cha cùng viên hồng đều móc ra hạ lễ bọn hắn liền đến ăn nhở ở đầu cũng không tốt mất mặt bạch cốt phu nhân đây là chúng ta tứ đại thiên vương hạ lễ được rồi cái này tứ đại thiên vương đều cắn răng móc ra hạ lễ bọn hắn trong lúc nhất thời bất đắc dĩ cũng ảo hảo cắn răng móc ra chính mình hạ lễ lúc này trong lòng bọn họ đã bắt đầu chửi mẹ đáng chết vốn cho rằng có thể hạ p h à m h à n g yêu trừ ma cứu đường tăng trộn lẫn điểm công đức kết quả cái này trong nháy mắt ngược lại tốt một cọng lông đều không có kiếm được tiền còn phải lấy lại một phần hạ lễ ăn cưới. Quả nhiên là đi theo na viên hồng ba ngày đói chín bữa ăn còn là lúc trước đi theo tư pháp thiên thần dương tiễn thời gian tốt đồng thời bọn hắn từng cái âm thầm đều dọn nói t h ầ m cái này tây phương phật giáo không biết thế nào chuẩn bị tây du đường cái này yêu t h i ê u thân gia cũng không ít rất rõ ràng đây là có người âm thầm thấy ngứa mắt muốn chỉnh tây phương phật giáo a ngẫm lại đoạn thời gian trước bốn đại bồ tát sinh con hiện tại liền kịch bản người đều muốn thành t h ầ n xem ra bọn hắn sau khi trở về không nói những cái khác cái này trong túi vẫn là sớm chuẩn bị một chút không thịt đau còn không mất mặt hạ lễ lần trước là ngọc đế móc một phần đồ cưới lần này bọn hắn còn phải móc phần từ tiền cái k không được vẫn là lo trước khỏi hòa tốt lúc này ai cũng không biết bọn này tại chỗ cùng không ở tại chỗ thiên đ ỉ n h chúng tinh quân cùng tiên quan nào hào trầm mặt xuống đều âm thầm quyết định sau khi trở về chính mình nói cái gì cũng muốn tùy thân mang theo mấy phần lễ vật đừng đến lúc đó không đủ mới gọi chuyện xấu đây nhìn xem thiên đ ỉ n h chúng tinh quân từng cái liền hạ lễ phần tử tiền đều móc ra sau bạch cốt tinh rõ ràng cũng là s ứ c s ở nhưng sau đó liền lộ ra hài lòng tiếng c ư ờ i nói thật tốt hôm nay chính là bản vương ngày đại hỷ phàm l à đến chúc mừng bản vương tự nhiên hoan nghênh bạch hổ linh cái này uy phong l ấ m liệt đánh một trận sớm đã kinh động âm thầm chú ý vô số yêu vương từng cái lúc đầu còn tưởng rằng là vô danh tiểu yêu sau mùa thu châu chấu không ngờ vậy mà là một tuyệt thế yêu vương lập tức vô số đỉnh núi yêu vương ảo ảo ngưng trọng lên nhất là nhìn thấy liền thiên đ ỉ n h chúng tinh quân đều xuống tới t r ư ớ c liền cái kia tam thái t ử na cha cùng đấu chiến thần tướng viên hồng đều đích thân đến trong lúc nhất thời các lộ yêu vương âm thầm dọn nói thầm xem ra bọn hắn đều sai cái này bạch cốt tinh đó là cái gì không có bối cảnh ra yêu rõ ràng chính là một cái hậu trường cực lớn yêu vương a lập tức các lộ y lúc này tây mưu hạ châu như ma vương lập tức cả giận nói nhanh nhanh chuẩn bị tốt lễ vật ta muốn đích thân đi bạch hồ linh trúc bình đính sơn động liên hoa ngân giác đại vương nghe được xuống yêu bẩm báo sau lập tức lộ ra nghi hoặc thần sắc đại ca cái này tam thái tử na cha cùng nhiều như vậy tinh quân đều đi tặng quà cái này bạch cốt tinh là cái kia một đường nhìn xem nhà mình huynh đệ nghi hoặc kim giác cửa lớn cũng là một mặt mộng bức sờ lên cầm lắc đầu nghi ngờ nói cái này thực tế là không từ nghe n g nói qua bất quá có thể làm tam thái tử na cha còn có tứ đại thiên vương cùng nhiều như vậy tinh quân cùng đi bối cảnh khẳng định không đơn giản chúng ta vẫn là đi một chuy bởi vì cái gọi là nhiều lễ thì không bị trách miễn cho ngày sau bị người chê cười nghe được nhà mình đại ca nói sau lập tức ngân giác đại vương lộ ra dáng tơi ư cười càng là dỗi ra ngón tay cái khoa tay nói đại ca vẫn là ngươi thông minh à, quản hắn chúng ta liền đi theo một phần lễ đến lúc đó tây phương phật giáo đến chúng ta còn có thể xem náo nhiệt nếu là không đến lại đến diễn một lần cái kia lăng tiêu điện bên trong bồ tát sinh con cảnh tượng chúng ta cũng không đi không à. ha ha là cực là cực lần trước lăng tiêu bảo điện quả nhiên là rất tiếc n g ư i a chúng ta hạ giới sớm đều không có tận mắt thấy cái này việc đáng tiếc nhân sinh một kinh ngạc tột độ sự tính a n g â hai người á ngư qua, quan hệ đ trong đó tựa hồ có chút khác biệt cái này cựu đầu trùng tựa hồ có chút hèn mọn vẹn lấy lòng mà vạn thánh công chúa cũng là cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn ở trên long ủy ỵ ngạo ngay nói đi đương nhiên phải đi chúng ta đương nhiên muốn đi đụng tham gia náo nhiệt bảo tượng q u ố c núi hoảng tử động ba nguyệt n g hoàng bảo cái nghe nói tin tức này sau lập tức cười ha h a phu nhân ta cái kia hai mươi bảy vị huynh đệ đều là đến chúng ta làm cùng nhau tiền đến đến lúc đó vi phu định vì phu nhân ngươi lấy một g ố c hoàn hồn thảo đến lúc đó chi nhớ kiếp trước tự nhiên sẽ thất tình bách hoa tu lúc này có chút do dự nhìn qua trước mắt cái này cướp lấy chính mình yêu vương hẳn là đối phương thật là trên trời tinh tú chính mình cùng đối phương kiếp trước quả nhiên là có một trận nhân duyền thật là cùng đối phương nói giống nhau là thương nghị tốt hạ giới sư đà lĩnh thanh sư đại vương nghe xong lệnh hừ một tiếng nói cũng không biết cái này bạch c ố t tinh đến cùng ra sao đường đi vậy mà có thể dẫn ra nhiều như vậy tinh quân đến đây chúc mừng một bên bạch tượng thấy thế sao không khỏi phình bụng cười to nói đại ca quản hắn làm gì chúng ta tại đây sư đà lĩnh tự do tự tại tiêu g i a hôm nay mặc kệ tình chặt c h ó i đến uống rượu uống rượu cái này thanh sư cùng bạch tượng toàn thân hung lệ khí thế bàng bạc phía dưới quả nhiên là tốt một cái hôn thê yêu vương vậy mà đều là không kém cỏi cái kia thời kỳ toàn thịnh tôn nộ không thái ất kim tiên viên mãn cảnh yêu vương chỉ bất qua cái này ngút trời yêu khí xuống lại có chút hỗn loạn cái này thanh sư cùng bạch tượng chính là phong thần thời kỳ t i ệ t giáo thông thiên giáo chủ dưới t r ư ớ n g theo tùy tùng bảy tiên cầu thủ tiên cùng linh nha tiên nhưng mà hai người như có lẽ đã hoàn toàn quên mất đã từng hết thảy ngược lại triệt triệt để để hóa thành một phương yêu vương tồn tại nguyên lai、like、cái này cầu thủ tiên cùng linh nha tiên tại thượng cổ phong thần vạn tiên đại chiến bên trong bị văn thủ cùng phổ h i ể n trực tiếp đánh tan cái này nguyên thần có thể nói đã từng cầu thủ tiên cùng linh nha tiên sớm đã vẫn l ạ c tiêu tán tại tam giới thay vào đó cũng là tại đây cường đại thân thể còn có vỡ nát nguyên thần bên trong đản sinh ra mới sinh linh thanh sư cùng bạch tượng hai vị tuyệt thế yêu vương ma tiệt giáo cầu thủ tiên cùng linh nha tiên sớm đã biến mất tại trận kia trong vạn tiên trận bạch hổ lĩnh bởi vì mười tám vị la hán bị bắt còn có thiên đình tam thái tử na cha đâu chiến thần tướng viên hồng mấy người các lộ tinh quân một mảnh đ e n kịt hạ phàm đến đây chúc mừng thoáng một cái trực tiếp làm cho tây như hạ châu yêu tộc vị trí chấn động chỉ sợ cũng liền bản thân bọn họ đều không có dự liệu được bởi vì trận này hiểu lầm phía dưới vậy mà gây nên vô số người âm thầm suy đoán từng cái đều coi là cái này bạch cốt tinh phía sau chỉ sợ có đại năng vậy mà có thể làm thiên đ ỉ n h nhiều như vậy tinh quân đều bôi tán mặt mũi tự mình hạ phàm bởi vậy còn lại các nơi yêu vương ảo hảo lo lắng mang theo hạ lệ hướng phía bạch h ổ lĩnh mà đi đã từng có một thời thịnh trị huy hoàng ngắn ngủi ở đại việt nếu ông trời cho ta trở về thời đại đó ta nhất định sẽ xây dựng một nền thịnh thế chưa từng có nếu nhất định phải đặt thời hạn cho nền thịnh thế này thì ta hy vọng là mười ngàn năm t một ngày này vui mừng hớn hở khắp nơi đều là màu đỏ sắc điệu lúc đầu c h ố n g rông yên tĩnh trong động phủ nháy mắt liền có n h â n khí bích ba đàm vạn t h á n h công chúa đưa trên vạn năm chân châu c h ú c bạch cốt đại vương sớm sinh quý tử đông hải long cung ngao quảng đưa lên lông bạc bảo g i á p một bộ thần binh vương thiên hỏa kích một cán năm nghìn bộ khôi g i á p binh khí c h ú c bạch cốt đại vương vui kết l i ệ n cảnh bảo tượng q u ố c núi hoạn g tử động ba n g u y ệ t hoàng bảo đại vương mang theo phu nhân bách hoa tu đưa trên vạn năm nhân s â m chín cây chúc mừng bạch cốt đại vương tân hôn bình đính sơn động liên hoa kim giác ngân giác hai vị đại vương đưa lên kim đan một hồ lô lô ch tích lôi sơn ma vận động vạn tuế h ổ vương mang theo ngọc diện công chúa đưa lên binh khí áo giáp và bộ chúc bạch cốt đại vương tân hôn hạnh phúc bình thiên đại thánh n h u ma vương đưa bên trên vạn niên h á n thiết bốn khá lắm cái này một gốc dạ tiếp lấy một gốc dạ phía dưới ngắn phút chốc ở giữa cơ hồ tại tây như hạ châu hai to mặt lớn yêu vương vậy mà đều đến cái này yêu động bên trong càng là c h à n đấy lúc đầu ngồi ngay ngắn ở trên vương vị bạch cốt tinh ngay từ đầu còn mặt không thay đổi nhìn qua đến yêu vương trong lòng còn có chút bất đắc dĩ việc này thật giống làm lớn、Hắn、hẳn là thật đúng là muốn cùng đường tam tạng thành thân hay sao có thể tiếp nhất là cái này tứ hải lòng vương cơ hồ đều đến quả nhiên là hào rất a nháy mắt vậy mà để nàng còn có chút đau đầu ngày sau thủ hạ này b ì n h mã hào giáp phát s u lúc nháy mắt trực tiếp đưa đến trong tay nhìn xem linh lóng lánh trồng chất thành núi hạ lễ giờ khác này bạch cốt tinh trừng thẳng hai con ngươi trong đôi mắt đẹp càng là dị sắc liên tục thậm chí trong lòng của hắn càng là cùng nhà mình sư phụ âm thầm thương nghị phải chăng cái này thành thân nhiều đến mấy lần đây quả thực là tặng không a cũng không cần nhiều nàng lần này giả ta không cùng đường tam tạng thành thân vậy liền nhiều đến mấy lần dù sao bọn này yêu vương đến móc hạ lễ cũng không cần nhiều ba năm lần cần phải liền có thể kiếm lời đủ nàng tiền hậu kỳ trong dự đoán một trăm hai trăm ngàn dưới tay h áo giáp khá lắm cái này na cha viên hồng còn có tứ đại thiên vương quả nhiên là ngồi ngay ngăn xuống một bộ xem trò vui bộ dáng cái này thật đúng là đến tặng quà đến, đến rồi chơi cho a cái con khỉ này làm sao bây giờ sự tỉnh tranh thủ thời gian tới cứu hắn a lại không đến coi như thật xảy ra chuyện mà lúc này trong động phủ trồn đen yêu khiếp đảm đi tới nhà mình đại vương bên cạnh thận trọng nói đại vương này thì hiến chúng tiểu nhân ứng phó đến là sung túc có thể cái này đến không phải trên trời có danh tiếng tinh quân hoặc là chính là hung danh bên ngoài yêu vương chúng ta này tiểu yến đẳng cấp tựa hồ kém một chút giờ khác này bạch cốt tinh đôi mắt đẹp liếc nhìn liếc mắt đậu phủ này bên trong đem cái k i a tiệc rượu mang lên về phía sau cũng là kém một chút nhưng mà nàng cũng không lo lắng ngược lại đôi mắt đẹp lóe qua một đạo tinh quang lập tức liền có chú ý tốt rồi ngươi đi xuống đi cái này tiệc mừng tự nhiên có bản vương tại yên tâm tuyệt đối sẽ không ném bản vương mặt núi mà lúc này tây thiên linh sơn tôn nộ không một mặt lo lắng nhìn qua ngồi ngay ngắn ở sen vàng bên trên dạng phật pháp như lai phật tổ, phật tổ. lão tôn hộ tống sư phụ đi qua bạch hổ lính lúc ta cái kia sư phụ đường tăng bị cái kia bạch cốt tinh bắt đi bây giờ càng là b ả y ra muốn thành thân tư thế mặc dù lao tôn cái kia sư phụ cũng không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cái này cũng không thể thật sinh cái béo bé con cùng một chỗ lại đến tây thiên thỉnh kinh đi l ã o tôn mời cái kia mười tám vị la hán cùng đi hàng phục cái này bạch cốt yêu vương không ngờ đối phương vậy mà là đại la tu vi còn nội phật tổ mau mau đi theo lão tôn đi cứu ra ta cái kia sư phụ à, bằng không đi muộn thật sự liền tiểu hòa thượng đều bảo cái này tôn n ộ không là không có nửa điểm xấu hộ a không chút nào cảm thấy liêm sỉ hai chữ ngồi ngay ngắn ở sen vàng bên trên như lai phật tổ nghe xong cũng là sắc mặt có chút khó coi cái con khỉ này không sẽ làm sự tình a ngươi nói ngươi đi cầu người của thiên đình làm gì đây không phải là kiếm chuyện sao đến ngược lại còn làm cho thiên đình đám người lại nhìn một trận cho hay mà lúc này như lai phật tổ cũng là nhức đầu nhữ mày ngươi nói hắn tự mình hạ phạm đi thôi có thể chính mình là thân p h ậ n gì đường đường một phương trường giáo càng là c h u ẩ n thánh cờ giả cái này quá thấp kém bất đ ắ c gì hắn không khỏi quay đầu Chỉ gặp như gặp lúc a i Phật Tổ này cái gọi là năm trăm la han ở trong mắt tôn nộ không liền là một đám ánh sáng rắt rác hòa thượng cùng nhau chắp tay trước ngực một màn này thấy tôn nộ không lập tức lo lắng vào đầu bức thai nói phật tổ cái kia bạch cốt tinh không biết cái gì lai lịch tu vi đã tới đại la ta lão tôn sợ năm trăm la hắn không đủ à. giờ khác này tôn nộ g không cũng là thật lo lắng lại không thành công hắn cái kia sư phó coi như thật muốn cùng yêu quái bái đường thành thân đến lúc đó thật chỉ có thể chờ đợi sinh ra tiểu hòa thượng lại đi tây thiên thình kinh đến lúc đó sư phụ hắn còn không phải mỗi ngày n i ệ m khẩn cô chú c h ì n h hắn nhìn xem tôn nộ g không lo lắng bộ dáng như lai phật tổ cũng là không có sắc mặt tốt cho cái này hầu tử mặc dù cái con khỉ này đem hắn dưới chướng bốn đại bồ tắt đều làm lướt bụng nếu không phải sinh ra bốn cái lai lịch không tệ phật tử, mặc dù tính được cũng không tính thua thiệt nhưng đến cùng là tại tam giới mất mặt ta t r u y ề n bản tôn pháp chỉ trường nhĩ hoan hỷ bồ tát xuất lĩnh năm trăm l a hàn tiến về trước bạch hổ lĩnh h à n g yêu trừ ma cuối cùng như lai phật tổ khí thế bảng bạc rộng lớn âm thanh quanh quần tại linh sơn trên giới có thể nói đây là truyền âm đúng lúc này linh sơn ngoại truyền đến trường nhĩ hoan hỷ bồ tát tiếng vang hoan hỷ bồ tát tuân pháp chỉ có một vị đại la kim tiên cấp bậc bồ tát ra sân kết quả tôn nộ không cũng là rụt cổ lại trực tiếp không để lại dấu vết né tránh cái này trường nhĩ hoan hỷ bồ tát dắt lấy s a ngộ tịnh liền đi theo năm trăm la hán xuất phát làm cái kia trường nhĩ hoan h ỷ bồ tát sau khi xuất hiện hắn càng là ngượng ngùng xấu hổ cười trong chốc lát t r u n g t r u n g điệp điệp tản ra phật quang tường vân liền xuất hiện bạch hổ lĩnh trên không bồ tát phía dưới chính là bạch hổ lĩnh s a ngộ tịnh cũng là túi đầu cung kính nói dù sao lần trước người ta hoan h ỷ bồ tát tại bọn hắn dưới mí mắt bụng bị làm lớn không nói nghe nói còn tại lăng tiêu bảo điện sinh hài tử việc này bọn hắn cũng có trách nhiệm a trường nhĩ hoan hỉ bồ tát rất rõ ràng sắc mặt có chút khó coi lệnh hừ một tiếng trực tiếp ra hiệu xuống năm trăm la hán chỉ g chính là bị bắt lại yêu nghiệt nhanh chóng thúc thủ chịu c h ó i ai cũng nhưng đừng trách ta phật môn chừng mắt kim cương hà ma đinh hai n h u ố c phật quang hét lớn phía dưới nháy mắt cái này bạch cốt động bên trong ảo h o kinh hoàng nổi lên một phía nhưng đại đa số yêu vương đều âm thầm nhìn về phía cái kia bạch cốt yêu vương chỉ gặp bạch cốt tinh sắc mặt tái xanh khó coi vừa mới chuẩn bị thay đổi á o cưới không ngờ cái này tây phương phật môn lại tới khuấy hắn hôn sự cho người cảm giác là tức giận không thôi nhưng trong lòng là trong bụng nợ hoa cuối cùng đến hắn n g i cọ như thế đường à y chính là sợ cùng cái này đường tạm tạm đều bãi đường kết hiện tại vừa vặn tới đúng lúc phòng cũng không bái nhưng cái này hạ lễ tốt xấu đều thu chợt chợt chợt vừa vặn ngày sau tìm một cơ hội lại xử lý lần trước mới đúng thật tốt tây phương phật môn quả nhiên là khi người quá đáng chỉ gặp bạch cốt yêu vương vẻ mặt xương lạnh hét lớn một tiếng về sau nháy mắt cái này bạch cốt động trên không trực tiếp tung bay núi lớn trực tiếp vũ đầu sức chán ầm ầm tiếng vang xuống nháy mắt chúng yêu vương nhìn thấy trên chín tầng trời lúc không khỏi hào hào đều con người co r i ú t lại thủ bút thật lớn a tây phương phật môn bốn đại bồ tát đứng đầu trường nhĩ hoan hỉ bồ tát còn có năm trăm la hán trận thế này có thể nói là đại thủ b Chỉ gặp bạch cốt tinh hai tay nắm lớn ấ y áo đỏ trực tiếp i g tiếng một t chất vấn phía dưới mà trong động phủ na cha mắt sắc không biết nhìn thấy cái gì lập tức cười to nói ha ha trường nhĩ ngơi cái tia nhỏ trường nhĩ thẳng nhãi con vẫn có thể từng mang đến không bằng các ngươi t h ậ n g đấu tiểu ra thay ngươi chiếu cố tốt nhỏ trường nhĩ miễn cho đợi chút nữa bị làm bị thương Nháy mặc ắ t một cười cái nhiên vang na cha quả nhiên là may phòng, này mảy m là quả t mũi ũ n không chính phúng, chúng yêu vương còn có thiên đỉnh tinh quân g gặp cho, hồi phía có các cười trào to mặt một là lộ yêu dù ư trưởng ớ i trời tái mà mặt một mảnh. Mặc càng trên tầng tắt Kết trận. nhị hoan xanh hỷ bồ sắc lá d tức giận không thôi nhưng trưởng n h ị hoan hỷ bồ t ắ t cũng không cùng cái này na tra tắt kiệt á o trực tiếp trầm giọng h é t lớn một tiếng nháy mắt năm trăm l a hán h é t lớn một tiếng toàn thân tỏa ra tràn ngập ra vô tận vật quang la hán đại trận năm trăm l a hán hét lớn phía dưới thiếu khuyết m ộ ư ơ i tám vị la hán thì từ trưởng nhị hoan hỷ b ồ tát bổ sung lập tức phật quang phổ chiếu đại địa giờ khác này phảng phất là chân phật tại thế mà na cha thấy thế càng là hoảng sợ nói vậy mà là la hán đại trận xin hỏi tam thái tử cái này la hán đại trận là đông hải long vương ngao quẳng không khỏi hiếu kỳ một hỏi thăm còn lại yêu vương cũng nào hào q u ă n g tới ánh mắt tò mò chỉ gặp na cha cũng là bật cười bưng rượu lên nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ tiếng cười nói kỳ thực tam giới cũng biết cái này la hán chính là đại thừa phật giáo đưa ra tới thậm chí liền phật tổ bổ tắc cũng là cái này tạm không nói đến Đại giáo thưa Phật h La á nói quả vị cũng là phân đủ loại khác phân trong là loại đủ đ biệt, c á này、kim、Tiên Cảnh mặc dù xưng là la Hán, nhưng cũng xưng là la Hán, chân chính Hán Tiên Cảnh mới có tư cách ngồi. Nói là là Kim kia Kim tiểu cái Thái mới mặc ớt tư chỉ có có cách quả dù La La La vị đến đây lúc na cha c h à o phúng cười một tiếng càng la cười chỉ vào trên chín tầng trời phật mây các ngươi nhìn tây phương phật giáo thật giả lẫn lộn chiếm đa số cái gọi là la hán căn bản không đủ tư cách nhưng vì chống đỡ mặt mũi liền sáng chế như thế một cái la hán đại trận tại đại trận này bên trong trong thời gian ngắn làm cho năm trăm l a hán đều là bước vào thái ớt kim tiên cảnh khá lắm n á y mắt đám người một chàng thốt lên nhưng ở na cha trong miệng mới càng làm bọn hắn hơn chân kinh liền cái này còn tựa hồ có chút xem thường người ta đây không phải là cho thấy đại thừa phật giáo sống lại mái nhà a di đà phật đúng lúc này một tiếng rộng rãi uy nghiêm phật hiệu đột nhiên quanh quẩn tại cựu thiên thập địa vô tận phật quang bắn ra bốn phía phía dưới vậy mà chậm rãi ngưng ra một tôn hư hảo phật ảnh vậy mà là cái tia tây thiên linh sơn đa bảo như lai phật tổ phật hiệu phía dưới màu vàng hư ảnh dần dần ngưng thực vậy mà là một tôn cao tới vạn trượng như lai kim thân giờ khác này tam giới chân kinh vô số yêu vương đều nhanh sợ vỡ mật. Bạch Cốt Tinh. n g ư ơ i có biết tội của n g ư ơ i không giờ khác này tôn này cực lớn như lai phật tổ kim thân xuống trực tiếp uy nghiêm phảng phất là tại thẩm phán lấy cái gì mà lúc này bạch cốt tinh cũng là lạnh lùng bay thẳng trên chín tầng trời cùng bọn này vạn trượng lớn cự phật xa xa nhìn nhau bản vương có tội cái kia ngươi thì tính là cái gì đừng nói là một đám con l ừ a chọc cái gì la hán đại trận dù cho là cái kia như lai đích thân đến lại tính là thứ gì bất quá là phản giáo đồ cũng dám ở bản vương trước mặt sổ loạn khá lắm giờ khác này tam giới nhìn chăm chú lên người nơi này đều tê dại cái này bạch cốt tinh tốt áp vậy mà trực tiếp phá trần đánh tới một bộ tuyệt thế ma vương bộ g á n g hoàn toàn không đem tây thiên linh sơn để ở trong mắt mà bạch cốt tinh lãnh n g ạ o tựa hồ kích động cái này cao vạn trượng màu vàng cự phật lập tức uy nghiêm hét lớn thẩm phán nói ngu xuẩn mất k hôn hôm nay chúng ta liền hóa thành trừng mắt kim cương hàng phục ngươi cái này yêu ma ầm ầm tầng mây t ắ n đi một cái cực lớn màu vàng tay phật đột nhiên từ trên trời giàn xuống mắt thấy là phải hướng phía bạch cốt tinh đánh tới mà giờ khắp này trong động phủ chúng yêu vương không ít người lộ ra vẻ sợ hãi mà na cha cũng là cười lạnh một tiếng đưa tay ở giữa cản khôn quyển đột nhiên lấp ló giờ khác này mọi người mới yên tâm lại mà đường tam tạng thấy cảnh này về sau không khỏi kinh hô một tiếng khá lắm liền như lai thần trưởng đều làm ra đến sư phụ đi mau chư bắt giới nhìn xem bạch cốt tinh bị thu hút lúc này vừa vặn không có người vây khốn bọn hắn lúc không khỏi âm thầm kêu sư phụ của hắn đi nhưng mà đường tam tạng cũng là vẻ mặt đau lòng không bỏ ôi sư phụ của ta a đến lúc nào rồi ngươi thế nào so lão chư còn thăm a chỉ gặp đường tam tạng đ ộ i vàng nhìn qua trước mắt trồng chất như núi hạ lễ trong mắt là tràn đầy tiếng ố i nhìn chư bắt giới cũng nhịn không được đều thì thầm giờ khác này hắn là thật phụ cuối cùng đường tam tạng hung hang rậm chân một cái tại chư b á t giới chừng lớn dưới ánh mắt chỉ thấy sư phụ hắn đi lên đầu tiên là cầm lấy một gốc vạn nam nhân xâm trực tiếp chính là gặm ở trong miệng sau đó chính là dùng sức hướng trong ngược vòng thẳng đến chứa không đến cái này không nỡ hung hang rậm chân một cái hướng về phía chư b á t giới nói đi khá lắm lần này chư b á t giới quả nhiên là mở mang hiểu biết cái gì gọi là muốn tiền không muốn mạng đây chính là trần c h i a đi mau không ít người đều nhìn thấy âm thầm chư b á t giới mang theo đường tam tạng ra bên ngoài trốn nhưng càng nhiều cũng là đang xem kịch bởi vậy cả đám đều làm như không thấy mà trên chín tầng trời bạch cốt tinh nhìn thấy đối phương làm cằn như thế về sau chính mình cũng là khí ba nghìn hát ti không gió mà bay băng lệnh âm thanh càng là chuyển khắp cựu thiên thập điện hôm nay các người tây phương phật giáo lại nhiều lần đảo l o ạ n bản vương tiệc cưới như thế liền đừng trách bản vương đại khai sát giới hôm nay bản vương liền giết mười tám vị la hán lấy nó xá lợi tử vừa vặn vì bản vương trên tiệc cưới thêm một phần món ngon hôm nay bản vương cái này tiệc cưới liền xưng là tàn sát phật tiệc d ư ợ u vê anh cái này bạch cốt tinh quả nhiên là đủ gà lớn hôm nay như vậy khiêu khích tây thiên phật giáo đây cũng là từ khi thánh nhân l giờ k h ắ c này mang tới chấn động không thể bảo là là không lớn bạch cốt tinh danh tiếng càng là chuyển khắp tam giới ngày sau càng là trở thành không ai không biết không người không hay tồn tại chương ba trăm bảy mươi sáu lấy mạng phật âm chương ba trăm bảy mươi sáu lấy mạng phật âm làm cản hôm nay không thể để ngươi sống nữa cao vạn trượng kim thân như lai đột nhiên buộc phát ra tận trời phật quang cùng lúc đó cái này đẩy trời phật âm vờn quanh phía dưới càng đem tại chỗ vô số yêu vương cho khiếp sợ ảo ảo lộ ra vẻ sợ hãi a di đà phật phản phất là thiên uy phật âm quanh quẩn tại tam giới ở giữa tất cả mọi người bị c ố này thần uy cho chấn nhất lúc lại không được q u á t lệnh một tiếng phía dưới trực tiếp kinh bạo tam giới người nhận biết điều t r ù n g tài mọn thật làm bản vương trả lẽ lại sợ ngươi băng lanh â m thanh quanh quẩn ở trong thiên địa lúc này đột nhiên tận trời một cỗ cường đại sát khí bay thẳng trời cao thấy cảnh này sau tất cả mọi người chấn kinh đến mở to hai mắt nhìn vũ tộc không không là thuần t ú y vu sát khí ngất trời xuống còn kèm theo từng trận cửu âm chi khí nhưng mà sau một khắc vậy mà cũng xuất hiện một tôn cao vạn trượng lớn như lai kim thân phật tượng không thể nói giống nhau như lúc đi chỉ có thể nói hoàn toàn nhất trí nhưng hai người khí tức lại rất q ỳ dị cái này xuất hiện kim thân phật tượng lại lộ ra một cỗ quỷ dị khí thức biết rất rõ ràng là giả dối nhưng khí thế kia lại là hoàn toàn nhìn không ra kim phật mở mắt ra nháy mắt chỉ gặp cái kia kim môi trực tiếp uy nghiêm nhúc b í c h nói linh sơn thế giới cực lạc tây thiên như l ạ i ở đây giờ khác này thấy tam giới không ít người đều n g ố c trệ khá lắm cái này bạch cốt yêu vương biến hóa c h i đạo quả thực chính là thiên phú dị bẩm a này khí tức bên trên vậy mà cùng đối phương nhìn không ra nửa điểm sơ hở đến nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy ai cũng không tin a chống trời chỉ một cái phía dưới nháy mắt từ trên trời giáng xuống tay phật vỡ nát hóa thành đầy trời ánh sáng và đối diện l à hãn đại trận triệu hoắn đi ra như lai kim thân trên mặt cảng là dâng lên một cố vẻ giận dữ làm cản ta tây thiên như lai cũng dám giả mạo nhưng mà bọn này đồng dạng đồng dạng chính là khí tức rất quỷ dị cự phật cũng là uy nghiêm nói trong lòng ta có phật ta chính là phật tổ không coi là ta đèn sáng chỉ thị chỉ có một con đường chết nghiêm trướng hôm nay nhất định muốn đưa ngươi đánh hồn phi tán. Giờ khác này, tây phương kim phật giận cái này bạch cốt yêu vương quá làm cản hôm nay nếu là đơn giản bỏ qua đối phương cái này ngày sau không chừng có bao nhiêu người sống tới khiêu khích bọn hắn tây phương phật giáo đây bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật bốn đúng lúc này bạch cốt tinh huyện hóa ra đến phật tổ kim thân đột nhiên tản ra q u ỷ dị yêu tả khí thức tản mát r a phật quan g vậy mà vang lên từng trận phật â m rõ ràng giống nhau như lúc nhưng cái này hiệu quả cũng là hào không liên quan lấy mạng phản âm lúc này ngồi thẳng trong động phủ na cha đột nhiên nghe được cái này sau không khỏi kinh hô một tiếng không ít tinh quân cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc nhưng cũng có nghi ngờ nói dám vì tam thái tử cái này lấy mạng phản âm ra sao thần thông mà tam thái tử na cha sắc mặt nghiêm túc nói cái này ta cũng là nghe sư tôn nói qua nghe đồn thượng cổ hồng hoang vu yêu tranh bá thời kỳ song phương vì thôi diễn ra phạm vi lớn thần thông cái này lấy mạng p h ạ m âm chính là trong đó một loại ác độc thần thông lấy các loại âm thanh làm vật thế chấp cũng là dung hợp thiên địa h o à n khí xui xẻo mê loạn tâm thần không cần nói là yêu tộc nguyên thần tri đạo vẫn là vu tộc chân linh con đường cơ hội không có khắc chế pháp chỉ có thủ vững bản tâm của mình mới có thể chống đỡ cái này ma âm bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật b ệ khổ không cùng quay đầu là bờ bốn tà phật rõ ràng ánh sáng vàng lấp loét phía dưới nhưng lại lộ ra một cố quỷ dị căn bản không có mảy may phật giáo cái bóng giống như chính là mặt đối lập làm c à n yêu ma thủ đoạn cũng dám hoắc loạn ngã phật giờ khác này la hán đại trận triệu tập ra tới như lai kim thân phẫn nộ xuống toàn thân phật ánh sáng đại thịnh nhưng mà trong thiên địa này cũng là vô tận lấy mạng phản âm tứ ngược giống như một chính một tà hai tôn phật tổ giao chiến a di đà phật như lai thần trưởng hai cặp cực lớn phật trưởng đột nhiên đánh tới nhưng mà đối diện tà phật cũng là quỷ dị cười một tiếng ngay tại hai người một tiếng ẩm v a n g va chạm phía dưới cái này tà phật cũng là vừa chạm vào tất á t như là phô trường thanh thế thấy đám người kinh ngạc còn tưởng rằng cái này bạch cốt yêu vương liền bản lãnh này lúc nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người sửng sốt t ặ p sát t ặ p sát cực lớn kim thân như lai vậy mà bắt đầu như là đồ s ứ dạng nước lít nha lít nhít đường vân trong khoảnh khắc liền che kín toàn thân tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ phía dưới nháy mắt hóa thành màu vàng một phấn bỏ xuống đồ đao lập tức thành phật v ề khổ k h ố ớ c ù n g quay đầu là bờ bốn giữa thiên địa chỉ còn lại có quỷ dị ta m ị lấy mạng phản âm tất cả mọi người hoảng sợ nhìn qua cao vạn trượng lớn hư hào đ ạ m màu vàng như lai kim thân bên trong trường nhĩ hoan hỉ bồ tắt cùng năm trăm la hán lúc này sắc mặt một hồi bên nào mà cái này ta mỹ quỷ dị lấy mạng phản âm vậy mà là từ bọn hắn pháp tướng bên trong tràn ngập ra đi. Ha ha. tây phương phật giáo năm trăm la hán tự thân có quá nhiều thật giả lẫn lộn thậm chí thật nhiều cũng là tâm cảnh không ổn định nhưng lại cưỡng ép lấy nào đó loại thần thông hoặc là thủ đoạn tiến vào kim t i ê n cảnh ngày thường còn không sao có thể hết lần này tới lần khác gặp cái này lấy mạng phản âm hoàn toàn chính là khắc tinh na cha thấy cảnh này sau cũng là n é t miệng lộ ra dáng tươi cười trực tiếp là rất nhiều không biết là nguyên nhân nào yêu vương giải thích rõ ràng a cứu ta ma người là ma ngã phật cứu ta a phật tổ một chút tâm trí không kiên định l à hắn tại đây mê mê hoặc lòng người thủ đoạn xuống trực tiếp sụp đổ ngay sau đó từng tiếng k ê u thảm phía dưới cái k i a l à hàn kim thân vậy mà bắt đầu vỡ vụn càng làm cho người ta tê cả d a đầu chính là cái k i a từng c ố gào thảm l à hàn kinh khủng huyết n ụ c cùng xương cốt bắt đầu tách rời hoặc là càng giống là xương cốt muốn chui ra ngoài cả cả rung động màu vàng khô lâu tản ra khí tức quỷ dị cưỡng ép từ trong n ụ c thể chui ra về sau một tay mang theo đã mềm mặt n ụ c thể vậy mà trầm rãi xuyên tấu qua hư ả o phật quang đi tới trầm rãi hướng phía bạch cốt động đi tới một đạo lư quang lấp loe phía dưới một tôn như bạch ngọc ngọc cốt khô lâu chậm d ã i xuất hiện ngay sau đó bắt đầu sinh trưởng chảy máu thịt ra thịt lại một lần nữa hóa thành làm lánh diễm nét mặt nhưng mà giờ k h ắ c này vô số yêu vương lại không thưởng thức cái này s ắ c đẹp tâm tình ngược lại hào h ả o lộ ra thần sắc sợ hãi tàn sát phật k i ệ t diệu bạch cốt yêu vương hiện thân sau rất rõ ràng sắc mặt có chút tái nhuận nhưng mà lạnh lùng bá khí vung tay lên nháy mắt cái này từng cỗ khô lâu trực tiếp tạp sát tạp sát khủng bố đi đến yêu động bên trong giờ khác này dù cho là vô pháp vô thiên na cha thấy cảnh này sau cũng như mày chỉ gặp bạch cốt yêu vương lật tay ở giữa một tôn to lớn cự đ ỉ n h xuất hiện tại động phủ đ ầ u trời những thứ này khô lâu vậy mà sợ hai từng cái kéo lấy nhục thân của mình nào hào nhảy vào bên trong chiếc đỉnh lớn mỗi một bộ khô lâu âm trầm nhảy vào bên trong chiếc đỉnh lớn lúc đều vươn tay trực tiếp một thanh nắm nát cái kia la hàn xá lợi tử lập tức cái kia quỷ khóc s ó i gà o á n độc thanh em phóng lên t ậ n trời l ử a đến lật tay che trong mưa ngọc vung tay lên lập tức một cố âm hỏa trực tiếp triệu hóa n ắ n ra trong chốc lát trong đỉnh bắt đầu lăn lộn buộc lên từng ở trong tiên địa phía tây mới linh sơn la h l à hán xá lợi tử là phối liệu l à hán kim thân thịt là mỹ thực l à hán kim thân xương cốt là canh dẫn vậy mà trực tiếp một hơi hầm ra một nồi c h ấ n kinh tam giới canh thịt mở t i ế n g rượu hét lớn một tiếng phía dưới trong động phủ tiểu yêu từng cái run dày bắt đầu đựng đầy đặt tại hoạch đỉnh đặt ở từng t r ư ờ n g trước b à n giờ khác này vô số yêu vương lộ ra vẻ sợ hãi nhất là những cái kia đầy trời thần phật không phải tọa kỵ chính là đồng tử hạ p h à m yêu vương đã từng không chút kiên kỵ tâm tình không còn sót lại chút gì từng cái chỉ có vô tận sợ hãi nhìn lên trước mắt ngồi ngay ngắn ở gh đá bạch cốt yêu vương khủ bên trong đôi mắt chỉ có vô tận vẻ sợ hãi giờ khác này bọn hắn biết được chân chính yêu vương là sẽ không k i ê n kỵ bọn hắn người sau lưng càng sẽ không k i ê n kỵ thân phận của bọn hắn cái này trực tiếp một hơi hầm tây thiên linh sơn không nói có một trăm cái nhưng cũng có chín mươi la hắn đi cô đông không biết là vị nào yêu vương nuốt một cái nước bọn không thể không nói mặc dù tàn nhẫn nhưng trước mắt còn l a n lộn buốc lên bọn g máu hoạch trong đỉnh xương kia còn có nửa bàn tay trôi bản năng s u thế hạ lệnh bọn hắn tràn ngập vẻ tham lam t ố t t ố t một cái bạch cốt yêu vương na c a hôm nay bội p h ụ giờ khác này nhìn trước mắt cái này cái gọi là tàn sát phật t ự c h diệu lại nhìn vị này bạch cốt yêu vương na cha không khỏi trực tiếp hét lớn một tiếng mà ngồi ngay ngắn ở ghế đá bạch cốt tinh cũng là lộ ra lạnh lùng dáng tươi cười c h ư vị hôm nay chính là bản vương này g đại hỷ nhưng tây phương phật giáo cũng là năm lần bảy lượt khoáy bản vương t ậ cưới càng là thả chạy bản vương vị h ô n phu hôm nay là hắn tây phương phật giáo bất nhân trước vậy liền đừng trách bản vương bất nghĩa bá khí tuyên ngôn phía dưới nhưng mà bạch cốt yêu vương ngự khí còn có ánh mắt bên trong lại lộ ra một cỗ trần trụi uy hiếp đương nhiên nàng cũng không xem tại chỗ bên trong hai vị đại la kim t i ề n lúc này trong cơ thể hắn pháp lực đều nhanh thấy đ ấ y lại đến hai cái thật là không có cách nhưng mà na cha cười một tiếng phía dưới trực tiếp mang này trước mắt canh thịt cười lạnh nói cái này canh còn chưa nấu nát bản thái tử răng lợi từ trước đến nay không tốt dứt lời ở giữa trong miệng trực tiếp phun ra một hồi tam ngội chân hỏa đồng thời còn có từng đoá từng đoá tam ngội chân hỏa nhảy lên trực tiếp nhảy nhóp đến bọn hắn cùng nhau từ thiên hạ đến tinh quân tiên quan chức người hoạch trong đỉnh trong chốc lát, một t i thanh â m vang vọng trong đập phủ mà bạch cốt yêu vương thấy thế sau cũng là lộ ra nụ cười hài lòng tam hội chân hỏa tiêu tán về sau cái này hoạch trong đỉnh huyết n ụ c đã biến thành đạm màu vàng chỉ còn lại có một phần ba đáy nổi đây là la hán kim thân tinh hoa na cha bưng lên đến trực tiếp uống một hơi cạn sạch viên hồng cũng là cười uống sạch s à n h xanh, xanh còn lại người của thiên đình cũng là r a dáng địa học mà còn lại yêu vương cũng là m ộ t bức bọn hắn cũng không có cái này thần thông nhưng từng cái lại không dám lên tiếng dù sao cái này bạch cốt yêu vương thủ đoạn bọn hắn cũng là kiến thức mà lại cái này uy hiếp n ữ khí bọn hắn biết không uống chính là không n g mặt mặt b từ thiên đình hạ phàm đến yêu vương còn dễ nói có thể cái này từ tây phương phật giáo tới yêu vương từng cái uống cũng không phải không uống cũng không phải trong lòng tràn ngập vô tận hối hận nhưng nhìn lấy cái khác yêu vương đều bưng lên đến bọn hắn cũng chỉ muốn bất đắc di kỳ thực trong lòng cũng là tâm động không ngừng cùng một chỗ nuốt xuống trong bụng ngồi ngay ngắn ở ghế đá bạch cốt tinh nhìn xem tất cả mọi người cho mặt mũi nuốt vào sau lập tức lộ ra nụ cười hài lòng gật đầu đây cũng không phải là nàng tâm huyết dân trào ở đây yêu vương phàm là uống ngày sau liền có tay cầm tại trong tay của nàng tối thiểu nhất người ta tây phương phật giáo đã có cớ tìm bọn hắn tính sổ sách mà lại đường nhìn cũng là nuôi trong nhà xuất sinh nhưng cái này muốn đổ máu nên qua một lần chỗ tốt sau cái này trong lòng liền biết không thể q u ê n được nàng có rất nhiều thủ đoạn để đám người này bại lộ chính mình dục vọng trong lòng triệt triệt để, để đắc ể đ tội tây phương phật giáo về sau ngày sau mặt đối không thể đối đầu xuống cũng chỉ có thể đầu nhập nàng nghiệp trướng người quá mức làm cản nơi xa y nguyên biệt khuất chấn áp xông vào nguyên thần cùng n ụ c thân bên trong oán khí hoan h ỷ bồ t ắ t cũng là muốn rách cả mí mắt ra việc lớn hắn lại làm ra việc lớn lần này trực tiếp trong tay hắn phế gần như t r a n vị là hắn a sắc khí làm mũi nhọn h n g khí cùng ế khí chính là cái này như giỏi trong xương sắc khí như là đao n h ỏ trực tiếp cắt ra nguyên thần của bọn hắn cùng nhục thể mà cái này đoán khí bị h ế khí liền một mạch xông tới trực tiếp ô h ế nguyên thần của bọn hắn cùng nhục thể có thể nói đây là hoàn toàn chính là khắc chế bọn hắn thủ đoạn vậy mà lúc này cách đó không xa ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử thấy cảnh này sau trên mặt lại lộ ra một cỗ hồi ứ c vẻ mà một bên đặng thiền ngọc nhìn cũng là sắc mặt trắng bệnh kinh sợ nói sư tôn cái này là thủ đoạn là gì tựa hồ tựa hồ trời sinh liền khắc chế phật giáo nhưng mà trấn nguyên tử nghe xong cũng là chậm rãi lắc đầu nói không phải khắc chế phật giáo mà là khắc chế chúng ta đây là thời kỳ thượng cổ vô tộc thủ đoạn vu tộc có thể trở thành đại địa chúa tể thiên địa vạn tộc đều là tránh né mũi nhọn trốn ở chân trời góc biển thậm chí liền thánh nhân cũng kiêng kỵ vu yêu hai tộc sao lại là giữa thiên địa hiện nay lưu truyền vu yêu hai tộc là đơn giản mãng v h u cùng chỉ biết giết chóc tồn tại cái này vẹn vẹn là một cái trong số đó vu tộc có hơn mười ngàn loại khắc chế ta mấy nguyên thần thủ đoạn thần thông đồng dạng yêu tộc cũng là hơn mười ngàn loại khắc chế vu tộc sát khí luyện thể thủ đoạn thời kỳ thượng cổ lúc kia có thể nói là vạn pháp tệ phóng theo trấn nguyên tử kể rõ phía dưới, Đặng thiên Ngọc lần thứ nhất có một cố đối với thời kỳ thượng cổ sợ hãi thời đại kia trá hẳn là muốn so thời kỳ thượng cổ còn muốn phồn hoa thời đại mau tới ngươi có thể muốn thật tốt tu luyện ngươi cái kia long cắt sư tỷ bây giờ đã đi thiên đình bế quan c h ấ n nguyên tử lúc này ánh mắt bên trong càng là toát ra một cỗ hoài niềm vẽ bọn hắn thời đại nhanh lập tức chính là lần nữa trở lại đã từng bọn hắn thời đại lộ thiên bạch cốt động bên trong một hơi làm xong na cha trực tiếp hào sảng liền ô m quyền q u á t o bạch cốt yêu vương ta na cha thân là thiên đình tiên quan cái này tây mưu hạ châu một chỗ không ở tại chúng ta phạm vi bên trong bản thái tử liền không vượt qua mong rằng bạch cốt yêu vương thu liễm một chút tây mưu hạ châu chính là ta thiên đình tây phương câu trần thượng cung thiên hoàng đại đế quảng thành t ử phụ trách khá lắm lúc này thiên đình bên trên ngọc đế đều chừng lớn mắt sau khi nghe xong hắn đều kém chút vỗ tay bảo hay cái này na cha đều học xong nói Đầu tiên lúc à nói mình m này, này, này ngọc y đế nhét miệng đều lộ ra dáng tới Như cười mà một bên giao chỉ vương mẫu thấy thế sau cũng là quát lệnh một tiếng nói cái này na cha quá mức làm cản lần này sau khi trở về liền phạt na cha đi bàn đảo viên trông coi đi đến giờ khác này thiên đình chúng tiên quan từng cái trường lớn mắt chỉ thiếu chút nữa là nói ta vương mẫu nương nương à đây là trường phạt sao ngươi xác định là trường phạt không phải ngợi khen chương ba trăm bảy mươi bảy tàn sát phật tiến chương ba trăm bảy mươi bảy tàn sát phật tiến tây thiên linh sơn thế giới cực lạc cao vạn trượng lớn rất nhiều bảo như lai phật tổ ngồi ngay ngắn ở cựu phẩm sen vàng bên trên một mặt thần thánh uy nghiêm giảng thuật phật pháp lúc đột nhiên hơi n h ú g mày tựa hồ hắn lòng có cảm giác giảng pháp lây nhớ tới giờ khác này vô số nghe được như si như say phật môn cuốn cát kim cương chờ hào hào mở mắt ra tựa hồ hào lộ ra hiếu kỳ tại hỏi thăm phật tổ ngươi là sao không nói nhưng mà đúng vào lúc này gần như trăm vị tràn ngập án khí nguyên thần đảo mệnh xông lại ngay tại tất cả mọi người phẫn nộ lúc sau một khắc lập tức lộ ra vẻ sợ hãi phật tổ cứu mạng a ô ô ngã phật tử bi cái tiêu nghiệp trướng quá lợi hại yêu ma yêu ma a trăm vị tràn ngập án khí xui xẻo nguyên thần suy yếu trốn về đến lúc linh sơn trên dưới tất cả đệ tử phật môn đều mập b ớ c như thế nào là bọn hắn la hán nhưng mà sau một khắc cái này trăm vị la hán nguyên thần ảo trốn vào cái kia bắt bảo công đức chỉ bên trong trong chốc lát xì xì âm thanh em văng lên chỉ gặp cái kia trong ao nhiễm công nước ao nước nháy mắt hóa giải cái kia h o à n khí n g ú t trời cùng người khí nhưng mà cũng tương tự làm cho cái này vốn cũng không đ ầ y ao nước lại đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a giờ khác này phật tổ lập tức bên trong đôi mắt dâng lên một cơn l ử a giận đáng chết giờ khác này hắn lấy như lai pháp mắt nhìn nhìn tam giới đã thấy hết thạy vậy mà là một yêu ma hung hăng ngang ngược trực tiếp hủy bọn hắn tây phương phật giáo trăm vị la hán cái này kim thân cùng xá lợi t ử mình bị hủy có thể nói tu vi tơ ậ tán cái này trở về trăm người chỉ có thể chuyển thế chúng tu còn phải là làm lại từ đầu a cho dù đối với bọn hắn tây phương linh sơn đến nói cái này cũng không tính thương cân độ cốt nhưng là đánh mặt a di đà phật một tiếng phật tâm quanh quẩn tại tây thiên linh sơn trên dưới toàn bộ sinh linh cũng nghe được cái này phật tâm bên trong lửa giận mà lúc này bạch hổ lĩnh trên không đột nhiên tầng mây lời ra một đạo tràn ngập vô thượng uy nghiêm phật hiệu quanh quẩn ở trong thiên địa chỉ gặp một cái màu vàng bàn tay khổng lồ chậm rãi ngút trời mà hàng tốc độ căn bản không nhanh nhưng lại giống như định trụ người nào đó mang theo thiên địa vô tận xu thế chậm rãi rơi xuống bạch cốt yêu vương na cha cáo tử cái này na cha mặc dù không cách nào mỗi ngày nhưng hắn cũng chẳng qua là đến xem cho vui cũng không phải đến b ồ i cùng chịu chết trực tiếp cười một tiếng chắp tay phía dưới mang theo thiên đình một đoàn người h à o h à o dẫm lên tường vân hướng phía đường chân trời đi tới cháy mau lúc này không biết vị nào yêu vương như thế một cổ họng nháy mắt đầy đương đương trong động phủ phút chốc hóa tan tác như chim ông mà bạch cốt yêu vương một người lẻ loi c h ơ c h ọ i ngồi thẳng ghế đá cũng là nhấc cái kia thiên nga tuyết trắng cái cổ lãnh ngạo nhìn qua bầu trời cái này như lai thần trưởng đã định trụ nàng có nguyên thần nàng đã không cách nào động đậy vậy mà lúc này nàng bên trong đôi mắt lại không có nửa điểm bồi dối phản mà chỉ có tỉnh táo ph lúc này nơi xa miễn cưỡng duy trì la h á n trận tự vệ hoan hỷ bồ tắt còn có bốn trăm vị la h á n nào h ả o lộ ra vẻ giận dữ bọn hắn lấy cái này yêu ma đích đạo trực tiếp giao động tinh thần của bọn hắn không nói càng là làm cho cái này hoàng khí xui xẻo nhập thể chớ nói động dùng pháp lực lúc này bọn hắn có thể miễn cưỡng duy trì trận pháp đã không tệ tâm trí kém nhất bây giờ đã đi tây thiên a di đ ạ phật mang theo thiên địa đại thế phật âm phía dưới lần này có thể xa không phải vừa mới có thể so với hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại giống như cạn ở trước mắt sự vật chỉ có vô tận hủy diện đây là đa bảo như lai chuẩn thánh cường giả phát ra một đây mới thực sự là như lai thần t r ư ở n g mênh mông màu vàng thực chất như lai thần t r ư ở n g chậm rãi đặt ở bạch h ổ lĩnh bên trên nháy mắt đỉnh núi sụp đổ hết thể tất cả giống như đều là bị hủy diệt như lai thần t r ư ở n g phía dưới không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể chạy thoát nhưng mà còn chưa xong cái này màu vàng như lai thần t r ư ở n g vạn t r ư ở n g lớn nhỏ rơi xuống sau vậy mà vẫn còn tiếp tục phát lực cực lớn bạch h ổ lĩnh càng l à ẩm ẩm thật sâu phát ra bị nghiền ép bị đè ép khủng bố âm thanh quân quận bùi bằng ngập trời dựng lên như là diện thế hạ kiếp nhìn xem một màn này vừa mới chạy trốn tới chân trời chúng yêu vương từng cái lộ ra vẻ sợ hãi liền tôn ngộ không lúc này đều kinh sợ không thôi một trưởng này để hắn nhớ tới 500 năm trăm n ă m trước tại hoa quả sơn cất n ủ nhưng lại càng sâu hắn biết được một trưởng này xuống chính mình không có nửa điểm có thể còn sống suốt cơ hội một trường này xuống chờ đợi hắn đem không phải chấn áp 500 năm trăm n ă m mà là trực tiếp mẫn d i ệ t hải q u ấ t không còn hết t h ầ đều kết thúc màu vàng như lai thần t r ư ở n g chậm rãi bắt đầu đảm hóa sau đó hóa thành đầy trời ánh sáng phật màu vàng cùng lúc đó cái này bạch hổ lĩnh bên trong vô số sinh linh bắt đầu bị siêu độ diễn hết vạn vật là như lai phật tổ siêu độ vạn vật cũng thế là như lai phật tổ giờ khác này như lai phật tổ hướng thế nhân biểu thị công khai hắn tây phương phật pháp không chỉ có từ bi còn có phật c h i n ộ hỏa như lai b ả n vương cùng các ngươi tây thiên phật giáo không xong nhưng mà vạn vật đều là thôi tất cả mọi người coi là bạch cốt tinh cùng một đ á m tiểu yêu đã mẫn d i ệ t biến mất tại cái này như lai thần trường xuống lúc đột nhiên giữa thiên địa cũng là quanh quẩn lên bạch cốt tinh cái k i a lãnh ngạo âm thanh cũng là không thấy nửa điểm bóng dáng lúc này tất cả mọi người chân kinh bạch cốt yêu vương lại còn không chết mặc dù không có hiện thân nhưng không một biểu thị lấy hắn bạch cốt yêu vương còn sống giờ khác này tây ngưu hạ châu vô số yêu tộc tựa hồ nhìn thấy hy vọng đôi mắt chỗ sâu liền bọn hắn đều chưa phát hiện lại có một c ô màu nhiệt huyết bọn hắn mặc dù chiếm núi xưng ơ vương danh xưng ơ vô pháp vô thiên yêu vương nhưng đối mặt phật dạy bọn họ chỉ có sợ hãi chỉ có thể hết tất cả khả năng chạy trốn nếu như chạy không được muốn sống chỉ có thể đau khổ cầu khẩn dù là làm một cái toạ kỵ loại này hèn bọn chưa bao giờ có ngăn cản tâm tư nháy mắt tìm được chủ tâm cốt hoặc là nói bọn hắn cũng không dám. bạch cốt yêu vương lần thứ nhất tr cái này để bọn hắn nhìn thấy hy vọng càng là tìm được chủ tâm cốt sư phụ giờ khác này tôn ngộ không một cái bổ nhào xuống trực tiếp ở phía xa trong núi rừng tìm được sư phụ của hắn đường tam tạng còn có chư bắt giới lúc này sư phụ của hắn cưới bạch long mã càng là toát mồ hôi lạnh sắc mặt tái nhợt nhìn qua cái kia bị san thành bình địa thậm chí còn xuất hiện một cái vạn trượng lớn bàn tay nhỏ ấn hô sâu ngộ không đi mau nhanh c h e chở vi sư đi lúc này chư bắt giới trên người phong ấn cũng tiêu tán theo nâng lên cựu xỉ đình ba cũng là sắc mặt tái nhợt há to miệng hoảng s ợ nói ta dọt cái ngoan ngoan a cái này bạch quất yêu vương thật là khủng khiếp may mắn chúng ta không có t r e o chọc đến người ta cũng may mắn người trong sạch chỉ nghĩ cùng sư phụ ngươi thành thần bằng không lão chư cùng hầu ca đã sớm thành người ta trên bản một món ăn mà một bên tôn nộ không cũng là ít có không cùng chư bắt rơi đấu võ mồm ngược lại một tấm mặt khỉ bên trên lộ ra dãy ruộng thật sâu ngắm nhìn cái này cực lớn đến hô sâu quay đầu nói sư phụ đi ngày xưa hắn cần phải còn có một câu đó chính là ta lão tôn bảo hộ lấy sư phụ đi tây thiên nhưng mà lần này tôn nộ không lại không đã từng tự tin lúc này mới kinh lịch mấy kho a hắn gặp phải đều là cái gì khủng bố yêu quái cùng đại năng đại đầu tiên là cái kêu hoàng phong q u á i quả thực kinh khủng không hợp thói thường không nói đằng sau lại là bồ tát lại là địa tiên tri tổ cái này lại tới một cái tên không nổi danh bạch cốt yêu vương nếu không phải vừa vặn không hợp thói thường để bọn hắn gặp được chỉ sợ hắn còn không biết trong thiên địa này vậy mà khủng bố như vậy chúng yêu vương sớm đã hóa thành chim tán rất sợ đợi chút nữa bị người ta phật giáo tìm nợ bí mật mà na cha cùng viên hồng càng là nhìn nhau cười một tiếng mặc dù bọn hắn không biết cái này bạch cốt tinh lai lịch là cái gì nhưng rất rõ ràng không có quan hệ gì với bọn họ bởi vì cái này bạch cốt tinh cùng tây phương phật giáo rõ ràng là chơi lên bọn hắn tự nhiên vui với nhìn xem Trở t về h i ê nam đỉnh, chúng t trở về chúng ta thiên hạt về chúng đỉnh quản n a chiến bộ châu đi, ha ha. Na có h chọc a treo dáng đại thừa phật giáo thiên đ ỉ n h nữ hoa cùng địa tiên nhất mạch còn có được hôm nay trên mặt đất không biết xuất hiện nhiều ít âm gian tự thần rất rõ ràng hồng vân thánh nhân liên thủ hậu thổ cùng nữ hoa còn có thiên đình cùng trấn nguyên tử chính là triệt để đem nam chiêm bộ châu cho triệt để tiêu hóa bởi vì vu yêu hai tộc đối với hồng hoang phá hư thánh nhân đại giáo không thể lẫn vào thiên địa tranh bá đồng dạng thánh nhân cũng không thể trực tiếp tham dự tranh bá bởi vậy cái này một chỗ nơi liền có trong không một chỗ bên trong muốn phải hoàn toàn xưng bá cái kia liền cần trực tiếp xưng bá cái này một chỗ đồng thời để vạn vật sinh linh tín ngưỡng hán cũng chính là cái này một chỗ không thể xuất hiện thanh n m khác thiên đạo là có hạn chế cái này nhìn chính mình như thế nào điều khiển ví dụ như truyền giáo tự nhiên có đại thừa phật giáo chiếm cứ chủ đạo vị trí cái này xưng b á tự nhiên có nhân tộc từng cái vương triều sừng sững ở trên mặt đất mà truyền b á tín ngưỡng trải vớt thiên địa liền có thiên đình mà đại địa sông núi sông mạch có địa tiên nhất mạch cái này vạn vật sinh linh sinh tử tịch diệt cái này có âm gian địa phủ có thể nói là phân công minh s á c hoàn toàn có thể tất cả có thể xuyên r ả n h d ỗ i tử đều xuyên cái không còn một mảnh truyền giáo cũng không phải là để thiên hạ sinh linh t i n n g ư ơ mà là thiên hạ sinh linh tán thành ngươi truyền lại giáo nghĩa biết là hướng thiện ta biết nhưng ta chưa hẳn liền muốn thành phật làm hòa thượng ta còn cần tin ta tán thành thiện ví dụ như không làm sát, không thích giết chóc, Đây có h h chuyển giáo thành、công. Thiên đình thần tình, í tín n công. ngưỡng rất rõ ràng, từng cái thần tiên mỗi người ngươi thuận là cái yêu cầu giáo g mỗi ti rất mưa rõ kỳ sự hỏa, như thể ế đến tự tương thần tiên, tự thụ thiên thiên t nhiên ứng nhiên hưởng thụ nhân gian hương hỏa. Cái này đình chính hỏa, h cái giờ dưới có cơ cấu. Có làm là đạo bây nói thiên đình quản lý một phương càng tốt tự nhiên ban thưởng cũng càng nhiều bởi vậy từ phong thần phía sau lấy khí vận vì nhân gian tiền lương thiên đình cái gọi là khí vận cần ngươi bảo trì thiên địa cân bằng hướng phía phương diện tốt phát triển không phải thánh nhân khác không nhìn thấy mà là đây cũng là lần đầu nam chiêm bộ châu làm đến cái dạng này về sau đông thắng thần châu cũng là ra dáng địa học thái thượng lao quân sớm đã có lấy lợi ích trao đổi làm lý do nam vương nam cực trường sinh đại đế nam cực tiên ông quyền lợi đi đông thắng thần châu chiếm cứ tuyệt đại bộ phận đồng dạng cái này đông thắng thần châu cho mây xanh một bộ phận lợi ích thân là đông phương đông cực thanh hoa đại đế x a n h vân chân nhân tự nhiên vui với thế thế vốn đến chính mình ngay tại nơi này nửa bước khó đi bây giờ có cái này lợi ích trao đổi phía dưới phân chia tốt địa bàn nơi này thái thanh bọn hắn sẽ không chen tay vào kể từ đó hắn liền có thể chen tay vào nơi đây chính là nam chiêm bộ châu cùng đông thắng thần châu giao giới lân cận nơi vừa v ậ n thanh vân môn u cũng quy hoạch tại trong đó nhưng mà nhìn rất tốt đẹp đồng dạng là ngàn năm phát triển một chút đến về sau đông thắng thần châu cũng là không như ý muốn không khác không có trật tự đều muốn trở thành lão đại ai cũng xem thường người nào ngược lại đông thắng thần châu đi hướng một cái khác con đường, bắc câu lô châu cũng không cần nói vạn tộc san sát mà tây mưu hạ châu rất rõ ràng tây phương phật giáo ý đồ rất trực tiếp lao tử chính là lao đại người nào cũng không thể nói cái gì nhưng này nhân gian địa bàn ta cũng mặc kệ một câu ta chuyển ta giáo nghĩa các ngươi không thể chống lại nhất là nhân gian vương triều người nào không nghe lời ta liền gọi người nào đồng d ạ n g tại tây n ư u hạ châu n h â n tộc vương t r i ề u liền không có một cái mưu bức biên cương lớn đem tây n ư u hạ châu n h â n tộc vương t r i ề u làm thành năm bẹ bảy mảng làm theo ý mình tự nhiên liền sẽ không ảnh hưởng bọn hắn phản chính tây phương phật giáo nhiều người dù tâm truyền giáo chính là trong sơn g i ạ yêu tộc liền thành bọn hắn lợi dụng truyền giáo công cụ các ngươi không tin ta vậy ta liền mặc kệ ngươi thậm chí mê hoặc càng sâu tự mình thả x u ấ t sinh hạ phàm ngươi giết hại các ngươi các ngươi sợ tin ta ta liền tới giúp các ngươi u minh địa phủ lúc này tu bồ đề sắc mặt có chút khó coi lại tới đây hậu thổ việc này qua nhìn xem tu bồ đề đi tới địa ph hậu thổ cũng không giật mình ngược lại lộ ra dáng tươi cười lắc đầu nói đạo hữu lời này của ngươi qua mới là ta có thể cái gì cũng không làm hậu thổ người khác là kẻ ngu nhìn không ra chẳng lẽ từ thời kỳ thượng cổ đi tới còn không nhìn ra được sao bạch hổ lĩnh rất rõ ràng cũng là lộ ra các ngươi v u tộc thủ đoạn cùng khí tức giờ khác này tu bổ để không khỏi khó thở mà cười đáng chết cái này một trăm là h ắ n hắn không đau lòng nhưng cái này đường tàm tạng mới đi tới chỗ nào à hoàng phong lĩnh tổ vu thiên ngô cái này bạch hổ lĩnh lại tới đụng tới các ngươi vô tộc cái bóng muốn nói không có tính toán hắn vậy mới không tin đây hậu thổ ngươi muốn cái gì liền nói rõ chớ có như vậy nhiễu loạn phải biết cái này phật pháp đông truyền chính là đạo tổ khâm định các ngươi v u tộc như vậy có chút qua giờ khác này tu bổ đề sắc mặt có chút khó coi hắn cũng nghĩ đến chỉ sợ là bởi vì hắn tây phương phật giáo cùng tiên h đình đều có giao dịch duy chỉ có cái này địa phủ v u tộc không có người ta đây là cảm thấy ngươi xem từ người đây là nói rõ đến tìm sự tình nhìn thấy chuyển gia đạo tổ đến đe dọa hắn tu bổ đề hậu thổ cũng là cười tu bổ đề ngươi cũng chớ có chuyển gia hồng quân tới dọa ta nếu ngươi không phục hiện tại ngươi liền đi từ tiêu cung nhìn xem hồng quân có thể hay không xuống tới giờ khác này tu bổ đề thiết khí rất rõ ràng cái này lông gà vỏ tỏi sự tình hắn đi tìm đạo tổ hồng quân đừng nói không có đi t ử tiêu cung chỉ sợ thật muốn đi nửa đường sư minh của hắn có thể ngăn cản hắn không nói còn phải đánh cho hắn một trận hậu thổ thật tốt lần này ta nhận thua các ngươi vô tộc hóa ra nói tới muốn phải mấy khó khăn công đức hậu thổ hiếp mắt n ở nụ cười t ố t tu bồ đề ngươi cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái ta vô tộc m u ố n m u ố n cuối cùng hai người không biết thương nghị cái gì nhưng cuối cùng tu bồ đề rất rõ ràng là mặt máy xanh lép âm trầm rơi đi u minh địa giới bảo tượng quốc phỏ mã cầu kiến điềm lành xương cắt lợi khói phủ dốc rách che che nước chảy nát tung t o é quỳnh dao có thể cày liền thiên ma mạch đủ ăn dày v ệ mầm ống chín tầng gác cao như cung điện vạn trượng tầng đài như giải thưởng cũng có cái kia điện thái cực mũi xe điện thắp hương điện xem văn điện truyền chính điện duyên anh điện một điện điện ngọc bệ kim cớp đường tam tạng sư đổ bốn người đi tới trên sườn núi xa nhìn nơi xa náo nhiệt phồn hoa lại tràn ngập tây vực t p h o n g tình quốc độ lập tức lộ ra dáng tươi cười đi nhiều ngày như vậy bọn hắn cuối cùng nhìn thấy bóng người bảo tượng quốc. đi tới tòa này tràn ngập dị quốc phong tình thành trì bên ngoài lúc lúc này phòng thủ thủ vệ cũng phát hiện sư đồ bốn người từng cái mặt lộ khẩn trương dù sao tôn ngộ không cùng chư bắt giới hai người khuôn mặt có chút d ọ người nhưng mà còn không đợi bọn hắn hỏi thăm lúc chỉ gặp cưới bạch long mã đường tam tạng mặc trên người cái k i a cẩm lan cả xa thánh khiết bộ d á n g hoàn toàn chính là một cái địa đạo đạo cao tăng hình tượng trực tiếp chắp tay trước ngực cười ha hạ nói bần tăng chính là dân đông thổ đại đường hoàng đế mệnh chịu tây phương như lai phật tổ điểm hóa tiến về trước tây thiên thỉnh kinh tăng nhân những này là bần tăng đ ộ nhi một phen tự giới thiệu về sau bọn hắn mặc dù chưa nhưng nghe tới rất nhiều bức tồn tại à còn có tây phương như lai phật tổ càng là r i á đại kỳ phía dưới nháy mắt bọn này thị vệ sắc mặt nghiêm túc vẻ trịnh trọng đối đãi lên cái này nước khác người tới chúng ta bãi kiến thánh tăng nhìn xem hành lễ bọn thị vệ đường tam tạng cũng là cười gật đầu nói a di đà phật không phải là bần tăng quáy dày chư vị quả thật đông thổ đại đường hoàng đế đặt lệnh ban thưởng bần tăng thông quan văn đ i ệ p còn mời phiền phất hồi bẩm thành này quốc vương bần tăng tùy thân có quan hệ văn cần vào triều đổi nhau thánh tăng còn xin các ngươi chờ một lát bọn hắn bất quá là một binh lính bình thường đột nhiên mặt đối cái khác vương triều tới tăng nhân càng là nắm giữ thông quan văn điệp tăng nhân bọn hắn cũng là lần đầu gặp được không khỏi từng cái có chút c â u n ệ nhưng khi thế cũng đã y ế u xuống càng là lộ ra một cố vẻ lấy lỏng không tiêu một lát sau một đội hào giáp tươi sáng thị vệ đi tới về sau cung kính mang lấy bọn hắn hướng phía trong vương cung đi tới tiến vào trong vương cung nhìn xem lộ ra hỉ khí cảnh tượng đường tam tạng không khỏi nghi hoặc dò hỏi xin hỏi cái này trong vương cung là có gì về vui khải bẩm thánh tăng chính là bảo tượng quốc công chúa mang theo phò mã trở về chúng ta lão vương quốc chính tại vì hôn sự chuẩn bị đường tam tạng sửng sốt mặc dù trên đường hắn không có gặp được cái này hoàng bảo quái, còn có chút kỳ quái. không ngờ thằng này vậy mà đến lao trượng nhân nhà cái này lại là cái gì tiết đấu ngộ không bắt giới còn có ngộ tịnh đợi chút nữa hết thể hành sự cẩn thận trước có hoàng phong động bên trong thiên ngô tổ vu bạch hổ lĩnh lại tới một cái tổ vu huyền minh lúc này hắn là thật sợ nhìn xem đột nhiên cải biến kịch bản chỉ gặp đường tam tạng không khỏi trong lòng có chút bận tâm tới tới sư phụ n g ư ơ i yên tâm chúng ta nhất định hành sự cẩn thận nếu là đã từng tôn ngộ không tất nhiên là chẳng thèm ngọ tới dù sao cái này địa phương nhỏ có thể ra cái gì nhân vật lợi hại có thể từ khi đi theo trước mắt hòa thượng này sư phụ bắt đầu sau tây du hắn liền phát hiện gặp phải yêu quái không có một cái có thể đánh thắng thậm chí đừng nói đánh liền cơ hội xuất thủ cũng đều không có bây giờ tôn nộ g không nghe xong cũng là không khỏi vẻ mặt nghiêm túc gật đầu một cái lần này hắn cũng là nhấc lên mười hai cái tâm tràn ngập đề phòng hoàn toàn chính là làm tốt ít có tình huống không đúng lời nói hắn liền trực tiếp lấy cân đầu vân chạy trốn dù sao chạy trước lại nói như thế hắn mới có thể đi viện binh trở lại cứu nhà mình sư phụ nhìn xem tôn nộ g không ngưng trọng sau khi gật đầu đường tam tạng không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng chứng minh cái con khỉ này hắn dạy dỗ không bảo tượng o quốc trong vương cung chỉ gặp một người cung kính đi tới trắng trước bậc thềm ngọc túi đầu bẩm bảo nói vạn thuế đường triệu thánh tăng đã tới ngoài điện dục cầu kiến đánh giá đổi nhau văn điệp tứ mi mắt thiện lao quốc vương nghe xong lập tức lộ ra dáng tươi cười gật đầu nói thật tốt mau mau mời đường t r i ề u thánh tăng luyện kiến mặc dù là nước nhỏ nhưng nên có lễ nghi vẫn phải có dựng lên vị này quốc vương rất rõ ràng là loại kia so sánh thiện tâm bằng không tại trong nguyên tắc nhà mình nữ nhi đều biến mất mười ba năm lâu đột nhiên nghe được tin tức sau đẩy mắt rơi lệ càng là lo lắng muốn tìm về nữ nhi thay cái hùng tài đại lược hùng chủ cho dù đau lòng nhưng tuyệt đối sẽ không như vậy ở trước mặt rơi lệ còn đem chuyện này làm cho dư luận xôn xao dù sao cái này thế nhưng là có nhục quốc uy tồn tại tự nhiên áp xuống tới nếu có trong lòng còn có tình cảm vậy liền âm thầm tìm kiếm không còn tự nhiên là làm chưa từng xảy ra làm đường tam t ạ n dẫn theo ba cái đồ đệ lúc đi vào bảo tượng quốc, quốc vương mặc dù tại ngay từ đầu đã nghe qua thị vệ bầm báo thật là nhìn người tới sau vẫn là không tự chủ được lộ ra vẻ khiếp sợ mặt lông miệng lôi công hầu t ì n h hai to mặt lớn chưa yêu còn có cái kia hung mánh hung hãn s a ngộ n tịnh mặc dù tướng mạo bên trên bây giờ lộ ra một cỗ trung thực cười ha h à tướng mạo nhưng vóc người này cũng sẽ không gặp người làm nhìn tới đi tại phía trước nhất thánh tăng lúc lập tức bảo tượng quốc quốc vương đục ngầu đôi mắt sáng lên chỉ gặp người khoác cẩm làn cả s a toàn thân lập loẹ phục trang đẹp đ ẽ tản ra t h á n h khiết khí tức đường tam t ạ n về sau hắn lập tức đứng dậy kích động cười to nói ha hả quả thật là thiên triệu thượng quốc đến thánh tăng a nhanh ban thưởng ghế ngồi lao quốc vương cười to phía dưới lại càng hài lòng vớt dâu tựa hồ là đối đường tam tạng bộ dáng này cách gan mặc tràn ngập thưởng thức đây mới gọi là đắc đạo thánh tăng nên có phong thái làm đường tam tạng một đoàn người sau khi ngồi xuống lao quốc vương càng là khách khí mà cười to nói thánh tăng ngươi bản lãnh này quả nhiên là thần thông to lớn quả thật là hàng phục hai cái yêu vương làm đồ đệ bản vương đội p h ụ ca dù sao hai cái yêu quái hình tượng chư bắt giới cùng tôn nộ g không hai người khéo léo trở thành đường tam tạng đồ đệ trong mắt hắn chính là thánh tăng thần thông to lớn phật pháp như bức bằng không sao có thể liền yêu quái đều thu phục ha, ha quốc vương quá khen đường tam tạng c đầu tiên là chỉ vào đại đồ đệ của mình tôn nộ g không giới thiệu nói đây là bần tăng đại đồ đệ tôn nộ g không chính là năm trăm năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh đến sau bị như lai phật tổ thu phục chấn áp tại ngũ chỉ sơn năm trăm năm bần tăng cứu cái này đầu khỉ sau khi ra ngoài liền bái bần tăng vi sư càng là nguyện đi theo bần tăng đi tây thiên cầu lấy c h â n kinh cái này đường tam tạng quả nhiên là không muốn mặt ta đầu tiên là một hồi mánh khen chính mình đồ nhi nói ngưu bức dường nào nhưng mà nhanh quay ngược trở lại xuống tựa hồ là cùng hầu vương nhận hắn điểm hóa tự nguyện theo hắn đi tây thiên t h n h kinh chợt chợt. phen này tránh nặng tìm nhẹ giới thiệu nháy mắt đem đường tam tạng hình tượng n h ấ t đến cao hơn lao quốc vương nghe xong càng là lộ ra vẻ khiếp sợ sau đó đường tam tạng lại chỉ hướng chư b á t giới tiếp lấy cười giới thiệu nói đây là bẩn tăng nhị đ ồ đệ chư b á t giới đã từng chính là thiên đình trưởng quản thiên hà một trăm nghìn thủy quân thiên đồng nguyên soái sau hạ phàm nhập k i ế p làm bẩn tăng đệ t ử thứ hai sang ngộ tịnh bẩn tăng đệ t ử thứ ba chính là thiên đình ngọc đế tùy thân đại tướng cũng đồng dạng là hạ phàm nhập tiếp làm bẩn tăng đệ từ thứ ba khá lắm cái này đường tam tạng một phen giới thiệu đến hoàn toàn chính là tránh nặng tìm nhẹ chư bắt không chút nào nâng là bởi v ì phạm sai lầm bị giáng chức hạ phàm mà sa ngộ n g tịnh càng là không đề cập tới quyển liêm đại tướng bốn chữ lớn ngược lại chính là ngọc đế tùy thân đại tướng hoàn toàn đem bức cách nâng đến trần đầy đồng thời đều là làm đồ đệ của hắn đây không phải là cũng tương tự làm nổi bật lên hắn vĩ đại lớn giờ khác này nhìn nhà mình sư phụ giới thiệu chứ bắt giới cùng sa ngộ n g tịnh cũng là sửng sốt khá lắm còn có như vậy tránh nặng tìm nhẹ giới thiệu bất quá hai người bọn họ nghe xong cũng là lung túng gật đầu cũng không thể chính mình lại khuyết điểm nói nói mình có một cái là uống một chút rượu d ỡ tiên nữ bị giáng chức hạ phàm một cái khác chính là thất thủ đánh nát vương mẫu đèn l i u ly li liền bị giáng trước hạ phạm đi cái này nhiều mất mặt hai người cúi đầu nhà mình sư phụ nói cũng không tệ chẳng qua là không có đem bọn hắn chuyện xấu nói ra thôi cũng không tính nói dối không tính phạm d ố i ừ không tính hắn sang n ộ t ị n h quyền liêm đại tướng không phải liền là ngọc đế tùy thân đại tướng sao điểm ấy tuyệt đối không có vấn đề tốt tốt tốt t h á n h tăng quả nhiên là phật pháp khôn cùng a bội phục bản vương bội phục a bảo tượng quốc lao quốc vương đã bị giao động đến tìm không thấy đông tây nam bắc h ô n g hăng hưng phấn khoa tay lấy ngón tay cái m đối với hắn cái này viên đạn nước nhỏ tự nhiên là không thể nào hiểu được đại đường vương triệu cường đại sau đó cái thứ nhất con dấu chính là đại đường vương triệu đỏ thâm dấu vết quả thật là thiên triều thượng quốc ca bản vương cái này đổi nhau thông quan văn điệp giờ khác này lao quốc vương đối với hôm nay hướng lên trên quốc đại đường vương triều quả nhiên là có một giải quyết chỉ có hai chữ chính là khủng bố cũng là hắn một tiếng này cảm khái nguyên nhân hai nước căn bản là không có cách bằng được sau đó lao quốc vương càng là trịnh trọng lật đến chống không trang sau đó tự mình nắm lên bút lông tại đây thông quan văn điệp bên trên viết xuống bảo tượng quốc ba chữ to về sau cũng là ra rằng cơ bản giới thiệu viết một lần bất quá viết trong lúc này cho lúc gương mặt của hắn lại là có chút phát nhiệt dù sao bảo tượng quốc cương thổ lớn bao nhiêu thành tri có mấy tỏa binh sĩ có bao nhiêu đây quả thực liền không có cách nào so cuối cùng càng là trịnh trọng lấy ra chính mình bảo tỷ phình một tiếng lao quốc vương tay cầm bảo tượng quốc quốc tỷ trực tiếp t ầ n g tầng lớp lớp thêm út xuống sau đó thu hồi ngọc khê lao quốc vương càng là cẩn thận thổi thổi cái này dấu vết cùng bút mực cho đến nhìn thấy không sai không ảnh hưởng sau cái này mới chậm rãi thu lại lần nữa giao cho thị vệ do nó chuyển giao cho đường tam tạng thánh tăng à, ngay từ phía trên hướng mà lên qua mà đến nhất định rất vất vả vừa vặn ngày mai chính là ta bảo tượng quốc ngày đại hỷ bản vương muốn đích thân là phò mãi nữ bách hoa tu chuẩn bị thật mừng còn mời thánh tăng tại bản vương nơi tạm thời nghỉ ngơi mấy ngày được chứ giờ khác này lao quốc vương là muốn nhiều khách khí liền có nhiều khách khí không có chút nào nửa điểm thượng vị giả uy nghiêm không phải hắn muốn hạ thấp tư thái quả thật là hôm nay hướng lên trên quốc quá mạnh tùy tiện cử đi mấy chục ngàn đại quân bọn hắn liền xem như quốc chiến nhưng mà đối với người ta đến nói cũng là hời hợt tồn tại nhìn xem khách khí như thế lao quốc vương thị vệ càng là cung kính chuyển giao trở về thông quan văn điệp về sau lập tức đường tam tạng lộ ra nụ cười thân thiện gật đầu nói v ầ n tăng đang có dự định tại quý địa tạm d ừ n g mấy ngày tốt lãnh hội xuống quý quốc phong thổ chính là sợ quáy dày quốc vương ha thánh tăng quá khắc khí thị i triều ê n thánh t tốt, tốt vệ cung ó thể tượng đến bản c kính lĩnh mệnh đi xuống mà đường tăng tạm càng là đứng dậy cung kính chắp tay trước ngực bái tạ nói a di đà phật như thế bẩn tăng quái dày quốc vương ha ha thánh tăng quá khắc khí Cứ như vậy trong vương cung lao quốc vương một mặt mừng rỡ mang theo đường tam tạng một đoàn người trực tiếp mở tiệc rượu bữa tiệc càng là không ngừng mà hỏi tham đại đường vương triều quản lý chính sách còn có đủ loại phong thổ đồng dạng đường tam tạng đều biết lấy khôi h ả i phương thức kể rõ lập tức hai người như là bạn vong niên trò chuyện với nhau đều vui mừng càng là liên tiếp phát ra tiếng cười theo màn đêm v ư ơ n g xuống đường tam tạng một đoàn người trở lại người ta qua lại an bài dịch chạm về sau an no no bụng chư bắt giới vỗ bụng bự tiếng cười nói ha ha sư phụ cái này lao quốc vương làm thật có ý tứ đại đường nhân khẩu nhiều gấp trăm nghìn lần cùng cái này viên đạn nước nhỏ hắn còn nghị trích dẫn người ta đại quốc quốc sách. cũng không nghĩ một chút nhà mình mới bao nhiêu nhân khẩu chứ bắt giới t r e o chọc xuống đường tam tạng nghe xong lập tức bật cười lắc đầu n g ư ơ i cái này ngốc tử hiếu kỳ tự tin mọi người đều có há có thể cơ đ u a cả nắm cơ hồ toàn thân trên giới có bỏ c h ế t hầu tử nhảy nhót ngồi trồn hổm ở dịch trạm gian phòng trên g h ế cũng là che miệng buồn cười nói sư phụ không phải lao tôn nói cái này quốc vương vừa nhìn chính là trạch tâm nhân hậu cái chủng loại kia thật không phải nguyên liệu đó tốt xấu tôn nộ không cũng là một phương yêu vương há có thể không biết điểm đạo lý này chỉ có sa ngộ tịnh một người thành thành thật thật từ khi tiến vào phòng ốc bên trong sau liền bắt đầu quét dọn giường chiếu sửa sang lại、đến. hoàn toàn liền là một bộ chịu m ệ n h nhọc đồ nhi nào giống cái khác hai cái một cái hết ăn lại nằm một cái chính mình là trong đội ngũ lao đại một màn này thấy đường tam tạng khẽ lắc đầu nhưng trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng cũng đừng lần này tại tung ra một cái tổ vu đến bằng không hắn cái này trái tim thật là chịu không được kéo cái này tây du thỉnh kinh độ khó quá lớn may mắn là phân thân nếu là bản thân ra tới chỉ sợ đây cũng không phải là địa ngục cấp tây du đường như lai phật tổ đến cũng phải quỷ a khải bẩm thanh tăng ta bảo tượng quốc phò mã chính ở sau cửa cầu kiến không biết thanh tăng đúng lúc này ngoài cửa dịch trạm dịch thừa cung kính đứng ở ngoài cửa hành lễ khách khí do hỏi dù sao trong phòng này thế nhưng là bọn hắn quốc vương chính miệng an bài bởi vậy cái này hắn cũng không dám có chút chủ quan lễ tiết c h â càng là không có chút nào sai lầm mà lúc này trong phòng đường tam tạng nghe xong lập tức sửng sốt cái này bảo tượng quốc phò mã nếu là không có ra sai hẳn là hoàng bảo quái vị yêu t h i ê n giới nhị thập bát tu tinh quân một trong khuê một l à n g cũng là một thân thật bản lãnh cùng tôn ngộ không đánh đến gọi là một cái lực lượng ngang nhau chính là không biết lần này có cái gì cải biến mà tôn ngộ không mấy người cũng là h o h o tò mò nhìn qua ngoài cửa chỉ gặp đường tam tạng nhẹ nhàng một ho khan tiếng cười nói nếu là phò mã bần tăng đâu có không thấy lý lẽ mau mau cho mời chương ba trăm bảy mươi chín nguyễn đem xá lợi t ử linh lung nội đ a n tặng cùng thánh tăng bảo t ư ợ n g quốc dịch trạng nguyên thiên giới nhị thập bắt tú tinh quân một trong khuê một lang bái kiến thánh tăng bái kiến đại thánh thiên đồng còn có quyền liêm cái này bảo tượng quốc phò mã tiến đến trong phòng sau trực tiếp liền ô m quyền trực tiếp quang minh thân phận tôn nộ không bên trong đôi mắt lóe qua một vệ ánh sáng vàng mặc dù không biết người trước mắt nhưng thiên đình bên trên hai mươi tám tinh tú hắn còn là biết được mà sa ngộ tịnh là cười ha hạ gật đầu xem như chào hỏi một tiếng dù sao nhiều năm như vậy tại thiên đình lạc quan cũng coi là đồng liêu thế nào không biết mà chư bát giới cũng là cười ha h ả vỗ b ụ n g lớn t r e o chọc nói tuổi nhỏ à đây là khuê mộc lang tinh quân sao thế nào lần này tự giới thiệu còn mang một cái nguyên lai、like、chữ hẳn là ngươi cũng là phạm luật trời bị giáng t r ư ớ c hạ giới rồi chư bát giới một câu chào phúng trực tiếp làm cho khuê mộc lang lắc đầu thở dài khí thiên đồng ngươi có chỗ không biết ta bởi vì cùng phi hương điện tùy tùng nha ngọc nữ yêu nhau liền âm thầm thương nghị hạ giới chiếm núi lạc quái mà cái kia phi hương điện tùy tùng hương ngọc nữ lại chuyển sinh tại bảo tượng quốc bởi vậy ta tại mười ba năm trước đây liền hút tới bảo tượng quốc công chúa bách hoa tu ngọc nữ tới làm mười ba năm vợ chồng đây không phải là gần nhất vừa mới ngọc nữ khôi phục ký ức làm gì được ta phu nhân kia cảm kích phụ mẫu dưỡng dục tri ân liền trở về cái này bảo tượng quốc làm cái này phó mã nói đến đây lúc huê mục lan càng lạnh ư có t â m ý ngắm nhìn đường tam tạng nếu không phải lần trước bạch hổ lĩnh tàn sát ph cái kia l à han kim thân bắn xá lợi lan ra đến nước canh hắn lưu lại một nửa len lén mang về ngọc nữ cũng chưa chắc có thể khôi phục ký ức nghe được cái này sau khi giải thích tôn ngộ không đám người còn không nói gì chứ bắt giới cũng là cười to vỗ bụng nói không ngờ cái này thiên đ ỉ n h cũng không phải lao chư một người nhớ trần tục đi bất quá ngươi cái này khuê m ộ t lang tinh quân có chút không biết tốt xấu người ta ngọc nữ cùng ngươi hạ phạm làm phu thê nhìn ngươi cái này mặt mày ủ rũ bộ dáng chẳng lẽ là muốn phải cô phụ người ta chứ bắt giới trêu chọc trào p h u n phía dưới khuê mộc lang cũng là nhìn qua đường tam tạng không khỏi thở g i i khí một màn này thấy đường tam tạng đều sửng sốt n g ư ơ i cái này thật tốt nhìn ta làm gì ta chưa thấy qua n g ư ơ i đi tinh quân b ầ n tăng cùng ngươi hẳn là còn có nhân quả đường tam tạng nghi hoặc nhìn qua vị này hoàng b à o quái không bây giờ người ta đã không xưng chính mình là yêu vương mà là khuê mục lang chỉ gặp cái này khuê mục lang thợ giải khí vẻ mặt xấu hổ ông cứ nói n thánh tăng hôm nay khuê mục lang đến đây kỳ thực cũng có chuyện muốn nhờ mong rằng thánh tăng giúp ta một chút sức lực báo thủ rửa hận a giờ khác này tôn nộ không chứ bắt giới còn có xa ngộ tịnh đều sửng sốt liền đường tam tạng đều nộp bức tinh quân a vẫn tăng nhục n h ã phạm thai ngươi đây là xảy ra chuyện gì tôn nộ không càng là tò mò t r e o chọc nói khuê mộc lang tinh quân ngươi đến cầu ta người sư phụ này chẳng lẽ là gặp được gia đình không cùng hoặc là ngươi muốn bội tình bằng nghĩa muốn phải quy y phật môn khá lắm cái này tôn nộ không cùng chư bắt giới cũng là một loại mặt hàng một cái so một cái tổn hại à? mà chư bắt giới cũng là cười t r e o chọc nói không không có lẽ là khuê mộc lang lại không biết nhìn lên nữ nhân kia cái này ngọc nữ không đồng ý lúc này mới một bộ mặt mày ủ rũ bộ dáng chỉ có s a n ộ tình một người trung thực trung hậu khờ cười một tiếng ôm cười nói k h ê mộc lang tinh quân ngươi có cái gì làm khó sự tình nói ra trước đã chúng ta có thể giúp chắc chắn giúp ngươi một tay vẫn là xa ngộ n tịnh thực tế à giờ khác này khuê một lang vẻ mặt lúng túng nhìn xem đám người cuối cùng xấu hổ nói ta hạ phàm sau tại bảo tượng quốc núi hoạn từ động ba nguyệt chiếm núi làm vua cũng là tiêu dao tự tại không nghĩ đoạn thời gian trước mang theo phu nhân đi bạch hổ lĩnh một chuyến sau khi về nhà động phủ này lại bị người cướp lấy ngươi động phủ này bị người chiếm liền chiếm thôi dù sao ngươi đều trở về cái này bảo tượng quốc làm pho mã không cần ngươi tại hoàng sơn giã lĩnh làm một cái yêu vương tự tại chứ bắt giới nghe xong lập tức n é t miệng không tim không phổi nói xong mà những người còn lại nghe xong cũng là có chút hiếu kỳ ở trong đó cần phải còn có nguyên do chỉ gặp khuê m ộ t lang lung túng gãi đầu thở dài nói thật không dám dầu dếm ta cùng cái kia bách hoa tu tại động ba nguyện sinh hai đứa bé lại bị cái kia yêu vương bắt càng lạ uy hiếp ta nói cần đem đường tam tạng cầm nã tiến về trước mới có thể kêu to ta cái kia hai cái hải nhi khá lắm ngươi cái này là chuẩn bị muốn bắt sư phụ ta đi trao đổi ngươi cái kia thế gian hải tựa chứ bắt giới sau khi nghe xong lập tức chừng lớn mắt tựa hồ muốn nói ngơi cái này có thể thành quá phận tốt nộ không càng là biến s vậy mà dám c a n đảm hại lao tôn sứ phụ s a ngộ tịnh mặc dù không có lên tiếng nhưng cũng là cao mày chứ bắt giới trên mặt không quan trọng cũng thu liếm hắn đường tam tạng cho mày cái này tây du con đường tựa hồ càng ngày càng không giống làm sao còn có người bắt cóc bé con uy hiếp người còn khuê mục lang ngươi trực tiếp gọi ngươi cái kia hai mươi bảy vị huynh đệ trực tiếp phê yêu cái này chính là cần phải phiền toái như vậy chứ bắt giới trực tiếp vung tay nói hắn cũng không phải hầu tử không biết được cái này hai mươi tám tinh tú thực lực chỉ gặp khuê mục lang trên mặt lộ ra lung túng dáng tươi cười giải thích nói cái kia thiên bồng ngươi cũng là biết đến cái này thiền quy xâm nghiêm ta đây cũng là vụ trộm hạ phạm không đâm thủng lời nói người bề trên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt nhưng nếu là đâm thủng mặt trên cũng không biết ngồi yên không lý đến nghe nói lời này sau lập tức chư bắt giới tức điên khá lắm náo nửa ngày cái này khuê m ộ t lang là cảm thấy hạ phạm mới mười thời gian ba năm quán g g ắ n còn nghĩ lại cùng bách hoa tu vượt qua t h ế gian một trăm năm nghĩ đến đây lúc chư bắt giới không khỏi toát ra một cô vị chua từ bi thương tự oán thở dài nói láo chư lúc trước nếu không phải ném sai heo thai lúc này hẳn là cũng không thể so với ngươi sai đường tam tạ nghe xong cũng là cười cái này chư bắt giới đều lúc này còn nghĩ lấy cái này hắn cười lắc đầu lại nhìn về phía khuê m ộ t lang chắp tay trước ngực nói a di đà phận cứu một mạng người hơn xây bảy t ầ n g tháp này yêu ma vậy mà cầm hài đồng ý hết quả thực là ác độc không biết tinh quân có gì kế sách cảm kích ngắm nhìn liếc mắt đường tam tạng về sau chỉ gặp khuê m ộ t lang cung kính nói thánh tăng ta chuẩn bị mời đại thánh thiên đồng còn có quyền liêm ba người liên thủ ta lấy biến hóa chi thuật h u y ệ n hóa thành thánh tăng bộ dáng t ố t một lần l ừ a bịp cái kia yêu vương tiến vào trong động phủ cứu g a con ta mà đại thánh thiên đồng còn có quyền liêm ba vị có thể giúp ta ngăn chặn này yêu liền có thể nghe nói lời này sau đường tam tạng cũng là lộ ra vẻ trợi mà tôn nộ g không càng là cười nhảy nhóc nói thật tốt việc này ta láo tôn rút cũng không phải là tôn nộ g không l ò n g tốt mà là hắn âm thầm cũng có chính mình tính toán nhỏ nhặt khuê m ộ t lang dù sao cũng là thiên đ ỉ n h tinh quân cần phải có thể từ đối phương miệng bên trong biết được một chút thiên địa bí may mắn chứ bắt giới n ế t miệng cười một tiếng trên mặt cái kia lười đi bộ dáng phía dưới vừa muốn nói điều gì lúc chỉ gặp khuê m ộ t lang cũng là trong lòng bọn hắn song phương tại thiên đ ỉ n h quan hệ cũng không phải là tốt bao nhiêu không khỏi trịnh trọng nói thiên đồng như nguyện giút ta cứu ra hài nhi năm đó đầu thai lúc chúng ta hai mươi tám tinh tú cũng là biết một chút manh mối nghe nói như thế sau chư b á t dưới trong mắt hơi h í p lập tức lại khôi phục thành hết ăn lại n ằ m bộ dáng cười ha hả vỗ cái bụng nói lao chư đã sớm không muốn lẫn vào việc này hiện tại a liền muốn bảo hộ sư phụ đi tây thiên thình kinh nhìn thấy chư b á t dưới cái này một bộ lưu manh bộ dáng lập tức khuê mộc lang cũng là người thông tuệ ánh mắt nhẹ nhàng quét qua ba người về sau lập tức trong lòng có tính toán cắn răng một cái cung kính hướng về phía đường tam tạ n g ôm cử nói chỉ cần thánh tăng nguyện ý phái ra ba vị đệ tử giúp ta liền biết hài nhi ta nguyện đem xá lợi từ linh lung nội đ a n đưa cho thánh tăng khá lắm cái này khuê mộc lang cũng là một cái khôn k é o người hắn có thể c nếu để cho chư bát giới cùng tôn ngộ không còn có s a ngộ tịnh bất kỳ người nào những người còn lại trong lòng cũng biết không thoải mái khả năng cầm ra bảo bối hắn liền món này bởi vậy trực tiếp cho sư phụ đường tam tạm đây mới là sáng suốt nhất mà chư bát giới nghe xong càng là t r ừ n g lớn mắt trên mặt càng là hiện ra một cố vẻ nhức l ố i sớm biết hắn liền không nên tự cao tự đại xá lợi t ử linh lung nội đan bảo vật này cũng không phải là yêu quái tu sĩ tu luyện nội đan cái đồ chơi này người khác không biết được với tư cách kiến thức rộng rãi thiên bồng há có thể không biết cái này thế nhưng là chúng đệ tử phật môn cung phụng xuống lấy đại nội lực đại pháp lực còn có vô thượng phật pháp cô động ra trong cái này đan chứa linh khí của thiên địa mặc dù không thể lập tức thành tiên nhưng cũng coi là một món khó được bảo vật chỉ gặp khuê m ộ t lang lật tay ở giữa đột nhiên một viên lập loẻ ánh sáng phật màu vàng nội đan xuất hiện trong tay trực tiếp cung kính hai tay dâng tại lòng bàn tay hướng về phía đường tam tạng nói thánh tăng đây là năm đó ta đám minh đệ hàng yêu trừ ma sau ngọc đế ban cho bảo vật trong cái này đan hấp thu thiên địa linh khí cầm bảo vật này nơi tay thủy hỏa bất sâm phòng thân khu túy càng là có tỉ m ỹ công hiệu nhìn trước mắt bảo bối lập tức đường tam tạng lộ ra một mặt k h ẳ n g khái sục sôi t h ầ n sắc trực tiếp trịnh trọng đưa tay cự t u y ệ t nói ngã phật từ bi bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây bảy t ầ n g tháp vần tăng ha có thể thu tinh quân bảo vật vật nhưng mà khuê mục lang lại biết được cái này bảo vệ ở tặng tam tạng không thu cái này thiên bồng đằng sau chỉ sợ cũng phải làm yêu tiêu thần dù sao đối phương cũng không phải một cái đèn c à n dầu thánh tăng bảo vật này đối với ta đến nói không lại là một vật tầm thường cùng ta cái kia hai cái hài nhi so sánh hoàn toàn chính là khác nhau một trời một vực còn mời thánh tăng nhận lấy q u ê mục lang trực tiếp túi đầu xuống bày ra một bộ ngươi không thu ta liền không nổi bộ dáng nhìn thấy đối phương như vậy thần sắc kiên định về sau đường tam tạng không khỏi d ê giả trang ra một bộ hộ thẹn bộ dáng lắc đầu thở dài nói như thế bẩn tăng cũng là nhiều có đ ắ c tội ngoài miệng nói xong không muốn có thể thân thể này vẫn là rất thành thật trực tiếp đem bảo bối này xá lợi từ linh lung nội đan đặt ở trong lòng bàn tay lúc hắn liền cảm nhận được trong óc một hồi trong sáng tinh thần sảng khoái cảm giác làm cho đường tam tạng trong lòng lại càng hài lòng không thôi bảo bối tốt ta nhận lấy bảo bối sau đường tam tạng trực tiếp lộ ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên thánh khiết bộ dáng quay đầu nhìn xem chính mình ba vị đệ tử đường tam tạng trực tiếp lộ ra một bộ từ bi trách trời thường dân chi từng nói cái này yêu ma làm loạn vậy mà giết hại hài đồng ba người các ngươi làm giúp tinh quân cứu biết đứa nhỏ này dù sao hải tử là vô tội hàng yêu chử ma cũng là một cọc công đức nói đến đây lúc đột nhiên đường tam tạng tựa hầu nghĩ đến cái gì k lần k h trước cầu viện binh là trực tiếp mời song phương kết quả thiên đình phẫn nộ tây phương phật giáo không nghĩ phân chỗ tốt dứt khoát trực tiếp bày ra xem trò vui bộ dáng mà tây phương phật giáo cũng là ăn một lần thiệt t h i lớn lần này hắn suy nghĩ một chút vẫn là để tây phương phật giáo nghỉ ngơi một chút đi đà tạ thánh tăng đồ nhi tuân mệnh khuê mục lang đầu tiên là kích động túi đầu cảm ơn mà tôn ngộ không chứ bắt giới cùng sang nộ tịnh ba người thì là cùng tính lĩnh mệnh giờ khác này túi đầu trong chốc lát chứ bắt giới bên trong đôi mắt lóe qua một đạo vẽ tuyệt đối mà khuê m ộ t lang trong lòng cũng là âm thầm kinh hô cái này thiên đ ồ n g lúc trước cũng là có tiếng lòng dạ độc các thế hệ à đừng nhìn hiện tại một bộ hết ăn lại nằm bộ dáng lúc trước tại thiên đ ỉ n h có thể nói là cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng đấu không biết bao nhiêu năm đôi phương biệt nói giúp phân có thể không mang thủ thế là tốt rồi dù sao bọn hắn là t i ệ t giáo môn nhân mà thiên bồng đây là thái thanh nhân giáo môn hạ tự nhiên trời sinh liền không đúng dao lại thêm tại thiên đình bên trên tiệ giáo thế lớn bọn hắn mặc dù chưa quen thuộc nhưng cũng biết song phương có chút là người thiên đ ồ n g nguyên x o á i lúc trước cũng là có tiếng lòng dạ độc các thế hệ đừng nhìn một mặt hảo sảng dáng tươi cười dài treo chỉ cần ngươi đắc tội đối phương không có chuyện còn tốt phàm là có cá biệt trôi rơi trong tay đối phương tìm tới cơ hội tuyệt đối sẽ ra tay đập gác đồng dạng bọn hắn cũng là tuyệt đối sẽ không mềm tay bởi vậy khuê mộc lang suy nghĩ một chút vẫn là quyết định chuyển ra đường tam tạm đến như thế cái này thiên đ ồ n g liền sẽ không ra yêu thiêu thân tốt ngộ không chư bắt g i i cùng sang ngộ tịnh trong ba người khuê mộc lang kiên kỵ nhất cũng là vị này thiên bồng nguyên soái chư bắt g i i tại trong nguyên tác, khuê m ộ c lang hạ p h à m hóa thành hoàng b à o cái cùng bách hoa tu sinh ra hai tử cuối cùng tại trong giao chiến cái này hai hải tử vô tội chính là bị chư bắt giới cùng sang n ộ tịnh hai người cho n g ã chết bởi vậy có thể thấy được một cái hết ăn lại nằm cùng một cái khác trung hậu trung thực dưới gương mặt tàn n h ẫ n thủ đoạn thiện lương có thể thành phật nhưng trong tay không có nhuộm qua máu có thể trở thành đại năng sao kéo đạo ở cái thế giới này ngươi không muốn giết người cũng sẽ có người tới giết người kiểu gì cũng sẽ b ứ c ngươi đọc thủ sư phụ lao chư lúc này mới vừa ăn cơm toàn thân đều nhốt đây quả nhiên sau một khắc cái này hết ăn lại nằm chư bắt giới tìm lên lý do mà đường tam tạng cũng là sờ mặt lại lao tử vừa thu có chỗ tốt người liền cho như xe bị tuột xích cái này chuyển đi ngày sau ta còn thế nào làm ăn không làm người như thế nào bắt giới cái này đêm h ô m khuya khoát s ắ t trời vừa vặn đến lúc đó liền có thể mượn cơ hội cho cái k i a yêu vương nói thừa dịp bóng đêm cái k i a tây thiên thỉnh kinh hòa thượng chìm vào giấc ngủ về sau các ngươi là len lén đem thỉnh kinh hòa thượng cho cầm đi giờ khác này đường tam tạng lòng tin tràn đ ầ y cười cái này thế nhưng là thu tiền làm việc đương nhiên muốn gọn gàng là cố chủ suy nghĩ bằng không ngày sau cái này danh dự liền ủy sau đó đường tam tạng nhìn xem chứ bắt giới không tình nguyện bộ dáng lập tức kéo ra một cái ngoài cười nhưng t r o n g không cười mà nói bắt giới ngươi yên tâm cái này nộ không không phải trên đầu có một cái khẩn cô chú chờ lần tiếp theo vi sư cũng vì ngươi tìm bồ t á t cầu một món bảo b ố i như vậy câu này vừa mới dứt lời về sau nháy mắt chư bắt giới cũng không b u ồ n ngủ trực tiếp tinh thần phấn chấn n ô lên hai cái tay áo khẳng khái sục sôi vỗ n g ự c nói sư phụ ngươi ngay tại cái này thật tốt ngủ một giấc ngày mai trở lao c h ư tin tức tốt đi có lao c h ư tại ngươi yên tâm khá lắm cái này chở mặt mà một bên khuê mộc lang nhìn xem đường tam tạng cảnh cáo ánh mắt phía dưới thiên đồng trực tiếp một bộ đem hết toàn lực bộ dáng còn có s a ngộ n tịnh cũng không lại như ngay từ đầu trung hậu khuôn mặt tươi cười nhiều hơn một phần nghiêm trọng giờ khác này khuê một làng trong lòng âm thầm may mắn chính mình cái này mua bán làm t r ị giá à mặc dù có chút đau lòng bà bối nhưng vì hai đứa con trai t r ị giá về phần tôn ngộ không hắn cũng có thể đoán được đối phương một chút ý nghĩ trong màn đêm hai cái tiểu yêu cột đường tam tạng phía trước thì là hoàng bảo quái lúc này sắc mặt hắn lâm trầm nhìn lên trước mắt động phủ hít một hơi thật sâu trực tiếp quát lạnh nói mau thả ta cái kia hai cái hài nhi đối diện yêu vương cũng là dường dưng nhìn một cái sau lưng còn lâm vào hôn mê bị hai cái tiểu yêu khiêng đường tam tạng tối hai con mắt màu đỏ lóe qua một chút linh quang về sau khoe miệng vậy mà chậm rãi câu lên lộ ra một k i a t r e o tức dáng tươi cười đường tam tạng sao cái này thật là tây thiên thỉnh kinh hòa thượng đột nhiên một câu nói như vậy nhất thời làm hoàng bảo quái trong lòng giật mình có thể lập tức trên mặt lại dê giả trang ra một bộ tức giận thần sắc quát o ngươi đến cùng là phương nào yêu quái đây không phải là đường tam tạng còn có thể là ai ngươi mau mau thả ta hai đứa bé kia nhìn xem lo lắng gầm thét hắn hoàng bảo quái vị này yêu vương cũng là mặt lộ vẻ t r e o tức tùy ý mà đối với s a lương tiểu yêu k h á t tay nói đem cái kia hai cái lãng phí lương thực tiểu ra hỏa ma ra chỉ chốc lát chỉ gặp hai cái tiểu yêu một người nắ một cái hơn mười tuổi một cái tám chín tuổi trong nguyên tắc bách hoa tu cho bảo tượng quốc nhà mình phụ vương viết trong tín thư miêu tả như vậy bị yêu dựa mạnh chiếm lấy làm vợ là lấy bất đắc dĩ chống cự mười ba năm sinh hạ hai cái yêu đều là yêu ma c h i trùng quả nhiên hai cái hài đồng mặc dù tuổi nhỏ nhưng trên mặt lại rõ ràng lộ ra yêu ma c h i tướng càng là trời sinh nhân thể cái này đặt tại phong thần thời kỳ gọi thiên phú dị bẩm cái này hai tiểu gia hỏa mặc dù là tuổi nhỏ một chút nhưng tư chất cũng không kém ngươi quả thật muốn lấy trở về sau thả trong tay ngươi có thể thành lãng phí tay cầm p ư ơ n g thiên họa kích yêu vương niệm ai cười một tiếng tựa hồ lại nói người tài giỏi không được trọng dụng ngươi căn bản không d ậ y nổi cái này hai hải tử phản mà đối diện hoàng bảo cái cũng là quát lệnh nói mau mau đem ta hải nhi trả trở về thấy cảnh này sau yêu vương gợn sóng lắc đầu tựa hồ lộ ra một cố vẻ khinh thường mà hai cái tiểu gia hỏa cũng là lưu luyến không rời đi đến vị này cầm bắt bọn h ắ n yêu vương trước mặt nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa không thôi ánh mắt vị này yêu vương cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng hiện tại cái này thế tục thế giới không chứa được hai người các ngươi ghi nhớ ngày sau nghĩ muốn nắm giữ vận mệnh của mình chúa tể sinh tử của mình cái kia liền thật tốt tu luyện ta truyền thụ cho công pháp của các ngươi nhưng lâu dài cùng yêu quái làm bạn tự nhiên tâm tính cũng không tầm thường ca ca lôi kéo đệ đệ tay n u thuận gật đầu nói ta cùng đệ đệ biết thật tốt tu luyện hai người các ngươi mau trở lại lúc này hoàng b à o quái lo lắng hướng về phía hai đứa bé khoát tay mà đối diện yêu vương cũng là tùy ý c ư ờ i khoát tay phương thiên họa kích càng là tùy ý cắm trên mặt đất hai tay nạo g nghệ vây quanh mà lúc này hoàng b à o quái thấy thế cũng là lo lắng hướng về phía sau lưng hai cái tiểu yêu khoát tay nói đem đường tam tạng đưa qua hai cái tiểu yêu đen hi hắc hưu hai mươi ngẩng lên lấy tựa như vẫn còn đang hôn mê đường tam t ạ n hướng phía đối phương đi tới mà hoàng bảo quái k Tựa hồ rất bình thường giao dịch phía dưới hai tay vây quanh yêu vương nhìn lấy một màn trước mắt lại lộ ra trêu tức dáng tươi cười t ự a hồ đang mong đợi cái gì tốt kịch cho người đường tam tạng lúc này hai cái tiểu yêu khiêng đường tam tạng đã nhanh đi tới yêu vương trước người h ả i tử ta hai cái hải nhi a đồng dạng hoàng b à o q u á i mắt thấy là phải ôm lấy hai đứa bé lúc yêu vương đáy mắt vẻ trêu tức càng sâu đúng lúc này kinh biến nổi lên bị hai cái tiểu yêu khiêng đường tam tạng đột nhiên chấn động tới đồng thời hai cái tiểu yêu cũng là lộ ra g ữ tợn hung ác thân sắc đưa tay nháy mắt một người cầm cựu sĩ đinh ba một người khác nắm chặt hàng yêu bảo trượng hai người phân biệt giao nhau mắt thấy chính là muốn đem trước mắt yêu vương trực tiếp quét ngang thành hai đoạn mà lúc này hai cái tiểu hài vừa mới chuẩn bị ôm lấy nhà mình phụ t h â n lúc đột nhiên hoàng bảo quái cởi quái dị một tiếng vẹo một cái nhảy lên một cái hướng phía yêu vương từ trên trời dán xuống trong lòng bàn tay càng là xuất hiện một cái như ý kim c ố c đồng mà cái k i a đường tam tạng thân ảnh cũng là một hồi nhanh l g ự lại trực tiếp từ phía sau tại hai đứa bé còn chưa kịp phản ứng lúc một tay kẹp lấy một người ôm h ả i nhi là phụ vương chỉ gặp đường tam t ạ n kích động mà nhìn mình trong ngực hai cái hài nhi la lên một tiếng tại hai đứa bé ánh mắt kinh ngạc phía dưới chỉ gặp đường tam tạng tướng mạo trầm rãi rút đi hóa thành bọn hắn quen thuộc phụ vương t h ầ n sắc phụ vương nguyên lai đường tam tạng là hoàng bảo quái biến hóa mã thành hai cái tiểu yêu rất rõ ràng cũng lộ ra c h â n diện mục chính là s a ngộ tịnh cùng chư bắt giới hai người biến hóa mã thành lúc này chư bắt giới cũng là phẫn nộ hết lớn đáng chết khuê một làng người âm hiểm xào trá đã nói xong cùng một chỗ âm yêu cái này người mẹ nó lâm trận lưới bước bọn hắn đều xông về phía trước người thằng này lại trực tiếp rút đi ôm lấy nhi tử mà một bên khác yêu vương hài hước nhìn lên trước mắt tất sát c h i cục không chỉ không có nửa điểm kinh hoàng càng là cao chót vóc nhưng bất động phía dưới tại cựu sĩ đinh ba cùng hàng yêu bảo t r ư ở n g trái phải giao nhau đánh tới nháy mắt bàn chân nhẹ nhàng mất tự do một cái một bên phương thiên h ỏ a kích một tiếng c h ó i hai kim loại nổ vang phía dưới chỉ gặp phương thiên h ỏ a kích tại đối phương tùy ý mất tự do một cái xuống trực tiếp xoay tròn dựng lên nháy mắt trước người mở thành một cái song song một chữ mà cựu sĩ đinh ba cùng hàng yêu bảo t r ư ở n g giao nhau toàn lực vung vẩy xuống lại bị cái này thần binh trúc cản phương thiên hoạ kích lây kích đứng vững cựu sĩ đinh ba mà phương thiên hoạ kích b đ h á y mắt cố này phản chấn lập xuống sang ộ tịnh cùng chư bắt giới hai người tay cầm tê dần hét lớn xuống liền muốn lần nữa phát động tiến công mà lúc này từ trên trời giáng xuống hoàng bảo quái cũng lộ ra chân dung chính là cái k i a tề thiên đại thành tôn ngộ không trực tiếp quát o yêu quái nhìn đánh đối mặt từ trên trời giáng xuống như ý kim c ô đồng cái này yêu vương một bước không động vẹn vẹn x u ề bàn tay ra cầm trước người phương thiên hỏa kích sau đó trực tiếp đem binh khí bày ra một cái dựng thẳng một chữ hình két một tiếng cực lớn kim loại tiếng oanh minh vang lên lần nữa chỉ gặp cái này yêu vương một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng chỉ tay nắm ngược lại từ trên trời giáng xuống ra sức vung vẩy như ý kim cô từ trên trời giáng xuống sau khi xuống tới nện ở họa kích kích trên đ ầ u lúc lại bị phản chấn hai tay tê dần giờ khác này tôn nộ g không sắc mặt đều biến hỏng bét cái này yêu vương không phải đơn giản yêu a bắt giới xa sư để mau lui lại vẹn vẹn một k í c h phía dưới cảm nhận được đối phương cường đại về sau tôn nộ g không trực tiếp kinh hô một tiếng vốn đang muốn chuẩn bị phát động tiến công s a ngộ n tịnh cùng chư bắt giới nghe được nhà mình đại sư minh kinh sợ thanh em về sau hai người cũng là nhanh vội rút thân vừa lui với tư cách bỏ qua cái kia hai cái tiểu ra hỏa ân tình luận đạo các ngươi báo đáp ta đem hết toàn lực lấy lòng ta đi lần này ta liền cùng thực lực của các ngươi đồng dạng cái này yêu vương trêu tức dáng tươi cười phía dưới chỗ cổ cũng là quỷ dị trầm rãi chui ra ba cái đầu ngay sau đó hóa thành một đạo lưu quang phía dưới nháy mắt viên hóa ra ba đạo phân thân khi nhỏ thực lực của ta giống như ngươi chỉ có thái ớt kim tiên tuổi nhỏ ngươi có thể muốn thật tốt lấy lòng ta nếu là làm cho ta thất vọng lời nói ngươi thế nhưng là sẽ chết huyên hóa ra đến một bộ phân thân đồng dạng là trêu tức dáng tươi cười phía dưới toàn thân trên d ư ớ i khí thế hoàn toàn cùng đối diện tôn nộ g không một cái cấp bậc mà đổi thành bên ngoài hai cô phân thân cũng là cười chúng ta cũng là cùng các ngươi hai thực lực đồng dạng để ta tận hứng đi khiến các ngươi tất cả t r i ê u số thần t h ô n g lần này thế nhưng là sẽ chết tôn nộ g không chứ b á t giới còn có s a nộ g n tịnh ba người giờ khắp này khiếp sợ nhìn lên trước mắt xuất hiện ba bộ phân thân hoàn toàn là giống nhau như lúc tồn tại chỉ có thực lực khí thế không giống mà thôi nhưng lúc này ba người cũng là hài hước nhìn lấy bọn hắn một đối một mà lúc này bản thể yêu vương cũng là hài hước nhìn lên bầu trời nơi xa cái k i a đã biến mất hoàng bảo quái lập tức tiếng cười nói tiểu côn trùng chạy liền chạy liền lên làm lần ngươi lấy lòng b ả n vương thủ lao đi ngươi đến cùng là phương nào yêu quái ngươi muốn làm gì lúc này tay cầm như ý kim cô đ ồ n g tôn ngộ không cũng là g i ậ n quát một tiếng nhai răng hung tợn chừng mắt nơi xa cái k i a yêu vương chân thần mà đối phương làm bộ liền muốn cất cánh lúc bị hét lớn hỏi thăm về sau cũng là t r e o tức ngoái nhìn tới ngay từ đầu thế nhưng là các ngươi nói muốn đem đường tam tạng giao cho ta lần này ta tự mình đi mời cái tia đường tam tạng tới mà các ngươi ngay ở chỗ này thật t dứt lời về sau chạy như bay lời này yêu vương chân thân vậy mà trực tiếp biến mất ngay tại chỗ hướng phía bảo tượng quốc phương hướng mà đi giờ khác này tôn ngộ không giận hắn biết mình bị đ u ồ n địch đối phương t ừ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra hết hạy lại một mực tại b ồ i lấy bọn hắn chơi đ ù a yêu quái chạy đâu yêu quái chớ muốn hại ta sư phụ yêu quái tôn ngộ không chứ bắt giới còn có sang ngộ tịnh ba người gầm t h é t phía dưới nhưng mà n g h ê n đón bọn hắn thì là ba cái không có ý tốt ba bộ yêu vương phân thân lúc này từng cái h o h o lấn người mà lên ầm ầm ầm nháy mắt chiến đấu bộ phát càng làm tôn nộ không ba người biệt khuất cảm thấy khuất nhục chính là cái này yêu vương vậy mà sử dụng binh khí cùng bọn hắn đều như thế mỗi một bộ phân thân đối ứng đ nữ nhân trong lòng bàn tay biến hóa ra tới binh khí hoàn toàn đều là giống nhau như lúc tồn tại tôn nộ không đối chiến yêu vương phân thân sử dụng binh khí cũng là gậy sắt chứ bắt giới đối chiến đồng dạng cũng là s á t bá xa ngộ tịnh tự nhiên cũng giống vậy ba người biệt khuất đối mặt thực lực hoàn toàn giống nhau như lúc đối thủ hạ đang chém giết lẫn nhau bên trong nháy mắt rơi vào hạ phong khắc khạc không có đủ hay không các người muốn ôm tất sát tâm tư ha ha đúng, đúng lúc này mới đúng chính là như vậy giết người ánh mắt ha, ha quánh các người như thế là đang chơi trò trẻ con sao mà lúc này trên chín tầng trời ôm hai đứa bé cấp tốc hướng phía bảo tượng quốc mà đi khuê mộc lang lúc này mặt lộ vẻ sợ hãi chỉ gặp trước người đột nhiên liền xuất hiện cái tia yêu vương thân ảnh lúc này đối phương chính hài hước nhìn qua hắn tiểu công chúng đây chính là phong thần bảng đặc tính sao chật chật cũng coi là khác loại không chết quên đi đánh chết người hắn cũng biết phục sinh giờ khác này khuê mộc lang kinh hoàng nhìn lên trước mắt vị này thần bí yêu vương không khỏi phẫn nộ nói người đến cùng là ai người muốn làm gì ta là ai ta muốn đi làm gì một câu bình đạm âm thanh phía dưới đối phương sau đó lại t r e o tức cười một tiếng tiểu côn trùng ngươi quá chậm ta trước đi xem một chút cái này tây phương người thỉnh kinh đến cùng có bản lánh gì ngươi chậm dãi bay đi nháy mắt yêu vương thân ảnh trực tiếp biến mất tại trong tầm mắt mà khuê m ụ t lan càng là sắc mặt âm chầm đến đáng sợ nhìn chằm chặp bảo tượng quốc phương hướng lúc này trong lòng của hắn sớm đã là rời sông lấp biển lan lộn thượng cổ thiên đình yêu tộc thập đại yêu thánh cựu đầu điệu q u ý xa giờ khác này khuê m ụ c lang bên trong đôi mắt hiện ra vô tận trấn kinh giờ khác này hắn biết ra việc lớn sự tình đại đ i ề u đáng chết vu tộc ra tới cái này yêu tộc cũng ra đến rồi chơi ạ hẳn là bất chu sơn quả thật sắp xuất thế rồi p h ụ thân hai tiểu h à i tử tựa hồ cũng cảm nhận được cha mình sợ hãi không khỏi nhỏ giọng cẩn thận nói xong giờ khác này khuê mộc lang nhìn một cái bảo tượng quốc phương hướng cắn răng một cái trên mặt lộ g a quyết vắm vẻ hai người các ngươi nghe kỹ cầm vi phụ binh khí hiện tại liền đi thiên đ ỉ n h đến nam thiên môn liền nói các n g ư ơ i phụ thân hai mươi tám tinh tú khuê mộc lang c ó ngày vỡ việc lớn b ẩ m báo đến lúc đó nam thiên môn thiên binh nhất định sẽ mang các ngươi đi gặp thấy ngọc đế đi các ngươi liền nói vừa rồi cái này tên yêu vương nhớ chưa khuê mộc lang trước nay chưa từng có ngưng trọng nói xong mà hai đứa bé lại lộ ra sợ h ã i thần sắc c h a hôn chúng ta còn không chờ hai người bọn họ nói xong khuê mộc lang cũng là phẫn nộ quát nói nhớ chưa cho vi phụ lặp lại một lần lão đại bị nhà mình phụ thân như thế một dặn dậy sau nhanh vội vàng gật đầu nói ta ghi nhớ phụ thân đi nam thiên môn lấy ra phụ thân binh khí liền nói hai mươi tám tinh tú khuê mộc lang có ngày vỡ sự tình muốn gặp mặt ngọc đế lão nhị cũng là có chút sợ hãi nhanh vội vàng gật đầu nói thấy ngọc đế liền nói thượng cổ thiên đình là yêu hoàng đế tuân giới trướng thập đại yêu thánh cựu đầu điệu quỷ xa câu nói này nhìn xem hai cái tuổi nhỏ hải tử khuê mộc lang lộ ra dáng tươi cười hạ giới mười ba năm bách hoa tu quên đi kiếp trước đối với hắn chỉ có hận có thể nói cái này mười ba năm hắn chỉ có hai đứa bé đi thôi đây cũng là các ngươi kỳ ngộ xem ở tin tức này phân thượng thiên đình cũng sẽ thu lưu xuống các ngươi cái kế tựa hồ bọn hắn cảm nhận được nhà mình phụ thân muốn bỏ xuống bọn hắn tự mình rời đi lão đại có chút run rẩy nhìn qua nhà mình phụ thân dò hỏi khuê mục lang trên mặt lộ ra chân thành tha thiết dáng tươi cười yên tâm vi phụ không có việc gì lên phong thần bảng dưới gầm trời này chỉ có thánh nhân ngọc đế thiên đạo nghiệp lực có thể diệt phụ thân bên ngoài người nào cũng đừng nghĩ vi phụ muốn đi tìm mẹ của các ngươi phụ thân có thể đừng đi tìm mẹ sao lão nhị giờ khắc này yếu ớt nói xong mà khuê mục lang nghe xong run lên không khỏi có chút lòng chua xót thở dài bách hoa tu cái này mười ba năm xem cái này hai hải tử là dị loại Mặc d trong, trong thư trong câu à chữ đều mang đối với nhi tử chán ghét chán ghét thậm chí trong nguyên tắc tôn ngộ không nói có thể cầm u ú n g hoàng bảo quái để bách hoa tu trở lại bảo tượng quốc bách hoa tu lập tức toàn diện phối hợp liền nhi tử đều ném sau góp Bảo trực ư ợ n g q tiếp đem chính mình thần binh chấm đao thép đặt ở hai đứa bé trong tay chỉ gặp khuê mục lang đột nhiên thổi một ngụm tiên khí nháy mắt một hồi gió xoáy lớn lấy hai đứa bé hướng phía nam thiên môn phương hướng mà đi mà khuê m ộ t lang không có có nỗi lo về sau về sau trực tiếp bay người về phía bảo tượng quốc mà đi chương ba trăm tám mươi một bạn tọa đến tìm vu tộc cơm hiểm hàng tính số sách bảo tượng quốc dịch trạng a di đà phật thí chủ đêm khuya đến thăm chắc hẳn bần tăng mấy cái k i a đồ nhi không phải bị bắt chính là bị thua đào tàu đi ưu ám gian phòng bên trong đường tam tạng bất đắc dĩ lắc đầu rơi xuống thân nhóm lửa đến làm ánh n ế n chiếu sáng gian phòng bên trong lúc hắm ánh đ n chiếu s n g gian phòng trong lúc hắm ánh đến là tướng mạo đường đường càng lạ lộ ra một cỗ coi trời bằng vùng bà khí nhìn thấy đối phương lúc trong lòng của hắn liền không tự chủ được thầm than một tiếng cái này mua bán thiện tho Còn cái tưởng rằng là một là quả ỷ kế đa đoan yêu vương. Dù sao cái kia khuê không đa đoan đối sao vương, làng cũng không nói thực lực đối phương, chỉ nói mình yêu dù cái thực lực chỉ hài một nhiên cũng là sống không biết bao nhiêu năm tồn tại không có một cái là đèn đã c ạ n dầu từng cái toàn thân trên dưới cũng là mọc đầy tâm nhãn ngươi chính là đường tam tạng mặc dù không biết đối phương là thân phận gì nhưng người ta này tấm còn ngồi ngay thẳng nói chuyện cùng hắn phân thượng hắn bất quá một phạm nhân bất đắc di hắn chỉ có thể sửa sang lại quần áo gật đầu nói chính là bần tăng còn làm phiền yêu vương chờ một chút chờ bần tăng chỉnh đốn xuống dứt lời sau đường tam tạng cũng là b u n g ra lòng dạ vậy mà bắt đầu quần áo cẩm làn cà xa sửa sang lại dung nhan phía dưới một màn này thấy quỷ s a càng là lộ ra dáng tươi cười ngươi cái này người thỉnh kinh vậy mà không hoảng không loạn quả thật có mấy phần ý tứ ha ha b ậ t tăng chỉ là một phạm nhân bối rối hữu dụng không ngược lại sẽ chỉ làm chính mình chịu chút gia nhục c h i khổ còn không bằng nhận rõ điểm hiện thực đường tam tạng cũng là tự dễu cười một tiếng đương nhiên hắn như vậy thản nhiên đối mặt hết thảy chủ yếu nhất vẫn là bởi vì hắn lòng tin người nào thực có can đảm động hắn chỉ sợ như lai phật tổ chức tiên biết trực tiếp xuất hiện trong tam giới trừ thánh nhân ai sẽ rảnh rỗi không có việc gì t r e o chọc vị này tồn tại đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên sao cũng không phải là đánh không lại mà là bị một cái chuẩn thánh cường giả ghi hận lên âm thầm không ngừng muốn phải ám toán ngươi dù ai trên thân cũng không nguyện a ha ha thật tốt ngươi hòa thượng này có chút ý tứ ta quỷ sa quỷ sa một tiếng này hào sảng cười to phía dưới lập tức đường tam tạng trong lòng g i ậ n mình đôi mắt chỗ sâu càng là lóe qua một tia c h ấ n kinh mà quỷ sa lúc này cũng là lộ ra dáng tươi cười ngươi nghe nói qua ta đường tam t ạ n trực tiếp thở dài một tiếng bất đắc gì hơi điểm nhẹ đầu cái này tây du động tĩnh là càng lúc càng lớn phía trước là vu tộc cái này yêu tộc cũng đục tới thật không biết sau mặt còn có cái gì thượng cổ đại lao a ta liền một cái bình thường muốn phải an an ổn ổn vượt qua mấy cái kết nạ sau đó lấy được chân kinh hoa thượng cái này quá mức đi vần tăng từng nghe người qua thượng cổ yêu tộc có thập đại yêu thánh một quỷ xa cựu đầu điểu màu đỏ như vịt cánh rộng một trăm triệu cho ban ngày mù đêm t hơi gặp vũ ám thì bay phát ra âm thanh mà qua chính là hồng hoang năm t r ù n g một t r ồ n g yêu thích vũ ám hung thần không phục trời không sợ đất khắc máu thành tính cực kỳ hung tản chính là cùng l o yêu tộc cái khác yêu thánh đều đúng nó kiêng k�� nói đến đây lúc đường tam t ạ m đột nhiên dừng lại một chút nhìn xem quỷ sa một bộ t r e o tức dáng tươi cười hạ điểm đầu tựa hồ muốn nói ngươi nói tiếp ý tứ hắn mang là có chút hiếu kỳ dò hỏi truyền thuyết quỷ sa vốn có mười đầu nhưng ở trong tranh đấu bị thiên cậu táp tới một cái dẫn đến căn cơ không viên mãn gia nhập yêu tộc cũng là muốn mượn yêu tộc khí vận chữa trị thương thế chờ mong tiến thêm một bước nghe đến đó lúc quỷ sa lập tức chừng lớn mắt trực tiếp lỡ lời phủ nhận mắng to đồ bỏ đi cái này hậu thế tiểu bồi chính là nói hiệu nói vượn cái gì thiên cậu có thể cắn rơi bản tỏa một cái đầu kéo đạo rõ ràng là tổ vu hậu thổ. cái này vu tộc mỗi một cái đều là âm hiểm rất xảo trá giả trang ra một bộ tổ vu bên trong yếu nhất bộ dáng cầm một thanh trường cung liền biết đánh lén vốn cho rằng là dễ khi dễ lúc này tựa hồ bại lộ xảy ra điều gì trọng yếu tin tức đường tam tạng lập tức trận to mắt lắng hay nghe mà quỷ sa nghĩ đến đây lúc sắc mặt liền có chút khó coi nhất là nhìn thấy đường tam tạng bộ kia thần sắc về sau quỷ sa càng là có chút bất mãn lạnh h ừ một tiếng các ngươi những thứ này hậu bối sinh linh căn bản không biết vu tộc đám kia mặt hàng có nhiều âm hiểm cái kia tổ vu hậu thổ căn bản không phải các ngơi hậu thế trong truyền thuyết yếu nhất tồn tại có thể nói vu tộc lúc trước nếu không phải ta chạy rất nhanh nói đến đây lúc nhìn xem đường tam tạng cái kia ánh mắt tò mò quỷ sa lập tức sắc mặt âm trầm xuống đáng chết cái này hậu thế sinh linh đều ngu muội như thế sao đều là một đám nói hiệu nói v ô chủ ừ b à tọa nói cho ngươi nhiều như vậy cũng cũng là vô ích như thế cùng ngươi hòa thượng này nói đi thời kỳ thượng cổ vũ tộc liền hậu thổ một người liền có thể ngăn chặn chúng ta yêu tộc mạnh nhất đông hoàng thái nhất nhìn xem tựa hồ đang giải thích lấy cái gì quỷ sa đường tam tạng có chút hiếu kỳ dò hỏi bẩn tăng nghe qua một chút nghe đồn thượng cổ thiên đình bên trong trừ yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái còn sót lại chính là yêu tộc mười thánh nghe nói từng cái cũng là đại la kim tiên tồn tại khá lắm nghe đường tam tạng tiểu nói này quỷ sa lập tức sắc mặt tái xanh đến khó coi tựa hồ đối phương vẫn là tại tân búc hắn như vậy nói hiệu nói vượn u ỷ sa bất mãn quát lạnh một tiếng trực tiếp giải thích nói chúng ta yêu tộc thập đại yêu thánh từng cái cũng là t i ê n t i ê n sinh linh về phần địa vị không sánh bằng phục hy bọn hắn đó là bởi vì chúng ta cũng không phải là yêu tộc thuộc hạ mà là mượn nhờ yêu tộc khí vợn thật làm vô tộc mười hai cái âm hiểm hẳn có đơn giản như vậy chỉ bằng yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất lại thêm phục hy hy c ò người k h ô n p đều là xem một chút người ta tổ vu mười hai cái mà trong truyền thuyết cùng các loại cảnh giới yêu tộc mười mấy yêu hoàng đế tuấn đông hoàng thái nhất hy hoàng phúc hy nguyễn thần hy hòa t h ư ợ n g hy còn có một cái yêu sư cô bằng lúc này mới sáu cái a vu tộc mười hai cái đánh sáu cái cái này không đồng đẳng cảnh giới không nói vô địch nhưng tối thiểu nhất một cái có thể đánh hai cái luyện thể huyền công không nên như vậy kéo hông mới là quả nhiên vẫn là có nội tình Quỷ s a tựa hồ cũng nhìn ra đường tam tạng thần sắc lập tức tức giận l ạ n h hừ một tiếng n g ư ờ i hòa thượng này n ã cũng biết không ít đáng tiếc cũng là hậu thế sinh linh nói bậy loa biên chúng ta thánh cái chữ này tại thời kỳ thượng cổ cũng không phải hiện tại như vậy giá rẻ chỉ là một cái thái ớt kim tiên kỳ hầu tử liền giám b ồ n g x ư ơ n g đại thánh cái này đặt tại chúng ta thời kỳ đó sớm đã bị cưới chết rồi thời kỳ thượng cổ phàm là có thánh chữ danh hiệu liền chứng minh có hy vọng hôn nguyên thành thánh cơ hội chúng ta yêu t ộ c thập đại thánh liền đế tuấn cùng thái nhất thấy cũng bất quá là ngang hàng tương giao n g h e đến đó sau đường tam tạng lập tức lộ ra bừng tỉnh đại nộ g thần sắc ở đầu nguyên lai là như thế à, là b ẩ n tăng thiệt cận a di đả phận sau đó đường tam tạng lại nghi ngờ nhìn qua quỷ sa hóa thành một trăm nghìn cái vì cái gì thiếu kỳ do hỏi cái kia m u ố n ấn nói như vậy các ngươi thập đại yêu thánh là cùng yêu hoàng còn có yêu sư xem như cùng thế hệ h ừ liền thánh nhân thấy cũng phải xưng hô ta nhóm một tiếng đạo hữu quỷ sa cũng là biện q u ố ta bọn hắn tại hồng hoang thời kỳ tốt xấu cũng coi là tử tiêu ba nghìn hồng trần khạch ra, kết quả đến hậu thế vô duyên vô cớ liền người lùn một cái bối phận nào có như thế làm ngươi hòa thượng này không thật tốt chờ tại chùa miếu g ọ i chung nhân vật chạy xa như vậy tới lấy kinh đây không phải là tìm cho mình không được tự nhiên à u y xa cũng là một cái có ý tứ người vậy mà trực tiếp quay đầu có chút t r e o chọc hỏi đến hắn mà đường tam tạng nghe xong bất đắc gì nhun h u vai ánh mắt nhìn một cái tây phương tựa hồ có ý riêng cười khổ nói vần tăng cũng không nghĩ à thực tế là cho nhiều lắm chớ nói cái này khu khu đi về phía tây đường gian khổ yêu ma mô tùng liền xem như núi đao biển lửa bẩn tăng cũng phải lội qua đi à. ha ha ngươi h ỏ a thượng này có ý tứ đúng vậy à, thực tế là bọn hắn cho nhiều lắm nói đến đây lúc quỷ sa lập tức toát ra một tia hồi ức v ẻ lúc trước không phải là yêu hoàng đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất cho nhiều lắm sao bằng không bọn hắn cũng không biết bên trên yêu tộc chiếc này thuyền hải t ặ g bất quá bây giờ ngấm lại không phải cũng là rất t h ơ m sao nghĩ đến đây lúc quỷ sa lập tức lộ ra dáng tươi cười, lập tức xoay đầu lại nhìn đường tam tạng khoe miệm chậm rãi câu lên lộ ra một tia cười tả đường tam tạng bản tọa cũng không khi ngươi ngươi ngoan ngoan theo bản tọa về động phủ đến lúc đó b ả n tọa cũng sẽ không làm có ngươi nhìn thấy đối phương cái này miệng méo cười tà về sau nháy mắt đường tam tạng trong đầu không biết nghĩ đến cái gì lập tức có chút trong lòng r u lên lung t u n g nói cái kia yêu thánh bẩn tăng tự nhiên sẽ không phản kháng nhưng còn mời yêu thánh chỉ rõ phía dưới ngươi mời bẩn tăng đi làm gì tốt xấu để bẩn tăng trong lòng có cái đáy nói đến đây lúc đường tam tạng trong lúc nhất thời có chút đứng ngồi không yên phía dưới càng là có cỗ cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hắn đã quyết định như thằng này thật có lòng xấu xa lời nói vần tăng lớn không được liệu đồng quy vô tận cũng muốn tự sát đến lúc đó hắn liền không tin toàn bộ tây phương phật giáo sẽ không dốc toàn bộ lực lượng báo thù cho hắn Quỷ sa cũng không nhìn ra đường tam tạng nghĩ lung tung chỉ cho là trong lòng đối phương có chút sợ hãi thôi chỉ gặp hắn cười lạnh khoát tay nói yên tâm đi bản tọa đối ngươi không hứng thú nhưng có người đối ngươi có hứng thú xin họ yêu thánh ngươi đây là ý gì nhìn xem đường tam tạng có chút ánh mắt tò mò ủy sa cũng là cười lạnh xuống nghiến răng nghiến hoàng phong l ĩ n h tổ vu thiên ngô còn có bạch hổ lĩnh mặc dù không có nói rõ nhưng vu tộc đ á m kia một bộ dê giả bộ r a man tử âm hiểm hàng chỉ cần vừa xuất hiện bản tọa liền có thể nghe ra tương lai ngươi đường tam tạng là cái bà bối đến lúc đó bản tọa chỉ cần đưa ngươi bắt về đọc phủ k h á c cũng không làm chỉ cần để tam giới biết được liền thành đến lúc đó lại treo lên bản tọa chiến kỳ lần này nhất định muốn cho vu tộc bọn này man tử một cái đẹp mắt thượng cổ vu yêu quyết chiến sổ sách tòa muốn tính toán nghĩ đến đây lúc quỷ xa trong lòng liền tràn ngập phẫn nộ đáng chết vu tộc từng cái không có một kẻ tốt lành cũng là âm hiểm đồ chơi đừng nói hiện tại vu y trang tử này hắn nhất định muốn tìm trở về khá lắm đây là tớ i dùng hắn câu c á đến rồi đường tam tạng đầy trong đầu một b ư ớ c chính mình không phải tây phương phật giáo người sao thế nào còn cùng vô tộc dính liễu quan hệ rồi chuyện khi nào chính hắn thế nào cũng không biết cái kia b ầ n tăng là dân g tây phương phật giáo như lai phật tổ danh tiếng tiến về trước tây thiên bái phật cầu lấy c h â n kinh cái này cùng vô tộc bần tăng thực tế là không có nửa điểm nguồn gốc ca giờ khác này đường tam tạng là thật một bức mà quỷ xa cũng là khinh thường cười lạnh một tiếng ngươi hòa thượng này mặc dù không tệ nhưng vẫn là kiến thức có ít ngươi thật sự không đáng nhưng bắt ngươi hoặc là cứu ngươi người, người. phàm là tham dự cho ngươi thiết lập tiếp tiêu t à n kiếp người đều biết có không ít công đức hừ hừ lấy v u tộc đám tia tham lam thành tính tính cách chỗ đến không có một mặt cỏ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cái này công đức dù sao không chú đáo cũng đến thời khắc mấu chốt v u tộc cũng là gấp gáp muốn phải ra tới khá lắm cái này tây du 9 h í n n ạ n quả nhiên là bị các ngươi v u yêu hai tộc chơi thâu thấu tam giới thánh nhân đại giáo không có mời các ngươi tới chơi kết quả các ngươi v u yêu hai tộc hai tộc ngược lại tốt trực tiếp dã man gia nhập trò chơi dù sao lão tử tới chơi các ngươi có thể thế nào đây không phải là chơi xấu sao giờ khác này đường tam tạng người đều tê dại một đôi chòng mắt bên trong c à n g là lộ ra một c ố bất đắc dĩ cùng b ệ t khuất biết sớm như vậy hắn còn phí cái gì tình ba ba liên hợp hầu tử bắt giới còn có xa ngộ tịnh nhu tính một đường còn nghĩ lấy đem chỗ tốt đều chiếm kết quả này làm sao làm hiện nay gặp phải yêu vương không có một cái có thể đánh thắng tùy tiện tới một cái hầu tử đều được bị đánh không đi viện binh đều không được ai bảo hầu tử bọn hắn đánh không lại nháy mắt đường tam tạng có cỗ sinh không thể luyến cảm giác loại cảm giác này p h ả n phất là chính mình muốn đi nhận lấy thù lao lúc mỗi một lần đều có người ngang ngược đứng ra không phải muốn cưỡng chế tính khấu trừ h đây chính là tựa như phí qua đường phí bảo hộ vật nghiệp phí ai đi thôi t r ì n h lý tốt cả xa sau đường tam tạng kéo lấy một bộ sinh không thể luyến biểu tình mà quỷ xa thấy thế sau cũng là tùy ý cười một tiếng phất tay một cơn gió lớn trực tiếp c u ố n lên nháy mắt hai người biến mất tại bảo tự quốc núi đoạn tự động ba nguyện n gió lớn tán đi đường tam tạng rơi xuống lúc này đã là sáng sớm nắng sớm xuống từng sợi ánh nắng đâm rách t ầ n g mây vậy mà lúc này xa xa chẳng cảnh làm hắn có chút c h ứ n kinh càng là sắc mặt có chút tái nhợt chỉ gặp lúc này chưa bắt giới đâu còn có lúc trước l ờ i biếng bộ dáng vẻ mặt máu tơi ư phía dưới g i ữ t ậ n răng nanh gầm thét liên tục trong lòng bàn tay cựu x ĩ đình ba càng là vung vẩy dị thường cùng bạo hoàn toàn liền là một bộ lấy mạng đổi mạng đồng quy đã đấu pháp sang nộ tịnh trên ngực đã có ba chỗ vết thương lúc này cũng là r ế t đỏ cả mắt c ắ n chặt răng điên cuồng chém giết tôn nộ không lúc này toàn thân trên dưới màu vàng lông khỉ cũng đã nhuốm máu vàn v ệ n tia máu g i ữ t ậ n h ỏ a nhãn kim tinh điên cuồng lập lòe từng đạo từng đạo ánh sáng vàng trong lòng bàn tay như ý kim cô bổng càng là múa thành vô số hư ảnh mặt mũi dữ tợn điên cuồng huyết chiến giống giống Đại địa khắp nơi đều là xa xa trong đầm nước s a ngộ n tịnh cùng đối phương c h é m giết chứ b á t giới càng là lắp mình biến hóa hóa thành cao vạn trượng lớn nhỏ như là cái k i u hủy thiên diện địa chính là hung yêu vẹn vẹn trong lúc giơ tay nhấc chân chính là hủy thiên diện địa hình dạng tôn nộ không càng là hóa thành ngàn vạn phân thân từng cái hóa thành ánh sáng vàng chiến đấu trên chín tầng trời cơ hồ đều nhanh muốn đánh nát khắp nơi đều làm à u vàng ánh sáng lấp lánh va chạm thấy cảnh này đường tam tạng sắc mặt thương bạch c h ấ n kinh hãi nhìn qua một màn này mà một bên quỷ xa nhết miệng cười một tiếng đường tam tạng ngươi xem một chút cái này hậu thế sinh linh lúc này mới giống bất quá không quan hệ chờ bản tọa đùa chơi chết cái này ba cái tiểu c ô n t r ù n g đến lúc đó tây phương phật giáo tuyệt đối sẽ an bài cho ngươi mấy cái thực lực mạnh mẽ tùy tùng tùy ý một câu đem sinh mệnh coi như cỏ rắc con kiến hôi mà giờ khắp này đường tàm tạng mới minh nộ g tới cái này cái chân thực của thế giới tình huống mạnh được yếu thua từ bắt đầu hắn chính là cho là mình chính là tây thiên phật giáo người thỉnh kinh liền không có việc gì nhưng nếu là thật xảy ra chuyện sẽ như thế nào về phần báo thù cho hắn hắn đều mẹ nó chơi xong nói cái gì cũng là kéo đạm lời nói tùy ý chơi chết cái này ba cái đồ đệ về sau tây phương phật giáo biết lại phái ba người đến vậy hắn đâu h ắ chương ba trăm ồ i lớn tám mươi hai ngọc đế không chơi quỳ sa vật tăng cái này đại đệ tử tôn nộ không chính là tây phương phật giáo người ngươi thả cái con khỉ này đến lúc đó ngươi liền xem như muốn phải như lai tự mình đến đều được cái này chưa bắt rơi chính là nhân giáo đệ tử ngươi thả hắn nhân giáo huyền đô còn có cái tia thái thượng lao con nghe đồn càng là thánh nhân phân thân ngươi muốn cái gì dạng gì chiến đấu cũng có s a ngộ n tịnh thiên đình ngọc đế tâm phúc ngươi đừng xem thường dưới mắt thiên đình cái tia hạo thiên cùng giao chỉ vương mẫu đã sớm là chuẩn thánh cảnh tồn tại lại t o a c h ấ n thiên đình c h i chủ thời gian lâu như vậy thực lực cũng đầy đủ nhìn phía xa chính mình ba cái đồ đệ bộ dáng chật vật về sau đường tam tạng hít một hơi thật sâu lập tức lộ ra dáng tươi cười nhưng cái này khuôn mặt tươi cười xuống lại lộ ra một tia điên cuồng mà quỷ sa nghe nói như thế sau qu ngươi đây là tại uy hiếp bản tòa sao không nhẹ nhàng lắc đầu đường tam tạng n é t miệng cười một tiếng b ầ n tăng đây là tại nói một sự thật thôi ngươi có lẽ thần thông to lớn thánh nhân cũng không làm gì được ngươi ngươi cũng có thể giết b ầ n tăng ba người đại tử nhưng b ầ n tăng biết được một sự kiện không đáng giá ba người bọn họ không đáng một lần tính đắc tội ba phe thế lực liền vì cái này khu khu một điểm c ô n g đ ứ c b ầ n tăng không tin lần này cuối cùng cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng xuống đường tam tạng trực tiếp tỉnh táo lại dị vãng đủ loại ở giữa có quá nhiều may mắn hắn cuối cùng nhận rõ một cái hiện thực đó chính là thỉnh kinh sự tình trọng yếu phật pháp đông truyền càng là không thể n ị c h nhưng không có nhất định phải là bọn hắn sư đồ bốn người nhìn xem đường tam tạng lập tức yêu thánh quỷ xa nhết miệng cười ha h a ha h a ngươi hòa thượng này có chút ý tứ b ạ n tọa hiện tại càng thêm chờ mong con đường tiếp theo ngươi làm như thế nào đi nhất định rất có ý tứ tuy ý khoát tay ở giữa nháy mắt xa xa ba đạo phân thân hóa thành ba đạo lưu quang trực tiếp trốn vào trong cơ thể của hắn mà trông lấy nơi xa giết mắt đỏ ba cái đồ nhi đường tam tạng trực tiếp chắp tay trước ngực chấm giọng nói a di đ ạ phật nộ không bắt giới nộ tịnh các ngươi nhanh chóng riêng phần mình đi mời đẩy trời thần phật tới cứu vi sư chứ bắt giới cùng s a ngộ n tịnh hai người đã tình trạng kiệt sức lúc này theo nguy hiểm biến mất về sau hai người đâu còn có thừa lực trực tiếp sủi lơ nằm dạm trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở hồn hển mà tôn ngộ không lúc này hai mắt giữ tận xuống xu thế điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng vung vẩy lên trong lòng bàn tay như ý kim cô đ ồ n g liền điên cuồng hơn đánh tới giống giống đúng lúc này đột nhiên tôn ngộ không ngửa mặt lên trời ôm đầu của mình điên cuồng gà khét chỉ gặp nơi xa yêu động bên ngoài đường tam tạng lúc này chắp tay trước ngực mặc niệm lấy khẩn cô chú cuối cùng cho đến tôn nộ không từ trên chín tầng trời ngã xuống sau đường tam tạng lúc này mới đình chỉ niệm động khẩn cô chú mà rơi ở trên mặt đất đập ra một cái hố sâu tôn nộ không lúc này hai con ngươi lộ ra vô thần trống rỗng giờ khác này hắn đã khôi phục thần trí tây du trên đường tùy tiện một cái yêu quái sách ra tới vậy mà đều có thể treo lên đánh hắn hắn càng là nhận rõ một sự kiện cái k i a chính là mình một cái hầu tử bị tam giới làm một chuyện cười nhìn vùi lấp tại p h ẫ n nộ trong lòng cùng khuất nhục giờ khác này nổi lên trong lòng lúc h ắ n cũng chỉ có bất lực a di đà phật ba người các ngươi nhiệt đổ nhanh chóng đi thôi dứt lời sau đường tam tạng càng là cười tươi như hoa xoay người hướng về phía vị này yêu thánh quỷ sa khẽ vươn tay ra hiệu cùng một chỗ tiến vào cái này yêu động bên trong không biết còn coi đây là động phủ của hắn bên trong ha ha thật tốt ngươi hòa thượng này rất có ý tứ ngươi ánh mắt này bên trong bản tọa thế nhưng là không nhìn thấy nửa điểm thất pháp không đúng hẳn là lộ ra một c ố bản tọa đều nhìn không thấu huyền diệu quỷ sa cười to xuống đi cùng đường tam tạng hai người tiến vào trong động phủ bên ngoài bừa bộn bên ngoài lại có ba bóng người lúc này hào hào chật vật thở hổn hển lúc này trừ b á t giới toàn thân trên giới máu me nhất là cái kia tròn vo trên bụng to tức thì bị đối phương đinh ba xẹt qua huyết nhục lăn lông lốc xuống lại có một loại nào đó khí tức ngăn cản lấy thương thế khôi phục lúc này trừ b á t giới thở hồng hộc chật vật lảo đảo đi tới tôn nộ g không rơi xuống cái hố bên trong xa ngộ tịnh cũng là vội vàng chạy đến hoảng sợ nói đại sư minh lúc này cái hố bên trong h ầ u tử đã từng loá mắt vàng óng ánh lông khỉ bên trên nhiễm lên máu tươi càng là vô cùng bẩn một mảnh mà tôn nộ không cái kia trống g i n g đôi mắt cũng là từng bức khôi phục thần thái cuối cùng càng là nhét miệm không chút kiên kị ta là tề thiên đại thánh tôn ngộ không đã từng cái danh s ư n g này hắn mỗi khi đề cập đều cảm thấy có cố khuất lục mất mặt lúc giờ khác này giống như lại tìm đến đã từng tự tin khác biệt chính là đã từng chính mình đối với cái danh hiệu này là dương dương tự đắc mà lúc này đây tôn ngộ không cũng là tràn ngập đấu trí đối phương không phải s ư n g là yêu thánh sao như thế hắn sau này định đem muốn đặt tới đối phương cảnh giới tề thiên đại thánh cái danh hiệu này ngày sau tuyệt đối không phải là một câu nói đùa hầu ca đại sư huynh ngươi không sao chứ chứ bắt giới cùng xa ngộ tịnh hai người có chút lo âu nhìn qua nhà mình đại sư huynh mà tôn ngộ không cũng là chậm dãi đứng dậy nhất miệng xuống trực tiếp lộ ra đã từng cái kia vẻ mặt cười vừa ngốc tử xa sư đệ yêu quái này thật tốt lợi hại xem ra lần này người ta ba người thật đúng là nghe sư phụ đi vệ m i n h vui cười mặt khỉ bên trên không có nửa điểm làm ra vẻ thân sắc một đôi khỉ trong mắt lúc này lại là tràn ngập vô tận đấu trí bất kể hắn là cái gì người nào ở sau l ư n g tính toán hắn chỉ cần đủ mạnh một ngày nào đó muốn đi tìm trò cười ở sau l ư n g tính toán người của hắn hung tợn nắm lấy đối phương cổ áo nhưng mà lại hung hăng đánh bên trên một trận nhục nhã xuống những người này mới có thể bỏ qua ai hầu ca lao chư muốn đi đâu suốt cùng một chuyến giờ khác này chư a b ắ t giới n g h e răng trận mắt xuống mới cảm nhận được thương thế của mình nặng bao nhiêu mà một bên s a n g n ộ tịnh cũng là thở dài một tiếng nói đại sư h i n h vừa vặn ta cùng nhị sư h i n h thông lộ ta đi bẩm báo ngọc đế thật tốt hai vị sư đệ một đường cẩn thận lao tôn đi cái kia tây thiên linh sơn nhất định muốn để cái kia như tới ra tay hàng phục cái này yêu ma ba người phân biệt về sau thiên đình phía trên cũng bởi vì khuê m ộ t lang đến sau trên trời lần nữa bẩm báo sau trực tiếp làm cho đ ầ y trời chư thần đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng lúc này bên trong giao trì ngọc đế cùng vương mẫu hai người mang ngồi cùng một chỗ lúc này hai sắc mặt người trước nay chưa từng có ngưng trọng. Sư Vinh, xem ra cái này không chu đáo tức sắp xuất thế bằng không cái này vu yêu hai tộc thế nào đều xuất hiện cái này rất rõ ràng vu yêu hai tộc đây là muốn trước giờ hướng tam giới biểu thị công khai bọn hắn trở về càng là muốn thử n ô ra tam giới sâu cả tới đối với nhà mình sư mội phân tích hạo thiên ngọc đế cũng là nhức đầu lau chán thở dài nói sư mội à, cái này vu yêu hai tộc vốn là thiên địa bá chủ người ta thời kỳ thượng cổ lại đối với thiên địa lập xuống như thế l ớ n công ta nhìn a lần này vu yêu hai tộc sau khi trở về chỉ sợ thánh nhân liên thủ cũng chưa chắc có thể ngăn chặn cái này thiên đình vốn là cái kia yêu tộc đế tuấn thực tế không được ta còn cho hắn chính là dù sao cái này thiên đình chuyện tốt không có phiền lòng sự t ì n h liền không có yên tĩnh qua đối với thiên đình quyền lợi hạo thiên ngọc đế tự nhiên tâm động nhưng hôm nay thiên đình cũng không phải một mình hắn định đoạt nói nam thiên chính mình cái này ngọc đế cũng liền có thể chen tay vào nam chiêm bộ châu sự t ì n h nhưng mà này còn là người ta hồng vân sư h u y n h mặc kệ cái này hỏng bét tâm sự duyên cớ địa phương còn lại lời hắn nói căn bản không dùng được nhất là đông thắng thần châu ngươi xem một chút từng cái tiên tông san sát phía dưới càng là từng cái ngao ngao kêu đập vào n g h tiên phạt thiên khẩu hiệu động một chút thì là trời không lấy ta ta liền muốn n g h tiên ỉ vào chính mình tu vi cường đại liền vô pháp vô thiên. muốn mẹ nó không phải hắn không quản được đông thắng thần châu phải một bàn tay diệt rồi bọn này đồ chơi mẹ nó liền các ngươi bảy kiến cỏ này còn nghĩ lấy nước g tiên lao tử đều mẹ nó không dám nghĩ sự t ì n h đều là c h ă n sống sư h i n h a đây không phải là chúng ta nhượng bộ không nhường sự t ì n h mà là vui yêu hai tộc một khi c u ố n đất trở về khẳng định còn biết lần nữa xưng bá tầm giới đến lúc đó chúng ta hướng đâu bên trong lui chúng ta thật trở về tử tiêu cũng a còn mang theo như thế cả một nhà nói đến đây lúc vương mẫu hương thẳng đến hạ giới ra hiệu xuống ánh mắt lập tức ngọc đế cũng là nhức đầu đúng vậy a chúng ta trở về tìm lao gia tự nhiên không có việc gì có thể c á c nàng đâu sớm biết liền không nên thu nhiều như vậy nghĩa nữ giờ khác này trẫm cũng coi là cảm nhận được vì sao nguyên thủy sư h i n h cùng thông thiên sư h i n h lại bởi vì môn nhân bất h ò a cái này lòng bàn tay m u bàn tay đều là thì ta muốn bạn cung nói cái này thiên đình dù sao chúng ta cũng không có chiếm được tiện lợi phong thần phía sau không phải từng cái phân dưa thế nào quyền lợi sao chúng ta dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đi nam c h i ê m bộ châu lập một cái nam thiên đình cái này thiên đình còn cho yêu tộc để bọn hắn đi đâu chính là nếu là nam trên bộ châu cũng không để chúng ta chờ chúng ta trực tiếp liền đi tìm một cái đạo tràng lại bức chúng ta trực tiếp đi tìm lao ra muốn nói hung ác còn phải là nữ nhân cái này giao chỉ vương mẫu trực tiếp cười lạnh một tiếng không phải cả đám đều muốn phải thiên đ ì n h quyền lợi sao được à ta dứt khoát toàn bộ cho chính các ngươi đâu đi chúng ta liền chồng cũng coi chính mình một mẫu ba phần qua là được không m n ý về mặt ta cũng là có hậu đại người ai sợ ai nghe được nhà mình sư mội nói như vậy tựa hồ cũng có đạo lý nhỏ cân nhắc tỉ mỉ sau đó ngọc đế cũng là neo h lại mắt t ố t chúng ta cái này cùng hồng vận sư minh thông thông khí xem hắn nói như thế nào được rồi dưới mắt cái này quyển liêm đều cầu tới cửa ngươi nói làm sao bây giờ a vương mẫu cũng là không cao hứng lạnh hừ một tiếng đã không có ý định chơi thần cũng không lại cố kỵ cái gì thật trong lúc các nàng sư huynh hội nhiều năm như vậy là bùn n ặ n à. thế gian còn nói tượng đất đều có b à phần lửa đây mà ngọc đế nghe xong cũng là cười lạnh một tiếng đã chúng ta đều không bận tâm còn sợ đắc tội với người sao cái này quỷ xa bất quá là một bộ phân thần chỉ sợ đối phương đây là không kịp chờ đợi muốn phải trước giờ xuất thế tốt chiếm cư tiên cơ dù sao thiên địa này làm lại tiên cơ chính là cơ duyên nhưng lúc này ai cũng không nghĩ triệt để đắc tội v u yêu hai tộc đã phân thân của bọn hắn là đại la kim tiên cấp bậc vậy chúng ta liền phái ra đại la kim tiên đi cái này công đức vương tay giá tranh muốn trước khi nói hắn còn có chút bó tay bó chân hiện tại nhà người nào mẹ nó nhanh tay công đức liền là ai chuyến chấm ngự trị làm cho cựu thiên ứng nguyên lôi thành phố hóa thiên tôn văn trọng đấu chiến thần tướng viên hồng tam thái tử na trà hàng ma đại đế hoàng long trừ ma đại đế triệu công minh cựu thiên huyền nữ thái bạch kim tinh bảy người điểm đủ thiên binh thiên tướng tám trăm n g à n dẫn đầu lôi bộ hai mươi b ố chính thần tứ đại thiên vương nhị thập bát tú cựu diệu sa quan thập nhị nguyên thần ngũ vương yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tướng lập tướng lập tức h đồng thời truyền chấm ngự chỉ, điều khiển hạ phàm ứng kiếp trước tư pháp thiên thần dương tiễn nhanh chóng đến đây trợ chiến ngọc đế uy nghiêm b á khí âm thanh trực tiếp vang vọng toàn bộ thiên đ ỉ n h nháy mắt ba mươi ba trọng thiên toàn bộ thiên đ ỉ n h tiên giới đều sửng sốt tất cả mọi người mộng đây là ngọc đế ngày thương cái kia b à phải ngọc đế cái này b á khí âm thanh căn bản không cho cơ hội c ự t u y ệ t trực tiếp chính là hạ lệnh a giao chỉ bên ngoài quyền liêm đại tướng nghe được đều cũng là khiếp sợ không thôi hẳn thế nhưng là biết được những thứ này danh hiệu a đây con mẹ n ó đội hình đều chạy tới tiến đánh linh sơn đâu xuất cung bên trong trên trời lão quân nghe xong cũng là sửng sốt không khỏi sắc mặt khó coi tản mát ra vô thượng thần uy dừng d ư n g nói ngọc đế chuyện gì như thế tức giận à. thái thượng lão quân dừng dưng âm thanh truyền khắp ba mươi ba trọng thiên vốn cho là hắn lên tiếng sau ngọc đế sẽ cho hắn mặt mũi này không ngờ rằng cái này ngọc đế quả thực chính là điên lão quân thật tốt luyện ngươi đ à n ngươi muốn cảm thấy chấm ngự chỉ có vấn đề ngay khác chấm m ờ i về cái k i a đế tuấn cùng thái n h ấ t đến lão quân ngươi lại đi cùng người ta nói ầm ầm câu này uy áp bá khí âm thanh không chút do dự đánh về đi qua giờ khác này đâu xuất c hạo thiên ngươi sao dám làm càn như thế ừ thiên đình là lao ra giao cho chấm xem ở các ngươi là sư huynh phân thượng chấm ba phen ngừng nhịn kết quả các ngươi thánh nhân môn hạ từng cái như thế làm càn đi các ngươi là thánh nhân chấm nhận thua cái này thiên đình các ngươi thánh nhân chính mình thương lượng một chút người nào đến ngồi đi chân trụi hư lệnh phía dưới lần này hạo thiên thế nhưng là không còn có tị hủy hắn người càng là trực tiếp đem nhiều năm như vậy kiềm chế lựa giận nói ra giờ khác này thái thượng lão quân mắt trợn tròn cái này cái này khiến hắn làm sao bây giờ người ta bị khi phụ quá hung ác người ta chính là không chơi chẳng lẽ bọn hắn còn đổi u tới người ta trong nhà khi dễ đến lúc đó đạo tổ ra tới nghĩ đến đây lúc thái thượng l ã o quân biệt khuất nửa ngày không có lên tiếng ra một cái khi đến cuối cùng có chút không t h o ả i mái nhìn về phía núi côn lôn u phương hướng không khỏi mắng thầm thành sự không có bại sự có thừa đồ vật nguyên lai、like、thái thượng l ã o quân đem tất cả cơn giận chút lên xẻn giáo trên thân ai bảo đã từng liền các ngươi xẻn giáo cùng tây phương giáo khi dễ người ta thiên đ ỉ n h t h ở một hơi ngọc đế là hết sức thâu k h á i hắn càng là nhịn không được cười ha hả vu yêu hai tộc trở về đây cơ hồ đã là sự thật như sắt thép để hắn làm quân cờ đi dọ xét vu yêu hai tộc hắn không điên năm đó cái này hai tộc nhưng điều lao ra của bọn hắn cũng nhức đầu đến không được lớn không được hắn không chơi trở về tiếp tục làm đồng tử vừa nghĩ tới thánh nhân trực tiếp đi cùng vui yêu hai tộc đối chọi hắn ngáy mắt cũng tới hưng thú lộ ra thần sắc hưng phấn cái này vui yêu hai tộc tính toán sâu nửa điểm không kém gì thánh nhân về phần thực lực h ừ h ừ như thế lớn công tích xuống tới hắn liền không tin vui yêu hai tộc so thời kỳ thượng cổ còn có thể yếu đến lúc đó lây vui yêu hai tộc tính tình chật chật thánh nhân dám can đảm làm dáng đến lúc đó đối mặt vui yêu hai tộc liên thủ trước chấn áp một hai vị thánh nhân cũng không phải là không thể được trên trời lão quân cũng nghĩ đến loại khả năng này lập tức lạnh h ư một tiếng nhưng trong lòng thì mắng to cái này hạo thiên quả nhiên là không ô m trí lớn cái này vui yêu hai tộc còn chưa có đi ra đâu liền nghĩ đường lui đ á n g đ ờ i liền cái ngọc đế vị trí cũng ngồi không vững nếu để cho hạo thiên biết được thái thượng lão quân tâm lý ý nghĩ về sau hắn nhất định sẽ cười lạnh nói là các ngươi châu năm đó không thành thánh lúc vui yêu hai tộc hành hành giữa thiên địa cũng không có thấy các ngươi ra tới làm ở mỹ thành thánh s a u cái nào không phải đợi đến vui yêu hai tộc cần lui sau mới ra ngoài làm ở mỹ bây giờ nói ta sợ ngươi cũng không nghĩ một chút lúc trước lao tử vừa tới thiên đình là ai cũng trứng mắt nhìn thấy thiên đình có chỗ tốt từng cái liền theo nghe được mùi cất chen c h ú t tới hiện tại lại mẹ hắn muốn để hắn ra mặt nghĩ cái dám ăn đây lao tử không dám cái này ngọc đế nên được cũng ước thức không bằng về tử tiêu cung chương ba trăm tám mươi ba này ta láo tôn đến vậy bảo tượng quốc núi hoản tử động ba nguyệt ầm ầm thiên lôi chấn trời vang trên chín tầng trời lượn vòng lấy lít nha lít nhít phảng phất là tre trời t ư ở n g vân nhưng mà giờ khắp này t ư ở n g vân lại lộ ra một cỗ túc sắt chi khí thiên địa vạn vật sinh linh cả đám đều kinh dị nhìn qua trên chín tầng trời chỉ gặp chín tầng trời tường vân phía trên vậy mà đập vào lit nha lit nhít ánh sao chiến kỳ trên đám mây c ả n g là đứng đầy tản r i a uy nghiêm khí tức thiên binh thiên tướng lit nha lit nhít căn bản trông không đến đầu cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng đấu chiến thần tướng viên hồng tam thái tử na cha hàng ma đại đế hoàng long trừ ma đại đế triệu công minh cựu thiên huyền nữ thái bạch kim tinh bảy đại thiên tôn còn có thu được điều lệnh đến đây c h i viện bị giáng c h ứ c xuống nhân gian tư pháp thiên thần dương tiễn tám vị đại la kim tiên cấp bậc chiến lực nhất là thái bạch kim tinh người ta thế nhưng là trưởng quản chiến tranh sự tỉnh chủ sát phạt tinh quân ngày bình thường người hòa giải đoá hoa giao tiếp dáng tươi cười còn chỉ bất quá biểu tượng thiên binh thiên tướng tám trăm ngàn một mảnh đen k ị t có thể nói từ khi hạo thiên ngọc đế thượng nhiệm về sau đây là thiên đình lần thứ nhất như thế thanh thế h ù n g m ĩ lôi bộ hai mươi b ố chính thần tứ đại thiên vương mười tám nơi cựu diệu sao quan thập nhị nguyên thần ngũ vương yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng như thế từng cái xuống tới đầy trời tinh quân càng lạc v danh mốt trời núi hoạn tự động ba nguyện yêu thánh quỷ xa đi tới lúc trong mắt đều chừng lớn hắn mặc dùi ngữ như bức nhưng các Tổ vũ đ a còn, còn có những i ể m h người khác liền không có một cái yếu từng cái cũng là cơ sở vững chắc đại la kim tiên h hắn mặc dù là phân thân nhưng đỉnh thiên cũng chính là đại la kim tiên cảnh vô địch bởi vì cái gọi là h ả o h ắ n không chịu nổi sói nhiều chớ nói chi là còn có nhiều như vậy giúp đỡ tám m ư ờ i vạn thiên binh thiên tướng hắn tự nhiên không để vào mắt nhưng cùng cái này lôi bộ hai mươi tư chính thần tứ đại thiên vương hai mươi tám tinh tú kiểu diệu sa quan thập nhị nguyên thần ngũ vương yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng chúng thần phối hợp xuống cái này bày ra thiên la địa võng đại trận thấy hắn càng là khỏe mắt nhảy lên rút đáng chết thiên la địa võng đại trận cái này không phải liền là lúc t r ư ớ c hồng hoang thời kỳ côn bằng cái này âm hiểm hàng thôi diễn ra tới sao hắn ha có thể không biết đã từng hắn cũng là như vậy xuất lính đẩy trời thiên binh thiên tướng bày ra bực này đại trận đi đổi bắt giết người kết quả bây giờ lại đến p h i ê n hắn a di đà phật quỷ sa thí chủ lần này trận thế có thể thấy được tuyệt đối là thật lớn ngươi cuối cùng đạt được ước mơm ớn đường tam tạm nhìn xem một mảnh đèn kỵ thiên binh thiên tướng hắn tự nhiên nhìn không ra hư thực đến một câu cảm khá âm thanh phía dưới trong giọng nói càng là lộ ra một cỗ vị chua đáng chết cái này, một nạn trận thế như thế lớn, cái này công đức nhỏ không được ca mà một bên quỷ xa nghe xong sắc mặt càng thêm đen ba phần cố nén tức giận cố giả bộ chấn định nói ngươi hòa thượng này bản tọa kế hoạch đã đạt thành ngươi đi nhanh đi đợi chút nữa bản tọa thi triển thần thông chỉ sợ chiếu không chú ý được đến ngươi đường tam tạng nghe xong cũng là cười gật đầu đã có thể đi tự nhiên còn được a di đà phật bây giờ cái này thiên binh thiên tướng nhiều như vậy b ầ n tăng ngay tại động phủ này bên trong vẫn tương đối an toàn Quỷ xa trong lòng cũng là sợ hắn đuổi hòa thượng này đi cũng là sợ đợi chút nữa mất mặt a kết quả hòa thượng này không lên đạo a nhưng lúc này đã là tên đã trên dây không phát không được nghĩ đến phía trước chính mình khoác lắc cổng quả thực chính là hôm qua chính mình có nhiều cuồng hiện tại liền có nhiều b ế t khuất đánh mặt tới quá nhanh lạnh hư một tiếng quỷ sa cố nén b ế t khuất mất mặt liền mất mặt đi dù sao lần này trận thế như thế lớn giống đột nhiên ở giữa quỷ sa ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nháy mắt thân ảnh liền đi thẳng tới trên chín tầng trời mặc dù biết không thể đối đầu nhưng thời kỳ thượng cổ yêu thánh uy phong cũng không thể rơi chỉ gặp hắn y nguyên vẫn là bá khí nhìn khắp bốn phía trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn khắc khắc lần này không tệ vậy mà đến nhiều như vậy côn trùng còn có các ngươi tạm cái cũng không tệ có tư cách có thể để cho bản tọa cỗ này phân thân nghiêm tốt đến loại tình trạng này quỷ xa vẫn không có vứt bỏ cùng t r a n h cốc nhưng mà đầy trời chư thần cũng là cả đám đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng nhất là cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn văn trọng lúc này cái chán tam nhãn đã chậm rãi mở ra dâu bạc trắng phiêu nhiên phía dưới tay cầm thư hùng song tiên ngưng tiếng nói chư vị chúng ta lần này đối thủ chính là thượng cổ yêu tộc thập đại yêu thánh một trong quỷ xa mặc dù chỉ là một bộ phân thân nhưng cũng là chúng ta không cách nào một nhân lực địch tồn tại một câu phía dưới lập tức đám người cùng nhau ngưng trọng gật đầu một cái đối với lần này đối thủ bọn hắn thế nhưng là không ai dám chủ quan chỉ gặ triệu công minh cũng là cầm d o i thần đỉnh đầu càng là lơ lửng ra một ngọn tiên thiên linh bảo bắt cảnh cung đăng viên hồng cùng na cha hai người cũng là ảo ảo tay cầm binh khí toàn thân chiến y dâng trào cựu thiên huyền nữ đưa tay ở giữa ngáy mắt trong lòng bàn tay xuất hiện một thành tiên thiên linh bảo cấp bậc bảo kiếm vẻ mặt cười ha hạ thái bạch kim tinh lần này cũng là ngưng trọng lên trong lòng bàn tay phất trần chậm rãi tản ra linh quang có thể thấy được vậy mà cũng là một món tiên thiên linh bảo cuối cùng tư pháp thiên thần dương tiễn một tay đào nắm lấy ba mũi hai lưỡi đao thần p ò n g một cái tay khác trưởng lật tay ở giữa linh quang lấp loe nhìn thấy cái này linh bảo lúc quỷ xa càng là trường lớn mắt bật thốt lên c h ạ m tiên phi đao khá lắm vẫn chưa xong chỉ gặp dương tiễn giữa lông mày tam nhãn vậy mà bắt đầu dần dần đạm hóa đã từng ba con mắt vậy mà chậm rãi với tư cách màu vàng vân vân nhìn đến đây lúc quỷ xa càng là người đều tê dại trứng mắt mắt to trời ạ thần thông đạo văn cái này là vị nào đạo hữu hậu b ố i a vậy mà như vậy bỏ được từ cái này màu vàng vân vân bên trong hắn càng là nhìn thấy cái kia phun ra nuốt vào vận sức chờ phát động từng tia từng tia hôn nội khí khá lắm. thời kỳ thượng cổ có thể nắm giữ hỗn độn khí người không nhiều nhưng mẹ nó từng cái đều không phải đèn c n dầu này làm sao đánh chuẩn bị kỹ càng tư pháp thiên thần dương tiễn càng là ngưng trọng nhìn qua quỷ xa hướng về phía bốn phía thiên binh thiên tướng trầm r ộ n g quá to chúng thiên binh thiên tướng nghe lệnh lần này đối thủ chính là thượng cổ yêu thánh quỷ xa không thể chủ quan giống giống nháy mắt vang vọng đất trời âm thanh quanh quần phía dưới càng là đinh thái nước góc lôi bộ chính thần cái tiêm một đoàn càng là sấm xét văng dội tứ lại thiên vương liên thủ lập l o à ánh sáng vàng k i u diệu sao quan chớ nói chi là từng cái cũng là hiện lộ thần thông uy phong lẫ bố thiên la địa võng đại trận khá lắm nhìn thấy đối phương bực này trận thế xuống còn như vậy ngưng trọng thoáng cái thấy quỷ sa đều động sau đó chính là phẫn nộ đây là ý gì là hắn dễ khi dễ sao vu tộc đám kia hàng các ngươi không dám tới đến phiên hắn đều từng cái làm c à n như vậy thật tốt vậy mà dám can đảm làm c à n như thế cái này thiên la địa võng hẳn là trưởng bối của các ngươi không có nói chuyện với các ngươi qua sao nói đến đây lúc chỉ gặp quỷ sa đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng nháy mắt toàn thân khí thế b ộ c phát phía dưới càng la hóa ra chín đầu thân người mười tám cánh khủng bố hình tượng một cán vương thiên phương thiên họa kích uy phong lẫm lầm năm trong lòng bàn tay giờ khác này bị khinh thường cảm giác quỷ s a trực tiếp bật hết hỏa lực toàn thân trên dưới càng là lập l o ạ ánh sao thiên la địa võng chính là thời kỳ thượng cổ ta thập đại yêu thánh cùng côn bằng cùng nhau thôi diễn ra trận pháp dùng bản tọa thôi diễn ra tới trận pháp đến vây bản tọa bọn tiểu bối các ngươi quá làm càn nổi giận gầm lên một tiếng x u ố n g nháy mắt quỷ s a nháy mắt một hóa chín đạo lưu quang vậy mà trực tiếp lấy một hóa chín lần từng cái khí thế càng là dâng trào tật trời chiến ầm ủy xa hóa ra đến mỗi một bộ phân thân đều có đ tám tôn đại la quỷ sa trực tiếp đối mặt tám người trong chốc lát đi lên chính là s á t chiêu lần này quỷ sa thế nhưng là không dám có chút giữ lại mời bảo bối xoay người dương tiến đột nhiên quát l ạ n h một tiếng phía dưới mà sớm đã có phòng bị quỷ sa lập tức p h ẫ n n ộ quát tiểu bối đông hoàng thái nhất cùng đế tuấn pháp bảo ngươi đây là m ú a dịu qua mắt thợ veo một cái bạch hào quan g t h i ể m nhấp n h á y sau đó mà quỷ sa cũng là quá to di tinh hoán đầu t ậ p sát một tiếng dương tiến càng là không khỏi ánh mắt lạnh lùng bên trong lóe qua một đạo kinh hãi Chỉ gặp chém gặp x u ố người đến đầu lâu nháy lâu m ắ hóa làm n h t càn giờ này tại khác này i i n g quỷ sa quả nhiên là lựa dẫn múc trời mặc dù không biết đối phương linh bảo từ nơi nào lấy được nhưng vậy mà dùng bọn hắn yêu tộc pháp bảo tới đối phó hắn cái này đối với hắn mà nói chính là nhục nhã đây là tại trào phúng hắn sao Cái nhưng à y Tiễn cũng mà sau một khắc phóng lòng một chạm tiếng máu tươi vẩy ra phía dưới chỉ gặp dương tiến vội vàng lui nhanh lúc này giáp ngực ư bên trên đã xuất hiện một đạo vết thương máu tươi vẩy ra phía dưới chỉ gặp xa xa quỷ xa bị xuyên thủng đầu vậy mà không có nửa điểm vết thương không nói càng là vẻ mặt khắc máu Tiểu bối, ngươi còn có thể sử dụng mấy lần mà một cái khác cánh thịt rất rõ ràng bị xuyên thủng thấy cảnh này dương tiễn sắc mặt nghiêm túc trầm giọng nói di tinh hoán đầu một bên khác v ă n trọng trực tiếp toàn thân bước lên lôi điện ba con mắt mắt trực tiếp toàn bộ tràn ngập lôi điện phía dưới ngay sau đó chính là toàn thân nháy mắt cùng quỷ s a kịch chiến lại với nhau na cha viên hồng tiểu tiên h huyền nữ thái bạch kim tinh triệu công minh đi lên chính là bật hết hỏa lực dù sao lần này bọn hắn đối mặt thế nhưng là thời kỳ thượng cổ yêu thạ dù cho là một đạo phân thân cũng đủ để khiến bọn hắn toàn lực ứng đối mà đổi thành một bộ phân thân cũng là nhe răng cười xuống hướng thẳng đến đầy trời thiên binh thiên tướng làm tới lôi bộ hai mươi b ố chính thần tứ đại thiên vương mười tám nơi cựu diệu sa o quan thập nhị nguyên thần ngũ vương yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đ ấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng ảo ả o gầm t h é t phía dưới liên thủ tám mươi vạn thiên binh thiên tướng kết trận chống cự lấy đối phương tiến công ầm ầm ầm ầm mỗi một lần tiến công phía dưới giữa thiên địa vậy mà xuất hiện hẽ ra tấm vong lớn màu vàng nóng nếu không phải lần này tiến công căn bản nhìn ra mỗi một lần tiến công che khuất màu trời che trời tấm ha ha cái này thiên la địa vong ta mới là chủ nhân nháy mắt quỷ s a thân ảnh l ó a lên lập tức đ ầ y trời tinh quân từng cái lộ ra kinh sợ thân sắc tại đối phương nụ cười giữ tợn phía dưới hai tay trực tiếp bắt lấy tấm vong lớn màu vàng kim đột nhiên ở giữa pháp lực vận chuyển phía dưới hung hăng một nắm chặt tập sát giữa thiên địa trực tiếp phát ra một hồi xé rách ra âm thanh chỉ gặp cái này thiên la địa vong vậy mà trực tiếp bị kéo ra một cái lộ h n g lớn g ơ tay lên nháy mắt xa xa dương đông kích tây phương thiên họa kích trở về giờ khác này quỷ xa nhết miệng lộ ra dáng tươi cười ha ha thiên la địa vong bản tọa từ đã từng tham dự th đột nhiên ở giữa sông ra thiên la địa vong quỷ xa trực tiếp ngửa mặt lên trời t h é t dài trận này trận tiếng gầm xuống càng là càng quét thiên địa trên bầu trời che khuất bầu trời tường vân trực tiếp bị thổi tan trên mặt đất càng là nổi lên gió lớn tám mươi vạn thiên binh thiên tướng càng là lộ ra vẻ thống khổ lúc này tứ đại thiên vương thấy sao vội vàng vẫn nổ quát kết trận cái này yêu thánh muốn phải một hơi đem chúng ta toàn bộ nuốt quả nhiên vừa rồi gầm t h é t chẳng qua là quỷ s a hơi thở thôi ngay sau đó đối trên mặt chữ điện lộ ra nhẹ răng cười đột nhiên hít một hơi trong chốc lát giữa thiên đ i ệ đột nhiên một cỗ cực lớn hấp lực chuyển đến nháy m căn bản khống chế không nổi thân hình bắt đầu lát lư trong chốc lát tám mười vạn thiên binh thiên tướng cũng đã là hỗn loạn vô cùng này ta láo tôn đến vậy ngay tại thiên địa này ở giữa đều hỗn loạn lúc đột nhiên một vệ ánh sáng vàng từ nơi cực tây qua nhanh mà đến người chưa đến lại chuyển đến thanh âm quen thuộc chỉ gặp một đầu mang phượng xí t ử kim quan người khoác tọa t ử hoàng kim giáp chân xuyên n g â u ti bộ v ậ n lý tay cầm như ý kim cô đ ồ n g ùy phong lấm liệt tôn ngộ không dấm lên cân đầu vân c h ư ớ c mắt đã tới lập l o ạ ánh sáng vàng như ý kim cô bồng càng là hướng phía quỷ sa miệu rộng đánh tới rơi vào đường cùng quỷ s a chỉ có thể tạm thu thần t h ô n g trong lòng bàn tay phương tiên h ỏ a kích trực tiếp liên tiếp vay một tiếng ánh sáng vàng bắn ra bốn phía phía dưới uy phong lẫm liệt tôn ngộ không lúc này hai con ngươi lập lòe ánh sáng vàng nhìn lên trước mắt yêu thánh cười của nói yêu thánh ngươi còn nhớ đến lao tôn nhìn trước mắt cái này h ầ u tử lập tức quỷ s a nheo lại mắt không tệ à khỉ nhỏ đột nhiên dài lớn ầm ầm ầm ấm. ấm, ấm, ấm. nháy mắt hai người giao thủ phía dưới trên chín tầng trời cùng người khác tinh quân cùng một chỗ c h ư bắt giới cùng xa ngộ tịnh cẳng là khiếp sợ nhìn lấy đại sư huynh của bọc hắn tôn ngộ không vậy mà trực tiếp bước vào đại la kim tiến cảnh. yêu thánh nhìn lao tôn thần thông pháp thiên tượng địa một tiếng ầm vang chỉ gặp tôn nộ g không trực tiếp hóa thành một trăm nghìn trượng cự nhân vung lên trong tay như ý kim cô đ ồ n g liền đánh tới mà đồng dạng quỷ sa cũng là cười lạnh một tiếng lắp mình biến hóa đồng dạng hóa thành mười vạn trượng cự nhân hai người trực tiếp cự nhân ở trong thiên địa khuấy động không tệ không tệ bất quá h ầ u tử người tiếp tục như vậy cũng sẽ không có ngày sau tôn nộ g không chiến lược trực tiếp thăng được nhanh như vậy người khác nhìn cũng không được gì nhưng thân là yêu thánh quỷ sa làm sao lại nhìn không ra trực tiếp trêu chọc nói xong trong lòng cũng là thở dài một tiếng cái con khỉ này phế c h lần này chín vị đại la chiến quỷ xa chín bộ đại la phân thân nháy mắt chiến đấu liền tiến vào căng thẳng nhất đ ầ y trời tình quân thấy cảnh này sau từng cái g i ậ n quát một tiếng nháy mắt bắt đầu lần nữa kết trượt h i ê n la địa võng ngàn vạn ngôi sao thiên la địa võng lần nữa phong thiên tỏa địa phía dưới nháy mắt trong thiên địa này vô cùng kiên cố càng l à xuất hiện một t ầ n g nhìn không thấy kết giới đại la kim tiên chiến đấu buộc phát xuống tại chúng thần tiên phong tỏa xuống dư u y xuống đến thấp nhất quan trọng hơn chính là lúc này trên bầu trời xuất hiện từng khoảng ngôi sao chính là hai mươi tám tinh tú k i ự u diệu sa o quan thập nhị nguyên thần ngũ phương yên đế tứ trị công tạo đông tây tinh đấu nam bắc hai thần ngũ nhạc tứ độc phổ thiên tinh tướng ảo hào hét lớn phía dưới triệu h o á n đến ngôi sao chi lực chiếu sáng khắp nơi phía dưới cái này thiên la địa vong uy lực trực tiếp thăng một cái cấp bậc lôi bộ hai mươi tư chính thần hét lớn một tiếng n g á y mắt đầy trời sấm sét văng r ộ i trực tiếp bắt đầu viễn trình hiệp trợ như là diện thế hạo kiếp tứ đại thiên vương càng là tọa trấn tứ phương từng cái hiện lộ ra pháp tương kim thân sau càng là quất o tứ phương trận giờ khác này thiên la địa vong bên trong quỷ xa nghẹn mà chết đ lại thêm bốn phía còn có nhiều như vậy chứ thần hiệp trợ phía dưới quá mẹ nó khi dễ người nhìn ta láo tôn lần này tôn nộ không trong hai con ngươi lộ ra nóng bỏng đầu trí giờ khác này giống như trở lại lúc trước từ đâu xuất cung trong lò luyện đan ra tới một đường từ ba mươi ba trọng thiên đánh xuống trời tề thiên đại thánh lần này hắn cuối cùng không còn là một người đứng xem mà tôn nộ không kinh thiên biến hóa phía dưới tây mưu hạ châu phương thốn sơn tu bổ để cũng là vẻ mặt thì đau càng là bất đắc dĩ lắc đầu thở d à i nói ngày sau đường đi như thế nào chỉ có thể nhìn chính ngươi mà lúc này ba mươi ba trọng thiên đâu xuất cung thái thượng lao con hướng hạ giới nhìn một cái lập tức cơi lạnh nói, lấy bồ đề xá lợi tử cưỡng ép tăng lên cái này con khỉ ngang ngược đ h c thể nhảy lên mà liền đại la kim tiên tu v i giá phải trả cũng không nhỏ tu bồ đề a tu bồ đề ngươi lần này thế nhưng là đem cái này đầu khỉ con đường phía trước cho không sai biệt lắm đ o ạ n tuyệt trong hồng hoang cũng không phải là không có linh dược có thể nhảy lên mà liền đại la cảnh tỷ như hắn thái thượng lão quân cựu chuyển kim đan một viên liền có thể khiến người bước vào đại la kim t i ê n cảnh có thể cái này đại giới là chưa từng có loại này mượn ngoại lực trực tiếp nhảy lên một cái cơn giả cơ hồ con đường phía trước đoạt tuyệt lúc này trên chín tầng trời nhìn xem nhà mình đại sư h i n h t r i ể n lộ thần uy về sau chứ bắt giới cùng sang ngộ thịnh lộ ra vẻ phức tạp hầu ca chứ bắt giới thì thảo một hơi thở dài trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện hai viên kim đan lúc này nhìn qua một bên sang ngộ thịnh không khỏi châm chọc từ tiếng cười nhạo nói lao xa chắc hẳn ngươi cũng nghe nói thời kỳ thượng cổ v u yêu hai tộc chỉ sợ đều muốn xuất hiện đến lúc đó toàn bộ h ư n g hoàng chỉ sợ cũng sẽ không yên lặng xem ra chúng ta ngày sau muốn phải bình thường gặp sao yên vậy cũng không có cơ hội sang ngộ t ị n h trung thực bản phận cười một tiếng chậm rãi vươn ra tay cầm chậm rãi lộ ra trong lộ ra trong nhà mình biết chuyện nhà mình ta cái này tư chất đợi này chỉ sợ đều vô vọng đại la cái này đại la kim tiên k h ó cầu hôm nay thiên hạ mới có bao nhiêu có thể là một cái cường đại sâu kiến ngày sau nói không chừng thỉnh kinh sau đó chúng ta cũng có thể dựa vào cái này đại la tu vi tìm một cái lệnh đất hoang mới có thể trộn lẫn mấy trăm năm tính mấy trăm năm đi s a ngộ tịnh chất p h á t đàng hoàng d á n g tơi ư c ư ờ i phía dưới chậm rãi nuốt vào cái này một viên kim đan mà một bên chư bắt giới nhìn sau cũng là tự r ê u c ư ờ i một tiếng đúng vậy à lao chư vốn cho là mình đã nhận t u a không ngờ đối mặt kim đan này lúc còn có một tia không cam tâm a nụ cười tự rêu xuống chư b á t giới chậm rãi đem cựu truyền kim đan thả trong cửa vào ngập vào trong miệng dừng lại phía dưới khoe mắt chẳng biết lúc nào nhỏ xuống đầy đất nước mắt t i ế t hồi phun trào phía dưới kim đan vào bụng lao xa ngày sau có nghĩ qua đi nơi nào sao trong bụng nháy mắt lăn lộn lên một hồi lửa nóng nóng hổi khí tức khổng lồ linh khi điên cuồng phun trào xuống trực tiếp càn quét thân thể của hắn cùng nguyên thần giờ khác này hai người bọn họ nhục thể cùng nguyên thần đều tại phát sinh d ị biến mà chư bắt giới thuận miệ hỏi thăm phía dưới xa ngộn nói cái kia nhìn ngay sau n h ư n ế u có thể ta muốn cho sư phụ chọn cả một đời gánh. nghe được sang lộ tịnh đáp lời về sau chứ bắt giới s ư ớ n g sốt u tựa hô trên mặt tràn ngập n g h i hoặc mà sang lộ tịnh cũng là chất phác cười nói không có nguyên nhân gì chỉ là khoảng thời gian này là ta trừ khi còn bé bên ngoài là bình tĩnh nhất thời gian không cần lo lắng cái gì bị người mưu hại càng không cần lo lắng bị người b á n sư phụ mặc dù có đôi khi không đứng đắn nhưng ta quen thuộc sư phụ mỗi ngày gọi ta cũng quen thuộc đi theo sư phụ bình đẳng tâm cái gì đều không cần nghĩ sư phụ sẽ không tính toán ta nghe được câu trả lời này về sau lập tức chư bắt giới nết miệng lộ ra dáng tươi cười đúng vậy a cùng hòa thượng này sư phụ cùng một chỗ hoàn toàn chính xác k i ê n tâm vậy chúng ta thỉnh kinh sau nhìn xem hòa thượng này đi như hắn thành kim thiền tử muốn tại linh sơn ăn chay nệm v ậ t chúng ta liền hỏi một chút h ầ u tử nếu là nguyện ý lời nói chúng ta tam sư huynh đệ cùng một chỗ tìm lệnh hoang đỉnh núi tìm r ừ n g thiên nước độc địa phương chúng ta sư huynh đệ ba người chiếm núi làm vua bọn hắn yêu thế nào đấu liền thế nào đấu cũng không thể liền như thế chia xuống đất mới cũng nhìn lên đi s a ngộ tịnh trên mặt lộ ra nụ cười thật h ả ngay xong càng là kiên định gật đầu cái t i ế t như sư phụ nguyện ý chúng ta liền sư đổ bốn người vừa vặn có thể cùng một chỗ không còn có tiểu chứ bắt giới cùng sang n ộ tịnh hai người nhìn nhau c ư ờ i to phía dưới hai người nguyên thần cùng nhục thể tại cựu c h u y ể n kim đan dược hiệu xuống tăng lên điên cuồng nhưng mà giá phải trả cũng là cực lớn cỗ này mạnh mẽ dược hiệu phía dưới nguyên thần nóng bỏng xuống lại có cổ hòa tan cảm giác không tệ nguyên thần ngay tại hòa tan mà hòa tan nguyên thần cùng phát n h i ệ t nóng hởi nhục thể gắt gao dính dính vào nhau bá đạo cựu c h u y ể n kim đan trực tiếp đem nguyên thần cùng nhục thể cô động thành một thể nhưng mà cùng nhau bước vào đại la kim tiến cảnh giá phải trả liền là ngày sau nguyên thần không cách nào xuất hiếu thân thể như hủy nhiều nhất có thể đè ép ra một sợi nguyên thần trái lại bình thường đại la, nguyên thần cũng có thể c â u thông thiên địa trực tiếp tái tạo nhục thể mà lại đại la nhục thể bị hủy lúc nguyên thần ngược lại không còn trói buộc bên ngoài có thể ngắn ngủi càng cường đại hơn mà lại lúc này không có nhục thân kiềm chế đại la nguyên thần hoàn toàn có thể mượn thiên đạo lực lượng bỏ chạy đây cũng là vì sao nghe đồn đại la kim tiên bất tử bất diệt nguyên nhân muốn phải triệt để giết chết một cái đại la kim tiên rất khó giống giống ngay tại c ố này hủy thiên diệt địa kịch chiến xuống lúc đột nhiên ở giữa hai cỗ quần bạo đại la kim tiên khí thế điên quần bộ phát vô số tiên thần khiếp sợ bên cạnh mắt quay đầu lại chỉ gặp chư bắt giới toàn thân trên ngược lại lộ ra một cỗ bạo lực cảm giác mà một bên xa ngộ tịnh cũng giống như thế b ắ p thịt cả người nổi cục mạnh mẽ phía dưới càng làm một đôi lộ r a bạo ngược hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm trên chiến trường hầu ca lao chư đến đây giúp ngươi đại sư minh ngộ tịnh đến thanh â m quen thuộc phía dưới lập tức chính trên chiến trường cùng quỷ s a đánh đến khó phân thắng bại tôn ngộ không lộ ra nụ cười mừng rỡ ha ha ngốc tử s a sư đệ đến hay lắm chúng ta đồng tâm hiệp lực cứu gia sư phụ tới nháy mắt chư bắt giới cùng xa ngộ tịnh cái này hai tôn đại la kim tiên gia nhập phía dưới giờ khác này quỷ xa tức giận chừng thắng mắt mang không xứng làm người. quả thực là không xứng làm người a giống giống giờ khác này quỷ xa quyết định thật nhanh trực tiếp ngửa mặt lên trời giống dẫn phía dưới nháy mắt chín đạo phân thân hóa thành ánh sáng lấp lánh trực tiếp hợp lại cùng nhau giờ khác này hắn biết được nhịn không được liền cái này c h í n vị đại la hắn cũng là dáng chống đỡ chuẩn bị đợi chút nữa tìm một cơ hội bỏ xuống xuống một câu hình thức liền đi không ngờ đám người này căn bản không nói v õ đức lại tới hai đại la cái này nếu là lại dông dài hắn thật là đi không được rồi tiêu bối không nói vo đức lấy nhiều khi ít vậy mà mười một cái đại la kim tiên khi dễ ta cái này một bộ đại la phân thân thật tốt bản tọa nếu là lại cùng các người chơi tiếp tục chỉ sợ còn không biết có bao nhiêu đại la gia nhập hôm nay dừng ở đây ngày sau t á i chiến nháy mắt chỉ gặp dương nanh múa vớt quỷ xa trực tiếp xuất hiện chín đầu mười tám cánh trong đó có hai cánh một cái bẻ gãy một cái bị đâm xuyên nhưng mà hung y vẫn như cũ không giảm giống thanh chấn thiên hạ nháy mắt quỷ xa trong lòng bàn tay phương thiên h ỏ a kích hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp cấp tốc đánh vào trên chín tầng trời trong chốc lát màu vàng thiên la địa vong xuất hiện cản lại cái này tiến công nhưng mà đúng vào lúc này quỷ xa cũng là nổi giận gầm lên một tiếng ầm ầm Quỷ sa thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại phương thiên hỏa kích phía trước đột nhiên ở giữa hai tay cầm một lần phát lực nổi giận gầm lên một tiếng cái này thiên la địa võng bị bắt lại chỗ yếu nhất trực tiếp bị xé nước ra một cái lỗ hổng nháy mắt quỷ sa liền hóa thành một vệ ánh sáng vàng chỉ để lại một câu lời hung ác liền hướng phía bắc địa mà đi người đam tiểu bối hao tổn nước làm theo lần này đầy trời chư thần có thể nói là xuất động trước nay chưa từng có chiến lược kết quả như vậy thanh thế thật lớn vây quét phía dưới càng là còn có nhiều như vậy tam giới đại la kim tiên tu sĩ vậy mà không có lưu lại một cái thượng c ủ yêu thánh phân thân giờ khác này ngay tại đầy trời chơi chư thần Đột địa, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết quanh ở trong thiên nhiên lương quanh quẩn h giờ kêu k ở cường này giữa thiên địa vô số đại năng còn có đầy trời thần phật ào ào khiếp sợ nhìn qua nơi đầy giữa đại trời khiếp cái kia hướng phía bắc địa qua xa phật hào h vô số sợ có ào ớ n thánh Giống. g phía thoát địa sa. bắc được c mà ư yêu quỷ lương các người cái này âm hiểm hàng không nói võ đức vậy mà đánh lén ta một cái phân thân tận trời kêu thảm gào thét liền chỉ gặp chính hướng phía bắc đ ị a mà thoát được yêu thánh quỷ sa nổi giận gầm lên một tiếng nguyên lai dãy núi bên trong đột nhiên ở giữa nhảy lên ra một đạo bá đạo thân ảnh chỉ gặp một đầu hổ thân người bốn võ là đủ cánh tay bên trong một con đại xà vờn quanh phía dưới đột nhiên ở giữa sông tới một vị sát khí tận trời hung ác đầu lao hổ càng là ác hung ác mở ra miệng to như chậu máu phía dưới vậy mà tạm sát một tiếng trực tiếp cắn rơi quỷ xa sáu tấm cánh thịt ngay sau đó hai tay càng là phân biệt bắt lấy một cái cánh thịt thổi phu một tiếng máu tươi vẩy ra phía dưới tôn này tuyệt thế hung thú đột nhiên ở giữa vậy mà buộc phát ra một hồi cuồng bạo tiếng sấm vô tận tiếng kêu thảm thiết phía dưới vừa rồi một người độc chiếm đầy trời chư thần yêu thánh quỷ xa thê thảm chật vật hướng phía bắc địa bỏ chạy chỉ gặp lúc này yêu còn có bị cắn một cái xuống tới chỉ còn lại có một nửa máu me bừa bộn hình tượng ha ha q u ỷ s a bao nhiêu năm không gặp thời kỳ thượng cổ chính là người cái này âm hiểm đồ chơi một mực cùng chúng ta v u tộc đối nghịch lần này bản tôn t r ư ớ c thu hồi một điểm lợi tức chỉ gặp cái này tuyệt thế hung ảnh tùy tiện cười to chính là thời kỳ thượng cổ v u tộc bên trong lôi c h i tổ vu cường lương giờ khác này tam giới chân kinh n à y làm sao lại tung ra một cái tổ vu phân thân chỉ gặp tổ vu cường lương quay đầu pháp tướng trầm rãi thu lại về sau khát máu nhìn một cái tam giới tất cả tiên phật quăng tới ánh mắt hắn n ế c miệ cười ha ha hiện tại tam giới tính là cái gì tiểu hai từ cho chơi chờ không chu đáo ra ta v u yêu hai tộc trở về thiên địa lại về thượng cổ hồng hoang thời kỳ đến lúc đó ta v u tộc lại cùng các ngươi thật tốt chơi ha ha càn dỡ ba khí coi trời bằng vùng tiếng cười to quanh q u ầ n tại tam giới tổ v u cường lương âm thanh càng là trực tiếp biến mất tại giữa thiên địa giờ khác này cái này thế nhưng là v u yêu hai tộc trần trụi biểu thị công khai bọn hắn gần trở về mà không còn là suy đoán của bọn hắn không chu đáo quả thật muốn ra giờ khác này vô số đại năng ảo hào sợ hãi đồng thời lại lộ ra một cỗ hướng tới tâm tình rất phức tạp bọn hắn hôm nay mặc dù được xưng là đại năng nhưng tại thượng cổ hồng hoang thời kỳ bọn hắn chẳng qua là một cái không đáng chú ý đất cát bọn hắn hướng tới là cái kia kinh tài tuyệt diễm người tầng tầng lớp lớp thời đại thời đại kia là phe ngươi hát song ta liền đăng tràng thời đại vô số kinh diễm đại năng nguyện như là cỗ sao trổi trước tắt lưu lại từng cái kinh diễm thiên địa truyền t h u y ế t cùng bối cảnh mà phàm là có thể xông ra thuận theo thiên địa đại năng cơ hồ từng cái cũng là thiên địa đình nhân vật bọn hắn mới có thể được xưng là đại、năng. tại thời đại kia thánh nhân ánh sáng đều không thể che chắn bọn này thiên tài kiêu t ử ngang dọc thậm chí bọn hắn dám cùng thánh nhân vật cổ tay có danh xưng thánh nhân phía dưới vô địch đông hoàng thái nhất cũng có thượng cổ thiên đình người sáng lập yêu hoàng đế tuấn còn có cái kia thập đại yêu thánh đồng dạng v u tộc mười hai tổ vu hành hành giữa thiên địa thánh nhân cũng cần nhiếp kỳ phong mũi nhọn có quá nhiều kinh diễm thế hệ giờ khác này thời kỳ thượng cổ ký ức ảo hiện à o h ra trong đầu kia là một cái bọn hắn h ư ớ n g tới lại lòng chua suất thời đại bởi vì tại thời đại kia lại một cái quần tinh tỏa ra thời đại giữa thiên địa có quá nhiều cơ duyên. càng có quá nhiều truyền thuyết tất cả đại năng cơ hồ đều trầm m ặ t lại không chu đáo ra hồng hoa n g hiện đây đã là như sắt thép sự thật bọn hắn chỉ có thể đón đầu mà lên mà lúc này trong biển máu minh hà lão tổ nhưng lại là cười lạnh một tiếng v u yêu hai tộc lại muốn ra tới nào đi dù sao biển máu này chính là lão tổ thiên đạo đều tán thành tùy cho các ngươi làm ở mỹ mà c h ấ n áp ba nghìn thế giới đại năng cũng nào hào mở ra ngủ s a y nhiều năm đôi mắt bọn hắn cảm nhận được thời kỳ viễn cổ khí tức quen thuộc muốn trở về s a o Từng tràn trí bất khuất ánh mắt thời bật, thời thượng tiết ngập ánh bọn hắn đều là thời đại kêu người nổi、bật. lần này bọn hắn muốn mang nối lần nữa bước vào hồng hoang. đôi đấu đều đại ra, là vào bước kêu mở lấy cổ kỳ sư phụ lúc này thiên địa gần phát sinh đại biến bọn hắn không biết t ô n n g ộ không chư b á t giới còn có s a ngộ n g tịnh ba người hào hào kích động từ đám mây rơi xuống sư phụ của bọn hắn đường tam tạng khoanh chân ngồi ngay ngắn ở yêu động bên ngoài say sưa ngon lành mà nhìn xem tán đi đ ầ y trời thiên thần không nghĩ tới cái này yêu thánh quỷ xa thổi đến lợi hại như vậy kết quả liền cái này khá lắm vừa mới còn máu nóng sôi t r à o chư b ắ t giới nghe được nhà mình sư phụ cái này quen thuộc bẩn thịu sau lập tức khí thế liền tiết xuống bất đắc di thở d à i nói sư phụ cái kia quỷ xa thế nhưng là độc chiến chúng ta mười một người a mà đường tam tạng cũng là lắc đầu cười một tiếng là hắn ngay từ đầu cho bẩn tăng k h o á t lác vốn cho rằng là một cái cùng các loại cảnh giới không địch thủ đại năng không nghĩ tới liền chút bản lãnh này nếu là ngay từ đầu ít thổi đại như còn tốt hiện tại chật chật nói đến đây lúc đường tam tạng càng, chợ chợ tiếng cười phía giới, trong lòng càng là thống khoái không thôi nhường ngươi trăng bức nhường ngươi thần khí lần này hạ bị đi sư phụ ngươi không sao chứ Tôn thành treo trước tay không nộ lần nữa hóa thành ngày người ráng, lên cảng chân lòng nóng, bộ hóa hì hì treo chọc người bộ giáng, đi lên trước là xưa mà đi sư a n nộ tỉnh ở một bên g gợi, một chất phát ở phục được vãng thời gian. thời một chút, Đi phụ cái đồ chơi này là lao con trò nói là muốn cho tiểu bạch l ò n g cựu truyện kim đan